t r ư ơ n g bốn mươi b ố thánh tỉnh vương tự mộ t r ư ơ n g bốn mươi b ố thánh tỉnh vương tự mộ từ trong quan tài bắn ra hai cái thầy khô n là một nam một nữ phòng t r ư n g hẳn là trong bích họa vương tử cùng vương phi trên người mang theo lượng lớn chất liệu đá xương cốt còn có chút ít ngọc mãn ã o loại hình trang s ứ c quần áo loại hình sợi vải đồ vật t a n mòn rách rách dưới dưới chúng nó nhìn thấy người sống liền hướng xông lên vương quỳnh trước tiên cho vương phi một kiếm cùng là đem chúng nó đá lùi cảm giác chúng nó cùng lần thứ nhất thấy hồng bà kém xa không chống chân là hắn tự thân tu vi tăng cao duyên cớ chúng nó bản thân mỗi cái phương diện cùng hồng ba đều kém thật nhiều chỉ có năng lượng mà thôi Như vậy cũng tốt, bất vương quỳnh trước tiên dùng bạch cốt tiên đem vương tử trói buộc lại đã liên tục có gai mấy kiếm giải quyết vương phi có quá khứ đem động thái không được vương tử mấy kiếm giải quyết sự tình giải quyết năng lượng hầu như lại đầy hai vợ chồng này cho năm trăm không không không không n g k h ô n n g trái phải năng lượng kia tuy rằng không đủ thực lực thế nhưng năng lượng không ít trần giáo sư bọn họ còn không phản ứng lại chiến đấu kết thúc liền xem vương quỳnh cùng đánh hại t ử tự mấy lần xong việc nhất thời đều ngốc tại chỗ sợ lý dương đều không cho nàng chụp ảnh cơ hội lão hồ cùng tên mập quen thuộc thiếu ra lại lợi hại tiểu cáo lông đỏ từ vương q u n h ngực trôi ra nhìn một chút vương quỳnh cũng không q u ả n cái khác hắn nhảy vào trong quan tài muốn nghiên cứu một chút đến cùng xảy ra chuyện gì này năng lượng là làm sao đến làm sao tồn chữ nguyên lý là cái gì trong quan tài có rất nhiều vật t r ô n cùng thổ đạo sương thú bảo thạch ngọc thạch loại hình vương quỳnh không có đóng những này cẩn thận tìm một bên không cái gì đặc t h ủ lại vận dụng thần thức cẩn thận cảm ứng một bên toàn bộ không gian vẫn là không hề phát hiện thứ gì vậy thì lợi hại vương quỳnh nhảy ra ngoài càng làm hai bộ thi thể từ trong đến ngoài tỉ mỉ nhìn kỹ cùng cảm ứng vẫn là không có thứ gì ai cổ đại thông tin không phát đạt hai cái địa phương cách đến quá xa hãy cùng hai cái thế giới như thế thêm vào truyền thừa đánh rơi rất nhiều thứ đều không thể lý giải chỉ có thể từ từ đi đi vâng bình cảm thấy đến không có ý gì liền đối với trần giáo sư bọn họ nói không sao rồi có thể nghiên cứu chú ý cho kỹ phòng hộ phương pháp những này cơ bản tin tưởng mọi người đều biết đem có giá trị đều bảo tồn thật mang đi có việc mặt trên tìm ta trần giáo sư bọn họ liền vội vàng gật đầu vội vã nghiên cứu cũng không nói gì nói vâng bình rồi hướng lão hổ cùng tên mập nói đến hồ ca cùng mập ca các ngươi theo ta lên đi vẫn là ở phía dưới mở mang hiểu biết lão hổ là đối với cổ văn hóa có hứng thú Thên m ậ p là đối với bảo vật có hứng thú vì lẽ đó bọn họ đều lưu lại cùng trần giáo sư bọn họ đồng thời v ông quỳnh không quản bọn họ liền lên đi tu luyện mọi người đều biết v ông quỳnh nói có đạo lý chính là bọn họ được đều biểu thị gặp chú ý v ông quỳnh rồi hướng trần giáo sư nói đến trần giáo sư n à y mộ thất cuối cùng muốn đem thi thể trả về cửa đá p h ô n g được chúng ta trở về hoặc có cơ hội là muốn đem biến dị thi thể mang đi cặp đôi này quốc gia nghiên cứu là vô cùng trọng yếu so với bình thường đồ cổ trọng yếu hơn nhiều lắm việc này liền ngươi phụ trách không thành vấn đề chứ an lực mãn nhìn thấy ông q u n h tới liền cung kính nói thần sứ đại nhân nhanh như vậy liền lên đến, đến rồi phía dưới vẫn tốt chứ trần giáo sư vội và nói vương sứ yên tâm ta biết trong ngày nặng nhẹ nói vương quỳnh liền hướng trước đi đến lão hồ cùng mập ca bắt đầu mỗi đoàn thả ánh sáng lạnh đạn không phải vì vương quỳnh xem thanh mà là muốn chính mình nhìn là cái gì nguy hiểm vương quỳnh mỉm cười nói phía dưới có hai cái cương thi giải quyết liền lên đến đến rồi những người khác ở phía dưới nghiên cứu an lực mãn đại thuốc chúng ta khả năng muốn ở lâu thêm mấy ngày mỗi ngày vương quỳnh phần lớn thời gian đều là dùng để tu luyện cũng không tẻ nhạt thực lực thời khắc đều đang tăng trưởng đến núi dạ dạ mạch thời điểm vương q u n h đã trúc cơ bảy tầng ba trăm ba mươi còn lại cỗ tiên tiên chi kh c ò vương quỳnh còn phát hiện linh nhi có mười điểm mạnh mẽ linh cảm có thể sớm nhận biết nguy hiểm so với vương quỳnh cảm ứng khoảng cách đều xa buổi tối trời tối thời điểm vương quỳnh xuống gọi đại gia tới nghỉ ngơi ăn cơm nếu không bọn họ đều quên thời gian lúc ăn cơm trần giáo sư bọn họ còn đang hưng phấn giao lưu trần giáo sư bọn họ có thể hưng phấn không thôi vừa suốt sáng sợ sệt lần thứ nhất nhìn thấy này không biết cơ thể sống tuy rằng bọn họ không phải sinh vật nghiên cứu thế nhưng chuyện này với bọn họ nhân sinh từng trải đều là phong phú tư bản còn sơ lý dương lão hổ cùng tên m ậ t bọn họ chỉ có quan sát quyền không hề động thủ quyền ngoại trừ tôn quỳnh trần giáo sư bọn họ ai mặt mũi cũng không cho núi dạ dạ mạ mạch nhìn xa như một cái màu đen cự long nằm ngang ở sa mạc nơi sâu xa chờ đi vào quan sát cách dán đoạn mở hai bên lại như giáp đen tướng quân bảo vệ ở hai bên phòng ngự ngoại địch an lực mãn lại dân g t r à o dán góc v t i ể u tụy h cầu thận ca tụng thần hóa thân đến ông quỳnh quen thuộc chính mình tìm một chỗ tu luyện tiểu cáo lông đỏ nhìn thấy ông quỳnh tu luyện chính mình cũng tìm cái thoải mái địa phương chợp mắt lên sau đó một tuần bên trong đại gia một bên nghỉ ngơi một bên công tác rất nhanh sẽ chuẩn bị lại lần nữa xuất phát nước đều là trải qua đặc thù thuốc viên xử lý qua đốt tan chứa được lên có thể trực tiếp dùng để uống bởi vì đây là g i a tinh tuyệt cổ quốc cái cuối cùng điểm tiếp viện vì lẽ đó mọi người đem có thể chứa đều bỏ nước vào cuối cùng trước khi đi mọi người đều còn tắm rửa sạch sẽ hai trăm mét có hơn liền phát hiện tình hình bốn phía có vài sinh vật hình người hoặc ngồi hoặc nằm vương quỳnh cảm ứng là người thế nhưng đã không có sự sống dấu hiệu có điều có cơ thể sống ở tại bọn hắn trên người cách chúng nó bốn mươi lăm mét khoảng cách lúc vương quỳnh tay phải nắm bạch cốt tiên tay trái nắm trăng lưới liềm tiêu dùng bạch cốt tiên quăng ra nhốt lại thi thể ép lên diện cơ thể sống đi ra vương quỳnh dừng lại đối với đại gia nói rằng phía trước có nguy hiểm hổ ca cùng mập ca ở đây phối hợp ta đi phía trước nhìn tình、huống. không ta gọi các ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn dài lâu sa mạc hành bắt đầu rồi trước hết a n lực mãn dẫn đường đến lúc sau mỗi ngày mọi người đều muốn thương lượng mỗi ngày con đường căn cứ tư liệu tìm kiếm trải qua bốn mươi còn lại tiên ở một lần ngẫu nhiên thời cơ phát hiện xa xa cùng tư liệu tương tự sân mạch tinh tuyệt cổ quốc không xa một vện bóng đen như viên đạn giống như hướng về vương quỳnh phong tới vương quỳnh trong tay trăng lưỡi liềm tiêu cũng thuận theo bắn ra nguyện nhi trăng lưỡi liềm tiêu từ đầu rắn trung gian sẽ qua một phần hai nửa cái con này rắn đen tấn công như tín hiệu giống như bốn phía ẩn dấu rắn đen cũng bắt đầu tấn công có dấu ở thi thể bên trong. có dấu ở trong đất cát đều l ạ n g y ê n không hề có một tiếng động chỉ công kích không có động vật tiếng tê vương quỳnh nhanh chóng bắn liên tục trăng lưới l i ề m tiêu rất nhanh chiến đấu kết thúc chưa kịp vương quỳnh cảm ứng xong linh nhi liền chui đi ra ngồi sổm ở vương quỳnh trên bạ vai vương quỳnh rõ ràng đây là không nguy hiểm thế nhưng để bảo hiểm vẫn là cẩn thận cảm ứng một bên bốn phía xác định an toàn mới để mọi người lại đây lão h ồ cùng, cùng sở lý dương kiểm tra này đặc thù rắn đen vương q u n h kiểm tra khỏe mắt trận lên và kiếm phát hiện tăng cường hơn một vạn t i ê năng lượng này rắn đen rất giàu có à mỗi chỉ đều một nghìn trở lên là cái bảo bối tốt chính là không biết có nhiều hay không lão hổ cùng tên mập phát hiện súng ống đạn dược còn có quân dụng thuốc nổ cùng một ít phổ thông vật tư vương quỳnh đ ể bọn họ đem hữu dụng đều mang đi trần giáo sư bọn họ cùng s ờ lý dương phát hiện này rắn đen chính là bọn họ thu thập tư liệu ghi chép tinh tuyệt cổ quốc người thủ hộ đầu rắn mặt sau có cái xem con mắt đ ĩ u thịt căn cứ mấy c ô thi thể biểu hiện độc tính rất mạnh trong nháy mắt trí mạng chương b ố tinh tuyệt cổ quốc chương 45, tinh tuyệt cổ quốc đại gia ở phụ cận đem thi thể đều trôn tiếp tục tiến lên nhanh trời tối thời điểm đại gia đi đến một tòa màu đen kiến trúc làm chủ thành thị an lực mãn nói đây là ma quỷ thành thị đã từng bị thân mai một quá chết sống không đi vào vì lẽ đó đại gia ở cửa thành nơi không xa đóng quân xây dựng giản dị nơi đóng quân ở an lực mãn sắp xếp lạc đà thời điểm vương quỳnh đem mọi người gọi vào một chỗ căn dặn mọi người nói hiện tại đại gia đến tinh tuyệt cổ thành cái thành phố này khẳng định có nước đồ ăn vật tư chúng ta còn có rất nhiều vì lẽ đó có đầy đủ thời gian nghiên cứu cái thành phố này phải có quy hoạch đến ngày mai ta trước tiên tuần tra toàn bộ thành thị tính an toàn mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đang làm dự định rồi nói tiếp nơi đóng quân mỗi ngày trừ an lực mãn nhất định phải có hai người ở đây để ngừa v ắ nhất t r ư đồ ăn vật tư thật sự rất nhiều sở lý dương chuẩn bị mười người tháng ba lượng áp suất bánh bích quy còn không sử dụng tới ngoài ra còn có không ăn ít thực đều là bổ sung dinh dưỡng cùng đổi khẩu vị dùng có điều bắt đầu từ bây giờ phải lấy áp suất bánh bích quy làm chủ đương nhiên những thứ này đều là không toán vô quỳnh vân vân trong nhẫn vật tư quá nhiều quá tạp liền bất nhất đồng luận dơ ngược lại dinh dưỡng phong phú nuôi lớn nhà mấy năm không thành vấn đề không biến chất chỗ tốt để ông quỳnh có thu thập các loại đồ ăn quen thuộc buổi tối đại gia nhóm lửa vây quanh cùng một chỗ ăn đồ ăn tất cả đều thanh t ĩ n h lại tinh tuyệt cổ quốc đến xem trần giáo sư cùng hát gái quốc cả đời nguyện vọng xem như là hoàn thành rồi ở nhiều đều là kiếm lời s ơ l i dương mặc kệ những cái khác mục đích chủ yếu cũng là đến lão hồ cùng tên m ậ p lại coi như bọn họ tiền thuê đây là tháng thứ tư chờ trở, trở lại làm sao cũng đến toán sáu tháng lão hồ phong thủy bí thuật cũng đắc đạo tán thành toán bốn vạn usd một tháng như thế tính được liền không b t theo ấn sáu tháng toán lời nói lão hồ hai trăm bốn mươi nghìn đô la mỹ tên mập sáu vạn đú sd đ ổ i thành quốc tệ thực sự là ra tay một lần giàu có ba năm a đương nhiên vương quỳnh càng nhiều thế nhưng đều là nên không v ông quỳnh mọi người đều chết rồi mấy cái qua lại vương quỳnh sáu mươi vạn đú sd thật sự rất trị mọi người đều cho là như thế mọi người nói chuyện phiếm từng người nghĩ chuyện của chính mình vương quỳnh cùng linh nhi chuyển động cùng nhau lời nói v ông quỳnh dưỡng linh nhi cũng hơn hai tháng thế nhưng linh nhi chính là không có lớn lên có điều trọng lượng gia tăng rồi d a lông càng thêm ngu thuận cũng càng thêm có tính dai quan trọng nhất chính là càng thông minh ngoại trừ không thể nói chuyện cùng người bình thường không khác nhau hoặc là nói so với người càng thêm thông minh vâng quỳnh đối với linh nhi vô cùng yêu thích linh nhi vẫn là như vậy kể cận vâng quỳnh có chút muốn trong sách nói nhận chủ như thế đến tinh tuyệt cổ quốc ngày thứ hai sáng sớm vâng quỳnh liền mang linh nhi bắt đầu tuần tra toàn bộ thành thị rất nhanh lúc xế chiều sẽ trở lại vâng quỳnh cũng đúng đại gia kể rõ rồi kết quả nói thẳng toàn bộ thành thị không phát hiện bất kỳ cơ thể sống ở một cái bên trong tòa thần miếu có tế đ à n phía dưới là không không mở ra xem ra cần tìm cơ quan hoặc là cái gì sau n nước khi nghĩ trừng thông suốt tên mập đem trên cổ đồ gia truyền lấy xuống đối với ông quỳnh nói thiếu ra ngươi xem ta này đồ gia truyền có phải là chìa khóa nếu như là lời nói ngươi xem đó mà làm là được trần giáo sư là chuyên gia sợ lý dương là phía đầu tư này hai người là nhất định phải mang c sợ lý ạ i đều l dương không thể làm gì khác hơn là ba nước nói ta chỉ là rất cần nó mở cơ quan tìm kiếm một ít đáp án ta này không phải sợ các ngươi không mở ra sao ta cũng không ý tứ gì khác sợ lý dương nghe thấy vương quỳnh muốn mở cơ quan cũng liền bận bịu hưng p h n nói thiếu gia khẳng định không phải người như vậy ngài như vậy soái xinh đẹp như vậy như vậy lão h ồ cùng tên mập cảm thấy trước tiên cần phải đem nước chiếm được trong lòng chân thật những cái khác không đáng kể vương bình tổng kết ý nghĩ của mọi người quyết định nói ngày mai hát cái quốc giáo sư diệp diệp tâm cùng an lực mãn ở nơi đóng quân xem vật tư những người khác mang tới toàn bộ có thể đựng nước thiết bị đi đ ự n g nước tên mập hiện tại cũng không phải kém tiền người cảm giác khiến người ta xem t h ư ờ n g vừa định phản bác vương bình liền theo thói quen mở miệng nói ngươi câm miệng đừng nói chuyện đại gia bắt đầu vây quanh tế đàn nghiên cứu một lát sau trần giáo sư nói đến cái này chất ngọc nhãn cầu có nhanh l ó n nơi hẳn là thả chìa khóa địa phương dựa theo hình dạng xem、ra. chìa khóa hẳn là ngọc đội loại hình đồ vật chưa kịp nàng nói xong vương quỳnh theo thói quen nói rằng ngươi cơm miệng đừng nói chuyện trần giáo sư cũng ở bên cạnh giải thích vương sứ tiểu dương không ý tứ gì khác nàng chỉ là quá sốt sáng chuyện này vì lẽ đó thất thố một cô gái muốn tìm cha nàng thi thể có thể lý giải hạ sợ hủy dương cảm giác mình chịu đến x ỉ nhục há mồm lên đường tại sao không cho ta nói chuyện ta nói sai cái gì không ta chỉ là mua đồ mà thôi vương quỳnh cũng không nói gì giữa bọn họ ở chúng phải có một vài năm đều hiểu ý của đối phương cẩn thận so sánh một phen cơ bản có thể khẳng định tên mập đồ ra truyền là chìa khóa sở lý dương kích động nói bao nhiêu tiền ta mua trần giáo sư bọn họ có nghiên cứu là được ở trong mắt bọn họ như thế trọng yếu không phân trước sau ngược lại trong thời gian ngắn cũng không có ý định đi sở lý dương muốn trực tiếp đến tinh tuyệt nữ vương mộ thất tìm nàng thứ cần thiết hoặc tin tức những cái khác không trọng yếu trần giáo sư liền vội vàng lắc đầu nói vương sứ khẳng định không phải người như vậy ngài đừng hiểu lầm vương quỳnh mắt trận trắng lên nói ngươi có phải hay không cảm thấy cho chúng ta mấy cái thật sự kém tiền lập tức sở lý dương không điện có thể cho lão hồ cùng tên mập hài lòng hỏng rồi sở lý dương n g m lại cũng là vương quỳnh bản lĩnh cùng này một đường đại biểu năng lượng muốn mang lão hồ cùng tên mập phát tài chỉ là việc nhỏ mà thôi sợ lý dương cho biệt mặt đỏ chót mọi người đều cười to không ngớt vâng quỳnh cầm tên mập ngọc bội đạo mập ca này nếu như thật có thể mở ra này chất ngọc nhãn cầu liền cho ngươi làm đồ gia truyền ngươi lấy v ề cung lên yên tâm không thành vấn đề mọi người đều nhìn khối này lóng nơi lão hồ cùng tên mập liếc mắt nhìn nhau nhìn kỹ càng xem càng nhìn quen mắt lão hồ cho tên mập đánh ánh mắt ý tứ chính ngươi nhìn làm tên mập cũng rõ ràng hắn cảm thấy cho hắn đời này nên có đ ề u có có sự nghiệp có bằng hữu có của cải có tuổi thọ có rất nhiều những này có thể nói đều là vâng vì lẽ đó việc này vẫn để cho vương quỳnh nhìn làm đi vương quỳnh không nói gì nói ta cũng không nói không mở ra à nếu không chúng ta phí được nhiều chuyện như vậy này làm gì ta xem tham tài độc chiếm người sao n à y có thể tính là vô giá bảo vật cho tên mập kích động đều sắp q u ố t tới lão hồ đ á hắn m ộ t cước hắn mới phản ứng được vội vã cảm kích nói cảm tạ thiếu ra cảm tạ thiếu ra thiếu ra ngươi yên tâm sau đó ta cái mạng này chính là ngươi vương quỳnh cười cười nói ta muốn ngươi mệnh làm gì mọi người đều khỏe mạnh đại gia cũng bị vương quỳnh đại khí đệ ép có điều phản ứng bất nhất trần giáo sư đời này chỉ đối với văn hóa có hứng thú chỉ là hơi, hơi cảm khai giới sợ lý dương đối với v ông quỳnh thực sự là nhìn với cặp mắt k h á c x ư a nàng tuy rằng có tiền cũng không như thế phá sản cho tới la o h ổ sợ kiến cùng tắt đế bằng cảm nộ đến cùng đối với người tầm quan trọng v ông quỳnh không có đóng đại gia cảm khái đem tên mập đồ ra truyền phóng tới l õ n g nơi kín khơ cờ cả nối cảm ứng một hồi bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn nửa vòng dừng lại cảm ứng được mặt có đồ vật muốn lên đến là cơ quan bận điều hô lùi về sau chương bốn mươi sáu lòng đất chương bốn mươi sáu lòng đất nghe thấy v ông q u n h nhắc nhở cảm giác mặt đất chấn động đại gia vội vàng lùi về sau một khoảng cách lúc này bệ đá phía sau bước lên tắm rễ cái trụ đá mặt đất t chưa ừ ngay xuất hiện c ử động, lúc đó thế giới trung tâm lại là làm sao phóng ánh đáng tiếc không có cách nào nhìn thấy đều phiên vô số một bên không tới phiên hắn tinh tuyệt cổ quốc nữ vương chính là so với nước phụ thuộc vương tử lợi hại a một cái là không biết hội tụ năng lượng cái này càng lợi hại không biết hội tụ cơ thể sống một bên cảm thán vừa hướng đại gia giải thích đều lùi về sau đi mặt trên không biết nguyên nhân đột nhiên hội tụ lượng lớn cơ thể sống phỏng chừng là tình tuyệt cổ quốc bảo vệ rắn đen xa một chút chú ý an toàn ta giải quyết đang g ử i gọi các ngươi vương quỳnh nói cũng hướng về nơi cửa đi rồi một khoảng cách chuẩn bị chiến đấu đem bạch cốt tiên cùng khỏe mắt trận lên đoạn kiếm cải ở bên hông mặt nạ mang theo ba lô để qua một bên ngồi xổm hai tay thành hoàn đại gia rời xa đem chiếu sang thiết bị đối với hướng về phía trên tế đản bên trên biến thành một cái khổng lồ n h ã n cầu màu đ từ từ mở rộng như t r ậ n mắt sắp đứt. làm cho người ta mười phần áp lực khiến người ta không thở nổi vành to lớn nhãn cầu rơi xuống trên tế đàn phát sinh một tiếng b a n g trầm thấp sở hữu rắn đen đều vòng thành một cái to lớn nhãn cầu vông quỳnh không chờ nó tách ra trăng lưỡi liềm tiêu cấp tốc bắn ra hai tay như sao không chúa tệ liên tục chỉ điểm ở toàn bộ thần miếu phát sinh dễ nghe nguyệt nhi nguyệt nhi nguyệt nhi quay về thanh nhìn vông quỳnh giết địch là loại hưởng thụ không riêng lực sát thương mười phần hơn nữa không thiếu vẻ đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật lúc này sờ lì dương lại không nhịn được theo thói quen lấy ra camera muốn g i chép xuống này mỹ lệ trong lão hổ cùng tên mập không yên lòng sờ lì dương lại đang tìm đường chết vội vàng một người nắm lấy nàng một cái cánh tay không cho nàng thêm phiền bọn họ thành công lần này không có bất kỳ bất ngờ vương quỳnh chỉ dựa vào t r ă n g lưới liềm tiêu kết thúc chiến đấu đem t r ă n g lưới liềm tiêu thu cẩn thận cầm trong tay khỏe mắt trận lên đoàn kiếm quá khứ phân kết một ít linh tinh vật còn sống chủ yếu là hấp thu năng lượng khá lắm tiểu hai triệu tiêu năng lượng thực sự là giàu có à, vương quỳnh biểu thị yêu thích chúng nó đến toàn bộ thanh lý xong không có sự sống thể sau vương q u n h gọi đại gia lại đây đem những này rắn đen cho tới đi sang một bên vật này có kịch độc giá trị nghiên cứu không biết thế nhưng ở sa mạc nơi sâu xa cũng không có cách nào đem chúng nó giao cho trong viện chỉ có thể vứt bỏ nhà đại gia cười ha ha vương quỳnh nói đ ự n g nước đi trở lại phải xử lý giới mới có thể sử dụng đại gia bận b i ể u đ ự n g nước không đến sa mạc n g ư ờ i vĩnh viễn không biết nước tầm quan trọng cơ quan mở ra là một cái hướng phía dưới thang đá đường nối vương quỳnh khẽ to mày cảm ứng được từng k i a từng k i a năng lượng chẳng hạn ra hắn thử nghiệm hấp thu không có tác dụng năng lượng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì hắn phát hiện linh nhi ở bản năng hấp thu những năng lượng này cho nó kiểm tra một hồi cũng không có vấn đề gì linh nhi cũng không phát sinh nguy hiểm kêu to vương quỳnh khẽ cười nói phỏng chừng có thể ăn đi ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy vương quỳnh đánh trận đầu cẩn thận cảm ứng đi về phía trước cũng chú ý quan sát đại gia không có đặc biệt gì coi như xảy ra vấn đề gì hắn cũng có thể sử dụng tiên tiên chi k h í giúp đại gia s u a tan tiểu cáo lông đỏ linh nhi thoải mái nằm nhoài vương quỳnh trên bả vai bị động hấp thu nơi này tỏa ra năng lượng đường nối rất sạch sẽ không có bất kỳ vật phẩm cùng thi thể cái gì đi rồi một đoạn đường rất dài vương quỳnh tính toán phương hướng cùng khoảng cách nói chúng ta đây là đi vào dạ, dạ mạ dãy núi màu đen bên trong bọn họ đem toàn bộ sơn đều đảo thông a không khí độ ẩm biểu hiện phía trước nên chính là mạch nước ẩm công trình lớn như vậy lúc đó bọn họ dựa vào nhân công đến đảo thời gian bao lâu a vương quỳnh ở bên cạnh khôi phục lại vừa n ã y tiêu hao tiên tiên chi khí đại gia thanh lý s o n g rắn đen bắt đầu nghiên cứu cái k i a tắm d ễ cái bay lên chủ đá lão hồ rất nhanh phát hiện đây là một loại dựa theo ngũ hành bắt quái nguyên lý làm ra cơ quan tỏa cũng không phức tạp cho hắn chút thời gian liền có thể mở ra vương quỳnh bình thản âm thanh truyền đến trong sông có lượng lớn không biết cơ thể sống đại gia khẩu vị tốt nói có thể uống còn có chú ý an toàn đã nghĩ dừng lại dấu hiệ mọi người đều chống đỡ lấy nói xong một vầng trăng dằm tiêu bắn ra trong bóng t ố i phát sinh chít chít chi âm thanh số lượng còn chưa thiếu mọi người đem chiếu sáng thiết bị chiếu quá khứ phát hiện đen thủy lùi một đám con chuột lớn hướng về bọn họ vào tới mỗi chỉ đều có mẹo cầu lớn không một chút nào sợ bọn họ còn muốn xé ra bọn họ đại gia một bên lùi về sau một bên cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu lúc này mặt sau nguyệt nhi nguyệt nhi âm thanh văng lên liền xem xông lại con chuột lớn cùng lúa mạch tự liên miên nga xuống còn không giết tới một nửa con chuột lớn xoay người liền chạy vô quỳnh cũng không đi truy sát bọn họ vương quỳnh đem một cái c h ố n g rông ký dụng cụ đo lường trang bị thật ném xuống sau một phút lôi tới kiểm tra một hồi đạo phía dưới không khí không thành vấn đề thế nhưng có năng lượng chẳng ra đại gia mang thật mặt nạ phòng độc đều cẩn thận một chút trước tiên đem nước kiếm về đi đang nói tên mập vội và nói thiếu ra là cái gì động vật sao chúng ta có thể m ở khai chai mấy ngày nay bắt đầu ăn áp xúc bánh bích quy không một chút nào ăn ngon làm chút động vật cùng ngư cũng không sai bên này chiến đấu đem bốn phía sinh vật cùng n g cũng không bên n à h i ế n đấu đem bốn p h i n h vật đều dọc phải là nơi này tất cả đều là biến dị không thể làm gì khác hơn là quay đầu nói với tên mập đến mập ca ngươi xem này con chuột nhiều phi a vẫn là biến lĩnh dị phòng trừ ngăn còn đối với thân thể có chỗ tốt liền không giao cho mặt trên ngươi cần bao nhiêu ta làm chủ tùy t i ệ n nắm đại gia rất vui vẻ cuối cùng này một cánh cửa lập tức liền muốn mở ra m u t nước n cùng tinh tuyệt nữ vương mộ lập tức đều sẽ nhìn thấy lão hầu nghiên cứu một hồi ở đại gia dưới sự phối hợp mở ra đạo này lòng đất cửa đá chờ bông quỳnh quá khứ thu năng lượng thời điểm hối hận rồi vốn tưởng rằng cùng thành thị con chuột như thế không bao nhiêu năng lượng không nghĩ đến đều là biến dị liền không ít cùng một nghìn tiên ă n g lượng này mấy trăm con suýt chút nữa đem bông quỳnh năng lượng lại tồn đấy tên mập mặt phòng trừ Chỉ là mang m ặ đi ở đại gia đựng nước thời điểm vương quỳnh ở kiểm tra bôi phía phát hiện sông đối diện cách đó không xa có cái bị thuốc nổ nổ tung động vương quỳnh đối với lao hồ nói đến hồ ca ngươi xem sông đối diện có phải là bị người nổ cái động chúng ta đi qua nhìn xuống mọi người trước tiên đựng nước vâng quỳnh nắm lấy lão hổ một cái nhảy lên liền nhảy qua mạch nước ngầm mạch nước ngầm bản thân cũng không nhiều rộng cũng là khoảng năm mét d á n g v ẻ lão hổ đến cửa động cẩn thận kiểm tra nói đến là bị nổ tung thời gian dài thời gian cụ thể tính toán không ra làm sao bây giờ thiếu ra ngày hôm nay muốn vào xem một chút sao vâng quỳnh trở lại trước tiên đem nước kiếm về đi lại nói không nhất thời vội vã bọn họ sau khi trở về cùng mọi người nói rồi một hồi vừa n ã y phát hiện sự sợ lì dương rất gấp thế nhưng nếu đến rồi cũng không nhất thời vội vã đáp ưng trước tiên đem nước kiếm về đi đang nói mọi người đem nước kiếm về nơi đóng quân thời điểm đã là buổi chiều lại muốn xử lý nước liền không xuất hiện ở đi hai cái quốc cùng diệp diệp tâm biết bọn họ biết rồi tinh tuyệt nữ vương mộ vị trí cũng là hết sức kích động tàn nhẫn không được lập tức đi nghiên cứu một chút ngày mai sẽ không phải bọn họ hai cái thủ doanh có thể tự mình đi nhìn rất là cao hứng ngày thứ hai là do sở kiến cùng tác đế bằng lưu thủ nơi đóng quân này hết cách rồi ở không xác định an toàn thời điểm chỉ có thể ở tại bọn hắn bốn người bên trong luân thủ lần này là lần đầu tiến bảo đại gia không mang quá nhiều thiết bị một người một cái ba lô mang một ngày thức ăn nước uống cái khác đều là khẩn cấp đồ vật liền xuất phát đi đến mạch nước ngầm một bên thời điểm phát hiện ngày hôm qua con chuột thi thể đều không còn quét tước rất sạch sẽ chứng minh nơi này rất không an toàn thế nhưng không nhìn thấy trong lối đi có bất luận là đồ vật gì bao quát phân cái gì giải thích những sinh vật này không dám vào đường lối cổ nhân trí tuệ không thể coi khinh a qua sông l à vương quỳnh từng cái từng cái mang tới ngược lại người không nhiều cũng thuận tiện đỡ phải làm một t h ầ n nước sợ lì dương vẫn vui vẻ nói thiếu ra sau đó có việc còn tìm người thật thuận tiện vương q u n h theo thói quen trả lời một câu cấp miệng đừng nói chuyện sợ lì dương bánh b a mặt xinh hận rỗi đại gia ha ha cười cũng đều quen thuộc đại gia vẫn đi về phía trước không có phát hiện gì đi tới đi tới phát hiện phía trước cầu đá bị người nổ đứt đoạn mất tên mập tức giận nói thật tốt tử phía trước là ai đi tới a có phải là những người nước ngoài kia làm sao trả ngõ cụt cái kia thật không nói vâng quỳnh bình tĩnh nói đến được rồi mập ca đại gia chung quanh nhìn có thể hay không tìm tới phát hiện gì khác lạ trước tiên hướng phía dưới bốn phía thả mấy cái ánh sáng lạnh đạn nhìn xuống phía dưới là cái gì tình huống trước tiên hướng về phía trước cầu đức nơi thả một cái ánh sáng lạnh đạn khá lắm mãi đến tận quan tầm nhìn biến mất cũng chưa thấy để mọi người đều c h ấ n kinh rồi một hồi lâu trần giáo sư nói đến này sâu không thấy đ ấ y phòng chừng chính là quỷ động tộc truyền thuyết thánh địa quỷ động đi cn dị dương cũng theo phân tích nói xem ra mặt trên thần m i ế u tế đàn chính là phía dưới này quỷ động hiến tế tế phẩm do rắn đen ăn đi rắn đen lại là từ quỷ động bên trong xuất hiện vì lẽ đó bằng hiến tế cho quỷ động hát gái quốc nghi vẫn hỏi tế đàn kia mặt trên rắn đen là làm sao đến cùng quỷ động liên kết sao vẫn là sớm chuẩn bị tốt nếu như là sớm chuẩn bị tốt như vậy đã nhiều năm như vậy những người rắn đen lại là làm sao sinh tồn cái kia vương quỳnh bất đắc dĩ mắt trận trắng lên nói ngươi có phải hay không đ ốc ngươi là lần này thám hiểm phía đầu tư đại gia có thể nói đều là cùng ngươi tìm đến thứ mà ngươi cần hoặc là nói phụ thân ngươi thi thể ngươi đây là ở theo tàng địch l g ầ m sao đại gia cũng phát hiện trên không trung màu sắc rực rỡ ánh sáng cũng kỳ quái cn dị dương nói với vương quỳnh thiếu gia ta biết ngươi cảm thấy đến chỗ không đúng là cái gì vương quỳnh đầu tiên là cảm ứng bốn phía không thành vấn đề có đánh giá chung quanh phát hiện trong núi chỗ cao có màu sắc rực rỡ tia sáng liên đối với đại gia nói nay bốn phía đúng là không nguy hiểm chính là tổng cho ta cảm giác chỗ không đúng còn có mặt trên không c h u n g có màu sắc rực rỡ tiết sáng hồ ca mập ca đem mang đến loại cỡ lớn thám chiếu thiết bị lấy ra lắp ráp lên đi chung quanh nhìn l i ê n còn lại bên phải l á o hổ cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp theo tấn tính toán kỹ khoảng cách lại thả hai cái ánh sáng lạnh đạn cái thứ nhất còn không có gì cái thứ hai bên trong đầu cầu cách đó không xa mọi người xem thấy tượng đá đường v i ề n còn có kim loại phản quang tìm tới tiếp tục phương hướng mọi người đều rất hưng phấn vội vã đi trở về cẩn thận tìm kiếm xuống đường bảo tàng đa dạng vàng bạc thành sơn kỳ thạch bảo thạch ngọc cốt chất liệu đá trang sức xương cốt muôn màu vẻ không chỗ nào không có khiến người ta lạc lối không lớt vương quỳnh nghe đối thoại của bọn họ cảm khái đến trần giáo sư thật không thiệt tội là lao học giả à, ý nghĩ như thế như vậy giá trị quan thực sự là làm người kính nghệ t h a m dò còn muốn tiếp tục vương quỳnh để lão hồ hướng về bên trái thả ánh sáng l ệ n h đạn lão hồ làm nhiều năm m i n h nhiều ném ánh sáng l ệ n h đạn là chuyên nghiệp ra sao khoảng cách tốt nhất hầu như thành bản năng đề tài tờ mỹ nạ tỏ cn dương khắc tinh nàng bây giờ đã hỗn loạn ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì trần giáo sư bận bị lôi kéo cn dương nói tiểu dương đây là cái gì tình huống nơi nào mọi người đều muốn trợ giúp lẫn nhau không cho phép ngươi hồ đồ nghĩ đến cái gì cũng sắp nói trải qua lão hồ tính toán lục tục thả ba cái ánh sáng lạnh đạn tinh chuẩn tìm tới tượng đ á cùng bảo tàng địa phương ở đầu cầu biên giới xỉ ẻ n dị dương cũng tìm tới lại đi dây thừng giản dị thê đại gia vì an toàn lại đang bên cạnh dùng chính mình vật liệu làm lại làm một cái xuống tây thang trần giáo sư cùng hát c á i quốc chỉ đối với lịch sử di tích cổ si mê đối với tiền tài xem rất nhạt vì lẽ đó không làm sao lưu ý xỉ ẻ n dị dương không thiếu tiền chỉ quan hệ đối với mình thứ hữu dụng những thứ đồ này không quá để ý lão hồ bao nhiêu được điểm ảnh hưởng thế nhưng không、lớn. tên mập cùng diệp diệp tâm liền không xong rồi nhìn thấy bảo tàng đều bất động ánh mắt mê ly không biết rơi vào trong đó trần giáo sư bọn họ phát hiện trên tường quỷ động văn rất kích động lập tức liền muốn đi đến nghiên cứu vương quỳnh ngăn cản trần giáo sư bọn họ thật không tiện dừng lại vừa n ã y quá kích động đã quên quy củ cùng an toàn vương quỳnh kỳ quái nhìn nàng một cái nói ngươi biết hát cái quốc vội và nói g n lão sư ta biết rồi ta sẽ nỗ lực cng dương ngạo kiều nói này gặp ngươi không cho ta c ấ m miệng đừng nói chuyện bảo tàng số lượng quá nhiều thống kê cùng nghiên cứu không phải nhất thời sự hiện tại đại gia chỉ là qua loa nhìn trần giáo sư muốn đi tượng đá quần nơi đó nhìn cũng may trong lòng có số lượng vương quỳnh đáp ứng rồi hắn hãy đi trước kiểm tra một phen xác định t i ề u cùng vách núi mặt trên khắp mọi mặt đều an toàn mới bồi đại ra quá khứ vẫn là vương quỳnh dẫn đầu xác định an toàn mới để mọi người lục tục hạ xuống tượng đá quần đơn độc ở một cái vách núi trên số lượng rất nhiều như là bảo vệ bảo tàng bởi vì chúng nó ánh mắt cùng thân thể đều là đối với bảo tàng tượng đá quần vị trí vách núi cùng bảo tàng vị trí có liên tiếp là một tòa ba người rộng cầu đá khoảng cách không xa không tới mười m khoảng cách ở tượng đá vách núi trên đại khái nhìn một vòng mọi người liền trở lại bảo tàng vị trí chuẩn bị chung quanh nhìn rất nhanh cn dĩ dương phát hiện hướng đông nam có hướng lên trên tu đường hầm trên tường còn có lượng lớn quỷ động văn mọi người đều theo đi xem xem tình huống tượng đá này cùng sa mạc xung quanh cổ thành phát hiện sự như thế trần giáo sư bọn họ rất kích động n à y càng thêm chứng minh tinh tuyệt cổ quốc cùng nơi đó có liên hệ giải thích tòa thành cổ kia tầm quan trọng nơi đó ở sa mạc xung quanh có thể thường trú nghiên cứu đối với bọn họ sau đó công tác có trợ giúp rất lớn cn dĩ dương thật không tiện nói đến ta biết rồi t r ầ n thúc lão hồ dựa theo chính mình tính toán lấy nhất định khoảng cách hướng về bên trái thả hai cái ánh sáng lãnh đạn mọi người đều chú ý quan sát đến lại là quỷ động nơi này tất cả đều là hát thạch còn hút sạch không hề phát hiện thứ gì nghe thấy hát g á i quốc nghi vấn trần giáo sư cười ha ha hồi đáp yêu nước à, chính là chúng ta không biết nguyên nhân cho nên mới nghiên cứu không ngừng khai quật lịch sử cùng nó đến bí mật chính là công việc của chúng ta không thể chỉ là hỏi chúng ta còn muốn tìm tới đáp án để thế nhân cũng giải nó cái này cũng là khảo cổ mị lực vị trí rồi hướng ông quỳnh nói thiếu ra không mở chuyện cười ta cảm thấy cho ngươi cảm giác chỗ không đúng là nơi này có người đã tới bảo tàng cơ bản có thể nói không động tới vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác không đúng ông q u n h rõ ràng chính hắn không tiêu tiền m u ố ngay đ ư ợ ở vương quỳnh một mình suy nghĩ thời điểm lão hồ cùng tên mập lắp ráp được rồi vương quỳnh từ trong viện mang đến siêu xa chiếu sáng thiết bị lão hồ đối với vương quỳnh nói thiếu cũng ra làm tốt vương quỳnh cũng không tiếp tục suy nghĩ từng làm tới nói đến đại gia thời gian dài ở nơi bóng tối đều đừng xem ánh đèn nơi dễ dàng thương tổn được con mắt hướng về nhìn xa ta thao tác đại gia tỉ mỉ nhìn kỹ chương bốn mươi tám xuất hiện dị thường chương bốn mươi tám xuất hiện dị thường nhìn thấy mọi người đều đáp ứng chuẩn bị kỹ càng sau đó vương quỳnh mới mở ra thiết bị bắt đầu liền trực tiếp quay về cái k i a nơi màu sắc rực rỡ nguồn sáng bán tới đó là sinh trưởng ở một đoạn nằm ngang cây cối trên nhiều màu sắc mà lại xinh đẹp vương quỳnh cũng nhận ra này cùng t ụ đoàn là cái gì trần giáo sư kinh hô đây là thi hương ma dụ trời ạ vật này thật sự có ta vẫn cho là truyền thuyết cái kia lão hồ cũng kích động nói cái kêu đoàn thụ là côn lôn thần mục cũng là đồ vật trong truyền thuyết có người nói thủy hoàng đế đều không có tìm được những người còn lại đều hỏi bọn họ cái gì thi hương ma dụ cùng côn lôn thần mục có ích lợi gì vương quỳnh không có cấp trả lời vấn đề của mọi người mà là tỉ mỉ nhìn kỹ này hai cái thần vật lão hồ kích động trước trả lời nói côn lôn thần mục là trong truyền thuyết c ự c phẩm quan tài vật liệu truyền thuyết côn lôn thần mục chặt đ ứ t cũng sẽ không tử vong tuy không có tiếp tục sinh trưởng thế nhưng bản thể còn có thể tiếp tục sinh tồn có người nói dùng nó làm thành quan tài gửi thi thể có thể thân thể bất hủ cơ duyên đến có thể sống lại lão hổ có kích động nói truyền thuyết thủy hoàng đế lúc đó khắp thiên hạ tìm kiếm cuối cùng cũng không tìm được lúc đó thủy hoàng đế đối với trường sinh nhưng là vô cùng si mê này côn l ô n thần mục ở trong lòng hắn bài vị đầu tiên này tình tuyệt nữ vương cũng quá lợi hại lại làm cho nàng được ta phỏng chừng bên trong chính là nàng thi thể toàn bộ nói xong lão hổ còn ở đâu kích động trần giáo sư cũng giải thích thi hương ma dụ cũng là trong truyền thuyết vật chủng không phải trung nguyên địa phương vật chủng là ngoại vực tiến cộng đến tục truyền nghe hắn vũ đại đế lao thời điểm cũng tìm kiếm quá có điều cái kia quốc gia tiêu vong vì lẽ đó không tìm được n à y thi hương ma dụ cũng có thể duy trì thi thể bất hủ còn có thể để thi thể tỏa ra mùi thơm ngất ngây khiến người trí h u y ễ n do đó bảo vệ thi thể thời gian càng lâu liền càng thơm thi thể cũng là càng an toàn c h ờ trân giáo sư nói xong vương bình cũng quan sát gần như có thể cũng nói tiếp thi hương ma dụ cùng côn lôn thần m ụ c ta cũng là ở trong sách xem qua chưa từng người nhìn thấy thật sự hơn nữa theo ghi chép cũng không lớn như vậy dựa theo chúng ta hiện tại mới khoảng cách tính toán bản thể của chúng nó có thể so thư trên ghi chép đại không chỉ gấp mười lần à. những người khác đến không cái gì cảm giác thế nhưng đối với này hai cái thần vật có giải trần giáo sư cùng lao hổ liền kinh ngạc đến ngây người trái với thái độ bình thường ắt sẽ c o i yêu a nhưng dù sao đều là truyền thuyết không ai nhìn thấy thực vật có thể là lời truyền miệng đi này thần vật vốn là bộ dáng này bọn họ ở trong lòng an ủi chính mình đại gia theo v ông quỳnh ánh sáng bắt đầu tiếp tục đánh giá v ông quỳnh phát hiện dị t h ư ờ n g hắn phát hiện đại gia đối thoại có chút vấn đề có đối với bên cạnh không khí nói gì đó có hỏi một đằng trả lời một n ẻ o trần giáo sư cùng hát á i quốc dặn dò sợ kiến cùng tác đế bằng làm những gì sở kiến cùng tác đế bằng ở bên ngoài thủ nơi đóng quân cái kia không khí này có chút quỷ dị một mực đại gia còn đều như vậy tự nhiên tạo nên tăng thêm sự kinh khủng hoàn cảnh thời gian dài tiếp xúc mọi người đều biết ông quỳnh chưa từng lừa bọn họ xuất phát từ sự tin tưởng hắn đại gia cũng mặc kệ truy sát bọn họ rắn đen cắn liên cắn ông quỳnh khẳng định có biện pháp vì lẽ đó mọi người đều l i ề u mạng ra bên ngoài chạy rất nhanh đại gia chạy đến nơi đóng quân tình huống lại phát sinh ra biến hóa tiểu cáo lông đỏ linh nhi không có được ảnh hưởng thế nhưng nó cũng cảm giác được bầu không khí không đúng nhìn một chút chủ nhân cảm thấy phải là nó bày ra chân chính đ i ệ kỹ thuật thời điểm tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhảy xuống ông quỳnh bay chạy đến đại gia phía trước b a y về đại gia một tiếng kỳ áo kêu to âm thanh rất dài tại đây không gian t r ố n g trải bên trong có thể càng hiện ra đặc thù qua lại lan truyền đại gia nghe thấy ông quỳnh lời nói an lực mãn bọn họ ba khó khăn tìm đồ vật lão hồ cùng trần giáo sư bọn họ cố nén hoảng sợ ngốc tại chỗ khi bọn họ nhìn thấy an lực mãn sở kiến cùng tắt đế bằng cầm dây thường tới được thời điểm lại thay đổi bắt đầu cũng còn tốt khả năng là tiểu cáo lông đỏ ảnh hưởng nhưng là một lát sau không tới một giờ cũng sẽ không đến ba khắc k h ả n g chừng trái phải đại gia lại xuất hiện gì thường Vương n hiện phát h bọn họ tại tiểu g ố n g cáo lông đỏ linh nhi không có năng lượng ở phát sinh vừa nay kỳ áo kêu to trợ giúp đại gia vương quỳnh cũng không cái kia năng lực không thể làm gì khác hơn là đối với đại gia nói rằng vận hướng về nơi đóng quân chạy cái khác đều giao cho ta không cần sợ bị thương tổn đại gia vừa tới nơi đông quân liền bắt chuyện an lực mãn s ở kiến cùng tắt đế bằng chạy mau lần này không phải rắn đen truy sát mà là báo tắp lớn đến, đến rồi đều hô mọi người chạy mau mệnh an lực mãn bọn họ mê man nhìn bầu trời trong trẻo bầu trời không biết làm sao vương quỳnh quay về an lực mãn s ở kiến cùng tắt đế bằng nhanh chóng nói đến không cần phải để ý đến bọn họ nói chúng ta ở phía dưới xảy ra vấn đề rồi không biết bọn họ là chúng độc vẫn là cái gì các ngươi nhanh nắm dây thường đem bọn họ cố định lại mặc xong phòng hộ phương pháp ta ở cho bọn họ kiểm tra tên mập cũng đúng an lực mãn hô lào g a hỏa ngươi đây là muốn đánh chết chúng ta đen, ăn đen sao. cn dị dương cùng lão hổ cũng lấy ra trụy thủ cùng binh công sản đối với t á t đế bằng nói ngươi đừng tới đây à, ngươi bình tĩnh đi trần giáo sư bọn họ đối với sở kiến hô sở kiến t á t đế bằng các ngươi làm gì vương ông sứ nhường ngươi nắm dây thừng các ngươi lấy đao cùng thương làm gì đại gia bị dây thừng trói lại cũng không có cách nào phản kháng đều nhắm mắt lại cố nén sợ sệt an l ư c mãn sở kiến cùng t á t đế bằng cũng thanh t ĩ n h lại muốn hỏi duy nhất tỉnh táo vương quỳnh cái gì vương quỳnh nói đến vấn đề của các ngươi đợi lát nữa lại nói ta xem trước một chút bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì vận dụng khỏe mắt trận lên huyết thống đẻ ép đại gia nhanh chóng đi đến an lực mãn bên cạnh bọn họ nằm quá trong tay bọn họ dây thừng sử dụng tiên pháp kỹ xảo vài gốc dây t h ừ n g như linh xà trong nháy mắt đem mọi người trói lại lần này an lực mãn cùng sở kiến t ắ t đế bằng không dám di chuyển không biết làm sao bây giờ đều nhìn về vương quỳnh vương quỳnh cảm thấy đến nên lập tức đem bọn họ khống chế lại nếu không sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý mớn hô lớn tất cả câm miệng tiểu cáo lông đỏ nghe thấy vương quỳnh biểu dương nó còn c h e ở ngực nơi giật giật biểu thị hài lòng mọi người đều rất phối hợp lão hồ cùng tên mập mấy lần liền đem thiết bị phá thật xếp vào lên đại ra trên lưng để dưới đất ba lô liền đi. mọi người đều bị này kỳ ảo tiếng kêu to thất tình đầu góc một thanh tiểu cáo lông đỏ linh nhi gọi xong có chút để b ạ i nhảy xuyến đến vương quỳnh ngực bên trong nghỉ ngơi vương quỳnh phát hiện bản l ã n h của nó rất cao hứng thế nhưng hiện tại còn chưa là cao hứng thời điểm vội vàng đối với mọi người nói hiện tại nguy hiểm đều thu dọn đồ đạc lập tức đi ra ngoài có chuyện gì đi ra ngoài lại nói lần này nhưng đối với thiệt thòi linh nhi vương quỳnh đi tới đến giả hồ bên người tay đắp đến bờ vai của hắn đưa vào một tia tiên thiên chi phí nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứ n g vương q u n h phát hiện lá hồ trong cơ thể có hắn mới vừa vào quỷ động năng lượng trải rộng toàn thân chủ yếu là não bộ h ã n thử nghiệm dùng tiên tiên chi khí hấp thu hoặc bài trừ đều không có tác dụng thế nhưng có thể tự mình tiêu tan vương quỳnh lại cho mỗi cá nhân kiểm tra một lần đều là giống nhau ngoại trừ loại kia đặc thù năng lượng thân thể không có bất kỳ chúng độc loại hình tình huống vương quỳnh cân nhắc một hồi đối với đại gia nói rằng các ngươi bị quỷ động bên trong năng lượng ăn mòn có điều cũng may loại này năng lượng ở tiêu tan thời gian cụ thể không biết thân thể các ngươi bên trong không có chúng độc cái gì hiện tượng vì phòng ngừa bất ngờ các ngươi trước tiên buộc ta sẽ bảo vệ các ngươi có cái gì nhu cầu các ngươi nói với ta vương q u n h rồi hướng an lượt mãn sở kiến cùng tắt đế bằng nói các ngươi phụ trách bọn họ ăn cơm uống nước cái gì có chuyện gì hỏi trước một chút ta đừng một mình làm quyết định nơi này có chút quỷ dị đều cẩn thận một chút mọi người đều liền vội vàng gật đầu ngoại trừ si ẹn d ì dương cùng diệp diệp tâm sinh lý vệ sinh phiền p h ứ c điểm những cái khác cũng khỏe Trưng to trưng to một tu một tra một từ lượng, lượng. vương chưa lớn năng lớn năng ngày, quỳnh bên luyện bên ngày bọn bên, gặp 49, 49, siêu siêu lại mỗi kiểm đều cấp cấp cho bảo hồ hồ họ Ba ra, vệ vẫn là chỉ có thể tồn tại 72 giờ vương quỳnh tính toán năng lượng ở 72 giờ đúng giờ tiêu tan sạch sẽ, sẽ đem mọi người đều mở trói sau đại gia khó chịu chừng mấy ngày độ khỏe mạnh hoạt động trong lòng t r ọ n lòng vẫn còn sợ hãi nếu không là vương quỳnh cùng hắn sùng vật tiểu cáo lông đỏ linh nhi bọn họ thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào còn chết rất o a n uổng khả năng bị người mình giết này nếu như tỉnh lại còn nhớ lời nói phòng chừng cũng phải phong buổi tối đại gia nói rằng tình huống bây giờ đại gia cũng có cơ bản hiểu rõ quỷ động hiện tại là không thể đi ngày mai chính ta vào xem xem đến cùng là xảy ra chuyện gì ta không bị cái kia năng lượng ảnh hưởng điểm ấy đại gia không cần lo lắng lại nói còn có linh nhi đi với ta tiểu cáo lông đỏ linh nhi rất cho mặt mũi với hắn chuyển động cùng nhau dưới v ư ơ n g bình có nói trong thành chỗ khác đều vẫn tính an toàn tạm thời không phát hiện địa phương nguy hiểm các ngươi có thể nghiên cứu hổ ca cùng mập ca hỗ trợ theo đại gia bảo vệ đại gia an toàn thương cùng thuốc nổ đừng dùng trong này là không thời gian lâu dễ dàng gây nên lún nhớ kỹ an toàn là số một không xác định địa phương buổi tối trở về nói cho ta ta bổi các ngươi đi rồi hướng xỉ ẹn dị dương nói ngươi đến cùng cần cái gì ta ở bên trong phát hiện cũng thật giúp ngươi lấy ra cn dị dương trầm mặc quá một hồi lâu mới quyết định làm mặt của mọi người nói ra dù sao đại gia đã đồng sinh cộng tử nhiều lần cũng không tính người ngoài hiện nay mới thôi còn không phát hiện nhân phẩm có vấn đề người lại nói cũng không phải cái gì sẽ khiến cho người ác nhậm sự cn dị dương đầy mặt yêu sầu đối với vông quỳnh nói căn cứ gia tộc ghi chép nơi này là chúng ta chủng tộc đất tổ sau đó bị quỷ động tộc chiếm lĩnh b ấ t q u c h ú n g t a là chiếm l n h bởi vì quỷ động tộc nhân chịu đến m ư i nghìn rùa bốn mươi tuổi sau đó đều sẽ thống khổ chất đi huyết dịch biến thành màu vàng khoa học phương pháp không có cách nào cứu chữa chỉ đưa ra là thiết hàm lượng quá nhiều giải thích thế nhưng cách nơi này càng xa liền có thể nguyền rủa phát sinh càng mượn vì lẽ đó ta ông ngoại mới nâng nhà chuyển nhà đến nước ngoài cng dương uống một hớp nói tiếp kỳ thực ta nói tìm ta phụ thân cũng không phải sai phụ thân ta ở ta ông ngoại bút ký bên trong phát hiện chuyện này l i n h ta cùng mẫu thân đi rất nhiều nơi kiểm tra chứng thực chuyện này chân thực tính vì ta cùng mẫu thân đến đất tổ tìm manh mối kỳ thực ta ông ngoại ở bút ký bên trong nhắc qua phượng hoàng đảm có thể giải quyết trên người chúng ta nguyền rủa nhưng là cũng nói rồi đợi đợi tiếp tiếp tìm kiếm nhiều đại cũng không có tìm được phụ thân chưa từ bỏ ý định mới mạo hiểm đến sa mạc nơi sâu xa tìm kiếm nhưng làm ộ t đi không trở lại ta cũng chưa từ bỏ ý định mới đến nói xong x ỉ ed dị dương cũng lưu lại nước mắt mọi người đều vì nàng thương tâm không n ấ t tên mập cũng không sợ nàng diệp diệp tâm lại đây ôm lấy x ỉ ed dị dương cùng nàng đồng thời khóc lên v ông quỳnh không có vấn đề nói cái này cần xem ngươi a làm sao hỏi ta ngươi cảm thấy đến chị bao nhiêu a x ỉ ed dị dương vội vàng hướng v ông quỳnh nói cái kia thiếu ra có thể giúp ta cùng mẫu thân tinh chế này nguyền rủa sao ngày thứ hai trần giáo sư cùng diệp diệp tâm lưu thủ trần giáo sư dù sao lớp lớn hơn mấy ngày trước lưu vong cùng mấy ngày nay thân thể có chút không chịu được cần nghỉ ngơi nuôi dưỡng đội khảo cổ thương lượng mỗi lần do trần giáo sư cùng hát cái quốc trong đó một vị mang đội một là chăm sóc người mới nhiều cho bọn họ học tập cơ hội hai là bọn họ lớp lớn hơn thân thể không chịu nổi thời gian dài công tác cn dị dương toàn thân run dậy run lập c ậ p nói thiếu ra ngài ngài có trong truyền thuyết phượng hoàn g đảm cn dị dương không nói gì cái này thật không tốt trả lời nói bao nhiêu cũng không tốt nói ít đi đi thật giống chính mình cùng mẫu thân mệnh không đáng giá tự cũng sẽ nhạ nhân ra không cho người chữa bệnh nói nhiều rồi đi cũng không thể quản gia sản đều đưa ra đi thôi vậy cũng không hiện thực sầu、so, a để tài tờ mỹ nạ tỏ xịn dị dương kinh ngạc đến nơi g người ta đề cập với ngươi tiền ngươi nói ngươi không thiếu tiền không lọt mắt những thứ này ta đề cập với ngươi ân tình ngươi cùng ta nói tới thêm tiền với hai hai cái kia nói thế nào đều là ngươi đúng vậy bắt nạt hai cái kia đại gia nghe lời này đều cười to không nớt xịn dị dương phồng lên bánh bao mặt nói cái kia thiếu ra ngài muốn bao nhiêu v ông quỳnh đi đến thần miếu trước tiên bốn phía kiểm tra xác định không có cái gì mới tử tế đàn tiến bảo xem ra cùng chính ông quỳnh nghĩ tới gần như nơi này không có vật còn sống gì Quỷ động năng lượng ở không khí lưu động bên ngoài liền sẽ tiêu tan không cách nào tồn chữ chỉ có ở đối lập đóng kín tình huống mới có thể đưa đến tác dụng mọi người đều gật đầu đáp ứng trần giáo sư bọn họ cũng không phải người điên biết có nguy hiểm đến tính mạng còn nạn cương đi đến mạch nước ngầm thời điểm vương quỳnh lại phát hiện sinh vật biến dị nhanh chóng truy sát một phần nhỏ những này sinh vật biến dị liền toàn chạy sạch năng lượng rất phong phú mấy trăm ngàn năng lượng tia tới tay vương quỳnh phát hiện này quỳ động năng lượng đối với động vật có chỗ tốt xúc tiến chúng nó、no、tiến hóa vẫn sẽ không khiến cho chúng nó、no、xuất hiện ảo giác loại hình ảnh hưởng không đợi vương q u n h trả lời xịn dị dương con mắt biến lược lớn lên kích động vào tới nắm lấy v ông quỳnh tay nói ngươi cũng biết phụ thân ta tin tức vẫn là biết giải nguyền r ù a tin tức ngày hôm nay bọn họ đầu tiên nghiên cứu chính là cổng thành cùng tường thành phụ cận v ông quỳnh cố ý lại quay một vòng không phát hiện cái gì liền đi làm chính hắn chuyện sợ lý dương thả lỏng chuyện của nàng viên mãn giải quyết vô sự một thân nhẹ cầm ca mê ra chung quanh dung loạn đương nhiên sẽ không cách đại gia qua xa nàng bây giờ có thể giải quyết nguyền rủa càng thêm yêu quý tính mạng của chính mình không liệu mạng như thế nói xong bận bịu che miệng lại đánh giá chung quanh đại gia ảo não tự mình nói ra kinh thiên bí mật Đại gia cn ũ g vẻ m ặ dị dương còn ở chạy nước mắt nghe lời này mơ hầu ngẩng đầu lên nói thiếu ra ngươi có ý gì nàng biết vật này mua không được vương quỳnh cũng không thiếu tiền vì lẽ đó không để những người vương quỳnh đối với nàng cười cười nói đến thêm tiền đại gia vội vã bảo đảm lão hồ cùng tên mập càng cao hứng vẫn là thiếu da như bức à, đồ vật trong truyền thuyết đều có lợi hại à. vương quỳnh nghe xong lời này rất là quái lạ là quái lạ đây cũng quá trùng hợp đi cần mở cửa chìa khóa thời điểm có tên mập đồ gia truyền cần giải nguyền r u a thời điểm vương quỳnh có phượng hoàng đảm lẽ nào xì ẹn dị dương mới là lao thiên gia yêu nhất cái k i a tệ vương quỳnh sắc mặt quái lạ đối với xì ẹn dị dương nói vấn đề này n g ư ơ i n ế u như sớm nói với ta phòng t r ư n g chúng ta không phải tới này rồi hướng mọi người nói ngày mai bắt đầu đại gia bắt đầu nghiên cứu tòa thành cổ này xì ẹn dị dương sự cũng giải quyết quy động tuy rằng cũng phải nghiên cứu thế nhưng không có phải đi lý do nếu như ta có thể giải quyết bên trong năng lượng chúng ta liền đi vào nghiên cứu nếu như giải quyết không được đại gia nghiên cứu x o n g cổ thành liền về nhà không cần thiết vì những này đem mệnh ném này có mệnh mới gặp có tương lai vương bình nói với nàng ngươi từ từ suy nghĩ việc này trở lại đàn nói nóng lòng cũng không được đáng tiếc những n à y sinh vật biến dị không có cách nào mang về trong viện khoảng cách q u á xa hơn nữa vận tải cũng không t i ệ n vương bình cũng không mang cho đại gia cải thiện thức ăn đều là chút con chuột hết loại hình giống thực sự là ảnh hưởng mùn ăn vương bình một người hành động rất thuận tiện không có ai chăm sóc liên lụy hắn tốc độ rất nhanh không một hồi liền đến lần trước bọn họ thoát thân địa phương vương quỳnh không có nhìn nhiều cái gì h ắ n có thể nhìn ban đêm cũng không cần mở chiếu sáng thiết bị liền theo ngọn núi đường hầm hướng về thi hương ma dụ nơi đi đến càng đi lên phía trên năng lượng liền càng dày đặc hầu như đạt đến bình cảnh che kín toàn bộ không gian cũng chính là vương quỳnh không bị ảnh hưởng này nếu như trần giáo sư bọn họ đến chính là cái phế vương quỳnh đi đến thi hương ma dụ nơi Phát hiện nó sinh t、so、nó vương, vương, vương quỳnh nhìn kỹ một vòng không phát hiện những cái khác chính là này thi hương ma dụ mặt đều là quay về hắn không hề có một tiếng động diết đạo hắn chuyển tới cái kia này mặt liền chuyển tới cái kia tâm vẫn phun trào năng lượng đây là muốn khống chế hắn a vương quỳnh quan sát nó một hồi phát hiện này thi hương ma dụ rất có linh tính thực vật biến dị thành tinh đây là một cái siêu cấp to lớn năng lượng thể h à năng lượng v ông quỳnh tính toán không ra so với hắn tự thân cùng trang bị tồn chữ năng lượng nhiều hơn nhiều hơn nữa cái này tổ hợp hình thành một cái tự thành hệ thống tuần hoàn côn lôn thần một hấp thu quỷ động tỏa ra năng lượng cung cấp cho thi hương ma dụ thi hương ma dụ thả ra khiến người trí huyễn năng lượng bảo vệ lại ra tinh tuyệt nữ vương thi thể ở côn lôn thần một bên trong phòng trừng cùng chúng nó trở thành một thể bởi vì không có thi thể lời nói Thi vương ma d quỳnh, là, là quỳnh đi tới côn lôn thần mục bên cạnh thu lấy một tia quỷ động năng lượng nhìn nó là cái gì năng lượng hấp thu đến trong cơ thể vương quỳnh cảm giác được âm u vang lạnh tạ ác các loại mặt trái cảm quan hơn nữa này tia năng lượng tiến vào trong cơ thể liền bắt đầu phá hoại thân thể hết dịch còn muốn hỏa vào trong đó vương quỳnh hiểu rõ quỷ động năng lượng đặc tính liền loại trừ trong cơ thể cũng còn tốt quỷ động năng lượng không giống thi hương m a d ụ năng lượng không thể loại trừ nay quỷ động năng lượng gông quỳnh cũng không thể trực tiếp lợi dụng nay quỷ động năng lượng chính là sờ lì dương bọn họ chủng tộc n g u y ê n nhân rửa thông qua huyết dịch cùng năng lượng kết hợp thâm nhập bởi vậy từng đợi một chuyển nhiễm hạ xuống còn tại sao cách này càng xa càng an toàn bệnh phát càng muộn theo ấn khoa học giải thích chính là này có đặc thù từ trường đi v ư ơ n g quỳnh hiện tại trong cơ thể cùng phượng hoàng đảm năng lượng tất cả đều làm mãn liền còn lại khỏe mắt trận lên đoạn kiếm còn có mấy vạn tia trong không. Vông cuối cùng này có chút kích đ ông quỳnh, quỳnh, quỳnh, mắt mắt quỳnh đối với đại gia nói ta ngày mai gặp mang bộ phận vật tư đi thần miếu một là đang ngẫm nghĩ biện pháp hai là bảo vệ nơi đó để ngừa vắng nhất phong ngừa mạch nước ngầm sinh vật biến dị cùng quỷ động rắn đen có chuyện gì đại gia có thể đi cái nào tìm ta biệt ly quá gần thần miếu bên ngoài ta thả rất nhiều chỗ khác nhau chất liệu đồ cổ thí nghiệm chúng nó năng lượng tiêu tan số liệu sáng sớm đại gia từng người bận rộn vương quỳnh mang theo bộ phận vật tư t h ư ở n g c h ú thần miếu cuộc sống ngày ngày trôi qua trong lúc ngoại trừ nơi đóng quân dùng nước cần hắn hỗ trợ không có xuất hiện ở hiện cái gì bất ngờ vương quỳnh mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện thời gian trôi qua hơn ba tháng đội khảo cổ ngày mai chuẩn bị đi trở về hồi lâu vương quỳnh mới bình phục hảo tâm tình nơi này nhất định phải bảo vệ tốt nơi này là sa mạc nơi sâu xa người thường căn bản đến không được nơi này mở cửa cơ quan hắn cũng như kỹ lúc đi đóng lại xem lão hồ gia tộc truyền thừa phong thủy bí thuật bản lĩnh hiện tại vốn là rất ít người sẽ chỉ cần bọn họ lần này đừng nắm thuốc nổ tại đây một lần chuyên nghiệp bạo phá nổ chơi cơ bản liền không có vấn đề gì vương quỳnh dự định trở lại sau đó trước tiên đem tu vi tăng lên tới kim đan sau đó bắt đầu tu luyện bách luyện kim thân quyết cùng tiêu gia du hắn lập tức một ư ơ i hai tuổi cũng đến có thể luyện thể số tuổi hắn có thể dùng tiền thiên chi khí thay thế bí dược tu luyện hiệu quả càng tốt hơn đi đến thần miễu bên ngoài ở bốn phía phân biệt đem các loại vật phẩm để tốt trở về nơi đóng quân buổi tối lúc ăn cơm vương quỳnh đối với đại gia nói tới ngày hôm nay chính mình phát hiện nói đến ngày hôm nay ta đến tinh tuyệt nữ vương vị trí cũng chính là thi hương ma rủ cùng côn lôn thần mục chúng nó đã trở thành một thể mặt trên không gian che kín khiến người trí huyễn năng lượng bên trong còn bao khỏa này quỷ động năng lượng vương quỳnh kích động nhìn chung quanh còn có cái kia sâu không thấy đáy quỷ động chưa bao giờ quá thất thối như thế quá cất tiếng cười to tiếng cười ở toàn bộ không gian vang vọng lao thiên gia yêu nhất cái kia tể quả nhiên vẫn là hàn a liếc mắt nhìn sở lì dương nói tiếp quỷ động tỏa ra năng lượng chính là dương tiểu thư nguyền r ủ nguyên nhân vị trí là loại mặt trái năng lượng có phá hoại huyết dịch cũng hòa vào trong đó bản năng hiện nay ta không có cách nào xua tan trừ phi đem sơn mạch này mở ra cái vết tỏa lớn để năng lượng tiêu tan vì lẽ đó đại gia vẫn là nghiên cứu chỗ khác đi vương quỳnh hài lòng đi trở về đi ngang qua bảo tàng thời điểm cố ý đem không giống chất liệu không giống to nhỏ vật phẩm mang đi ra ngoài làm thí nghiệm nhìn chúng nó trong cơ thể năng lượng tiêu tan thời gian đến cùng là có nhất định thời gian định số vẫn là theo ấn năng lượng bao nhiêu tiêu hao có thể hay không tiêu hao sạch t r ở rất nhiều sự hạng ổn vương quỳnh vội vã cảm ứng thi hương ma dụ cùng côn lôn thần một biến hóa nhìn năng lượng tiêu hao tỷ lệ phần trăm thật tính toán đại khái số liệu vương quỳnh chấn kinh rồi to lớn vui sướng từ trong lòng tuân ra hắn phát hiện vừa nay hấp thu năng lượng chỗ hỏng do côn lôn thần mục hấp thu quỷ động năng lượng bổ sung thì hương ma d ụ cũng trở về thu nó tự thân tỏa ra năng lượng bổ sung trong nháy mắt liền và kín vương bình ngày hôm nay cũng phải đem chuyện của chính mình hết bận hắn hiện tại trúc cơ chín tầng tiên tiên h chi khí tám trăm còn lại c ố cần đem năng lượng và kín để sau đem thần miếu tế đản cơ quan đóng kín lần này trần giáo sư chúng nó thu hoạch rất lớn trừ bọn họ ra chính mình vật ghi chép còn ở đây tòa trong thành phát hiện chất liệu đã cùng ra thu chế thành văn hiến bị bọn họ thu sạch lên chuẩn bị đi trở về nghiên cứu kinh n ộ đây là thuộc về cơ may của hắn đối với hắn có tác dụng trọng yếu kỳ ngộ này không biết tồn tại bao lâu quỷ động năng lượng không biết bao nhiêu thi hương ma dụ năng lượng toàn bộ trở thành hắn trưởng thành năng lượng kỳ ngộ tuyệt không thể tả mọi người đều gật đầu tán thành ngoại trừ vương quỳnh cũng không ai có thể không bị những người năng lượng ảnh hưởng những n à y đồ cổ vương quỳnh dự định một phần có giá trị nghiên cứu giao cho trong viện còn lại đáng giá giao cho la hồ cho hắn làm chân điếm bảo v ậ n tăng cường hắn điếm gốc gác bán lấy tiền làm đại gia ngoài ngạch t u vào vương q u n h mấy ngày nay cũng thu thập hơn một trăm kiện đồ cổ năng lượng rất khó tiêu tán càng lớn càng khó chủ yếu là tiêu hao thời gian quá dài vì lẽ đó đều là một ít vật làm chủ số ít mấy cái đại điểm vật vương quỳnh để cho tiện mang đi cũng không dùng loại cỡ lớn đ ổ cổ làm thí nghiệm luyện thể toàn phương diện tăng cao tố chất thân thể sử dụng còn chưa tiêu hao tiên thiên chi khí vương quỳnh đã sớm muốn luyện chỉ là vẫn khổ nôi số tuổi không tới sợ đối với mình thân thể không tốt hắn hiện tại một trăm tám mươi sáu thân cao có đoàn thời gian không lâu trở lại luyện thể vừa vặn định hình cũng còn tốt không dài vương quỳnh đều dự định được rồi thân cao không thể quá một trăm chín mươi nếu như thân cao còn tiếp tục dài đến nói hắn liền sớm luyện thể định hình có đẹp hay không là chuyện cả đời vâng không thể quỳnh hết vất vả đ bận chuyện của chính mình trở lại nơi đóng quân thời điểm mọi người đều thu thập xong sẽ chờ ngày mai xuất phát lập tức liền phải đi về mọi người đều rất vui vẻ thế nhưng cũng không có tán gẫu quá mượn bọn họ biết còn muốn chịu khổ một quãng thời gian mới có thể trở về nhà đều có kinh nghiệm rất sớm liền nghỉ ngơi chương 51, về nhà chương 51, về nhà ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng mọi người liền xuất phát lần này lạc ông quỳnh dẫn đường hiện tại chọn bộ sa mạc con đường đều lập thể thức khắc ở trong đầu của hắn lạc đà do 36 đầu biến thành 26 đầu đều là khoảng thời gian này cải thiện thức ăn l i ê n này vẫn lạc ông quỳnh từ vân v â n trong n h ẫ n cho đại gia lấy ra không ít hàng lậu tương tự a xuất thịt bò a còn có các loại hoa quả đồ hộ nếu không mỗi ngày áp xúc bánh bích quy đối với nước ai ăn xuống sinh hoạt vật tư còn lại không có mấy áp xúc bánh bích quy còn muốn này lạc đà hiện tại mọi người đều chuẩn bị bắt đầu dùng năng lượng đồng tuy rằng mang tới tinh tuyệt cổ quốc văn hiến cùng một ít đồ cổ thế nhưng còn có một nửa lạc đà là không vì lẽ đó đi so với lúc tới phải nhanh nhiều lắm mới ra núi dạ ra m à mạch không xa từ trường biến mất vương quỳnh liền cho trong viện lãnh đạo cùng sa mạc tiểu tổ người phụ trách gọi điện thoại lúc đó bọn họ ước định thời gian là một năm nếu như một năm vương quỳnh không liên hệ bọn họ liền giải thích vương quỳnh bọn họ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng này đều qua hơn nửa năm mau mau liên hệ báo bình an vương q u n h cho bọn họ gọi điện thoại tới mọi người đều rất cao hứng nếu như vương q u n h bọn họ xảy ra vấn đề hải cốt đều không cách nào tìm về cùng lãnh đạo điện thoại rất đơn giản báo cái bình an tất cả trở về rồi hay nói cùng sa mạc tiểu tổ trò chuyện là để bọn họ chuẩn bị tiếp thu từ trong sa mạc mang ra đồ vật v ư ơ n g quỳnh chuẩn bị đường cũ trở về đem đôi kia vương tử phu t h ề biến dị thi thể mang về con đường q u a y về đi rất nhanh vật tư ít v ư ơ n g quỳnh dẫn đường sáng tỏ để an lực mãn cảm thấy đến thần sứ đại nhân càng thêm thần bí mạnh mẽ đi rồi một lần sa mạc liền đối với sa mạc nơi sâu xa rồi như lòng bàn tay hồ đại hóa thân không thể nghi ngờ mỗi ngày một nghỉ ngơi liền dáng vóc tiểu tụy thăm hỏi vông q u n h đến thời điểm vừa đi vừa ngh trở lại không tới nửa tháng liền đến thánh tình vương t ử mộ vương bình mang theo mọi người lại lần nữa xuống tới đại giếng mở ra cửa đá hết thảy đều không có thay đổi cùng bọn họ lúc đi như thế trong mộ thất vương bình trước tiên cảm ứng một hồi không có năng lượng gợn sóng mới để mọi người mở quan tài tài xem ra này năng lượng tức h tỉnh là một lần a thấy rõ vẫn là quá ít không thể xác định mọi người đem thi thể cùng vật có giá trị đều mang đi sắp xếp gọn nguồn nước nghỉ ngơi một ngày tiếp theo đi trở về hơn mười ngày sau đại gia rốt cục trở lại rời đi hơn nửa năm sa mạc thành thị vị đã sớm chờ đợi sa mạc tiểu tổ đón về nghỉ ngơi địa phương Đại gia rửa mấy ặ t một p ngày sau đến kinh đô mọi người liền này tách ra sa mạc tiểu tổ phải về trong viện báo cáo trần giáo sư bọn họ đối với vương quỳnh bọn họ ngỏ ý cảm ơn sau đó gặp lại liền trở về sở lì dương theo bọn họ về nhà nói biết đường đi ngày mai trả cho bọn hắn đưa tiền vương quỳnh lão hổ cùng tên mập biểu thị hoan nghênh đến cửa nhà sở lì dương chưa tiến vào liền đi lúc này chính là cuối năm Mọi người đều ở nhà, Vông Quỳnh, đều ở lúc a o Hổ, Tên Mập vừa vào cửa liền bị mọi người biết rồi. này ư n Vông g Quỳnh ở thu dọn văn bản báo cáo. Lúc này, sở lì dương mang cái bao ra đến rồi bên trong tất cả đều là usd nàng vội vã trở lại tiếp mẫu thân tìm đến vương quỳnh xem bệnh không có thời gian đổi thành quốc tệ này đều là vấn đề nhỏ cũng không nhiều chờ không đợi la hồ cùng tên mập tỉnh lại liền vội vã đi rồi bồi vương quỳnh đến chỉ đạo viên ở trong lòng n h ự kỹ này đều là điểm tri thức đến n h ự kỹ sau đó thi toàn quốc hòa chung có thể chế tác nguồn năng lượng mới dụng cụ lưu trữ tác dụng phi thường mạnh mẽ chỉ là chứ người ra đưa trước đến h ỏ a trùng trong viện nhiều chỗ tìm kiếm cũng không phát hiện đồng dạng hoặc tương tự giống vương quỳnh đi đến trong viện trực tiếp đi tới phòng hội nghị nhỏ đều là sớm thông báo tốt đẹp cùng hắn gặp mặt lãnh đạo tăng cường đến năm vị có thể thấy được đối với hắn coi trọng trình độ có tăng lên trên gặp mặt đơn giản thăm hỏi quá vương quỳnh trình văn bản báo cáo l i ề n bắt đầu tỉ mỉ giảng giải lần này sa mạc hành công việc tuy rằng vương quỳnh bây giờ đối với thăng quan không mạnh như vậy sức hấp dẫn hắn lại không phải quan mê thế nhưng nên biểu hiện hay là muốn biểu hiện ra vội vàng đứng lên đến đối với những người lãnh đạo thành khẩn nói đến những thứ này đều là ta nên、làm. Ta từ nhỏ đã ở trong trong nhỏ viện lớn lên, là trong viện bồi dưỡng đã đ ở bồi là ư ợ có đến, đạo đối trong viện cùng lãnh đạo vẫn đối với ta với chăm s c rất nhiều. ta nhiều, vẫn điều e m trong v ệ viện n nhà, vì là trong nhà làm chút sự là nên, không cần cho ta khen thưởng, trong viện cùng lãnh đạo đối với ta tán thành chính là đối với ta tốt nhất khen thưởng. xem làm là là là là chút cho vì với với ta ta ta tốt đạo Có sự đối đối i đ này cống hiến cũng không ít thêm vào ngươi mới vừa mang về tây vượt đồ cổ đặc biệt là cái k i a hai bộ thi thể rất có giá trị nghiên cứu cấp bậc của ngươi có thể sẽ ở nói lại còn có tiểu cáo lông đỏ linh nhi vương quỳnh cũng đem nó giới thiệu cho đại gia linh nhi thông nhân tính biết những này là chủ nhân người thân cho nên đối với đại gia rất thân thiện h ô n nhau ôm một cái nâng cao cao đều biểu thị không thành vấn đề để trong nhà nữ giới yêu thích không muốn không muốn không nỡ bông tay buổi tối biểu thị muốn ôm đi ngủ vậy thì không xong rồi tiểu cáo lông đỏ linh nhi biểu thị sẽ không rời đi vương quỳnh vương quỳnh khuyên bảo mới coi như ổn định đại gia không mang linh nhi đi những người lãnh đạo rất cao hứng cười ha ha biểu thị nhất định vì là vương quỳnh tranh thủ to lớn nhất khen thưởng không thể để cho người trẻ tuổi phải dùng hết sức nâng đ vương quỳnh là cái rất tốt người trẻ tuổi có lòng cầu tiến rất tốt chúng ta yêu quý ngươi biến dị con kiến có thể để luyện ra khôi phục dịch với thân thể người mỗi cái phương diện khôi phục đều có hiệu quả dựa theo ngươi kể ra phòng trừng cũng là tình tuyệt cổ quốc đặc thù từ trường năng lượng gây nên hiện tại cũng không có cách nào vương quỳnh vừa vặn đem này mười tháng đại gia tiền lương một triệu năm trăm n g h ì n đô la mỹ mang đi trong viện đổi thành quốc tệ còn có thể sang ngoại hối vào nhà bên trong mẫu thân trầm mình châu trên giới kiểm tra vương quỳnh một bên cao lớn lên không có vấn đề gì là được mỗi mỗi vương kha ôm vương quỳnh cánh tay không vung tay chít chít sao sao hỏi cái này hỏi cái kia rất muốn cái này từ nhỏ đã đối với mình rất tốt thân ca anh tử vội mội, mội thải chân cầm lấy v ông quỳnh khắc một cái cánh tay anh rể này anh rể cái k i a hỏi anh tử cùng như cô dâu nhỏ hầu hạ ông quỳnh ăn trái cây uống nước cái gì bận điệu trước bận điệu sau tuy rằng v ông quỳnh cùng anh tử không giải quyết cái gì thế nhưng cũng là kém cái hình thức cùng người một nhà như thế chính là v ông quỳnh c o n nhỏ còn phải các loại hắn anh tử cẩn thận toán lời nói so với v ông quỳnh đại không tới tám tuổi sinh nhật con nhỏ hiện tại anh tử vẫn chưa tới hai mươi tuổi cái kia một bên nói lãnh đạo cũng là một bên hỏi mãi đến tận thiên bắt đầu đen mới kết thúc lãnh đạo lại cùng nhau thảo luận một hồi nói với ông q u n h đến sa mạc nơi sâu xa Hiện t ạ cười cười nói nói sở, sở hồng đối với ông quỳnh trở về rất cao hứng cẩn thận do hỏi lại ông quỳnh thân thể tình huống không có hỏi những người công tác vấn đề sở hồng đối với ông quỳnh xem tỷ lệ vừa giống như mẹ con loại cảm tình dù sao cũng là từ nhỏ chăm sóc đến đại cảm tính rất sâu bọn họ đều là trọng tình cả người đặc biệt là ông quỳnh người này rất hoài cựu nếu không cũng sẽ không đem kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cho sở hở một bộ về đến nhà trước tiên đem lão hồ cùng tên mập tiền cho bọn hắn càng làm tiền giao cho trong nhà hắn dùng lời nói ở từ trong nhà nắm mẫu thân hỏi v ông quỳnh đây là bao nhiêu tiền gì a ông quỳnh cũng không nhiều lời cái gì mọi người đều biết liền đối với cha mẹ nói đây là một năm qua công tác tiền thưởng chúng ta lần này có trọng đại đột phá trong việc cho ngươi thu chính là hơn tám triệu đi cha mẹ hiện tại rất ít hỏi đến v ông quỳnh sự dù sao v ông quỳnh đơn vị có rất nhiều quốc gia cơ mật có điều người trong nhà đều rất cao hứng chào mọi người tốt chúc mừng một phen chương năm mươi hai nhàn nhã thời gian chương năm mươi hai nhàn nhã thời gian sau đó thời kỳ vương quỳnh lấy bồi người nhà làm chủ cùng bạn học bằng hữu tụ t ậ p xẽ thời gian dài ở sa mạc sinh hoạt chịu khổ cũng phải hào hào v ư ơ n g lòng một chút không phải thiếu niên ban nghiên cứu phát minh tiểu tổ cũng đi dạo chơi dạo chơi hiện tại cùng ông quỳnh một kỳ liền còn lại ba người văn tự nghiên cứu phát minh tô tỉnh trang phục nghiên cứu phát minh lưu mánh còn có địa chất nghiên cứu phát minh triệu tiểu quân bọn họ mấy năm qua cũng phải rời đi thiếu niên ban số tuổi đến muốn đi tương ứng đơn vị tiếp tục càng chuyên nghiệp công tác lúc đó ít nhất vương q u n h thành thiếu niên ban d à nhất người Cùng t ô t ì n h tán gẫu thời điểm vương quỳnh còn nói ra tây vực văn hóa cùng lần này sa mạc hành được quỷ động văn tự liền hỏi n ắ g nói tình nhi ta lần này ra sa mạc nơi sâu xa t i n h t u y ệ t cổ quốc được rất nhiều quỷ động văn hiến ngươi cảm thấy hứng thú không ta có thể giúp ngươi liên hệ t ô t ì n h trả lời ngươi nói cái kia quốc gia ta xem qua ghi chép mấy vạn người đóng kín nước nhỏ không có nghiên cứu giá trị b ố n quốc mấy ngàn năm lịch sử ta đều nghiên cứu không hiểu cái kia vậy có cái kia lòng thanh thản vẫn là giao cho đối với nó cảm thấy hứng thú người đi vương q u n h cười hì hì nói đến bên trong có rất nhiều thần kỳ đồ vật nha ngươi không có hứng thú sao t ô tình l ư ờ m hắn một cái nói ta là nghiên cứu văn tự chỉ đối với văn tự cảm thấy hứng thú ngươi nói những người tìm nhầm người đi có phải là thời gian dài không ở trong viện không biết mọi người đều là làm gì có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút thực sự là không đáng yêu sau đó làm sao gả đi ra ngoài vương quỳnh cùng tô tình nói chuyện phiếm một ngày mới về nhà lúc đi trả lại tô tình cái tinh tuyệt cổ cốt tiểu đồ cổ nói cho nàng cái này lao đăng giá bảo vệ tốt là cho nàng làm đồ cưới tô tình nhìn cái này chất ngọc đồ cổ đầy mặt thật lòng g ậ đầu để vương q u n h yên tâm không nói gì cùng những thiên tài này không có thể mở chuyện cười sao vương quỳnh bất đắc dĩ về nhà mấy ngày sau ở đông lai thuận vương quỳnh lão hồ tiên mập cùng g i a n g vàng tụ tập cùng một chỗ ăn sâu thịt dê lão hồ năm nay phải về nhà cùng cha mẹ ăn tết tiên mập từ nhỏ với hắn cùng nhau lớn lên đều quen thuộc vì lẽ đó cũng theo đây là ngày mai phải đi kinh đô bằng hữu tụ tập chân chính nói nói cũng là mấy người như vậy g i a n g vàng hiện tại đã ra kinh vọng ở phía nam giới đồ cổ cũng là có chút danh tiếng lần này sa mạc hành thu hoạch cũng giao cho hắn một phần nhỏ xử lý đều là xem ở bằng hữu mặt mũi lão hồ hiện tại cũng làm người này mọi người đều không thiếu tiền căn bản là không vội ra tay răng vàng cũng hiểu rõ cho nên đối với bọn họ rất cảm kích thêm vào vương quỳnh bán cho hắn kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn khiến cho hắn hiện tại thân thể so với bình thường mọi người được với bọn hắn có thể nói được với thành thật với nhau đại gia ăn ăn uống uống trò chuyện vòng bên trong ngoài vòng tròn đề tài cười vui vẻ rất sung sướng nhanh kết thúc thời điểm g i a n g vàng đối với vương quỳnh lão hồ cùng mập mập nói ta hiện tại thân thể được rồi sau đó mấy vị gia có khảo cổ x u ố n g mộ hoặc nhất định phải mang ta một c á i a đ ờ i ta đều muốn đi xem một chút giải mộ a vương quỳnh cho hắn hai mươi viên chính hắn còn sử dụng mười viên hắn đây làm sao dám thu kích động nói thiếu ra vật này ta không thể mớn Quá quý trọng ngài nhanh thu hồi đi tên mập nhanh miệng nói kim ra hiện tại danh tiếng muốn đi đã sớm đi tới này đều nhiều hơn thời gian dài còn chưa có đi thành cái kia hơn một năm chứ vòng bên trong liền không cái xuống mộ vương quỳnh cùng lão hồ vừa định k h á c h khí vài câu đáp ứng tên mập mở miệng nói không đúng vậy kim ra ngươi còn chưa nói ta cái kia giang vàng lại liếc nhìn vương quỳnh cùng lão hồ nói thiếu gia văn v õ song toàn văn chủ tính trung toàn cục mọi chuyện chu toàn nhịp nhà ngăn khớp vũ lực càng là coi như người trời nguy hiểm gì đều có thể giải quyết các ngài mấy vị mới có thể nhiều lần an toàn g i a n g vàng dợ khóc dở cười đối với mập m ậ p nói mập ra ngươi sẽ không thật sự cho rằng xuống mộ là cái an toàn hoặc chứ nói với ngài lời nói thật ngài mấy vị da tao ngộ nguy hiểm người khác khả năng cả đời đều không gặp phải thế nhưng có thể cùng đi đồng thời trở về không thể nói không có chỉ là rất ít quản chi là không có thu hoạch cũng rất ít có thể hoàn chỉnh trở về rồi hướng mập m ậ p nói mập ca trên đường ngươi trăm n ô n g điểm ngày mai các ngươi còn muốn nhanh lên ta ở trong viện trụ liền không đến đưa các ngươi trên đường chú ý an toàn mẫu thân trầm minh châu nói ngày mai đi chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận làm thêm điểm ăn ngon răng vàng khéo đưa đầy nói được rồi l i ê n điểm này liền được rồi thật sự mập ra không lừa gạt ngài về đến nhà vương quỳnh cùng người nhà lên tiếng chào hỏi liền đi tới la hồ cùng tên mập gian phòng lão hồ nhìn thấy vương quỳnh mới vừa tách ra lại tới nữa rồi cho là có chuyện gì liền hỏi thiếu ra có việc vương quỳnh mỉm cười đem đồ vật phóng tới la hồ trong tay nói được rồi cho ngươi liền cầm là cho ngươi cha mẹ lại không phải đưa cho ngươi này xem như là ta hiếu thuận trưởng bối hồ gia gia truyền phong thủy bí thuật rất là tuyệt vời mỗi lần đều có thể chuẩn sắc tìm tới cổ mộ ngài mấy vị mới có thể nhiều lần không không còn có mọi người đều nhận thức thời gian dài như vậy nhân phẩm đều vững vàng Chưa từng bởi vì tài vật lên quá mâu thuẫn, thực thuẫn, khiến người ta khâm phủ. người ta Ta từng tài vật tại lên bởi vì quá mâu sự đem â y thấy mấy mấy ngày, ngày này thỉnh thật thích thời tác thành. tiết tiết. hành hơn nhiều, không hợp Cách không cha mẹ đều chuẩn bị xuôi hàng ngươi đồng xuống người, mong rằng ăn song dài với xôi ra, ra đều có các so vị ở đ mộ bị mẹ ông quỳnh kêu lại đây nói đến n à y gần qua năm chúng ta mảnh đất kia lúc trước nhờ có n g ư ơ i bạn học hỗ trợ nghiên cứu địa chất cùng đại không thiết kế mới có thể càng tốt hơn lợi dụng chúng ta muốn mời người ta đến nhà ăn xe cơm ngỏ ý cảm ơn ngươi cảm thấy đến thế nào thích hợp không kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn vương quỳnh còn có tám trăm chín mươi viên vật này hắn có thể không chê nhiều sau đó có thể hay không làm được còn chưa chắc chắn cái kia bất kể là bán lấy tiền tặng lễ hoặc để cho hậu đối dùng đều là c h ự c phẩm vương quỳnh nói triệu tiểu quân sao được đó rất tốt lúc nào lão hồ cũng đúng răng và nói kim gia phụng cùng nhau nghiên cứu vương quỳnh gật đầu nói được liền đi trong viện tìm người đi tới vương quỳnh tìm sở hồng hỗ trợ mới biết người ở đâu ở hắn nơi ở hắn người nhà đều đến rồi triệu tiểu quân sang năm tốt nghiệp chính thức làm việc làm cha mẹ cùng tỷ tỷ của hắn triệu tiểu hồng đều đến, đến rồi cũng dự định n dự g ư ờ thời i một tụ, t nhà đoàn tụ, chính đồng h ư ơ n g lượng sau quỳnh cũng ù cùng n tên răng vàng g láo hổ ha ha, cười c mập theo nợ đúng răng và nói nếu kim ra nhìn hợp mắt chúng ta sau đó có cơ hội cùng nhau nghiên cứu răng vàng xem mọi người đều đáp ứng hắn còn muốn chuyển sang nơi khác uống không say không về thế nhưng ngày mai lão hổ cùng tên mập muốn cản tàu lửa chỉ có thể lần sau v ô v ô lệ rơi đầy mặt lão hổ liền trực tiếp về trong viện trụ sở vương q u n h hiện tại vẫn là thiếu niên ban thiếu niên ban có quy định không mười sáu trò tuổi không tình huống đặc biệt không cho ở bên ngoài qua đêm mập mặt nói liền này không còn người ở nhiều lời nói nói đưa cho lão hồ hai bình thủy tinh nhỏ một cái bên trong mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn có tiền không mua được thứ tốt số lượng ít gọi là một m viên đều có thể liều mạng thân nhân bằng hưu trở mặt thành t h ủ vương quỳnh cười cười nói hồ ca này không phải phải đi về s a o ta cũng không cho n g ư ơ i cha mẹ chuẩn bị cái gì vật này trở lại cho n g ư ơ i cha mẹ dùng đi giang vàng chăm chú suy nghĩ một lát sau đối với mập mặt nói mập ra trưởng nghĩa vương quỳnh gõ cửa đi vào đều biết chào hỏi hay cùng bọn họ hàn huyên lên vương quỳnh mời bọn họ ngày mai cùng đi trong nhà làm khách ăn gái cơm rau dưa nói rằng tiểu quân giúp nhà ta đại ân cha mẹ ta phải cố gắng cảm tạ hắn ta nhưng là rơi xuống quân lệ n h trạng nhất định phải cho ta cái này mặt m g i a triệu tiểu quân nói không phải đại sự gì mọi người đều nhận thức thúc thúc cùng a di như thế khách khí làm gì không cần phiền phức như vậy vương quỳnh cười nói nếu đều như thế thục ă n cái gia đình cơm r a u dưa ngươi còn khách khí làm gì không đi cũng phải đến triệu tiểu quân nói không lại vương quỳnh đáp ứng trưa mai nhất định cùng người nhà đi vương quỳnh cũng không có q cái dày bọn họ liền trở về nói cho cha mẹ nhiều người mấy cái muốn chuẩn bị thêm chút tấm nước chương năm mươi ba hỗ trợ chương năm mươi ba hỗ trợ giữa trưa ngày thứ hai một bàn lớn ăn ngon thức ăn vây quanh mười người đại gia hài lòng ăn uống trò chuyện cha mẹ đối với triệu tiểu quân một nhà đến rất là hoan nghênh hung hăng địa khuyên ăn nhiều uống nhiều cơm nước no nê sau đó mọi người liền nói chuyện phiếm lên vương quỳnh đối với triệu tiểu quân nói tiểu quân lần này t h ú c t h ú c cùng a di còn có tiểu hồng tỷ đến rồi liền không đi rồi chứ triệu tiểu quân trả lời không trở lại ta lập tức cũng chính thức công tác cha mẹ tuổi tác cũng lớn hơn người một nhà đoàn tụ không xa rời nhau ta chăm sóc bọn họ cũng thuận tiện vương quỳnh gật đầu nói ngươi nói đúng người một nhà đoàn tụ quan trọng nhất thế nào khắp mọi mặt đều an bài xong sao cần hỗ trợ nói chuyện triệu tiểu quân nghe lời này sững sờ đột nhiên hô lớn đúng vậy cho chính đang tán gấu đại gia hỏa sợ hết hồn mẫu thân hắn còn vô hắn một hồi trả trách người đứa nhỏ này uống nhiều rồi sao mù hô cái gì triệu tiểu quân giải thích chúng ta gần nhất không phải vẫn thương lượng sau đó làm sao bây giờ sao vương bình là lớp chúng ta thông minh nhất đầu góc dễ sử dụng để hắn giúp chúng ta nghĩ một biện pháp là tốt rồi nghe lời này vương bình v ừ a dỡ nói đến tiểu quân a ngươi nói một chút trong lớp a i đầu ó c không dễ xài ta thật cùng trong viện phản ứng phản ứng làm triệu tiểu quân khái lắp ba nói, nói ngươi đừng xuyên tạc ý của ta Ta là nói ngươi biện pháp nhiều, không nói pháp triệu o n bạn không g lớp học đầu không dễ x à Nhà mọi người đều cười ha ha. Phụ thân ông già văn nói rằng, ha ha, phụ h mọi cười già đều u có c y n ngươi liền nói, có thể giúp chúng ta nhất định gì giúp các có i thể ta rút, ể quân bình tiểu h không ư ờ n cũng g g ít ú chúng p khách không khí. nên ta, Triệu t i quân cha mẹ chặn lại nói có khả năng cái này được chúng ta ở nhà mỗi ngày làm làm sao không được chính là có được hay không có thể hay không cho ngươi t i ê m phiền phức ở triệu tiểu quân một nhà cảm tạ bên trong kết thúc mỹ mãn trận này bữa t i ệ c gia đình mọi người đều rất cao hứng triệu tiểu quân nhà cũng thả xuống một tảng đá ung dung về nhà vì lẽ đó quá một trận gian phong liền giàu có vâng quỳnh, quỳnh, quỳnh mỉm ẹ cười an ủi thúc thúc cùng a di đồng ý là được những cái khác không cần lo lắng quá xong năm các ngươi tới tìm anh tử là được nàng hiện tại hỗ trợ quản lý quán cơm lao bản ở ngoại địa người khác rất dễ nói chuyện yên tâm tất cả có ta không thành vấn đề anh tử cùng thảy trần đã hai năm không về nhà ăn tết người một nhà nói chuyện phiếm thời điểm còn nhắc tới việc này trải qua đại gia thương lượng đều cảm thấy đến nên để anh tử tỉ bội cha mẹ đến kinh đô một là đoàn tụ hai là đại gia cũng thật quen biết một chút hai hải tử sự cũng có thể nói cho đối phương biết tuy rằng còn không linh chứng nhưng này đều là chuyện sớm hay muộn triệu tiểu quân nói đến n à y không cả nhà của ta đều tới sao bọn họ đều muốn tìm cái công tác cha mẹ ta loại cả đời địa không có văn hóa gì sợ trong viện sắp xếp công tác làm không được cũng sợ không quen chính quy đại s ư ở n g q u ý củ c n ta tỉ tỉ, n g ư ơ i c ũ nói g ệ t ta mặc kệ. Mấy ngày nay chúng phiền việc trợ ngắm lại biện pháp. Vương quỳnh cũng nói theo, đến cùng chuyện gì? Nói xem vương quỳnh còn giúp bọn họ nghĩ kế đều không đúng miệng ăn núi lở coi như chuyện làm ăn không kiếm tiền chỉ là hiện tại của cải cũng có thể bảo vệ bọn họ sau đó áo cơm không lo h ư ớ n g hồ bọn họ còn có thật nhiều đồ vật không ra tay cái kia triệu tiểu quân mẫu thân vội vã nhận được chúng ta không ý tưởng gì đều không có văn hóa gì tiểu hơn ồ n trung g học c sở đều k h ô g t r ê nữa song, hoạt chúng không chính muốn liền tiền ngươi nhìn làm là được. Tiểu quân liền đối với thổ điệu hành, nhưng gì tự ta tìm tiểu thổ lực cái được, cái được, được, khô khí ra kiếm đối với đều đem điệu là là làm là anh tử cha mẹ đến kinh đô cũng thật dẫn bọn họ đi dạo không phải trong nhà lại không phải không nơi ở coi như không giải trụ coi như thời cơ đến du lịch cũng tốt lão hồ cùng tên mập cũng cùng mọi người chào hỏi chờ trở về liền chuẩn bị dọn nhà đều hơn ba mươi người cùng ông quỳnh cha mẹ một thời đại người khác hải tử đều lớn như vậy bọn họ hiện tại có của cải có sự nghiệp tất cả ổn định nên cần nhắc chuyện cá nhân triệu tiểu quân một nhà đều lên cảm tạ vương quỳnh đại g i a một phen khiêm n h ư ợ n g ngồi xuống vương quỳnh đối với triệu tiểu hồng nói tiểu hồng tỷ lựa chọn nhiều điểm một cái là cái kia quán cơm làm người phục vụ hoặc là ngươi sẽ quản món nợ lời nói làm thu ngân cũng được còn có một cái chính là ta có cái bằng hữu mở cái cửa hàng đồ cổ ngươi có thể đi cái nào đi làm thế nhưng cần học tập một ít đồ cổ phương diện tri thức hoặc sạch sẽ cũng có thể nuôi dưỡng khí c h ấ t một điểm không mệt xem tiểu hồng tỷ ngươi lựa chọn thế nào vương q u n h mỉm cười nói không đến nỗi tiểu hồng tỷ đến thời điểm đi làm ta để anh tự thông qua thúc thúc cá di thông báo ngươi lao bản về nhà ăn tết hiện tại đóng cửa cái、kia. tới gần năm tết cũng không chuyện gì nên bận bịu i đều hết bận hiện tại vâng quỳnh nhà cũng không thiếu tiền người một nhà đồng thời đi dạo mấy lần nay g mua chút quần áo mới loại hình từng người yêu thích vật phẩm cầu mong niềm vui vâng quỳnh nhà tiểu viện có năm có thể ở người gian phòng phòng ngủ cho cha mẹ trụ mặt đông hai một gian ở anh tử một gian ở nội mội vâng kha cùng tiểu di tử thải c h â n hai người bọn họ tốt cùng một người tự làm gì đều không xa rời nhau sang năm lão hồ cùng tên mập mang đi phía tây hai liền trở nên chống không hiện tại vâng quỳnh cũng không thể trở về ra trường trụ còn chưa tới mười sáu tuổi cái kia vâng quỳnh đầu v ó c xoay một cái liền hỏi thúc thúc a di cùng tiểu hồng tị có ý kiến gì sao là chính mình làm chút gì vẫn là muốn làm già sao công tác vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ cơm đều nhanh ăn không lên cùng v ông quỳnh làm hai lần hoạt hiện tại đều mấy triệu giá trị con người tuy rằng lão h ổ còn có mấy cái chiến hữu gia thuộc muốn chăm sóc thế nhưng những người ăn lấy cái gì chi tiêu hàng ngày đối với hiện tại lão h ổ tới nói đều làm ó n tiền nhỏ vâng quỳnh cân nhắc một hồi nói nếu không muốn chính mình làm chút gì vậy thì ở cá nhân cái kia làm công theo lý mà nói tới nhà của ta khách sạn thích hợp nhất thế nhưng tiểu con ngươi cũng biết không mấy năm khách sạn làm ở không đứng lên thúc thúc cùng a di có thể chờ đợi tiểu hồng tỷ không tốt các loại thúc thúc cùng a di công tác ta hiện tại chỉ có thể có một cái địa phương chính là bằng hưu ta mở quán cơm làm b ế p sau r ử a rau hai rau r ử a chén r ử a chén loại hình sẽ rất khổ cực bao ăn đãi nộ cũng không cần lo lắng khẳng định không so với chỗ khát h ấ p thúc thúc a di các ngươi xem có thể được sao triệu tiểu q u â n người một nhà thương lượng một hồi đều muốn đi cửa hàng đồ cổ tuy rằng muốn học tập thế nhưng triệu tiểu hồng còn trẻ có cá thể diện công tác cũng thật lập gia đình không phải triệu tiểu hồng đối với vương q u n h nói vương q u n h ta muốn đi cửa hàng đồ cổ ta đi tới khẳng định hào hào học tập nhất định sẽ không cho n g ư ờ i mất mặt anh tử rõ ràng ông quỳnh ý tứ thật không tiện ôm ông quỳnh cánh tay nói hết thẻ đều nghe hắn anh tử cha mẹ liền anh tử hai tỷ mỗi đứa bé số tuổi cũng chậm chậm lớn hơn không còn bên người cũng không yên lòng huống hồ bây giờ trong nhà có điều kiện này cơm tất niên đại gia hài lòng ăn nói dỡn tiểu cáo lông đỏ linh nhi thành toàn gia bà bối đối với nó mọi người trong nhà đều không nói ra được yêu thích sạch sẽ, sẽ đẹp đẽ nho nhỏ còn đặc biệt thông minh chính là phụ thân ông gia văn đều đối với nó sùng ái rất nhiều càng khỏi nói trong nhà các nữ nhân cũng phải cấp mới có thể đắc thủ tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng mọi người đều quen hiện tại chỉ cần không phải rời đi vương quỳnh nhất định phạm vi như thế nào đều được vương quỳnh xem qua tài liệu cáo lông đỏ tuổi thọ một nghìn một mươi bốn năm hắn bây giờ đối với linh nhi rất thương cũng không đành lòng để nó rất sớm luân hồi dự định quá trận cho nó dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn nhìn có hiệu quả hay không tiểu cáo lông đỏ linh nhi sinh ra đến hiện tại vẫn chưa tới một năm vương quỳnh cố ý cho nó đã kiểm tra linh nhi tuy rằng thông linh có chút kỳ lạ bản lĩnh thế nhưng tuổi thọ cũng là mười lăm nhiều năm điểm sau đó khả năng theo năng lượng hấp thu tăng cường biến dị có điều vẫn là sớm tính toán tốt chương năm mươi b ố kim đ ă n kỳ chương năm mươi bốn kim đăng kỳ mùng tám ngày này sở hồng mang theo quà tặng đi đến ông quỳnh nhà cha mẹ còn trách cứ nàng đều là người một nhà như vậy liền k h á c h khí sở hồng cười nói sau đó sẽ không mới bị bưng tha nàng lần này đến chủ yếu là trong viện lãnh đạo tìm v ông quỳnh cụ thể chuyện gì không biết đúng là phái xe con tới đón v ông quỳnh v ông quỳnh nghi ngờ hỏi sở hồng như thế gần bước đi cũng là mười phút dáng vẻ ngồi xe làm gì sở hồng vô tội nói ta nào biết trong viện lãnh đạo đ ể ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh mà thôi nếu không ngươi đến thời điểm hỏi một chút nguyên nhân ông q u n h đối với sở hồng mắt trợn trắng lên nói ngươi xem ta ngốc sao sở hồng ngắt ông quỳnh mặt một hồi nói vậy ta ngốc sao ta cấp bậc này cùng ngươi kém thật nhiều ta làm sao sẽ biết ngươi có phải hay không cố ý hai người quan hệ tốt vô cùng đều quen thuộc không được bình thường tình cờ cũng đùa giỡn vậy cũng là sở hồng phúc lợi người bình thường có thể không đụng tới ông quỳnh rất nhanh sẽ đến trong viện ông quỳnh trực tiếp đi tới chỗ cũ phòng hội nghị nhỏ chỉ đạo viên triệu văn thăng ở cửa chờ hắn theo đồng thời đi vào không có giao lưu đều quen thuộc đi vào thời điểm bên trong vẫn là lần trước năm vị lãnh đạo nhìn thấy ông q u n h đến rồi cũng đình chỉ trò chuyện một vị hòa ái lãnh đạo mở miệng cười đạo chúc mừng ông q u n h đồng chí tội con nhỏ liền đi vào sành cấp sau đó muốn xưng hô ngươi vông s ả n h cũng không dám tùy ý xưng hô ngươi ha ha vương quỳnh tuy rằng không phải quan mê thế nhưng nghe được tin tức này vẫn là rất kích động đầy mặt kinh h ỉ dáng vẻ vội v a n g đứng lên c u n g kính b á i một cái thành khẩn nói thật nhiều trong viện cùng những người lãnh đạo bồi dưỡng cùng bảo vệ vương quỳnh khắc trong tâm khảm cảm tạ trong viện cùng những người lãnh đạo đối với ta vun bón mùng mười ngày này vương quỳnh tu vi trúc cơ kỳ viên mãn cố ý cùng người nhà lên tiếng chào hỏi mấy ngày nay không trở lại ở trong viện nơi ở liền mang linh nhi đi rồi người nhà cũng không coi là chuyện to tát cho rằng vương quỳnh có việc muốn bận bịu m ạ thôi vương quỳnh cuối cùng đem thư ký chức vị cho sở hồng xem như là hắn chuyên môn nhân viên bên trong chức vị cao nhất quyền lực to lớn nhất dù sao thật là lắm chuyện đều đại biểu vương quỳnh bản thân đi làm tiếp xúc người cùng sự cũng nhiều kỳ nộ cũng là nhiều tiểu cáo lông đỏ linh nhi nghe lời gật đầu đáp ứng an bài xong linh nhi vương quỳnh bắt đầu kiểm tra một hồi năng lượng trong cơ thể cùng trang bị tổng cộng có hơn tám triệu tia đầy đủ tất cả không thành vấn đề lại xem khắp vạn vật quy nguyên bảo đ i ể n b a o quát kim đa thiên vương q u n h trịnh trọng mà nói những người lãnh đạo yên tâm vương q u n h rõ ràng vương q u n h tuy rằng không nghiên cứu quan trường sự thế nhưng đại khái vẫn là hiểu rõ có thể, thể, thể h sau n đó trong viện lãnh đạo cho ông quỳnh giới thiệu sành cấp đái ngộ phúc lợi cùng công tác cương vị tuy rằng ông quỳnh mới một mươi hai tuổi không mãn chu cái kia thế nhưng năng lực cùng cống hiến đã là không tiếp thu có thể cùng vì lẽ đó không mãn một mươi sáu tròn tuổi liền sắp xếp chính thức làm việc làm ông quỳnh vội vã ngượng cùng nói lãnh đạo gọi tên ta hoặc tiểu ông là được ta lớp còn nhỏ có rất nhiều không h i ể u địa phương còn cần học tập cần trong viện cùng những người lãnh đạo chỉ đạo đảm đương không nổi sảnh cấp xưng hô ảnh hưởng này thật không tốt vương quỳnh về đến nhà cũng không cùng người nhà nói thăng quan cùng có thêm một công việc sự hắn cảm thấy đến điều này cũng không phải chuyện quan trọng gì đối với hắn sinh hoạt không có ảnh hưởng gì tháng này vẫn là như thường lệ địa quá kim đan kỳ cùng luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ không giống nhau có khác nhau rất lớn sau khi đột phá sẽ không ở giống như trước không có tiêu hao muốn tiếp tục tăng lên cần tiêu hao tiên tiên chi khí mở ra huyện vị tổn chữ tiên tiên chi khí mới có thể tiếp tục mỗi người không giống huyện vị không giống mở ra độ khó cũng không giống có người h u y ệ t vị đều mở ra không đầy đủ liền như vậy dừng lại kim đăng kỳ có mở ra độ khó nhỏ rất nhanh sẽ có thể tăng lên tu vi tùy theo từng người sau khi ra ngoài vương quỳnh cố ý nói với sở hồng hắn chuyên môn công nhân viên sự nhìn nàng là cái gì ý kiến tuy rằng so với sở hồng hiện tại chăm sóc hải tử công tác tốt hơn rất nhiều thế nhưng v ông quỳnh rất tôn trọng chính sở hồng ý kiến chỉ đạo viên không có hỏi chức vị của hắn là quái trong viện hành chính lập tức liền muốn tăng lên chỉ đạo viên đi chính là trong viện t ă n g lên t r ê n con đường rất quan minh ở bộ văn hóa cổ văn hóa nghiên cứu sảnh đảm nhiệm người đứng thứ hai phó thính trưởng. lãnh đạo cũng đại khái giới thiệu lại cái này c ổ văn hóa nghiên cứu sành công tác cùng nhân viên chủ yếu chính là nghiên cứu cổ văn hóa lịch sử nhân viên số tuổi đều khá lớn cơ bản đều là ô n g quỳnh đợi ra ra còn căn dặn hắn đi tới muốn khiêm tốn điểm thuộc về toàn quốc khảo cổ cùng lịch sử môn học loại trực thuộc thượng cấp phân loại cấp bậc đỉnh cấp đơn vị cho tới phúc lợi tiền lương không tới hai nguyên cái này ô n g quỳnh hiện tại không chút nào để ý phối có chuyên môn xe con một cái tài xế một người bí thư hai cái trợ lý tiêu chuẩn xem chính v n g quỳnh có hay không vừa ý ứng cử viên nếu như không có trong viện cũng có thể g ắ bài danh sách có thể báo cho chỉ đạo viên trong viện cho chứng thực. trong đó một vị lãnh đạo cũng cười ha ha nói vông s ả n h cũng đ ừ n g kiểm tốn ở năm gần đây thiếu niên ban luận cống hiến ngươi thuộc về số một bất kể là phụ trợ nghiên cứu vẫn là hiểm địa thám hiểm khai phá cũng không có người có thể cùng một ít chuyện quan trọng vật liền không nói thêm đây là ngươi nên được sở hồng nghe tin tức này rất cao hứng bọn họ những công việc này nhân viên không có đặc thù kỳ ngộ cơ bản cả đời làm n g ư ờ i này Bị chính mình chăm sóc hải t ử đệ bạn rất ít mấy năm cũng không một cái nàng la đụng tới ông quỳnh số may hai người cảm tình được v n g quỳnh còn hoài cựu nếu không vị trí này nhưng là rất quý hiếm trong viện lãnh đạo lại cùng ông quỳnh hàn huyên gặp chuyển dù sao những người lãnh đạo đều rất bận cùng ông quỳnh thời gian dài như vậy thuộc về rất coi trọng cùng xem trọng tình huống mới có cổ văn hóa nghiên cứu sành hắn còn chưa có đi dự định quá song tháng riêng ở đi báo danh nơi đó đều là bận các loại việc không cần trực ban vì lẽ đó ông quỳnh như trước kia sinh hoạt không khác nhau gì cả hắn ở trong viện có tạm giữ trước nơi ở đều cho hắn bảo lưu vốn là là có thể thay cái càng tốt hơn càng to lớn hơn chính ông quỳnh một người ở liền không đổi lãng phí còn không bằng cho cần người v ông quỳnh đem sở hồng báo cho chỉ đạo viên còn lại trong viện sắp xếp là tốt rồi chỉ đạo viên triệu văn thăng cũng vì sở hồng cao hứng nay kỳ ngộ nhưng là rất h ế m thấy vương quỳnh tuổi còn nhỏ liền cao như thế vị sau đó đến địa vị gì này đều là khó nói những người lãnh đạo đều bắt đầu cười ha h a cho rằng tương đối nghiêm túc lãnh đạo cũng cười nói được rồi chậm rãi liền quen thuộc sảnh cấp thuộc về trung t ầ n g lãnh đạo cùng trước đây có thể không giống nhau điểm ấy ngươi sau đó cũng phải chú ý một chút tự thân hình tượng nôn hành cử chỉ đều phải chú ý ngươi hiện tại có thể không riêng là đại biểu ngươi cá nhân ngươi phải hiểu được vương quỳnh còn ở trung khoa viện chủ tính trung bộ tạm giữ chức cao cấp chuyên viên có chuyện quan trọng kiện là có chấp hành nhiệm vụ đương nhiên này không phải quân bộ là tự nguyện nay đã thuộc về quốc gia trọng yếu bộ ngành trọng yếu cương vị ở phía trên đều là đăng ký tên sẽ xuất hiện mặt trên danh sách bên trong vương quỳnh không biết chính mình là cái gì tình huống có điều hiện tại hắn cũng đã rất thỏa mãn chỉ cần có thể đột phá kim đan kỳ đã vượt qua hắn lúc trước mong muốn kim đan kỳ tuổi thọ năm trăm năm hơn hắn hiện tại mới một ư ơ i hai tuổi cũng không biết sống thế nào còn muốn cầu cái gì à. tĩnh tâm vận chuyển công pháp tụ hợp duy nhất toàn thân tiên thiên chi k h í toàn hướng về một cái điểm quy nguyên trong cơ thể biến hóa không có ảnh hưởng ngoại giới rất bình tĩnh rất đơn giản liền như thế đột phá sau khi đột phá vương q u n h cẩn thận cảm ứng kim đan kỳ biến hóa thân thể nhẹ cảm giác trái đất đối với mình lực hút không mạnh như vậy những cái khác trước tiên không đội thí nghiệm xem trước một chút hệ u y t vị của chính mình tuy rằng kim đan kỳ chính mình thỏa mãn nếu có thể tiếp tục tăng lên đương nhiên là tốt hơn rồi kinh hỷ đến rất đột nhiên vương quỳnh kiểm tra kim đan kỳ cần tu luyện 1008 viên hệ u y t vị đối ứng chu thiên tinh thần viên viên trong suốt bóng loáng không cần tiêu hao tiên tiên chi khí mở ra đây là phượng hoàng đ ạ m trợ giúp vẫn là chính mình trời sinh như vậy chương năm mươi lăm tập v õ chương năm mươi lăm tập vó kim đan kỳ tu luyện biến số quá lớn Thời chỉ ổ đại p n trường tu luyện đến người cũng không nhiều, này tân ẩn dấu môn phái ghi chép cũng không nhiều. g ghi tu thời dấu đại phái chép c kỳ h là đại khái giản giải kim đan kỳ tu luyện mỗi cái huyệt vị nhét vào chín cỗ tiên tiên chi khí sau trên kim đan liền sẽ hiện lên một cái thần văn chỉ là một cái thần văn liền cần 9.072 cỗ tiên tiên chi khí mỗi tăng gana vào chín cỗ tiên tiên chi khí toàn bộ huyệt vị có thể nhiều một cái thần văn nhiều nhất viên mãn huyệt vị có thể nạp một trăm cỗ tiên tiên chi khí 1.008 h u y ệ t vị lấp kín có thể dung hợp thành một cái hỗn độn thần văn đột phá nguyên anh lúc có thể thành tựu tiên tiên thần thông độ khó quá lớn nhu cầu năng lượng quá nhiều không không kinh kia phải thể thời chính mình năm nửa năm có thể tăng lên,、điều、này cần thời gian à, không biết chính mình ngộ, cái kia siêu cấp năng cấp điều mài biết cái siêu một A có vương quỳnh mê man g nghĩ chính hắn p h ỏ n g chừng đời này muốn trở thành nguyên anh hoặc sau đó hy vọng xa vời có điều rất nhanh vương quỳnh liền tỉnh lại chính mình mục tiêu đã đạt thành rồi còn có thể có tiếp tục chỗ tăng lên mình còn có cái gì không vừa lòng cái kia nghĩ nhiều như thế lạc lối chính mình đúng là không nên a vương quỳnh rất nhanh tỉnh táo lại dựa theo kim đan kỳ pháp quyết đem trong cơ thể tiên tiên chi khí theo ấn trình tự nhét vào huyệt vị bên trong mỗi viên chính cỗ một đêm trôi qua một trăm mười một viên huyệt vị hòa vào được lưu một luồng tiên tiên chi khí vì là dẫn sau đó mỗi tu luyện ra một luồng là có thể nhét vào một luồng cũng có thể tu luyện nhiều phần cùng nhau nhét vào chỉ cần không vượt quá một nghìn hãng cố là tốt rồi vâng quỳnh cũng định được rồi kim đan kỳ tu luyện không đ ổ i trước tiên đem bách luyện kim thân quyết cùng tiêu giao du tu luyện thành này hai cái công pháp đối với mình còn có thể có trợ giúp kim đan kỳ tu luyện trợ giúp thực sự là có hạn từ từ đi đi thu dọn thật tự thân thí nghiệm dưới tốc độ tu luyện mỗi lần tốc độ tu luyện không thay đổi thế nhưng lượm biến mỗi tu luyện một lần tăng lên một tia tiên tiên chi khí cũng chính là cần tiêu hao một trăm t i ê năng lượng v ông quỳnh không có tiếp tục tu luyện trực tiếp về nhà về đến nhà tất cả như thường v ông quỳnh xem không chuyện gì liền bắt đầu ở trong sân tu luyện bách luyện kim thân quyết vốn là tu luyện là cần bí dược có điều v ông quỳnh có tiên thiên chi khí có thể thay thế còn có thể khiến hiệu quả càng tốt hơn bách luyện kim thân quyết không phải tiên thiên công pháp vì lẽ đó tiêu hao tiên thiên chi khí lấy sợi làm đơn vị nếu không là trước đây tuổi còn nhỏ v ông quỳnh đã sớm bắt đầu tu luyện bách luyện kim thân quyết là cổ võ luyện thể quyết luyện bì luyện thịt luyện gân luyện cốt luyện ủ y luyện tạng thay máu từng bước cường hóa đa thân, cuối cùng thay máu thành công có thể thành tựu tiện tiện bách luyện kim thân quyết mỗi một tầng có thể tăng lên bản thân ba tắc thành diện cường hóa thần thức ngoại trừ viên mãn có thể tăng lên ba lần bao quát sức mạnh của thân thể tốc độ thể lực phòng ngự các loại vương quỳnh lúc trước xem thời điểm liền trông mà thèm không được sẽ chờ lớn lên tu luyện cái kia bây giờ xem như là được toàn nguyện phụ thân vương gia vẫn hỏi n g ư ờ i này võ công luyện thành có cái gì đặc thù a đại gia biểu thị rất có hứng thú cha mẹ là xem mới mẻ muốn trải nghiệm dưới luyện chơi anh tử là muốn luyện yêu võ công sau đó có thể càng tốt hơn trợ giúp vương quỳnh mỗi mỗi vương kha cùng tiểu di tử thải chân đều là coi vương quỳnh là thần tượng đều là tốt căn bản cũng không có lý do để phản đối luyện võ ăn chút khổ không có gì g â y gớm vâng quỳnh mỉm cười cho đại gia giải thích vừa nãy ta luyện chính là luyện thể thuật chính là rèn luyện thân thể tăng lên tố chất thân thể công pháp đơn giản lý giải chính là tỷ như phụ thân bây giờ có thể dơ lên một trăm cân đ ồ v ậ t tu luyện thành công một tầng luyện thể thuật liền có thể dơ lên một trăm ba mươi cân đ ồ v ậ t b á c h luyện kim thân quyết mỗi lần tu luyện muốn dùng một lần bí dược tăng lên xem cá nhân tình huống mỗi cái cấp độ ít nhất cần tiêu hao chín lần bí dược cũng chính là chín sợi tiên tiên chi khí sau khi theo cấp độ tăng lên bí dược niên đại tăng lên tiêu ha chín m à u thần phượng càng quyết đại lông cánh kéo dài tới hai tay v ị treo ở cái mông cảnh cùng sau gãy tương ứng đầu cùng sau nào ăn khớp nhờ có không có ảnh hưởng tóc nếu không v ông quỳnh liền lốc bình thường v ông quỳnh đều truyền cao cổ quần áo vì lẽ đó đại gia không phát hiện hiện nay mới thôi còn không ai biết hắn có hình xăm điều này cũng nhờ có có kỳ lân bảo giáp bảo vệ tốt vốn là theo trong bí tịch nói mỗi lần muốn một cái canh giờ cũng chính là hai giờ có thể v ông quỳnh không tới m ộ ư ơ i năm phút xong việc v ông quỳnh cẩn thận cảm ứng toàn thân phát hiện không thành vấn đề phỏng chừng là thân thể kim đ ă n kỳ trải qua hai lần sinh mệnh tiến hóa vì lẽ đó tu luyện lên nhanh xuống hồ còn có v ư ợ n g hoàng đảm cùng đảm hoàn quỳnh huyết mạch hình xăm chính hắn đã kiểm tra khoe mắt trợn lên hung thú che kín toàn bộ toàn l ự c là một con màu đen toàn thể khoe mắt trợn lên so với tổ tiên còn hoàn thiện vương quỳnh đi tới đại gia trước mặt nói có hứng thú hay không đồng thời luyện a ta dạy cho các ngươi mẫu thân trần minh châu cũng hiếu kỳ hỏi có thể phi diêm tàu bích không bách luyện kim thân quyết mỗi tu luyện một lần cần nghỉ ngơi chín ngày để thân thể tu dưỡng vương q u n h cảm ứng thân thể một điểm không khỏe đều không có còn có thể tiếp tục nhưng là mọi người đều nhìn cái kia vì lẽ đó trước hết dừng lại người trong nhà nhìn thấy v ông quỳnh luyện công đều đi ra xem trò vui đều biết v ông quỳnh lợi hại thế nhưng đều chưa từng xem hắn luyện công ngày hôm nay lần thứ nhất thấy mới mẹ không được vương quỳnh trước tiên dẫn dắt một tia tiên tiên chi khí cùng làn ra mặt ngoài vận lên động công tu luyện lên luyện thể đều là động công không có tính công làm các loại động tác rèn luyện thân thể khiến thân thể hấp thu ở bề ngoài năng lượng cường hóa thân thể nói tới tổ chuyên ba dạng b ả o bối hiện tại đều tồn đến bên trong đan điền kim đan phụ cận tăng lên kim đan kỳ có thể nạp khí có tiêu chuẩn vương q u n h thí nghiệm toàn bộ vũ khí trang bị liền tổ tiên kỳ nộ chiếm được bảo bối hợp lệ nhưng cái khác cũng không được bao quát chính ông quỳnh bạch cốt tiên cùng trang lưới liền tiêu nói cách khác luyện bị thời điểm tu luyện một lần cần tiêu hao một tia tiên tiên chi khí luyện thịt liền cần tiêu hao hai sợi một lần luyện gân cần tiêu hao bốn sợi tiên tiên chi khí cứ thế mà suy ra số ít mấy người ông quỳnh vẫn là có thể tiêu hao lên huống hồ là người thân quan hệ bình thường hắn mới sẽ không p h i cái kia lực cái kia phù hợp tiêu chuẩn bảo vật nhét vào đan đ i ể n kim đan phụ cận có thể làm cho nó tiến hóa cụ thể tiến hóa thành cái gì không ghi chép phòng chứng lúc đó cũng không có có thể nhét vào bà bối tổ tiên kỳ ngộ hiện tại ông quỳnh đều cảm thấy phải là thần thoại c ó đ i ề u nhét vào bảo vật có thể trong nháy mắt sử dụng, này vẫn thể thuật vật mắt rất vào là bảo có sử t i ệ n Vương Quỳnh biểu thị rất hài lòng loại này thị hài biểu loại rất c ô n g năng. vương quỳnh h nói nói nhìn g có c một chút mội mội cùng tiểu di từ nói bất mãn một mươi hai tuổi không thể luyện công pháp này có định hình công hiệu nói cách khác ngươi tu luyện thời điểm là cái gì vóc người sau đó chính là cái gì vóc người thân cao cơ bản định hình bất biến mập gây chỉ cần không phải đi cực đoan con đường chính là thời gian dài rượu trẻ ăn uống quá độ hoặc không ăn không uống cơ bản sẽ không phát sinh quá to lớn biến hóa cha mẹ cùng anh tử nghe thấy còn có bực này công hiệu thì càng thêm xác định luyện võ quyết tâm mỗi mỗi cùng tiểu di tử đều sắc khóc vương quỳnh an u ổ i các nàng hai cái nói chờ các ngươi có thể luyện thời điểm ta đang dạy các ngươi đều là người một nhà mỗi ngày cùng nhau không nhất thời vội vã mỗi mỗi cùng tiểu di tử nghe cảm thấy đến cũng là nha tâm tình trong nháy mắt được rồi tiểu tị mọi liền đi chơi những cái khác đi tới chứa 56, kiếm tiền. Vương quỳnh trước tiền. kiếm vương quỳnh cũng là học tập tiền bối giáo một tầng luyện một tầng luyện thành một tầng đang dạy tầng tiếp theo không phải lo lắng nhân phẩm cái gì đều là người nhà chủ yếu là sợ bọn họ không chịu nhận quá nhiều đại gia mỗi ngày cùng nhau nếu như cái kia xảy ra vấn đề cũng thật đúng lúc bảo vệ nếu như làm bị thương thân thể liền không tốt luyện võ cũng là có nguy hiểm vương quỳnh dặn dò các ngươi trước tiên đem hô hấp pháp cùng động tác đều thông thạo tốt nhất hình thành bản năng ta đang giúp các ngươi tu luyện tuyệt đối đừng chính mình tu luyện thương thân đơn độc luyện tập không có chuyện gì cha mẹ cùng anh tử đều gật đầu nói tốt liền vội vàng từng người luyện tập đi tới cùng tiểu h à i tử được yêu thích món đồ chơi tự bách luyện kim thân quyết luyện thể hiệu quả bất luận đối với nam nhân cùng là người phụ nữ đều có không xuống sức hấp dẫn tháng ngày liền như thế từng ngày từng ngày trôi qua cha mẹ cùng anh tử đã bắt đầu chính thức tu luyện luyện võ không làm lỡ bình thường sinh hoạt vương q u n h cho bọn họ kiểm tra bọn họ cùng mình không giống nhau xem bí tịch trên nói như thế. tu luyện một lần cần nghỉ ngơi tám chín ngày thời gian để thân thể có thể tu dưỡng vương quỳnh định đem bên cạnh sân mua lại một lần nữa cải tạo nhiều người luyện võ sân hơi nhỏ đang nói có tiền để sinh hoạt thư thích điểm cũng là bình thường sao hắn lại không phải khổ tu sĩ ngược chính mình chính là thoải mái cảm giác thật không có mua sân cải tạo sự đều là giao cho sở hồng cùng mới tới hai người phụ t a xử lý vương quỳnh hiện tại không cần vì là những chuyện nhỏ nhặt này phiền lòng hắn chỉ trả tiền là có thể đối với ý nghĩ của hắn người trong nhà đều là đồng ý dù sao lấy sau nhân khẩu gặp càng ngày càng nhiều theo các hạng chi tiêu tuy rằng v ông quỳnh nhà hiện tại có hơn hai mươi triệu tiền liền dư thế nhưng cần tiền địa phương cũng nhiều a cái kia hơn năm bình đại khách sạn liền không nói nuốt vàng nhà giàu tân thiết kế tô châu lâm viên diện tích hơn ba bình trước tiên trùng t i ế n b ố n phía cuối cùng mới là tiểu viện nếu không không chỗ ở liền l ú n g túng như thế tính toán tiền chỗ hồng có chút lớn a lá hồ bên kia đồ cổ căn bản là không đội vàng được xem ra cần phải ngẫm lại biện pháp tăng cường thu vào tuy rằng tạm thời không thiếu tiền thế nhưng lâu dài xem ra vẫn là rất thiếu quá sau năm nhanh ba tháng kinh đô khí trời rất là ôn hòa ông q u n h sinh hoạt vẫn như vậy tu luyện gọi cha mẹ cùng anh tử luyện võ thường thường ở trong viện trực thuộc hai cái đơn vị đi dạo nhàn nhã vô cùng lần này cho sợ lì dương sợ hết hồn nhìn sốt ruột anh tử không biết xảy ra chuyện gì hỏi làm sao cha mẹ cùng anh tử còn ở tầng thứ nhất luyện b ì giai đoạn vương quỳnh cho bọn họ kiểm tra một chút không phải chỉ chín lần cụ thể còn phải xem tình huống tiêu g i a o du luyện một tầng liền không luyện không địa phương không thiện sau đó lâm viên làm tốt đ a n g luyện bách luyện kim thân quyết bởi vì vương quỳnh tự thân đủ mạnh tiến bộ nhanh chóng đã bắt đầu luyện thủy đều là chín lần một lít không có cái gì độ khó một ngày nào đó vương q u n h ở đơn vị đánh quay lại đến nhà vừa vào nhà nhìn thấy sở lì dương cùng một cái cùng với nàng trường sáu bảy điểm xem phụ nữ trung niên ngồi ở phòng khách cùng cha mẹ trò chuyện nhìn thấy ông quỳnh trở về đại gia chào hỏi vị kia cùng sở lì dương đồng thời đến chính là mẹ của nàng nói khéo hay không vừa vặn vào lúc này anh thử cho bọn họ đưa nước lại đây mới ra úc vừa vặn nhìn thấy sở lì dương đánh về phía ông quỳnh nay còn phải ở nhà vậy thì như thế trắng trận không kiên g rẽ cướp nàng nam nhân ông quỳnh trong lòng nàng là hòa mỹ khẳng định là cái này giả người nước ngoài ham muốn hắn nam nhân sắc đẹp sở lì dương cho ông q u n h một cái ánh mắt hai người liền đi ra ngoài đơn hàn huyên bọn họ đi đến sân cây táo ở trên đ ô n đá ngồi xuống sở lý dương liền đối với ông quỳnh nói thiếu gia đã lâu không gặp lần này ở ngoại quốc xử lý chút kinh doanh chiến sự cho nên tới c h ư m mẫu thân ta vừa tới kinh đô thân thể thì có phản ứng hy vọng ngài mau chóng trị liệu mẹ con chúng ta năm trăm vạn usd n g ư ơ i thấy thế nào sở lý dương cho rằng ông quỳnh muốn nắm loại kêu bảo vật làm tiền chữa bệnh vội hỏi khẳng định là biết đến tuy rằng chưa từng thấy thực vật thế nhưng khắp mọi mặt số liệu đều hiểu rất rõ năm ngoái bắt đầu bảo vật này nhiệt độ liền không hạ xuống đi qua nước ngoài đã đạt đến cao nhất một triệu usd thấp nhất năm trăm linh usd một viên vương quỳnh bọn họ luyện thể tổng cộng tiêu hao tiên tiên h chi khí mới hơn một trăm sợi cũng là một lùi nhiều đối với hiện tại vương quỳnh tới nói chút l ò n g thành hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối lúc nghỉ ngơi mới tu luyện mấy ngày này tiêu hao hơn ba triệu tiên năng lượng thêm vào hàng ngày năng lượng tăng cường hiện tại vương quỳnh còn có năm trăm vạn năng lượng ra mặt tạm thời đủ sợ lì dương nghe lời này cảm giác một cái b ú a nặng đánh đến đầu của nàng trên đầu hoang long phản ứng lại sau con mắt đều đỏ một con mèo nào ôm lấy vương quỳnh kích động nói thiếu ra ngươi nói có thật không ngươi thật có thể cho tới cấp độ kia bảo vật b a nhiêu tiền ta đều mớn vương quỳnh bình tĩnh vũ bỏ nàng nói đến đây là vợ ta nhìn thấy ngươi ở chiếm nàng nam nhân tiện nghi muốn quyết đấu với ngươi đ ú n g tới cái người có tiền còn lẫn nhau quen thuộc vương quỳnh căn cứ chỗ béo bở không cho người ngoài muốn e m kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn bán cho sơ lý dương nói thế nào đều là cộng đồng trải qua sinh tử hơn nữa người phẩm hạnh cũng khỏe cũng không tính là trợ trụ vi ngược này nếu để cho giang vàng hỗ trợ bán không chắc bán cho người nào cái kia nếu như thật bán cho người xấu vương quỳnh lương tâm cũng không dễ chịu nhìn sơ lý dương có chút h ể vải vải mặt vương、quỳnh、mỉm cười nói không thành vấn đề bất cứ lúc nào có thể bất cứ lúc nào có thể bắt đầu kiểm tra trị liệu, đúng rồi. k é vâng quỳnh i thọ t cười cười nói ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta không cần nếu ngươi đối với kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn hiệu rõ như vậy vậy ngươi có phương diện này nhu cầu sao ta có thể lấy được anh tử họa đều đến môn đội lên dũng mánh lập tức tới cũng mặc kệ nước không nước có nóng hay không tắp không gắn nhanh chóng chạy tới này một đường này một thân tất cả đều là nước đem đồ vật tầng tầng đặt ở trên bàn đá trận lên giận dữ nhìn sơ lì dương liền muốn động thủ đánh một trận vâng quỳnh vỗ bỏ sơ lì dương ôm ấp lôi kéo anh tử tay nói đến ta muốn bán cho nàng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn nàng kích động nước ngoài khá là mở ra ôm ấp thuộc về cơ bản lễ nghi ngươi đ ừ n g kích động à, nói thế nào đều là khách mời cũng không thể đánh nàng à, ảnh hưởng không tốt anh tử nghe thấy vâng quỳnh giải thích tốt hơn rất nhiều cũng lý giải không ít tốc độ kêu bạo vật lúc chức nàng sử dụng thời điểm đều tốt nhiều ngày không tiếp thu thế nhưng vẫn còn có chút phòng bị nhìn sơ lì dương cũng không có ý định rời đi, ngay ở này sự, để người sợ lý dương nghe vương quỳnh lời nói mê man lên không cần tự chủ nói ngươi nhỏ như vậy thì có nàng dâu ta hơn hai mươi còn đ ộ c thân không yêu đương q u á cái kia quá bắt nạt người vương quỳnh nhìn thấy sợ lý dương n g ố c dạng bất đắc dĩ nói ngươi có phải hay không đốc ta có nàng dâu có quan hệ gì tới ngươi ngươi là làm sao liên lạc với đồng thời kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn rất quý giá không thể để cho ngươi mang đi chỉ có thể ở ta giám sát giới dùng mọi người đều là người quen coi như ngươi năm trăm phẩy không không không n g usd một viên trước tiên tiền sau hàng cân nhắc thật muốn bao nhiêu nhắc nhở ngươi một hồi a này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn t có bài thân thể độc tố tác dụng đối với trị liệu mẹ con các ngươi nguyền rủa cũng là có chỗ tốt chương năm mươi bảy loại trừ nguyền rủa chương năm mươi bảy loại trừ nguyền rủa sợ lý dương nghe thấy v ông quỳnh nói như vậy rất nhanh sẽ tỉnh táo cũng không xoắn suýt những cái khác nàng là có tiền thế nhưng có tiền không mua được mệnh a hiện tại thật vất vả một cái có thể mua mệnh cơ hội ở trước mặt còn cân nhắc cái gì a lập tức nói ta cần hai mươi viên ta cùng mẹ của ta các người viên ngay ở ngươi này dùng không thành vấn đề ta lập tức chuẩn bị cho ngươi tiền rất nhanh sẽ có thể cho ngươi ông quỳnh cười, cười nói chúng ta quen biết thời gian dài như vậy sợ lý dương không có ở lâu nàng muốn đi chuẩn bị tiền thật vất vả có cơ hội này cũng không thể xuất hiện cái gì sai lầm vừa vặn bởi vì sợ lý dương sự để b ô m g quỳnh nhớ tới cho tiểu cáo lông đỏ linh nhi cũng dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn sự nếu không thì đều đã quên rất đúng không khởi linh nhi a buổi tối hôm đó cho linh nhi sử dụng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cùng sử dụng tiên thiên chi khí cùng phượng hoàng đạm trợ giúp nó hấp thu cường hóa linh nhi biết vương quỳnh đây là đối với nó được rất là lấy lòng quay về vương quỳnh đều to một hồi linh nhi hấp thu xong vương quỳnh cho nó cẩn thận kiểm tra một lần phát hiện kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đối với động vật so với người chỗ tốt nhiều hơn nhiều tiểu cáo lông đỏ linh nhi khắp mọi mặt tăng lên hơn hai lần tuổi thọ đều đạt đến bốn mươi năm tiểu cáo lông đỏ linh nhi cảm giác tự thân biến hóa cao hứng tại trên người vương q u n h khắp nơi tán loạn hôn nhau hắn mặt cùng cùng hắn thân thể hưng phấn không được căn bản dừng không được đến vương q u n h cũng cùng nó chơi một hồi lâu ngày thứa mỗi mỗi cùng thả chân đến trường đi tới anh tử không có đi quán cơm tên mập trở về nàng cũng đi thiếu tên mập phải cho nàng cổ phần nàng đều không đáp ứng anh tử chỉ muốn nhiều cùng với ông quỳnh huống hồ nàng đối với s ở lì dương vẫn ôn ý s ở lì dương cùng mẹ của nàng mang theo một cái dương hành lý sáng sớm liền đến cùng nhau ăn cơm đ i ị m tâm chờ người nhà đều bận bịu đi tới bọn họ mới bắt đầu trị liệu trước tiên cho nàng mẫu thân trị liệu hiện tại s ở lì dương mẫu thân mỗi ngày đều rất thống khổ đau không nói ra được đau từ trong ra ngoài không nói rõ được cũng không tả rõ được vương quỳnh cố ý làm một khối tứ phương thảm giải ở giữa p h ò n g khách làm cho nàng ngồi ở trung ương từ một cái bình thủy tinh nhỏ bên trong khắp nơi một viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cho hắn đan vào sau đó bắt đầu cởi áo đương nhiên chỉ là áo sở lý dương cùng anh tử tuy rằng khá là kỳ quái vương quỳnh tại sao phải cởi quần áo thế nhưng cũng không hề nói gì vương quỳnh cũng hết cách rồi sử dụng vượng hoàng đảm không riêng cần tiên thiên chi khí còn muốn huyết thống hình xăm phối hợp mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả vì cứu người không qua loa được vương q u n h mỉm cười khoát tay nói a di khắc khí đều là thu rồi tiền vương q u n h mỉm cười nói với các nàng đến dương tiểu thư khả năng bởi vì cái kia nguyền rủa năng lượng vẫn không có thức tỉnh nguyên nhân phòng trừng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn dùng xong nhiều nhất ở đến một hai lần là tốt rồi nói cách khác trên người nguyên nguyền rủa loại trừ vương quỳnh chuyên tâm dẫn dắt biến ả o ra chín màu thần phượng năng lượng thể hướng về sở lì dương mẫu thân bay đi thư nguyên chín màu thần phượng ở vương quỳnh thân thể bay lượn một vòng liền theo dẫn dắt đi đến sở lì dương mẫu thân đỉnh đầu chín màu thần quang bắt đầu như thác nước tự chạy xuống vương quỳnh không phản ứng các nàng hai cái lấy chín sợi tiên thiên chi khí vì là dẫn lại dùng chín sợi tiên thiên chi khí vận chuyển chín màu thần phượng huyết mạch hình xăm thôi thúc phượng hoàng một tiếng vượng hót chuyển ra một con hư huyễn chín m à u thần phượng từ vông quỳnh phía sau lưng bay ra sợ đến ở vông quỳnh bên người tiểu cáo lông đỏ linh nhi chạy đến một bên quỳ trên mặt đất thần phục anh tử cùng s ở lý dương đều há to miệng kinh ngạc lên người s ở lý dương cảm tạ nói thiếu ra cảm tạ ngươi ta biết số tiền này đối với ngươi không đáng kể chút nào lần này mẹ con chúng ta sự thực sự là phiền p h ứ c ngươi sau đó có việc ngươi nói một tiếng s ở lý dương mẹ con nghe lời ngồi ở vông quỳnh bên cạnh khá là thấp thỏm không biết chủng tộc nguyền rủa đến cùng như thế nào vông quỳnh đem hai tay khoát lên các nàng vai dù n g tiên tiên chi khí cùng thần thức cẩn thận cho các nàng kiểm tra một lần trong lòng cũng có cụ thể số liệu sợ lý dương mẫu thân nhìn thấy chính là phía trước khoe mắt trận lên hung thú toàn cảnh sợ hai đến nàng mau mau nhắm mắt lại quá h ù dọa cùng hoạt tự vương quỳnh nói với nàng ngươi yên tĩnh ngồi tốt là được những cái khác không cần phải để ý đến sợ lý dương mẫu thân thân thể bắt đầu bước lên màu vàng đen đẩy mỡ chất lỏng còn có từng tia từng tia âm lánh năng lượng màu đen thể hóa thành khói đen tiêu tan Khoảng vương quỳnh đối với anh tử cùng sợ lý dương đạo mang a di đi phòng tắm rửa mặt một hồi trở về ở cho dương tiểu thư trị liệu s ở lý dương mẫu thân vội và n gật đầu không có lên tiếng nàng còn không từ khỏe mắt trận lên hình xăm bên trong hoán lại đây mà anh tử cùng s ở lý dương bắt đầu ở phía xa vây quanh vương quỳnh cái kiệt như tác phẩm nghệ thuật vóc người nhìn lên bắt đầu anh tử chống đỡ không cho nàng xem nhưng s ở lý dương nói là lo lắng cho mình mẫu thân mới xem là xem mẹ của chính mình không phải xem vương quỳnh anh tử biết nàng có xem thế nhưng không có cách nào vương quỳnh nói tiếp a di so với ngươi muốn chỗ khó đoán chừng phải thời gian một tháng mới có thể hoàn toàn được có điều theo trị liệu hẳn là sẽ không thống khổ như vậy đau sợ lý dương kích động chạy xuống nước mắt vội và nói vậy ta mẫu thân cái kia s ở lì dương mẫu thân vội hỏi kỳ thực vừa nãy trị liệu xong liền không như vậy đ â u ở có thể nhịn được trong phạm vi cảm tạ ngươi à, vương tiên sinh chờ các nàng ba người lại lần nữa lúc trở lại vương quỳnh đã mặc quần áo tử tế c h ờ ở nơi đó nhìn thấy bọn họ trở về vương quỳnh mỉm cười nói ta cho dương tiểu thư cùng a di kiểm tra một hồi nhìn tình huống cụ thể vương quỳnh đùa dân nói không nghĩ đến s ở lì dương cũng có theo ta như thế khách khí một ngày không dễ dàng à, ha ha vương quỳnh dùng phương pháp giống nhau cho sợ lì dương trị liệu mẫu thân n h n g l ầ n thứ nhất nhìn thấy này thần thoại một màn thật lâu không phản ứng k chờ sợ lý dương trị liệu xong việc còn ngốc chạm nơi đó bị sợ lý dương lôi đi còn mê man vương quỳnh bỏ đi háo lộ ra trước sau huyết thống hình xăm anh tử cùng sợ lý dương nhìn thấy sau đó lưng chín m à u thần phượng hình xăm che kín toàn bộ phía sau lưng hai tay cùng g á y đều có kéo dài một loại cao quý khí tức nào h tới trước mặt trong phòng mùi dường như khó nghe ba người phụ nữ sau khi rời khỏi đây vương quỳnh đem môn cùng cửa sổ đều mở ra thảm xuất hiện một bãi lớn hạ cấn dùng hết ngày hôm nay phải ném mất một hồi ba người trở về sợ lý dương ngồi vào một bên chuẩn bị bắt đầu nhìn thấy v ông quỳnh phía trước khoẻ mắt trận lên hung thú huyết thống hình xăm cũng là sợ đến không được an vào v ông quỳnh cho nàng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn liền nhắm mắt lại sợ lý dương đỏ cả mặt nói lầm ầm trước đây cũng là ngươi vẫn bắt nạt ta mà thôi v ông quỳnh cũng không cùng với nàng tiếp tục lôi nếu không một hồi anh t ử hồn hữu nên phát h ỏ a nhân tiện nói được rồi ngày hôm nay trở lại nghỉ ngơi thật tốt ngày mai vẫn là cái điểm này đến đây đi nếu là có chuyện gì sớm nói cái này chị liệu không làm lỡ cái gì sợ lý dương mẹ con lại nói cám ơn mới đi trước khi đi đem dương hành lý lưu lại bên trong chứa chính là mười lăm triệu đô la mỹ ông quỳnh đưa đi các nàng sau nói với anh tử, chương á i năm mươi tám quỷ động tộc lai lịch chương năm mươi tám quỷ động tộc lai lịch l nghe răng vàng nóng trông không lớt biểu lộ cảm xúc nói đời này đi lần trước đặc sắc như vậy trải qua cũng không hướng về đời này xứng đáng tổ tiên truyền thừa t h ă m năm sau đó nhìn thấy tổ tiên cũng có thể ngẩng đầu lên lời nói chưa quên tổ tiên tay nghề tên mập trượng nghĩa nói này đều là việc nhỏ lần sau có việc khẳng định mang ngươi thiếu ra đều đáp ứng ngươi ngươi liền đem tâm thả cái bụng đi đến thời điểm ngươi liền nhìn được rồi lão hồ cũng ở bên cạnh nói đến kim g i a hiện tại thân thể không thành vấn đề tháng ngày mọc ra cái kia có rất nhiều cơ hội giang vàng nghe những này cũng là gật đầu cười hắn biết này đều là chuyện sớm hay muộn chính là vừa nghe liền lòng ngưng ấy cảm khái một chút sợ lý dương nghe thấy bọn họ sau đó còn muốn xuống mộ liền nói thẳng t r ộ n mộ là không đúng các ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền nhất định phải làm loại chuyện đó làm gì này rất xấu vương q u n h nghe lời này đều không đợi đại gia nói chuyện liền túng nói ngươi có phải hay không đốc thiếu thông minh sao ngươi có phải hay không hổ gặp tán g â u sao chúng ta cái này gọi là khảo cổ cái gì trộm mộ người đến sao đại gia nghe xong đều cười to không ớt tên mập q u y ế t đại nằm trên đất la lột sợ lý dương đỏ cả mặt tức giận run đối với vương quỳnh nói được các ngươi là khảo cổ vậy ta cũng đi ta cũng với các ngươi khảo cổ xem các ngươi đến thời điểm giải thích thế nào vương quỳnh không nói gì nhìn sợ lý dương bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi quên đi đều lại nói ngươi ngươi là người nước ngoài a quốc gia đội khảo cổ ngươi thật sự cho rằng là trộm mộ băng nhóm cái kia muốn đi liền có thể đi sao lần này la hồ tên mập cùng răng vàng càng là cười không được khí đều thở không lên sợ lì dương ngây người nếp miệng không biết làm sao trả lời trận này bữa tiệc ngay ở tiếng cười kia không ngừng bên trong kết thúc đại gia hẹn cẩn thận qua mấy ngày đi xem xem trần giáo sư bọn họ sa mạc hành kết thúc còn chưa từng thấy cái kia đều không chuyện gì đi đi dạo đi dạo trần giáo sư thành thật trả lời nếu như là người khác thật không nhất định nói cho hắn dù sao những tài liệu này đều là mọi người cùng nhau mạo hiểm chiếm được đối với lao hồ nói quỷ động tộc tộc nhân căn cứ ghi chép mỗi cái đều không đúng phạm nhân đều có như vậy hoặc như vậy siêu năng lực còn thật giả không có cách nào phân biệt trước đây cổ nhân thống trị đều khá là thần hóa Thiếu gia ngươi thấy thế h ngươi ngươi ra sao nào? cũng Dù vũ lực k ông thuộc quỳnh nói tiếp kỳ thực quốc gia hàng năm đều có ghi chép năng lực đặc thù người sức mạnh lớn thân thể cao hoặc ả i tốc độ nhanh phòng ngự kinh người loại này đều là khá là phổ thông còn có có thể phát sinh nước điện hỏa phòng ảnh hưởng người khác tư duy không nhiều thế nhưng có liếp nhìn một phía lại nói tuy rằng không phải cái gì trọng yếu cơ mật thế nhưng đại gia nghe cũng không muốn chuyển ra ngoài ảnh hưởng không tốt đại gia nhiệt tình chào hỏi sau an vị hạ xuống nói chuyện thím lên vương quỳnh hỏi trần giáo sư nghiên cứu thế nào rồi có phát hiện được gì mới không nói xong trần giáo sư có chút thật không tiện nhìn vương quỳnh bọn họ nghiên cứu đến nghiên cứu đi thật nhiều chủ yếu sự còn muốn hỏi người khác có vẻ rất không chuyên nghiệp vương quỳnh mỉm cười đối với trần giáo sư nói trần giáo sư ngài là t r ư ở n g bối không cần như vậy vấn đề của ngươi khá là đơn giản từ xưa tới nay thì có rất nhiều người sinh ra liền khác hẳn với người thường ngươi nếu như hướng lên phía trên xin phương diện này tư liệu lấy thân phận của ngươi bây giờ là rất đơn giản mọi người đều quen thuộc cũng không xưng hô v ông quỳnh quang ọ i cũng gọi thiếu ra v ông quỳnh trả lời quỷ động sâu không thấy đáy bên trong tỏa ra âm lánh với thân thể người thai hại năng lượng ta không có thử nghiệm t i ế p đi cũng không biết có thể hay không đến cùng kỳ thực nếu như không phải có thi hương ma dụ trí h u y ế n năng lượng ở bên ngoài bao khoả chỉ cần là tiến vào lòng đất người đều sẽ bị quỷ động năng lượng ăn mòn biến thành sơ lì dương bọn họ chủng tộc như vậy mềm rửa thống khổ đau chết mấy ngày sau hay là bọn hắn năm cái giang vàng lái xe mang theo đại gia đi đến trần giáo sư đại học bọn họ tìm tới trần giáo sư thời điểm là ở một cái làm lớn công t h ứ c hơn hai mươi người đ a n g bận cùng lúc trước gặp mặt năm người nhà trệ văn phòng nhưng là thiên kém khác biệt trần giáo sư bọn họ nhìn thấy vông quỳnh bọn họ đến đều rất cao hứng bước nhanh đi tới lẫn nhau ôm、um、ấp trần giáo sư rất kích động nói chỉ là nghiên cứu phần nhỏ còn có phần lớn đang nghiên cứu thế nhưng chúng ta đã có phát hiện trọng đại lão hổ đối với tinh tuyệt nữ vương năng lực tương đối yêu kỳ đối với trần giáo sư hỏi trần giáo sư cái kia tinh tuyệt nữ vương năng lực là có thật không quỷ động tộc đều có năng lực đặc thù sao nhìn thấy mọi người đều kinh ngạc không được. Để trần giáo sư không đợi vâng quỳnh bọn họ hỏi liền tiếp theo hồi đáp bây giờ đối với tinh tuyệt cổ quốc lai lịch có phát hiện trọng đại quỷ động tộc chỉ chính là tinh tuyệt cổ quốc vương tộc còn lại quốc dân không tính là quỷ động tộc chỉ là nô lệ loại hình so với súc sinh cao cấp một điểm còn không rắn đen địa vị cao hát i tại i ệ n Trần g o sư nhưng là â y tuyệt vực văn hóa tinh tuyệt cổ quốc tinh n hóa gái h chủ phụ i người ê n cứu tổ t r c h b ở vì văn vực văn hóa nghiên cứu vòng có cùng cổ, nước cứu có Hác hóa nói lượng lớn là hiến trong nghiên bên trong có thể nói là kể đến hàng thể cái đồ đầu. ở Tây kể quốc vẫn là h ắ n trợ thủ s ở kiến t ắ t đế bằng cùng diệp diệp tâm cũng nước cao thuyền trưởng thành t i ể u tổ trưởng hiệp trợ trần giáo sư cùng h á c gái quốc tiếp tục nghiên cứu tinh tuyệt cổ quốc văn hóa Sở bởi Lý Dương nguyện rùa cùng đất tổ quan tinh đối với vì tuyệt hệ, rùa đất tổ mọi người đều mơ hồ lẽ nào tinh tuyệt nữ vương ủy động tộc chính là cứu thế người mới tu lòng đất cung điện thế nhưng vương tử mộ bên trong tranh tường cùng tinh tuyệt cổ quốc nô lệ chế độ đều giải thích quỷ động tộc không giống từ thiện người à. không nghĩ ra trần giáo sư cười lắc đầu nói căn cứ chúng ta nghiên cứu phiên dịch quỷ động tộc là từ quỷ động bên trong đi ra nhân số phi thường đi h i quốc dân đều là phụ thuộc quốc nô dịch tới được còn thật giả chúng ta đều chưa từng thấy quỷ động chỉ cần thiếu gia xem qua ta còn dự định quá đoàn thắng ngày bãi phòng thiếu gia cái kia vừa vặn ngươi đến, đến rồi thiếu gia có thể nói một hồi ngươi ở bên trong phát hiện sao v ư ơ n g bình nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía hắn cũng rõ ràng tâm tư của mọi người tuy rằng không thể đ e m của cải đều bàn giao đi ra thế nhưng mặt ngoài quốc gia ghi chép không có chuyện gì liền cười giải thích kỳ thực thiếu niên ban đều thuộc về trí tuệ dị năng giả ta là đã gặp qua là không quên được cùng chủ tính c h u n g phân tích phương diện năng lực có thể ở trong đầu hình thành cụ tượng đồ diện khá là lập thể mà thôi trí nhớ thật mà thôi cho tới vũ lực là thông qua ngày mốt tu luyện đến thuộc về c ổ võ mập ca cùng hồ ca đều biết kỳ thực loại tu luyện này bí tịch quốc gia có không ít dân gian cũng có trong quân đội có mấy người luyện ngạnh công chính là không tính cái gì bí mật mới chương năm mươi chín bạn học gặp nạn chương năm mươi chín bạn học gặp nạn sợ lý dương nhìn thấy ông quỳnh cho các nàng mẹ con chị liệu lúc thần dị biết hắn không có nói thật thế nhưng cũng có nói cái gì nàng lại không phải thật khở chỉ là có lúc tương đối trực tiếp mà thôi vương quỳnh mỉm cười nói khả năng ta thiên phú dị bẩm tương đối thích hợp luyện voi <cười> đi không biết xấu hổ chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho người trên b à i mọi người trong lòng nghĩ thế nhưng đều không biểu hiện ra trần giáo sư bọn họ muốn biết cũng đã biết vương quỳnh bọn họ cũng hiểu rõ quỷ động tộc lai lịch đại gia có nói chuyện phiếm gặp liền tàn đi còn tinh tuyệt cổ quốc cùng quỷ động tộc đến tiếp sau còn cần chậm rãi nghiên cứu thời gian trôi qua rất nhanh sợ lý dương mẹ con nguyền rủa đều chữa trị xong các nàng phải đi về dù sao nước ngoài còn có rất lớn sản nghiệp cần quản lý sợ lý dương một lần cuối cùng đi đến vương q u n h nhà thời điểm đem một phần tư liệu giao cho hắn là một phần cổ mộ tin tức s ơ lý dương đối với ông quỳnh trịnh trọng nói thiếu ra ta biết ngươi bản lĩnh rất lớn thế nhưng xuống mộ hay là muốn cẩn thận bên trong cái gì chuyện cổ quái đều sẽ phát sinh đây là ta ông ngoại thu thập khả năng tồn tại phượng hoàng đảm một cái đại mộ vô cùng nguy hiểm nó mộ chủ nhân am hiểu t à thuật truyền thuyết hắn đem thật sự phượng hoàng đảm mang đi cả nước lực lượng vì chính mình kiến trúc một cái t i ê n cung mộ vì sống lại hoặc phi thăng trường sinh loại hình cái gì hiện tại ta cùng trên người mẫu thân nguyện rủa loại trừ cũng không cần cái này sẽ đưa cho ngươi cho rằng tạ lễ đi nói xong vẫn cùng ông quỳnh ố m ấp một hồi anh tử ở bên cạnh không có ngăn coi như nàng đi ngon ngọt ngược lại đều ra nước ngoài sau đó đều không nhất định thấy làm cho nàng chiếm chút tiện nghi cũng không có gì vương quỳnh mỉm cười nói lên đường bình an sở lì dương cũng cười cận xoay người rời đi nàng lần này đến xem như là công đức viên mãn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tâm tình rất là mỹ lệ không chỉ loại trừ người liền rủa còn mấy năm gần đây hừng hực kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn thân thể tố chất cùng tuổi thọ ở ông quỳnh dưới sự giúp đỡ tăng cường rất nhiều hoàn mỹ vương q u n h còn không nhàn nhã mấy ngày sở hồng có một ngày vội vàng tìm tới hắn nói thẳng quỳ xảy ra vấn đề rồi triệu tiểu quân trong đất chất đội cùng hắn bốn vị đồng sự đi tần lĩnh khảo sát địa phương đặc thù địa chất rơi vào mê quật căn bản không ra được đánh vệ tinh điện thoại cầu cứu nói không rõ ràng tình huống chỉ là biết ở dưới đất vệ tinh cũng chỉ có thể đại khái định vị bài người đi cứu viện căn bản không tìm được bọn họ năm vì là đều là quốc gia trọng yếu nhân tài trong đó ba chính là thiếu niên ban xuất thân trong viện cùng mặt trên truyền đạt cứu viện nhiệm vụ hy vọng ngươi ra tay vương quỳnh nghe liền hướng ở ngoài đi nói đến tới trước trong viện thấy lãnh đạo đi phòng chừng bọn họ cũng sốt ruột chờ sợ hồng vội vàng đuổi theo ở trong xe vương quỳnh suy nghĩ một hồi nói hồng tỉ, Một thông hồi để đào ca thông báo ca lần ã o Hồ, tên t nói mập, đi l ĩ này h l m việc, vợ, viên buổi tối tiểu chuẩn càng để đồ bọn bị họ h ký t ấ Lần này bên trong liền ba vị lãnh đạo nhìn thấy v ông quỳnh đi vào ngay cả t r o hỏi cũng không đánh liền nói thẳng triệu tiểu quân c h ờ năm vị địa chất đội quốc gia trọng yếu nhân tài lạc lối ở tần lĩnh lòng đất mê quật sau đó ba ngày bọn họ mang vật tư chỉ đủ một tuần vương quỳnh đồng chí thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng ngươi chuẩn bị x o n g trưa vương q u n h cùng sở hồng lên xe về nhà chuẩn bị xuất phát ra trung khoa viện thời điểm mặt sau còn theo hai chiếc xe lớn theo quân bộ nanh sói dự bị đội cùng trung khoa viện hậu cần tiểu tổ đến tiểu viện thời điểm lão hồ tên mập cùng răng vàng chính đang trong tiểu viện hưng phấn trò chuyện nhìn thấy ông quỳnh đi vào đều đứng lên tên mập tính nôn nóng nhiều lời nói thiếu ra lần này là cái gì tình huống thời gian e o hẹp trương đại gia đều không dư thừa khách sáo nói xong ông quỳnh xoay người đi chuẩn bị ngay đến hậu cần nơi những cái khác ông quỳnh đều có thể gánh vác trực tiếp xem sản phẩm mới tăng cường mới tăng thêm có loại cỡ lớn có dỗi ba lô bình thường cao nửa mét hoa kéo dài hai năm mét có thể trang lượng lớn vật tư thích hợp một người sử dụng không sai tình huống không biết nhiều mang điểm vật tư lo trước khỏi hoạ quân bộ không cần hắn quản liền viết đến bốn cái những người lãnh đạo t h ở phào nhẹ nhõm nói cần cái gì trực tiếp cùng hậu kỳ nơi nói toàn bộ thỏa mãn liền nói ta nói lần này quân bộ có một cái tiểu đội mười một người nanh s ó i dự bị đội đi theo bọn họ thuộc về thực thập lấy ngươi làm chủ ngươi không cần phải để ý đến cái khác hiểu chưa còn có vấn đề gì vương quỳnh kỳ q u ả i nói làm sao t r ả liên lụy đến quân bộ không nên a vũ khí có mấy thứ thế nhưng vô dụng tần lĩnh địa chất cả thủ vẫn là lòng đất dùng bom chỉ do tìm t r ô n ồ có ăn mặt trên viết mỹ vị chân không đồ ăn chính là điều tiết thời gian dài công tác hoàn cảnh gian nan ra gia vị tệ thứ tốt ta vương quỳnh bệnh lại phá vào nhìn tuy h rằng từ xưa nơi đó nhiều mộ cũng nhiều trộm mộ thế nhưng lạc đường hoặc là các loại nguyên nhân chết ở những người ở bên trong hải đi tới có thật nhiều trộm xong mộ không đi ra thứ tốt đều bên người mang theo cái kia ngẫm lại liền mỹ không được huống hồ là nhiệm vụ hợp pháp yên tâm lớn mật làm dừng lại một hồi nghĩ tới điều gì lại nói đ ú n g rồi còn có giang vàng cũng thông báo một chút đi có đi hay không xem chính mình đi hậu cần nơi công nhân viên liếc nhìn tờ đơn vừa muốn nói gì vương quỳnh trực tiếp mỉm cười nói nhiệm vụ lần này tổng cộng nhân số ba mươi trở lên kỳ hạn không biết thời gian khá là căng thẳng lãnh đạo phê duyệt đặc biệt phiền phức nhanh lên một chút sở h ô n g lắc đầu biểu thị không biết xem ra chỉ có thể đến trong viện mới biết xảy ra chuyện gì sắp tới trong viện vương quỳnh trực tiếp đi tới chỗ cũ phòng hội nghị nhỏ nhìn thấy cựa chỉ đạo viên gật gật đầu liền đồng thời đi vào vương q u n h rõ ràng lãnh đạo ý tứ số lượng tương đối loại thịt liền dê bò lợn ba loại mỗi dạng một túi mỗi túi một kg hoa quả liền đào quýt lê ba loại số lượng cùng trọng lượng cùng loại thịt như thế thiết hẹp hỏi muốn hết chiến lược khối năng lượng cùng trạng thái rắn nước đánh tới mười người một năm lượng còn có chỉ thủy vồn thợ ảm nhiều chức năng binh công sạn nhãn lòng đ è n tin mặt nạ thức không khí bộ lọc đặc hiệu dược t r ờ đều đánh tới bọn họ cũng nhận được thông báo xem không cái gì trọng yếu vũ khí đều là chút cơ sở vật tư chính là ăn uống tương đối nhiều cũng là gật đầu chuẩn bị đi tới vài cá nhân đồng thời bận rộn một chút thời gian liền chuẩn bị kỹ càng trả lại vương quỳnh trang đến trên xe của hắn trong đó một vị lãnh đạo nói có xe đặc trùng chuẩn bị kỹ càng lập tức liền có thể xuất phát trong viện cũng sẽ phái ra một cái c h í n người hậu cần tiểu đội cùng đi vương q u n h cũng nghiêm túc nói xin mời lãnh đạo yên tâm nhất định thân đem hết t o n lực nhìn thấy bọn họ đều kích động nhìn mình vương q u n h cười cười nói lần này là cứu viện nhiệm vụ. Tần quật, lĩnh mê quật, cứu v i ệ n làm chủ, nơi n ơ đó t ư g đối loạn, hậu quỳnh mỉm cười nói được rồi trên đường đừng nói nhiều đặc biệt là m ậ ca, lần này quân đội có người theo có điều bằng vào ta làm chủ thế nhưng cũng phải chú ý ảnh hưởng đi trên xe đem trang bị cùng vật tư đổi chuẩn bị xuất phát tên mập vội vã bảo đảm nói yên tâm đi thiếu ra ta sẽ chú ý lão h ồ cùng răng vàng cũng nói thiếu ra chúng ta gặp g ú p ngươi xem trọng tên mập nói xong mọi người đều nợ nụ cười vương quỳnh cho đại gia phân thật vật tư đem phần lớn ăn uống vật tư bắt được phòng ngủ thu được vân văn trong nhẫn anh tử nhìn thấy vương quỳnh muốn đi ra ngoài nhiệm vụ rất là lo lắng vương quỳnh ôm nàng nói rằng yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt chính mình lần này đi người tương đối nhiều không có chuyện gì ở nhà ngoan ngoan chờ ta trở lại nói xong hôn một cái liền đi anh tử đỏ mặt vẫn đưa đến nhìn vương quỳnh bọn họ lên xe bởi vì là buổi chiều người nhà đều bận điệu công tác công tác đến trường đến trường anh tử là ở tên mập quán cơm sau khi biết theo trở về chương sáu mươi lại lần nữa xuất phát chương sáu mươi lại lần nữa xuất phát một đường thông đến trên xe lửa mọi người đều ở một cái thùng xe phân phối xong những n à y không cần vương quỳnh bận tâm có hậu cần tổ hỗ trợ vương quỳnh không nghĩ trước đây tự lên xe liền tu luyện hiện tại tu luyện nhu cầu năng lượng quá nhiều không đội vàng được mỗi ngày buổi tối đi ngủ lúc tu luyện thay thế là được hắn đem tiểu cáo lông đỏ linh nhi thả ở trên bàn lấy ra một túi mỹ vị chân không thịt bò cho nó ăn cùng nó chuyển động cùng nhau chơi linh nhi rất vui vẻ ăn xem ra trong viện lần này nghiên cứu rất thành công linh nhi rất yêu thích hắn cũng nếm thử quả thật không tệ vương q u n h càng ngày càng sùng ái tiểu cáo lông đỏ linh nhi, linh nhi cũng càng ngày càng thông min ngoan ngoãn vô cùng chọc người thương yêu tiểu cáo lông đỏ linh nhi gần nhất bị ông quỳnh này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn lấy phượng hoàng đạm tinh chế thân thể sau đó có hai trăm năm tuổi thọ càng đi về phía sau hiệu quả càng yếu thế nhưng cũng đầy đủ nó tự thân vẫn là sẽ trưởng thành chọc người kỳ quái chính là linh nhi chưa trưởng thành ngoại trừ đôi đôi hiện tại so với thân thể lớn hơn linh nhi cùng bỏ túi sùng vật tự bởi vì tàu lửa là xe riêng vừa đứng đến cùng xuất phát trước cũng đã cùng đường sắt bộ ngành đánh thật bắt chuyện những cái khác đoàn tàu đều cần cho nhường đường vì lẽ đó rất nhanh sẽ đến nơi rồi xuống xe lửa địa phương chính thức đã chuẩn bị kỹ cảng ô tô vương quỳnh bọn họ xuống xe l ử a đã có người tới tiếp đón rút quân đồ nhìn đang cùng chính thức tán gâu sự tình vương quỳnh g i a n g vàng cảm khái không thôi quay về lão h ổ cùng tên mập biểu lộ cảm xúc nói trước đây vẫn nghe các ngươi nói thiếu ra bản lãnh lớn ra vào thuận tiện chú đáo ta đã hướng về ngưu bức phương hướng nghĩ đến không nghĩ đến à. nhìn lão h ổ cùng tên mập quen thuộc thành tự nhiên điệu dáng vẻ g i a n g vàng thở dài một hơi nói là ta hết ngồi đè giếng này một đường quân bộ đường sát địa phương chính thức sắp xếp thỏa thỏa con con trộm mộ làm được cái này mức vô địch rồi tên mập cùng lão hồ che răng và miệng nhìn xuống bốn phía mọi người đều đang bận không chú ý bên này thở p h à o nhẹ nhõm tên mập tức giận ta nói kim ra chúng ta đây là khảo cổ là hợp pháp được không cái gì chống mộ n g ư ơ i đừng nha nói mỏ lão h ồ g i a nhỏ giọng đối với răng và nói kim ra cùng thiếu g i a làm việc n g ư ơ i muốn đem ngươi những người phố phường khí thu thu đi ra ngươi liền đại biểu người ở phía trên chuyên gia hiểu không đại khí một ít đừng treo thiếu g i a mặt mũi tiền cùng các loại đồ vật tất cả thiếu g i a trong lòng nắm chắc không cần quan tâm hiểu chưa răng vàng biết mình chưa từng thấy quen mặt có vẻ không phăng k á n g bận điệu bồi không phải nói hổ ra cùng mập ra thứ lỗi là ta tầm mắt hẹp ta sẽ chú ý việc này vương quỳnh bên kia đã giao tiếp xong xuôi vương quỳnh làm cái lên xe thủ thế mọi người đều lập tức lên xe kỳ thực cũng không cái gì giao tiếp chủ yếu là địa phương quan chức giải thích hiện tại là mùa mưa địa phương có long vương tế truyền thuyết vừa đến mùa mưa long vương sẽ xuất hiện gây sóng gió cho nên khi địa bách tính khoảng thời gian này đều không ra thuyền chủ yếu là tế bái c u n g phục long vương ba s ú c bảo vệ bình an thuyền khó tìm cho bọn họ tìm đến thuyền không phải rất tốt thế nhưng bình thường chạy không thành vấn đề hy vọng lượng giải vương q u n h đối với địa phương đặc sắc văn hóa là tôn trọng lại nói người ta chỉ là nghĩa vụ hỗ trợ yêu cầu quá nhiều liền xếp vào biểu thị bọn họ đối với phe mình công tác chống đỡ rất cảm tạng thuyền không thành vấn đề là được mới và cũ không là vấn đề lại không phải đến hưởng thụ kỳ thực lời này phần lớn là đối với nanh sói dự bị đội nói sợ bọn họ nổ súng thả lôi đại gia nghe thấy ông quỳnh lời nói đều đáp ứng nói vâng đội trưởng bọn họ động tác thông thạo cấp tốc từ trong khoang thuyền lấy ra đầu heo toàn gà hoa quả bột mì các thứ liền ném vào giữa sông quỳ gối trên thuyền cầu khẩn cái kia trong sông cự thú cũng là thuần thuộc toàn bộ ăn thế nhưng không vừa lòng kêu q á i dị thuyền viên không đồ vật chỉ có thể quỳ gối trên thuyền tiếp tục cầu khẩn g i a n g vàng rõ ràng v ông quỳnh ý tứ trong lời nói đây là để hắn đừng loạn cho rằng đừng n g ạ i thành thật theo là được g i a n g vàng là cái khéo đưa lời người lại nói xuống mộ xưa nay liền không phải an toàn hoạt hắn có thể dựa cả vào ông quỳnh bọn họ cái kia vội hỏi thiếu gia ngài yên tâm trong lòng ta nắm chắc hậu cần tiểu tổ rất nhanh sẽ kiểm tra xong xuôi cùng v ông quỳnh báo cáo v ông s ả n h thiết bị cũng không có vấn đề gì thuyền la bề ngoài nhìn cũ nát g n bình thường chạy không thành vấn đề v ông quỳnh gật đầu cười rồi hướng tên mập cùng răng và nói mập ca cùng kim ra theo hồ ca giúp đỡ điểm kim ra lần đầu tiến tới cẩn thận chút chúng ta đều là an toàn là số một h lúc này bên ngoài sông lớn bắt đầu quay cuồng lên thật giống có đồ vật muốn đi ra tiểu cáo lông đỏ linh nhi vẫy đuôi sùng ống quỳnh kêu to chân trước hai cái móng nuốt nhỏ qua tay cái gì Vương Quỳnh Minh Bạch, Linh như Bạch ý tứ, trong ứ t sông gặp g n đã hình thành một cái đại vòng xoáy dẫn dắt hai con thuyền đánh bãi đột nhiên từ bên trong xuyến ra một cái có hai lượng xe tải hạng nặng thể tích cự thú hướng về phía hai chiếc thuyền phát sinh khủng bố kêu quái dị thanh âm cực lớn như xét đánh chụp lan lúa hai thuyền công nhân viên hô to long vương là long vương ra nhanh nắm tế phẩm như thế Cái thú thấy không tan, thuyền ú t h g đồ vật ăn, bắt đầu chạy gần như ba giờ liền có thể đến địa phương ở trên thuyền không chuyện gì vương quỳnh hãy cùng lão hồ nói hồ ca đến địa phương muốn phiền phức ngươi vận dụng phong thủy bí thuật thăm dò địa phương tình huống cụ thể tuy rằng chúng ta có địa đồ thế nhưng dù sao không phải rất chuyên nghiệp đối với chúng ta công tác có ảnh hưởng ngươi h i ể u chưa vương quỳnh rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng vương quỳnh lấy xuống bên hông bạch cốt tiên đứng ở đầu thuyền như đóng ở cái kia lạnh lung nói x u ấ t sinh ngươi đây là muốn chết nói bạch cốt tiên q u o n g ra quật đến cự thú đầu cự thú bị đau đông đưa thân thể cao lớn vương quỳnh xem chuẩn cơ hội vận dụng tiên phát triển tự quyết quấn lấy cự thú phần sau này cự thú mọc ra đôi cá thế nhưng chỗ khác đều không muốn ngư cũng không biết là cái gì biến dị Ngoại trừ xấu vâng quỳnh đ xấu xấu như định hại thần châm đứng ở trên thuyền không thành vấn đề tự thân tu vi cao cự thú không làm gì được hắn thế nhưng thuyền không được à bị cự thú nằm đi tiếp tục như vậy không bao lâu nữa thuyền liền phá hủy không phải vậy chỉ có thể đem cự thú đánh đổi quá bị động vâng quỳnh một bên dùng bạch cốt tiên cùng cự thú đọ sức vừa hướng trên thuyền nhân viên dặn dò đến dây thừng nhanh lúc này liền nhìn ra thời gian dài cùng nhau hiểu ngầm tầm quan trọng Lão h ồ c ù n g Tên mươi ậ p n g một người đưa dây thừng. 61, hà đấu song long t i chương sáu mươi một hà đấu song long ở đưa dây thường ứng cử viên trên vốn là làn anh sói dự bị đội đội trưởng chuẩn bị đi thế nhưng bị la hồ để lại nanh sói đội trưởng chi lăng một hồi không có bất kỳ tác dụng gì kinh ngạc nhìn la hồ la hồ không có giải thích cái gì cho mình đánh quân dụng kết một đầu giao cho tên mập nằm lấy liền ôm dây t h ư n g hướng về vòng quỳnh chạy đi lão hồ cũng không dám vượt qua song sắt đến đầu thế nơi hắn đây đều đứng bất ổn vương quỳnh quay đầu lại nhìn lão hồ một ánh mắt mỉm cười đùa dơ đến hồ ca không được ca đến luyện một chút ta dây thừng cho ta đi lão hồ cười khổ không nói gì thực sự là di động quá lớn hắn sợ nói chuyện cắn được chính mình đem dây thừng một đầu đưa cho vương quỳnh liền đem toàn bộ phóng tới trên đất vô dụng v ông quỳnh căn dặn cái gì đây chính là hiệu ngầm hắn nhìn thấy v ông quỳnh dùng dây t h ư ờ n g kỹ xảo rõ ràng đón lấy làm cái gì quay đầu liền trở về không ở chỗ này thêm phiền hai chiếc thuyền trên vì lẽ đó mọi người nhìn v ông quỳnh muốn biết hắn đón lấy làm sao bây giờ ngoại trừ lao hồ cùng tên m ậ p nhìn nhiều lắm rồi cũng là quen thuộc v ông quỳnh tay trái cầm lấy dây t h ư ờ n g bỏ qua nam tử trưởng thành ôm đều lao lực dây t h ư ờ n g ở trong tay hắn cùng tơ lụa tự quăng về phía trên bầu trời thuyền diện tích quá nhỏ không triển khai được vông quỳnh tay phải bạch cốt tiên sử dụng tiên pháp khiêu tự quyết dùng xảo kinh đem cự thú hướng lên trên q u o n g đi tay trái dây thừng tầm tùy ý động như linh xà c u ố n đi đến này cự thú bị trói lại động thái không được nó cũng là sợ một trận thanh n â m rồn rập chuyển đi vông quỳnh không quản cái khác đem dây thừng cố định ở trên thuyền bạch cốt tiên dùng sức kéo trở về chuẩn bị đem này xấu cự thú kết quả cự thú bị nhốt không có cách nào động rất đơn giản bị vông quỳnh kéo đến thuyền phụ cận vừa muốn kết quả nó đây là trong sông lại chuyển động lên mọi người đều tê cả ra đầu làm sao còn có a vừa nay cái tia cự thú tiếng kêu là cầu cứu sao vâng quỳnh tuy rằng không sợ thế nhưng những người khác không được a vâng quỳnh vội vàng hướng khác một chiếc thuyền công nhân viên nói nhanh chuẩn bị dây thừng đây là hạt h u y ề n mỗi trên chiếc thuyền này liền một cái dây thừng không giống thuyền biển có vài điều nói vâng quỳnh liền nhảy đến cự thú trên người lấy ra khỏe mắt trận lên đoàn kiếm chuẩn bị trước tiên giết chết cái con này lại nói khỏe mắt trận lên đoàn kiếm đâm vào cự thú trong cơ thể khá lắm có thể số lượng lớn hộ a không phải trong thời gian ngăn có thể giải quyết ta lúc này lại một cái cự thú xuất hiện so với con này còn đại một đoạn hai lỗ hổng đánh người ta lao bà lao công đến rồi tân cự thú xuất hiện liền hướng vâng vâ rất rất hung á c hùng lớn tiếng gầm rú vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là trước tiên rút ra khỏe mắt trận lên đ o ằ n kiếm cùng mới tới bằng h ư u bắt chuyện có vương quỳnh quay dày mới tới cự thú không cách nào cứu ra con thứ nhất cự thú phẫn nộ v à vương quỳnh vị trí thuyền vương quỳnh cũng không phản đối hấp thu xong năng lượng không giết nó trả lại nó lên cầm máu dao hai con đều là như thế xử lý cho vương quỳnh hơn sáu triệu năng lượng kia bọn họ theo ấn năng lượng toán đều thuộc về tiên tiên cảnh giới sinh vật so với vương q u n h trước đây giao cho trong viện sinh vật biến dị có thể có giá trị nhiều lắm h u hồ vẫn là hoạt xem ra lần này công lao không nhỏ、à. chính là không biết này xấu c ự thú có tác dụng gì con thứ nhất hiện tại bị trói lại tuy rằng cũng đang dấy ruộng nhưng trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng gì hiện tại chủ yếu là mới tới cái con này càng to lớn hơn sức mạnh càng to lớn hơn thể tích sắp có ba lượng xe tải hạng nặng thể tích vương quỳnh tuy rằng vẫn là theo dùng đối phó con thứ nhất biện pháp thế nhưng khá là lao lực này nếu như ở lục địa so với chúng nó lợi hại sinh vật biến dị cũng đã sớm giải quyết g i à n xếp thật linh nhi mới một cái nhảy lên đi đến khắc một chiếc trên thuyền nói là trường kỳ thực thu xếp linh nhi cùng nhảy lên đều trong n h y mắt người khác cũng không thể động vương quỳnh chỉ có thể chính mình cầm lấy dây thường đi đến đầu thuyền nơi hai chiếc thuyền cách cũng là khoảng mười m khoảng cách vừa nãy vương quỳnh để bọn họ chuẩn bị dây thường lúc liền bắt đầu đến gần rồi bạch cốt tiên mười tám m đầy đủ cái gọi là thân đại lực không thiệt thòi này hai cái cự thú tuy rằng trường xấu thế nhưng năng lượng rất đủ ở vương quỳnh chính đang hấp thu con thứ nhất năng lượng lúc trong viện hậu cần tiểu tổ tổ trưởng chạy tới thỉnh cầu nói vương sảnh đừng giết chiếc ta hoặc càng có giá trị van cầu ngươi nhận lấy lưu tình a trong viện hậu cần công tác tiểu tổ khá tốt điểm Có trước đây cùng quá v ư ơ n g quỳnh từng công tác hiểu khá rõ v ư ơ n g quỳnh bản thân năm gần đây trong viện sinh vật biến dị có thể nói cơ bản đều là v ư ơ n g quỳnh cung cấp chỉ có điều không n g a y mặt nhìn thấy mà thôi lần thứ nhất thấy chấn động không được thế nhưng cũng chưa hề đem hắn làm thần mức độ nanh h soi dự bị đội liền không giống nhau bọn họ là mê man loại kia cự thú dùng vũ khí bọn họ không sợ đạn dược sung túc lời nói bọn họ có lòng tin giết chết đối phương thế nhưng muốn v ư ơ n g quỳnh như vậy dựa vào một cái roi cùng dây thừng bay tới bay lui bắt sống đó là không thể không hiện thực trước đây đều không nghĩ tới bọn họ tin cậy chính là thường cùng tháo ngày hôm nay lật đổ bọn họ đối với di vã nhận thức thêm vào trên thuyền bản thân còn trói chặt một con cự thú không có bạch cốt tiên kiềm chế lại bắt đầu lộn xộn ở đây sao xuống này thuyền cũng sắp tan vỡ rồi vương quỳnh vội hỏi linh nhi mau ra đây hắn gọi linh nhi không phải ngăn địch là chuẩn bị vận chuyển khỏe mắt trận lên huyết thống hình xăm sợ dọa đến nơi ngực linh nhi vương quỳnh biết sẽ xuất hiện hiệu quả như thế này tuy rằng thời gian không lâu thế nhưng đủ hắn trước tiên đem linh nhi một lần nữa để vào nơi ngực hắn biết linh nhi nhắc gan yêu thích dấu ở ngực hắn nơi vì lẽ đó hắn quần áo cố ý cải trang nơi ngực làm một cái đại đâu thuận tiện linh nhi ở bên trong linh nhi cũng để ép vương q u n h s Tiểu c á vương q u i n h nhi Vông Quỳnh trước tiên g o à i dùng bạch cốt tiên quấn lấy đôi cá tương tự biện pháp đối phó cái này tân cự thú mới vừa kéo trở về thời điểm cự thú liền thất tỉnh mọi người cũng đều từ khỏe mắt trận lên tiếng gào bên trong khôi phục như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nay cự thú thức tỉnh tới làm đến chuyện thứ nhất không phải cứu đồng bạn cũng không phải cùng quân lấy nó đuôi vông quỳnh liệu mạng mà là kinh hoàng chạy trốn so với con thứ nhất cự thú còn hoàng vông quỳnh xử lý xong trở về trên thuyền nghỉ ngơi mà bất luận thuyền viên vẫn là hậu cần tiểu tổ cùng nanh soi chuẩn bị tiểu đội đều đối với hắn kính nể không n ớ t thuyền viên xem vông quỳnh lại như xem thần này không phải thần là cái gì long vương nói bắt đã bắt vẫn là hai cái long vương bắt sống liền hỏi còn có ai cuối cùng đem con này cự thú trói lại ở trên thuyền thế nhưng con thứ nhất cự thú vị trí phía trên thuyền song sắt đều muốn ly thể nhất định phải để chúng nó trước tiên đình chỉ dãy rụa đem chúng nó gõ ngất là được chính v ư ơ n g quỳnh không có đ ộ n vũ khí hoặc nặng vũ khí quét trên thuyền phát hiện trên thuyền đến cái giá mấy cây gậy sắt không sai to bằng miệng b á c trước tiên đem cái con này gõ ngất lại đi tới khác một chiếc trên thuyền đem một con khác cự thú gõ ngất lúc này mới toán yên tĩnh vương quỳnh để thuyền tiếp tục chạy chính mình bắt đầu hấp thu này hai đại gia hỏa năng lượng vương q u n h kỳ quẻ nói bất tử ngươi làm sao làm trở lại lão cùng tên Mập đều tập mai thành quen, giang vàng ở đâu run cầm cập không biết là sợ đến vẫn là kích động căn bản là bình phục không tới bị kích thích đến nửa ngày đối với lão hồ cùng tên mập nói thiếu gia vô địch a thiên thu muôn đ ợ i a thần tiên giang thế các ngươi biết không nhìn răng vàng nói năng lộn xộn tên mập kiêu ngạo nói ngươi chính là kém kiến thức này tính là gì lúc trước chúng ta ở côn lôn núi tuyết bên trong chín tầng yêu tháp cái kia đầy trời hỏa trùng đánh tới thiếu gia đầy trời tinh nguyệt nha tiêu được kêu là cái đẹp đẽ chấn động cũng không biết nói thế nào cái kia bạch cốt tiên sử dụng vạn xà tiên pháp cùng thật sự tự xem tên mập còn muốn nói mọi người đều vây quanh lão hồ đạp tên mập mực ước nói liền ngươi nói nhiều từ đâu tới l chuẩn bị một chút muốn đến nơi rồi nói xong cho tên mập một cái ánh mắt tên mập cũng biết tật xấu của chính mình liền thật không tiện cười hì hì không nói cho vây lại đây nhân khí đến nghiến răng cũng không có cách nào chương sáu mươi hai tầm long điểm huyệt thuật chương sáu mươi hai tầm long điểm huyệt thuật kỳ thư công quỳnh lên thuyền cũng không nghỉ ngơi hắn xử lý xong cự thú lên thuyền liền bắt đầu gọi điện thoại vệ tinh điện thoại không phải là ai cũng có hậu cần tiểu tổ tổ trưởng đúng là có thế nhưng nơi này vồng quỳnh cấp bậc to lớn nhất đương nhiên phải hắn hướng lên trên báo cáo không thể vượt cấp đây là quy củ vâng quỳnh cho trong viện gọi điện thoại biểu thị chính mình ở trong sông bắt được hai cái địa phương truyền thuyết l o n g vương sinh vật biến dị là sống thể tích cùng sức mạnh đều vô cùng lớn xử lý không tốt phòng ngự cũng t i n h người nếu như không tiện lời nói hắn có thể hỗ trợ giết chết hắn bên này còn muốn cứu người không thể vẫn ở bờ sông nhìn này có thể cho trong viện lãnh đạo doạ sợ thật vất vả xuất hiện h o ạ t biến dị cự thú đây chính là vô giá bảo vật ta so với cái gì đều trọng yếu n ữ khí gấp gáp lại hòa h i nói vâng s à nga ngươi không nên v ọ n động ngươi lần này cống hiến khẳng định là không ít ô i đúng là không giết được a loại này sinh vật biến dị có thể nói so với gấu trúc đều qu quốc gia hiện tại chỉ có số ít vài con người lớn như vậy cự thú càng làm ộ t cái đều không có chúng ta lập tức liên hệ bộ ngành liên quan đi giao tiếp ngươi đem hậu cần tiểu tổ cùng nhanh s ó i dự bị đội lưu lại là được cho bọn họ dưới mệnh lệnh bắt buộc cho dù chết cũng phải bảo vệ cự thú không thể có sơ xuất vương quỳnh không nói gì ta có như vậy kích động sao ta chỉ là cố vấn trong viện ý kiến mà thôi ta là muốn giúp đỡ bất đắc gì nói lãnh đạo yên tâm à ta chính là hỏi một chút sợ các ngươi phiền phức bên này ngươi cứ yên tâm đi ta rõ ràng ngươi ý tứ trong viện lãnh đạo nghe lời này yên tâm hòa ai nói không phiền phức không phiền phức tương quan giao tiếp nhân viên chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đến bốn mươi tám giờ bên trong yên tâm không làm lỡ nhiệm vụ của ngươi dù sao cứu viện quốc gia nhân tài cũng là rất trọng y ế u ả thông xong điện thoại vương quỳnh bắt đầu đem người cũng gọi lại đây bọn người lại đây liền nói đến mặt trên mệnh lệnh một hồi đến địa phương hậu cần tiểu tổ cùng nành xói dự bị đội lưu thủ trông coi c ự thú bốn mươi tám giờ bên trong sẽ có người đến giao tiếp cần phải xem trọng ta giúp các ngươi cố định lại trên thuyền là không xong rồi đã nứt ra rồi ta cùng hồ ca mặc ca kim tiên sinh trước tiên đi thăm dò địa hình chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ở liên hệ mọi người đều gật đầu đáp ứng đến bên bờ mọi người trước tiên đem vật tư đều chuyển xuống đến cũng tìm tới bến tàu công nhân viên đưa ra giấy chứng nhận yêu cầu phối hợp đóng kín bến tàu công nhân viên vừa nhìn là quân bộ cùng trung khoa viện giấy chứng nhận đều không hai lời lập tức chủ động phối hợp ngược lại hiện tại là mùa mưa cơ bản đều không người đến vương quỳnh khiến người ta lại chuẩn bị hai cái dây thừng ở bóng một vòng đến cái hai t ầ n g bảo hiểm cố định nơi đem hai trên chiếc thuyền này đến cái giá hủy đi hạ xuống làm ra giản dị tam giác cái giá tiến hành tăng mạnh vững chắc vương q u n h lại kiểm tra một bên cảm thấy đến không thành vấn đề hãy cùng hai tiểu tổ nói một tiếng dặn dò mặt trên rất coi trọng này hai cái cự thú muốn sống các ngươi đều chú ý một chút chờ giao tiếp nhân viên đến, đến rồi xác định rõ đừng có ngoài ý lớn đến thời điểm nhiệm vụ của các ngươi cũng coi như hoàn thành rồi đến thời điểm điện thoại liên hệ mấy người chúng ta mang chút vật tư trước hết đi thăm dò nhìn đất hình chờ các ngươi đến, đến rồi chúng ta liền bắt đầu cứu viện nhiệm vụ đều rất hiểu chưa hậu cần tiểu tổ cùng n anh s ó i dự bị đội thành viên đều gật đầu nói t i ê n tâm đi đội trưởng bảo vệ hoàn thành nhiệm vụ tên mập cùng răng vàng đều ước ao nhìn lao h ồ gia tộc truyền thự à đặc biệt là đối với tìm cổ mộ chính là cái một đại gia tiến vào t h ô n trang ở tiền tài thế tiến công giới thuê cái tiểu viện nghỉ ngơi nói nói g i a n g vàng nước mắt đều đi ra lại cung kính mà nói với vương quỳnh ta tất cả những thứ này đều là thiếu gia cho thiếu gia ngài chính là cha mẹ sống lại của ta à này ân ta sống mãi k h ó báo sau đó ta chính là thiếu gia người của ngài ta cái gì đều nghe ngài ngài chỉ vậy ta đánh cái kia nói xong trả lại vương quỳnh bái một cái vương quỳnh cười cười nói xưng hô mà thôi không ảnh hưởng quan hệ của chúng ta ngươi là người làm ăn đồ diện mọi người đều đến â n hồ ca cùng mập ca ở bên ngoài bận b i ể u chuyện làm ăn thời điểm ta cũng gọi là bọn họ hồ ra cùng mập ra đều quen thuộc lại nói chúng ta là giao tâm không để ý nhiều như vậy tên gì đều xem mình thích là được giang vàng nghe thấy tên mập lời nói cũng đình chỉ tiếng cười đỏ cả mặt nói ta đây là cao hứng các ngươi biết ta trước đây thân thể không được nhiều đi vài bước đều muốn dùng dược nhìn ta hiện tại chạy dài như vậy lộ trình chẳng có chuyện gì ta còn có thể chạy ha ha vương quỳnh cũng không có ở nói thêm cái gì rồi cùng lão hồ tên mập giang vàng mỗi người lưng cái ba lô liền xuất phát bắt đầu từ bây giờ sẽ không có hiện đại công cụ giao thông xe b ò xe lửa vẫn không có bọn họ đi bộ nhanh vì lẽ đó đều là chính mình đi tới mấy người thân thể đều trải qua cường hóa cách sự phát gần nhất thôn trang muốn m ộ ư ơ i giờ lộ trình thời gian eo hẹp vì lẽ đó mọi người đều là chạy bộ đi tới lão hồ thận trọng nói thiếu gia nói ở đạo lý nghe thiếu gia không sai vương bình bận bịu đem hắn n â m dậy đến mỉm cười nói kim g i a k h á c h khí đại gia bằng hữu nhiều năm nói những này liền ở ngoài sau đó chúng ta chậm rãi nơi lẫn nhau giúp đỡ g i a n g vàng vội la lên thiếu gia ở trước mặt ngài ta mà khi không được ra xưng hô ngài đây là l ệ n h leo ta gọi ta g i a n g vàng là được đại gia nghe thấy tên mập lời này đều cười ha ha mỗi cái đoàn thể cũng phải có cái như thế cái bảo đoàn đội bầu không khí liền x é tốt v ư ơ n g quỳnh n ở nụ cười gặp nói đại gia nghỉ ngơi một hồi tìm kiếm chỗ cao thuận tiện buổi tối hồ ca tầm l o n g điểm huyện nơi này địa chất đặc thù khắp nơi là động đá mọi người chú ý điểm tìm kỹ địa phương chúng ta liền nghỉ ngơi chờ buổi tối xem hồ ca bản lĩnh tên mập ô m răng vàng bà vai nói ngươi cũng đừng l ậ p dị ta cùng lão hồ đến thiếu gia ân huệ lớn hơn ngươi hơn nhiều chúng ta ngày sau sinh hoạt thiếu gia đều sắp xếp rõ rõ r à n g r à n g muốn b á i cha mẹ cũng không tới phiên ngươi a lão hồ dũng cảm nói thiếu gia ngươi liền nhìn được rồi đây chính là ta giữ nhà bản lĩnh giao cho ta không thành vấn đề hiện tại là sáng sớm không tới tám giờ phòng trừng buổi chiều liền có liền một lần, một lần cười ha ha, cười là tối h thôn ể đến t r a vương quỳnh đi đầu hướng về đã chọn sông cao thấp xuất phát đến địa phương lão hồ bắt đầu trên quan sát ngôi sao thần dưới lý gò núi trong miệng nhắc tới tầm lòng phân kim khán triển sơn nhất trọng triển thị nhất trọng quan đóng cửa như có tám tầng hiểm không ra âm dương bắt quái đi vào khẩu vì là mã mã vì là quẻ ly từ thử ngộ mã vì là k h ả m ly, chưa hết ngộ mã vì là k h ô n cách trên không dưới cách thấy sinh m ô n một bên nhắc tới vừa dùng hai tay chỉ cánh tay chắc lượng cái gì sau đó lấy ra cuốn tập cùng bản đồ toán vẽ ra t ê n mập ở bên cạnh dùng đèn tin cho hắn d ọ i sáng mãi cho đến nửa đêm linh điểm lúc lão hồ lại dùng r a truyền phong thủy bí thuật tầm lòng quyết lại lần nữa xác định một lần mới đúng ông quỳnh nói thiếu ra chuẩn bị xong ông quỳnh cười cười nói được khổ cực hồ ca vậy chúng ta liền trở về nghỉ ngơi đi chờ anh sói dự bị đội cùng hậu kỳ tiểu tổ đến, đến rồi chúng ta liền bắt đầu cứu viện nhiệm vụ đại gia sau khi trở về liền nghỉ ngơi tuy rằng đều là trải qua cường hóa thân thể thế nhưng đã liên tục hai ngày nhiều không đi ngủ một đường buôn ba cũng là mệt mỏi ở trên sông còn gặp phải cự thú tập kích cả người h ề vải không ngớt đại gia vẫn ngủ thẳng ngày thứ hai buổi chiều đều sắp đến ăn cơm tối thời gian vương quỳnh không ngủ nay thật nhỏ cáo lông đỏ linh nhi liền vẫn tu luyện chương 6 á u b ắ t đầu cứu viện chương 6 á u b ắ t đầu cứu viện ở đại gia rửa mặt xong sau đó chuẩn bị lúc ăn cơm tối vương quỳnh điện thoại văng lên hậu cần tiểu tổ cùng nành sói dự bị đội đã giao tiếp xong xuôi viên mán hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị trong đêm chạy về đằng này đường báo cáo cho vương q u n h vương quỳnh biểu thị biết để bọn họ trên đường cẩn thận sau khi ăn cơm tối xong vương quỳnh lại tìm tới thôn dân muốn đem phụ cận mấy cái sân thuê lại đến làng không nhà rất nhiều thật là nhiều người đều đi ra ngoài nơi khác làm công thế nhưng phụ cận sân có có người ở không có cách nào để cho tiện vương quỳnh dùng đại chiêu thêm tiền giải quyết tốt đẹp vấn đề thôn dân còn nhiệt tình hỗ trợ quét tức vệ sinh bay sắn giường rất nhanh sẽ chuyển sang nơi khác ở vương quỳnh liền yêu thích như thế thoải mái người bởi vì sau đó hai tiểu tổ nhiều người vật tư nhiều thường đông gần hai giờ mới đến làng vương q u n h vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng nước nóng cùng đồ ăn mọi người đều không nghĩ đến bản lĩnh lớn tuổi con nhỏ cấp bậc cao v ông quỳnh sẽ vì bọn họ làm những này đều rất cảm động nói với hắn cảm tạng duy nhất nhanh sói dự bị đội một vị nữ quân nhân còn muốn ôm một cái hay đối mặt loại này vô lý yêu cầu vương quỳnh bình thường đều là thỏa mãn đối phương còn làm cho đối phương nghỉ sớm một chút chú ý thân thể hậu cần trong tiểu tổ diện cũng có cô gái thế nhưng v ông quỳnh là bọn họ trực thuộc lãnh đạo thực sự là không dám ra tay sáng ngày thứ hai sáu điểm trong sân nhanh sói dự bị đội cùng lao hồ bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng hậu cần tiểu tổ lưu thủ vương quỳnh không có nhiều lời bao nhiêu cái gì đợi đến trong ngọn núi lúc nghỉ ngơi lại nói cũng không mượn Toàn thức hành quân bộ chạy đại gia nghe thấy lời này đều nhìn về hắn vương quỳnh chỉ vào lão hồ phong thủy bản đồ nói hồ ca người đánh dấu nơi này là cái gì ý tứ lão hồ nhìn vương quỳnh chỉ địa phương liền giải thích đội trưởng đây là mảnh rừng núi này vòi nước phong thủy b ạ o địa cũng là xuống mộ chỗ tốt nhất những cái khác đánh dấu đều là khả năng có mộ phong thủy điện cùng nơi này không có cách nào so với thuộc về phụ thuộc long mạch bởi vì nơi đây trộm mộ đông đảo hang trộm vô số ta đánh dấu ra chính là phòng thủ động đá những chỗ này khẳng định là phát hơi khu vương quỳnh cùng nữ quân nhân mở ra dây thừng không có với bọn hắn đồng thời vương q u n h cho triệu tiểu quân gọi điện thoại tuy rằng chuyển được thế nhưng chỉ có thể linh tinh nghe thấy vài chữ hắn an ủi vài câu liền treo cũng có có còn được. không quản đối phương có hay không nghe thấy, ít nhất có thể khẳng định bọn họ còn sống sót là được. Nghĩ rõ ràng hay thấy, thể họ sau, đối sót ít là rõ vương quỳnh mở mắt ra bình tĩnh mà nói, người chỉ đây là trung n động đá, nếu có thể xuống ra, tìm thể kiếm người, đá, có định hiệu hợp. sau đạn tín tụ Vương quỳnh chỉ vào nanh sói chiến thuật bản đồ nói nếu như có cổ mộ lời nói như vậy chúng ta cứu viện mục tiêu vệ tinh t ọ a độ biểu hiện bọn họ không phải ở trong mộ chính là ở mộ dưới bọn họ là làm sao đi vào đi vào đang làm gì đó là lạc đường đi loạn sao lão hồ khẳng định đến Bực này p h o một hồi bảo la n táng hồ o à n tôn g t quý ộ đi tới nói với ông quỳnh đội trưởng lối vào này bị đóng kín nếu như bạo phá lời nói nơi này địa phương dễ dàng tạo thành ngọn núi sụt xuống lòng đất người rất nguy hiểm nếu như đ à o móc lời nói thời gian quá dài ta sợ cứu viện mục tiêu không chờ được đến vào lúc ấy ngươi xem làm sao bây giờ hiện tại l a o hổ thành n ú i tên ở mặt trước dẫn đường này một đường thực sự là khó lòng phòng bị a nhìn xem bình thường đường đất kết quả vừa lên đến liền rất xuống còn muốn đến nhất định trọng lượng mới sụp đổ các loại tình huống ngàn kỳ b ã t biến mọi người cẩn thận từng ly từng tí một bình thường ba lần thời gian mới đến chỉ định mục tiêu vương quỳnh nghe xong lão hổ lời nói gật gật đầu liền nhắm mắt lại giới bắt đầu suy nghĩ lão hổ hiểu rõ vương quỳnh không có cái giày trả lại đại gia đánh yên tính thủ thế sợ ảnh hẳng đến hắn lão hồ bắt đầu tìm cổ mộ vào miệng lối vào g i a n g vàng cũng coi như mở rộng tầm mắt khảo cổ cùng trộm mộ chính là không giống nhau à trực tiếp từ cổng lớn tiến vào h ắ n ở vòng bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy thời lượng cùng trộm mộ t ắ n gấu g đều là làm sao biết điều làm sao đến cơ bản đều là buổi tối hành động chỉ lo gây cho người chú ý liền không nghe nói một đám người từ cổng lớn đi vào mở mang hiểu biết g i a n g vàng một bên cảm thán trực nếp miệng một bên cùng lão hồ cùng tên m ậ p tìm lối vào lần thứ nhất xuống mộ cái gì đều mới mẻ bởi vì có quân bộ người ngoài ở lão hồ bọn họ hiện tại đều xưng hô ông q u n h vì là đội trưởng có thể xác thể đ ị n n h ơ i này có cổ m ộ sao. r ấ t nhanh ông quỳnh đã nghi đến b n pháp, vấn mọi người đều không đáp lại được ông quỳnh đợi trước xem quan nguyên thế nhưng tiểu thuyết còn ở còn tiếp bên trong xem nước quãng có ấn tượng thế nhưng nhớ không rõ nội dung cụ thể lúc này tên mập nói rằng nếu như ở mộ bên trong nói không chắc bọn họ phát hiện tài bảo không khống chế được đi vào lấy bảo nhưng bản lĩnh không được không ra được hoặc là trong này có quỷ quái loại hình đem bọn họ hấp dẫn đi vào việc này không phải bình thường sao chúng ta trước đây lại không phải không từng đụng phải đại gia rất nhanh sẽ chia xong tổ nanh sói duy nhất nữ đội viên chủ động yêu cầu gia nhập ông quỳnh tiểu tổ những người còn lại đều biết ông quỳnh lợi hại coi như bảo vệ nữ đồng chí cũng là theo nàng ý nanh sói dự bị đội chuyên nghiệp tố chất vẫn là khẳng định cô gái này đội viên gia nhập cũng không nhiều lời nói hành động lên rất chăm chú ông quỳnh rất hài lòng ngẫm lại cũng là này dù sao cũng là quốc gia đình cấp chiến sĩ chuẩn bị nhân viên vương quỳnh nghe thấy tên mập lời nói cười cười nói mập ca nói có đạo lý có điều không xác định trước vẫn là đ ừ n g nhẹ có kết luận bất kể như thế nào chúng ta hay là muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hồ ca tìm lối vào sự liền dựa vào ngươi nanh soi dự bị đội là chiến sĩ phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là thiên chức lão hồ cùng tên mập nghe quen rồi vương quỳnh mệnh lệnh giang vàng không nói gì tư cách vì lẽ đó đại gia rất nhanh phân t h ậ t tổ bắt đầu tứ tán ra bắt đầu tìm kiếm động đá mục tiêu lão hồ tên mập giang vàng vừa vặn một tổ vương quỳnh cũng cùng hai người chiến sĩ một tổ bắt đầu hành động nơi này tuy rằng khắp nơi là động đá thế nhưng phù hợp ông quỳnh yêu cầu hay là muốn cẩn thận tìm kiếm chỉ chốc lát thì có đạn tín hiệu sáng lên vì lẽ đó mọi người hướng về bên kia tụ hợp là một tổ nanh sói chiến sĩ phát hiện động đá sâu không thấy đáy bọn họ đại khái thăm dò không có tìm được để thế nhưng phù hợp ông quỳnh yêu cầu liền đạn bắn tín hiệu nhìn thấy mọi người đều lại đây cùng ông quỳnh báo cáo tình huống liền đến một bên chờ mệnh lệnh ông quỳnh là lần thứ nhất cùng chiến sĩ hợp tác rất vui vẻ chấp hành lực phi thường xuất rất thoải mái ông quỳnh thỏa mãn m i ệ n thị nhiệm vụ hoàn thành rất tốt liền từ trong túi beo lưng lấy ra cái không khí dụng cụ đo lường quả cầu kim loại mặt trên sợi tơ có dài trăm mét vừa vặn không khí cùng chiều sâu đều chất lượng vương quỳnh đem không khí dụng cụ đo lường vòng kim loại bộ tới ngón tay trên theo cửa động liền ném b ả o bắt đầu cẩn thận cảm ứng phía dưới khoảng hai mươi mét liền bắt đầu có độ cong phỏng chừng vừa nay chiến sĩ đi vào trong thả ánh sáng lạnh đạn tiến vào độ cong vì lẽ đó không nhìn thấy điện chương sáu mươi bốn thâm nhập lòng đất chương sáu mươi bốn thâm nhập lòng đất đợi mấy phút vương q u n h liền đem quả cầu kim loại lôi tới kiểm tra một hồi không khí là lưu thông có thể bình thường hô hấp cũng k tra hai ô n g có h h giờ sau vương quỳnh xem mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng liền mệnh lệnh bắt đầu hành động phương diện này nanh h xói dự bị đội là chuyên nghiệp phi thường lưu loắt phi thường chuyên nghiệp phi thường tốc độ trong nháy mắt liền toàn bộ quyết định bất kể là kiên cố tính vẫn là tính an toàn vẻ ngoài chờ nhiều phương diện đều l à như vậy h o à n mỹ xem l á o hồ tên mập cùng răng vàng đều thán phục không nớt vương quỳnh cũng cười gật đầu biểu thị đối với bọn họ khẳng định không phải hắn trang nếu như không phải chăm sóc đại gia hắn là không cần những này trực tiếp nhảy xuống là được nanh sói đội trưởng, đối với vương quỳnh báo cáo, đội trưởng chuẩn bị xong xuôi xin mời ra lệ nói xong túi chảo vương quỳnh mỉm cười nói cực khổ rồi ta đi đầu các ngươi áp sau xuống sau chú ý an toàn bắt đầu hành động đi Mọi người đều biết đều vâng quỳnh, quỳnh rất nhanh sẽ đi cái gì. đến g vương thật nạ góc cùng độ con dao tết nơi ngừng lại đem sớm chuẩn bị tốt ánh sáng lạnh đồng kích hoạt xếp vào đến chu vi cho người ở phía trên nhắc nhở tiếp tục hạ nhân nhắc nhở đây là hành động trước đều nói tốt dây thừng thừa trọng một kg vì an toàn phía trước người tiến vào độ con khu vực người phía sau mới có thể tiếp tục dưới xếp vào xong ánh sáng lạnh đồng sau vương quỳnh liền tiếp tục tiến lên mỗi đi tới khoảng mười mét liền đặt một vòng ánh sáng lạnh đồng cho người phía sau nhắc nhở cùng chiếu sáng xem ánh sáng lạnh đồng loại này tiêu hao phẩm bọn họ lần hành động này dẫn theo không ít vương quỳnh vân văn trong nhận thì càng hơn nhiều một ít tiêu hao phẩm hay cùng thức ăn nước uống như thế theo thói quen thu thập đi tới khoảng năm mươi mét khoảng cách lúc vương quỳnh đi đến một cái đại động đá không gian rất lớn ở xuống dây thừng chụp h o n lấy ra chiếu sáng thiết bị đánh giá chung quanh không có khắp nơi đi lại mọi người viên đến đông đủ đang nói cũng không nổi. rất nhanh mười hai người viên đều đến đông đủ có ba vị nanh sói dự bị đội chiến sĩ ở phía trên để n g ư ờ i v ã n nhất nếu như bọn họ bảy mươi hai giờ không có tin tức người ở phía trên liền sẽ đ ă n g b á o nhìn nhân viên đến đông đủ vương quỳnh liền nói rằng nếu mọi người đều đến đông đủ vậy chúng ta liền tiếp tục hành động đại gia theo ta đi là được chúng ta hiện tại là cứu viện mục tiêu phương hướng n g ư ợ c hơn hai trăm mét nơi hành động bên trong đại gia lẫn nhau giúp đỡ xuất hiện tình huống đặc biệt trước tiên báo cáo không cho một mình hành động đều hiểu sao khúc quanh vương quỳnh mới vừa thò đầu ra một tiếng súng vang viên đạn xem hắn phóng tới phản xạ có điều kiện lạng tránh nhanh sói dự bị đội chiến sĩ cấp tốc lấy ra vũ khí viên đạn lên đạn tốt nhất bảo hiểm chuẩn bị chiến đấu tiến lên tiến vào trăm mét hiện tại cách cứu viện mục tiêu đã gần vô cùng sườn dốc phần cuối là cái động đá vương bình tại đây dừng lại chờ người phía sau chờ mọi người đều đến đông đủ mới tiếp tục tiến lên vương bình nghe ra là triệu tiểu quân âm thanh cười cười nói tiểu quân ta là vương bình đường b á n ta dẫn người tới cứu các ngươi chúng ta hiện tại liền đi ra các ngươi chú ý một chút nói xong kích hoạt mấy cái ánh sáng lạnh bổng ném ra ngoài cho đại gia đánh thủ thế liền đi đầu đi ra ngoài lão hồ gật đầu không có bao nhiêu cái gì thì ở phía trước dẫn đường vương quỳnh theo ở phía sau đi tới không tới năm mươi m thời điểm lá hồ dừng lại n g h i ê n g thân thể quay đầu lại nói đội trưởng phía trước trực tiếp hướng phía dưới chúng ta là tiếp tục vẫn là đi trở về vương quỳnh dùng thần thức cảm ứng một phía phụ cận không có lối đi khác liền nói rằng trước tiên theo hang trộm đi thôi nếu như tiến vào trong mộ đến tọa độ nơi nhìn cứu viện mục tiêu có phải là ở nơi nào nếu như không có chúng ta xuất hiện ở đến thông qua động đá tiếp tục tìm kiếm hiện tại hồ ca dẫn đường đi hơn hai trăm mét khoảng cách nếu như ở bên ngoài rất nhanh sẽ có thể đến thế nhưng tại đây mê cung như thế động đá bên trong liền khó khăn nếu như không phải vương q u n h dẫn đường đại gia đã sớm rơi vào này mật quật bên trong cùng khỏi nói cái gì cứu người lại nói hang động to nhỏ không đều đại gia phần lớn thời gian đều là khom lưng hoặc b ỏ sát căn bản đi không nhanh ở một nơi phát hiện mới nghi ngờ người là trong hang động đại gia dừng lại kiểm tra lão hồ nhìn một hồi đối với ông quỳnh nói đội trưởng đây là hang trộm thủ pháp cao siêu là cao thủ nói từ trong túi đeo lưng lấy ra cố định khí cùng dây thừng vô dụng công cụ tay động đem cố định khí theo ân xuống mặt đất c ộ chắc dây thừng chụp lấy liền xuống đi tới vẫn là mỗi cách m ư ơ i mét khoảng cách cắm vào thả ánh sáng lạnh động cho rằng nhắc nhở cùng chiều sáng n a n h sói đội trưởng cũng nói tiếp thời gian cụ thể không biết thế nhưng khẳng định không phải gần nhất đ à o móc khả năng là quá kích động cũng khả năng là những nguyên nhân khác triệu tiểu quân bọn họ nghe thấy vương quỳnh lời nói căn bản là phòng bị hoan hô liền chạy tới vương quỳnh bên này nhanh sói dự bị đội không có dễ dàng bỏ vũ khí xuống vẫn là phòng bị đi ra để ngừa v ắ n nhất vương quỳnh nghiêng người quá khứ kích hoạt một cái ánh sáng lạnh đ ồ n g bỏ lại đi là cái mức độ lớn sân l ê n dốc nói rằng tiếp tục đi ta đánh trận đầu mặt sau chú ý đổi tới trong nháy mắt triệu tiểu quân nước mắt liền chạy xuống càng ngày càng nhiều khóc lóc chạy tới ôm lấy vương q u n h xem đứa bé như thế khóc lớn tìm đến. v đến đến ta. Ta không biết. Không biết ô n g ô ô ba địa chất đội nhìn thấy triệu tiểu quân nhận thức đối phương biết là quốc gia phái tới cứu bọn họ bọn họ cũng là yên lòng cũng lẫn nhau ôm ấp lớn tiếng khóc lóc cũng mặc kệ cái gì nam nhi không dễ rơi lệ thời gian dài kiên trì rốt cục thanh tính lại rõ ràng đội trưởng nghe thấy đại gia trả lời vương quỳnh liền đi đầu hướng về cứu viện mục tiêu phương hướng đi đến vừa mới bắt đầu mọi người đều cũng còn tốt nhưng là càng chạy càng mê man căn bản không nhận rõ đông nam tây bắc không thể làm gì khác hơn là theo sát vương quỳnh theo không ngừng thâm nhập lục tục xuất hiện to nhỏ không đều thiên kỳ bách q u á i to nhỏ động đá có chính là thiên nhiên hình thành có chính là một loại nào đó động vật đảo có như là người là mỗi đến nghi ngờ người là hang động mọi người đều gặp dừng lại kiểm tra xem có phải là địa chất đội lưu lại đại gia gặp mặt cách khoảng ba mét khoảng cách đều n ừ n g lại vương q u n h bọn họ đều mang theo mặt nạ triệu tiểu quân bọn họ không dám lại đây vương quỳnh bọn họ bắt mặt nạ người khác không nhận thức triệu tiểu quân nhận thức v ông quỳnh à. lúc này bên trong t r u y ề n gia âm thanh ta đã nói qua nhiều lần chúng ta là quốc gia nhân viên đến tiếp sau bộ đội lập tức tới ngay nếu như các ngươi lưu ý đồ gây dối chúng ta súng trên tay nhưng là có quyền đem bọn ngươi đánh gục các ngươi đang tiếp tục q u ấ y dày chúng ta cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí vương quỳnh an ủi vô vô triệu tiểu quân nói được rồi đừng kích động chúng ta nghỉ ngơi tiếp ăn ít thứ liền mang bọn ngươi trở lại không sao rồi nói vương q u n h còn cố y đem lần này mang mỹ vị chân không xưa di đồ ăn phân cho bọc họ ăn tiểu cáo lông đỏ linh nhi nghe thấy được hương vị cho rằng là ăn cơm. liền t ừ vông bình ngực nhảy ra ngoài đúng lúc ăn cơm vông bình cười cợt cũng cho nó mở ra một phần để nó ăn triệu tiểu quân biết tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhìn thấy nó còn theo chân hắn chào hỏi nói linh nhi cũng tới cứu ta sao tiểu cáo lông đỏ linh nhi liếc mắt nhìn hắn gật đầu kêu to một tiếng liền bắt đầu ăn triệu tiểu quân nhìn thấy linh nhi chào hỏi hắn cao hứng bắt đầu ăn ăn ăn địa chất đội người đều ngừng lại vông bình kỳ q u á i nói các ngươi không phải thời gian thật dài không ăn đồ vật sao làm sao không ăn không có chuyện gì chúng ta này còn muốn rất nhiều triệu tiểu quân vội la lên các ngươi là làm sao mà qua nổi đến cái kia đột nhiên xuất hiện tường đá cái kia đều biến mất sao không c ó đụng tới vật kỳ quái sao nơi này còn có hoạt đồ vật chính là không biết là cái gì chương 65, bị nốt chương 65, bị nốt đại gia nghe thấy triệu tiểu quân lời nói đều sửng sốt đây là nói cái gì mê sảng cái kia ở dưới đất ngốc thời gian dài dọa sợ sao nào có cái gì tường đá vật còn sống tuy rằng không đ ụ ợ c với nhưng nhìn một đường dấu vết có chút động vật loại hình hẳn là thật sự v ô n g quỳnh nghiêm túc nói t i ể u quân ngươi đây là ý gì nói rõ một chút địa chất đội người quen biết một ánh mắt đều kích động đứng lên cho rằng là tường đã biến mất rồi cái kia triệu tiểu quân nói với vô bình chúng ta tới đây bên trong thăm dò địa chất lão lưu không cẩn thận rơi vào động đá chúng ta hạ xuống cứu hắn tìm tới lúc đó hôn mê lão lưu chúng ta liền vội vã trở lại tiện đem lão lưu đưa đi bệnh viện đừng xảy ra vấn đề gì triệu tiểu quân uống một hớp lớn nước đê ép sợ sệt tâm tình nói nhưng là chúng ta theo một con đường trèo lên trên đến đỉnh bị tường đá phá hỏng chúng ta lại từ những cái khác phương hướng đi mỗi cái phương hướng cách đó không xa đều có tường đá lấp đấy căn bản không ra được chúng ta xoay chuyển vài một bên đều hết cách rồi cho nên mới cho trong viện gọi điện thoại cầu cứu đang đợi cứu viện thời điểm có những thứ không biết ở xung quanh loanh quanh chúng ta cho rằng có thể đi ra ngoài nhưng là chúng ta lại loanh quanh vài vòng vẫn là tường đ á lấp lấy căn bản không ra được vương quỳnh suy nghĩ một chút nói các ngươi trèo lên trên địa phương có phải là một cái phạm vi rất l ớ n pha có nhân công đào móc dấu vết còn có ngươi nói đ ổ vật là cái gì nghe các ngươi nói tới như là người thế nhưng tại sao lại không biết địa chất đội một vị lớn tuổi nhất nhân viên trả lời chính là ngươi nói cái k i a phá ta làm n g ư ờ i này thời gian dài hiểu rõ nhiều điểm đó là một hang trộm chúng ta vốn định theo hang trộm đi ra ngoài không nghĩ đến bị phá hỏng còn những người vật còn sống tại sao nói là người hoặc không biết bởi vì chúng ta trong đó có ba người nhìn thấy mặt người thế nhưng so với người bình thường mặt lớn hơn nhiều tốc độ rất nhanh thật giống ở đây không bị địa hình ảnh hưởng không có tiếng bước chân cũng không nói lời nào vì lẽ đó đến lúc sau chúng ta cũng không xác định là cái gì bởi vì địa chất đội nhân viên cái gì đều xác định không được nói tới b ông quỳnh bọn họ đều không từng đục phải vì lẽ đó b ông quỳnh cũng không xoắn suýt những này an ủi được rồi không nói được chúng ta trước hết không nói đại gia bổ sung thật chúng ta liền xuất phát đi ra ngoài lại nói, nói vậy các ngươi cũng ở nơi đây chờ được rồi địa chất đội người nghe thấy có thể đi ra ngoài cũng không muốn cái khác mau mau ăn uống xong đã nghĩ đi ra ngoài vương quỳnh nhìn thấy bọn họ khá là gấp cũng không nhiều nghỉ ngơi liền đường cũ trở lại bắt đầu hết thể đều thuận lợi đợi đến đi trở về vương quỳnh lúc đó xếp vào cố định trang bị thời điểm phía trước xuất hiện một đạo tường đá cảm giác là cùng ngọn núi một thể không có bất kỳ k h ẽ hở vương quỳnh cảm giác rất kỳ quái chưa kịp hắn bước kế tiếp kiểm tra thời điểm tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhảy ra ngoài quay về vương q u n h thấp giọng tiêu to so sánh hoa hoa thời gian dài cùng nhau tuy rằng ngôn ngữ không thông thế nhưng vương q u n h cùng linh nhi lẫn nhau đều biết ý của đối phương vương quỳnh lại nhắm mắt lại vận dụng thần thức cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái này tường đá tự thực tự h u y ễ n vừa giống như năng lượng thể tiểu cáo lông đỏ linh nhi ý tứ biểu đạt đây là động vật phát sinh năng lượng thể đem bọn họ vây ở chỗ này ăn ngon đi bọn họ có điều xem tiểu cáo lông đỏ linh nhi dáng vẻ những động vật này thật giống không phải rất mạnh mẽ không nhìn thấy nó phát hiện đều không trốn đến vương quỳnh cả vương quỳnh cười cận biết tên mập là cái gì người k h o á t tay náo một cái đừng nói tên mập này nói chuyện địa chất đội người đều an ổn xuống nanh sói dự bị đội cũng nhớ tới trên sống sự vẻ mặt đều bông lòng rồi không b t nói đến đây lão hồ cùng tên mập không phản ứng gì cảnh tượng hoành tráng đã thấy rất nhiều chuyện như vậy có thiếu ra ở đều không đúng cái sự g i a n g vàng thân thể có chút run cầm cập nhưng nhìn lao hồ cùng tên mập dáng vẻ sẽ không có chuyện gì tuy rằng sợ sẽ thế nhưng không nói gì nanh soi dự bị đội các chiến sĩ nghiêm trình huấn luyện đều mặt lạnh không có thay đổi gì tiếp tục c h ờ vông quỳnh mệnh lệnh địa chất đội người liền không xong rồi có dấu hiệu hỏng mất triệu tiểu quân hơi hơi tốt một chút cầm lấy vông quỳnh tay nói vông quỳnh ngươi khẳng định có biện pháp chính là chứ ngươi lợi hại như vậy tên mập thật không tiện cười hì hì đối với vông q u n h nói thật không tiện a đội trưởng không chú ý tới lần sau sẽ không Tiểu cáo l ô xoa xoa tốt, tốt người đ phía Nhi i b sau nhìn thấy vông quỳnh đứng ở cái kia bất động đợi một hồi cũng không xuất hiện nhắc nhở đều buồn bực hắn đang làm gì thời điểm vông quỳnh lên tiếng nói trở về chờ trở, trở lại động đá đang nói chú ý một phía nơi này có đồ vật lời này nói xong người khác đều không có chuyện gì ở chính giữa địa chất đội đều có dấu hiệu h ỏ n g mất tiếng kêu r ê n truyền ra thế nhưng đều ở hang trộm bên trong không có cách nào an ủi đợi đến động đá đang nói đi mọi người xem thấy ông quỳnh tự tin dáng vẻ đều yên lòng nanh soi dự bị đội bắt đầu kiểm tra trang bị xử lý vấn đề cá nhân làm chuẩn bị công tác lão h ồ cùng tên mập đem một vài trang bị phóng tới thuận lợi địa phương tuy rằng không nhất định dùng đến thế nhưng đừng đến thời điểm thêm p h i ề n giang vàng hưng phấn đi tới đi lui hắn căn bản không biết chuẩn bị cái gì liền biết một hồi có thể nhìn thấy thế giới này thần bí một mặt vô cùng kích động vâng quỳnh vỗ xem mọi người đều nhìn lại nói rằng linh nhi trời sinh cảm quan n h ạ bén đã phát hiện vừa nãy kỳ quái địa phương bởi vì chúng ta thời gian dài cùng nhau vì lẽ đó có thể đại khái hiểu ý tứ lẫn nhau đây không phải là người vì là mà là động vật gây nên tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể thế nhưng ta nghĩ chúng ta giải quyết chúng nó thì có thể đi ra ngoài hơn nữa linh nhi gặp mang chúng ta đi tìm đến chúng nó có phải là a linh nhi lúc này tên mập lại được rồi cười ha ha nói các ngươi chính là làm như thế gì lạ này đều là tiểu tình cảnh cũng coi như cái sự có thiếu gia ở chính là núi này toàn bộ đóng kín thiếu gia cũng có thể đánh xuyên nó nếu như là thứ khác hừ hừ đó là chúng nó đang tìm cái chết đến bao nhiêu chết bao nhiêu ta nói các ngươi sợ cái l n g à nhiều như vậy người đừng g à o nghe thiếu gia là được dọa thao cái gì tâm à đại gia lại lần nữa trở lại triệu tiểu quân bọn họ trước đợi hang động vương quỳnh để mọi người nhóm lửa nghỉ ngơi sau đó nói lúc đó chúng ta dưới hang trộm, ta tự tay xếp vào cố định trang bị phía trước xuất hiện một đạo tường đá cùng sơn một thể không có bất kỳ khe hở đột nhiên xuất hiện cùng địa chất đội người viên nói như thế đường bị đóng kín lão hồ xem tên mập lại không đem môn đ ặ n hắn m ộ t c ước nói rằng cái kia đều có ngươi chú ý kỷ luật lão hồ cùng tên mập chuẩn bị kỹ cảng nhìn thấy răng vàng như vậy chỉ có thể gọi là hắn lại đây dạy hắn chuẩn bị một ít cái gì còn căn dặn hắn đừng cho thiếu ra mất mặt địa chất đội thuộc về bị bảo vệ đám người thành thật ở lại là được vông bình nhìn thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng liền bắt đầu phân phối nói nanh sói dự bị đội chia ra làm hai một là cuối cùng một là phía trước hiệp trợ địa chất đội ở chính giữa các ngươi cố thật chính mình là được đừng một mình hành động hồ ca mập ca kim ca theo ta hiện tại bắt đầu hành động Tiểu chương á o lông l n đỏ i nhi v ô n sáu mươi vai chỉ đường, đại sáu tà vừa chương 66, thuật n hướng chương hướng chính này n là sáu mươi bộ h n g sáu tà thuật tiến lên hơn năm mươi mét phát hiện một cái phá tan cửa động bên cạnh các nơi là một ít gạch xanh vương quỳnh tuy rằng học phú năm xe thế nhưng đối với cổ mộ không có tra cứu quá nhiều dù sao vừa mới bắt đầu không nghĩ xuống mộ đối với từ cổ trí kim lịch sử đến là h i ể u rất rõ đem gạch xanh đưa cho lão hổ cùng răng vàng xem đặc biệt là răng vàng tại đây hành làm nhiều năm đến kinh nghiệm rất phong phú lão hổ vẫn là suýt chút nữa h ỏ a hậu không làm rõ răng vàng lại dùng bản lĩnh sở trường xem ngửi nghe thường sau đó nói thiếu ra là đường c h i ề u mộ chuyên dụng gạch xanh xem ra là đường c h i ề u cổ mộ lão hổ tuy rằng xem không hiệu này gạch xanh thế nhưng đối với mộ rất lý giải nói tiếp nếu như vậy cái kia phía trên hẳn là minh điện hư vị đường chiều cổ mộ hư thế năng hơn người không giống nhà nguyên sau cổ mộ hư vị thu nhỏ lại quá không được người v ư ơ n g bình nghe thấy la hồ nói mặt trên hang trộn có thể hơn người cũng không có hỏi cái khác tiếp tục bắt đầu leo lên trên đi cũng là hơn m ộ mươi mét khoảng cách từ một cái một người nhiều cửa động chui đi đến bắt đầu chung quanh kiểm tra đến tiếp sau người lục tục tới đại gia bắt đầu quan sát b ố n phía không có thứ gì này minh điện diện tích cũng không nhỏ phỏng chừng có hơn hai trăm m giang vàng kỳ quái nói này minh điện bên trong tại sao không có q u n tài lão hồ cũng xem xong cũng nói theo xem diện tích này cùng quy cách trời tròn đất vông tranh tường là cung đình bích trong này hẳn là t r ô n cất một vị thân phận hiển hách nữ giới trưởng công chúa hoặc quý phi loại hình nhưng là vừa thật giống kiến trúc đến một nửa liền ngừng lại đóng kín nơi này rời đi kỳ quay a lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì để bọn họ từ bỏ nơi này bình thường sự dù cho là phản loạn đều sẽ không bỏ qua a vương quỳnh cũng không phát hiện cái gì nơi này không có thứ gì không có gì hay nghiên cứu liền nói rằng nếu không phát hiện chúng ta liền tiếp tục đi có thể đáp án ở phía sau linh nhi tiếp tục chỉ đường tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngoắm kêu một tiếng tiếp theo chỉ đường chưa kịp linh nhi chỉ đường bên cạnh một tiếng tiếng kêu chói thai văng lên đều hô ra âm sợ đến mọi người đều một cơ linh tiểu cáo lông đỏ linh nhi trực tiếp chui vào vồng quỳnh nơi ngực vương quỳnh vội và nói g n làm sao là ai triệu tiểu quân hô lớn nơi nào nơi nào có người mọi người đều nhìn về phía hắn chỉ địa phương chỉ xem góc đông nam có cái u ám bóng người ở đâu đứng bất động mọi người đều sợ hết hồn đây là làm sao xuất hiện người lúc nào xuất hiện nhiều như vậy người một điểm cũng không phát hiện a vương quỳnh bước nhanh tới an ủi vô vô triệu tiểu quân nói được rồi ta đi xem xem không có gì đáng sợ nói xong cũng tránh ra địa phương đem linh nhi ôm ra ă n u ổ i vừa n ã y nhưng làm con vật nhỏ do sợ linh nhi là gan khá là nhỏ vương quỳnh lấy ra ăn ngon này nó cũng ă n u ổ i nó linh nhi dùng đôi xuyên vương quỳnh cái cổ không chịu hạ xuống thế nhưng ăn hay là muốn tiếp tục ăn cũng không biết nó ăn nhiều như vậy đồ vật đều cái k i a đi tới vẫn là to bằng lòng bàn tay điểm hiện tại bọn họ chậm rãi cũng không có lúc mới bắt đầu hậu như vậy chú ý xưng hô cũng đều biến bình thường như thế vương quỳnh cũng không đưa cái này coi là chuyện to tát vừa mới bắt đầu chính là chính bọn hắn căng thẳng mới như vậy xưng hô chính mình đội trưởng vâng quỳnh cũng không phản đối nhìn cũng không ảnh hưởng cái gì liền đi đầu hướng về phía tiền điện đi đến đại gia đến tiền điện phát hiện làm cho rất lớn lao thế nhưng chỉ là cái rằng ráo liền một nửa đều không làm xong liền đình công đại gia đi đến lối ra mở miệng địa phương phát hiện là đ ó n g kín còn có đá tảng cùng dây sắt đ ó n g kín xem ra từ này đi ra ngoài là không cần nghĩ vâng quỳnh vừa cẩn thận cảm ứng một lần phát hiện cùng chặn đường tường đá là một loại chất liệu vật liệu đá hơn nữa cũng giống như vậy tự thực tự h u y ễ n không nguy hiểm gì liền đối với mọi người nói đều tới xem một chút đi không có nguy hiểm cùng ngăn trở chúng ta đi ra ngoài tường đá là như thế không biết tồn tại xem xong chúng ta đang tiếp tục xuất phát gặp gỡ rốt cuộc là thứ gì bản lĩnh lớn như vậy mộ đạo bên trong trên vách tường có rất nhiều người mặt thì n ộ đau thương mỗi người có không giống thế nhưng mộ đạo là máu hồng sắc thái tươi đẹp không giống tây chu hơn nữa không giống cái kia đột nhiên xuất hiện thạch quách nghiêm túc làm cho người ta một loại quái dị cảm giác tựa như cười mà không phải cười đau thương bên trong mang theo vui sướng n ộ bên trong mang theo trào phúng làm cho người ta cảm giác tà ác mười phần tên m ậ p cũng xem không hiểu kẻ nhặt nói ta nói hai người các ngươi được rồi à mọi người đều chờ cái kia thiếu ra đều nói rồi vật này là động vật làm ra đến nào rác lại không thể mở ra Đừng này ở chỗ lão n g hồ cùng giang vàng đối với vật này hứng thú khá lớn nhiều người vẫn không có nguy hiểm giang vàng cũng lớn mật nghiền cứ lên nơi này muốn nói đối với mộ bên trong đồ vật hiểu rõ không ai sánh được hắn lão hồ không chú ý rõ ràng thách ỉ n h o răng vàng nói, Kim già, này thật giống không nhà đường Kim phải triều đại ra, A. thật t h ạ quách vẫn lớn như vậy thân phận không đơn giản a nói xong cảm ứng một hồi không có bất luận hơi thở của sự sống nào cùng sóng năng lượng hắn cũng tương đối hiếu kỳ là xảy ra chuyện gì vũ khí đều không chuẩn bị liền đi quá khứ mọi người đều theo phía sau hắn đi theo đại gia dùng chiếu sáng thiết bị theo đi tới từ từ sáng lên là cái loại cỡ lớn t h ạ c h quách t h ạ c h quách có tận cao hai m dài chừng bốn m bốn phía cùng quách tre lên đều có khắc hình người hình vẽ ngũ quan rõ ràng cùng chân nhân như thế kỳ thực những này đối với ông quỳnh tới nói chỉ là mất công sức bao nhiêu vấn đề không tồn tại ra không đi ra ngoài vấn đề hắn chỉ là đối với có thể làm ra hoàn cảnh này năng lượng đặc thù tồn tại khá là cảm thấy hứng thú thật sự đến thời khắc nguy hiểm toàn bộ nát tan là được rồi vâng quỳnh mỉm cười nói các ngươi có phương diện này ham muốn yêu thích nghiên cứu là chuyện tốt lại không làm lỡ cái gì không có chuyện gì xem xong chúng ta liền tiếp tục linh nhi chỉ đường đi đại gia dựa theo bắt đầu đội hình nanh soi dự bị đội nhìn một vòng xác định không có nguy hiểm liền lùi tới vâng quỳnh bên người canh gác địa chất đội giúp đỡ lẫn nhau liếc mắt nhìn xác định là tảng đá liền không dám tiếp tục nhìn vật này đột nhiên xuất hiện thêm vào chân dung tại đây cái bầu không khí khá là hù dọa mau mau trở lại v ông quỳnh bên người tìm kiếm cảm giác an toàn lão hồ cùng giang vàng có chút thật không tiện đối với v ông quỳnh nói thiếu gia thật không tiện à chúng ta xem xong đại gia gia minh điện lão hồ đối với v ông quỳnh chỉ vào linh nhi phương hướng ngược nói rằng thiếu gia bên kia là tiền điện đến xem một ánh mắt không không biết lối ra mở miệng là cái gì d á n g vẻ vạn nhất có thể đi ra ngoài chúng ta một hồi đi ra ngoài cũng thuận tiện giang vàng nói trong này là ai thật còn không biết thế nhưng niên đại khẳng định là tây chu phía dưới văn lăn lôi văn chỉ có tây chu mới có phương diện này là không thành vấn đề nay điều mộ đạo không dài không tới trăm mét đại gia chẳng mấy chốc sẽ thông qua này điều mộ đạo lúc này tiểu cáo lông đỏ linh nhi đột nhiên ở vông quỳnh trên bả vai nhảy lên gấp gấp đều, hai móng u ố t nhỏ còn so sánh hoa hoa người khác không biết có ý gì v ư n g quỳnh lại hết sức hiểu rõ linh nhi ý tứ là nguy hiểm thì ở phía trước d ừ n g bước v ư n g quỳnh động viên sờ sờ linh nhi nói được rồi khổ cự ngươi hết bận cho ngươi ăn ngon bên ngoài nguy hiểm mau trở về đi thôi tiểu cáo lông đỏ linh nhi sửa sửa vông quỳnh gò má trở về ngược hăn chỗ v ư n g q u n h bình thản nói chuẩn bị chiến đấu mục tiêu thì ở phía trước ta vì chủ lực những người khác phụ trợ bảo vệ tốt chính mình nói vương quỳnh bắt đầu từ trong túi đeo lưng đem toàn bộ ánh sáng lạnh đ ổ n g lấy ra cảm giác không đủ lại để cho người bên ngoài cho hắn một ít toàn bộ kích hoạt xem phía trước q u ă n g đi hắn cũng cảm ứng được phía trước có lượng lớn cơ thể sống năng lượng thể cũng cảm ứng được ở nơi sâu xa chương sáu mươi bảy tà khí mặt người đỉnh đồng t a o chương sáu mươi bảy tà khí mặt người đỉnh đồng t a o vương quỳnh ném ánh sáng lạnh đ ổ n g thủ pháp là vạn khí quyết bên trong ám khí quyết cũng tính toán thật ánh sáng lạnh đ ổ n g độ sáng tốt nhất khoảng cách vẫn kéo dài tới cửa động nơi sâu xa ánh sáng lạnh bổng hướng về phía trước nơi bóng tối xa qua trong nháy mắt á cá mộ đạo biến thành ban tình huống bên trong cũng biến thành rõ rõ r à n g r à n g bên trong là cái to lớn hang động vách tường là màu xám cùng đỏ như màu máu làm chủ không có bất kỳ người nào vì là xây dựng dấu hiệu hang động đỉnh t r ó t trên đất cùng với bốn phía đều có người mặt những người này mặt rất là to lớn đổi tới một người lớn mặt người vẻ mặt quái dị với bọn hắn thông qua đỏ như máu mộ đạo mặt trên tranh tường khác thường khúc cùng công t y ề n rượu cái tia đỏ như máu mộ đạo mặt trên tranh tường phòng t r ư ờ n g chính là họa bọn họ chỉ là hiện tại mọi người xem thấy sống lại động càng kinh khủng mà thôi ánh sáng lạnh đ ồ n g độ sáng không có ảnh hưởng đến những người này mặt xem ra bọn họ thời gian dài ở hắc cám bên trong h u y ệ t động thị giác đã thoái hóa ngay ở hông quỳnh cân nhắc là r ế t vẫn là bắt sống thời điểm địa chất đội mấy người nhìn thấy như thế khủng bố tình cảnh như bị mạnh mẽ tao nộ g không thể miêu tả sự t ì n h nam tử giống như điên kêu to đều phá âm còn đều là nam cao âm khó nghe vô cùng âm thanh rốt c ụ c gây nên mặt người biến hóa vốn là bất động mặt người bắt đầu biến hóa vẻ mặt sướng vui đau buồn thỉnh thoảng biến hóa có điều đều là vật mẹo tạc như vậy biến hóa cũng khiến bầu không khí trở nên tăng thêm sự kinh khủng so với xem phim kinh dị cùng xem khủng bố cố sự càng thêm hù dọa căn bản là không phải một cái lợi cấp này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác sảng khoái không được nhân loại tâm tình là gặp truyền bá khủng hoảng là lan truyền càng nhanh hơn địa chất đội người vốn là sợ đến không được vào lúc này mặt người xuất hiện biến hóa trở nên càng kinh khủng bọn họ cũng triệt để mất khống chế muốn trở về chạy âm thanh đều biến âm khiến không khí nơi này gia tăng rồi rất nhiều khủng hoảng tâm tình vương quỳnh đối với nanh sói dự bị đội chiến sĩ hô đem bọn họ miệng lấp kín mọi người bỏ trên đừng thèm p i ề n xem trọng bọn họ n anh soi dự bị đội chiến sĩ cấp tốc chấp hành ông quỳnh mệnh lệnh trong nháy mắt chế phục địa chất đội dựa theo ông quỳnh yêu cầu để bọn họ yên tĩnh lại lưu lại ba vị chiến sĩ thành hình tam giác bảo vệ bọn họ cái khác hai vị chiến sĩ cấp tốc về đơn vị làm tốt chiến đấu chuẩn bị đây là mặt người xuất hiện biến hóa mới chúng nó phát sinh tiếng kêu nha nhi bốn này thanh như ấu nữ kêu thảm thiết sắc bén tế trường như là châm hướng về người trong thái xuyên dù cho là thân thể đều cảm giác được châm ở chất bọn họ mọi người đều đau che lỗ thai thân thể không tự nhiên và mẹo ông quỳnh dùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm từng cái giải quyết chúng nó Tổng một tám mặt cộng con người nhẹ lớn, cho vâng quỳnh, là quỳnh xem không cái gì phát hiện mới cùng nguy hiểm liền đại gia nói rằng đều đến đây đi không có nguy hiểm nhìn chung quanh một chút có lẽ có cái gì tương quan phát hiện chưa kịp vương quỳnh có động tác tiểu cáo lông đỏ linh nhi liền chủ động nhảy ra ngoài b a y về mặt người nơi phát sinh tiếng kêu to linh nhi bốn mặt người âm thanh bị linh nhi ép xuống đại gia cũng tốt hơn không ít nhưng là lập tức mặt người tụ tập cùng một chỗ lại lần nữa phát sinh cái kêu ấu nữ giống như kêu tha thiết so với vừa n ã y uy lực tăng cường gấp mấy lần vương quỳnh tính toán người này diện đỉnh đồng teo h có cao hơn năm m trường t ba m rộng cũng có gần hai m cụ thể số liệu hay là muốn chất lượng ở toán có điều người này diện đỉnh đồng theo phòng chừng không phải vật gì tốt bởi vì người ở phía trên diện chính là dựa theo cái kia sở bãi đờ màn m ặ t khắc họa gần như có hàng trăm tấm mặt người đồ liền không một cái là người bình thường mặt chờ b ông bình cách gần kiểm tra lúc mới phát hiện có người mặt là tới đều là con n ệ n giống không biết toàn thân màu đen phần lưng mặt người đồ là màu trắng xem chúng nó、no、dáng vẻ hiện tại là gần không được rồi vốn đang cho rằng một hồi đại chiến cái kia không nghĩ đến như thế đơn giản chiến đấu kết thúc chỉ xem răng vàng sắc mặt hoảng sợ hô to không muốn không muốn a các ngươi không nên tới h ố hồ này cự đỉnh so với đã biết ở bề ngoài đỉnh đồng giá trị càng cao hơn lại nói nó còn tạ tính càng có cảm giác t h ầ n bí đối với lao h ổ cùng răng vàng loại này làm đ ồ cậu người có hay không cùng ngang hàng sức hấp dẫn lao h ổ cũng còn tốt điểm chỉ là xem còn chưa lên tay răng vàng lại lấy ra hắn giữ nhà bản lĩnh mò nghe thường hắn mới vừa tìm thấy mặt người đỉnh đồng thao liền xảy ra vấn đề lúc này đại gia cũng tỉnh lại ngoại trừ địa chất đội cùng trông coi bọn họ ba người chiến sĩ mọi người đều lại đây vương quỳnh hô các ngươi trước tiên đừng tới đây trong này còn có đồ vật nanh soi dự bị đội ngay lập tức chung quanh kiểm tra tên mập ở bộ xương bên trong tìm tìm kiếm kiếm lão hổ cùng g i a n g vàng đều trước tiên vây quanh người này diện đỉnh đồng t h a o nghiên cứu đây chính là quốc bảo a bình thường ở viện bảo tàng xem là không thể đ ụ n g vào có gần đây khoảng cách cơ hội bọn họ hai cái cũng sẽ không đúng tha đại gia vừa nghe còn muốn đồ vật lập tức đem trang bị chuẩn bị kỹ càng nếu như vẫn là mặt người lời nói nhất định công kích trước nếu không ngay cả ra tay cơ hội đều không có nhờ có lần này có vông quỳnh ở nếu không bọn họ ngay cả ra tay cơ hội đều không có phát hiện gì cơ thể sống cùng năng lượng đều tại đây mặt người đỉnh đồng theo nội bộ hắn trực tiếp nhảy lên cự hai đỉnh nơi hướng về nội bộ vừa nhìn người này diện đỉnh đồng thau bên trong tất cả đều là con n ệ trứng mỗi người đều có thành nhân đầu lớn tràn đầy không biết bao nhiêu cái vương quỳnh nhắm mắt lại cẩn thận kiểm tra bên trong không có phát hiện hoạt động cơ thể sống năng lượng hội tụ ở dưới đáy cùng người diện đỉnh đồng thau một thể trăm vạn cấp bậc năng lượng k i a r á n g vẻ vương quỳnh chưa hề đem những năng lượng này hấp t h u không bao nhiêu năng lượng đang nói hắn cảm thấy đến giao cho trong viện càng tốt hơn không chừng có phát hiện trọng đại cái k i a tiểu cáo lông đỏ linh nhi bị chúng nó loại này lấy nhiều lần ít rất là tức giận so sánh hoa hoa liền muốn dùng tiến vào toàn lực theo chân chúng nó liều mạng Vông Quỳnh h p á t hiện tình huống n h ư thế mau m ớ c đây ông nó, quỳnh đó u dùng khỏe mắt trận lên hống chỉ là để sinh vật sợ sệt không dám nhúc ních có thể chấn áp vài giây mà thôi qua đi đã nghĩ thoát t h ơ n có điều hiện tại mặt người như là bị công kích được tự đều co quắp mà ngã trên mặt đất lão hộ bọn họ cùng các chiến sĩ trải qua mặt người cùng ông quỳnh khỏe mắt trận lên hống song trọng song âm công kích g ư ớ i cũng đều mở đến trên đất ông q u n h không có quản bọn họ một hồi là không sao hắn bước nhanh đi đến mặt người nơi kiểm tra nhìn những người này mặt rốt cuộc là thứ gì gồm chúng nó giết chết chính hắn đến không có chuyện gì chỉ sợ ở đến mấy lần này tiếng kêu thắng thiết đại gia xảy ra vấn đề vừa nay phát hiện địa chất đội người đã đều ngất đi đại gia nghe nói có thể lại đây đều sắp tốc lại đây trước tiên dùng chiếu sáng thiết bị đem bốn phía dọi sáng sau đó nhìn về phía gông quỳnh mặt sau to lớn mặt người đỉnh đồng tàu giật này mình có điều gông quỳnh nếu nói không nguy hiểm đại gia tuy rằng sợ hết hồn thế nhưng cũng không đến nỗi sợ sệt đến cái kia đi mọi người đều nhìn lại lão hổ cách đến gần bọn họ hai cái hầu như là sát bên ngay lập tức la hồ liền đi hỗ trợ kết quả la hồ cũng đụng tới mặt người đỉnh đồng tàu hắn cũng trực tiếp hô đ ừ n g tới đây ta và các người liều mạng la hồ sắc mặt đ ỏ chót nổi gân xanh v ư ơ n g quỳnh nhảy một cái đi đến hai người bên cạnh đem bọn họ kéo dài cảm ứng được đỉnh đồng tàu năng lượng hướng về hai thân thể bên trong c h u y ê n đ ạ n cùng đỉnh đồng tàu tách ra năng lượng liền thu hồi đi tới sẽ không lại bên trong cơ thể của bọn họ tồn lưu mọi người đều nhanh chóng chạy tới nanh sói dự bị đội đem vũ khí nhắm ngay mặt người đỉnh đồng tàu tên mập mở miệng hỏi hai người làm sao la hồ cùng răng vàng lúc này cũng tỉnh lại nghe thấy tên mập câu hỏi nghĩ lại tới vừa nãy nhìn thấy hảo giác. đều sợ đến nói không ra lời chương sáu mươi tám ta vật mặt người chương sáu mươi tám ta vật mặt người lão hồ cùng g i a n g vàng h o a n một hồi lão hồ trước tiên nói đến ta vừa nãy nhìn thấy g i a n g vàng hô to đã nghĩ đi qua hỗ trợ kết quả ta liền nhìn thấy vô số v ạ n vẹo mặt người hướng về ta vây quanh kỳ thực ta không như vậy sợ sệt thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì các loại tâm tình sợ hãi không ngừng xuất hiện trong đầu của ta căn bản loại trừ không được càng ngày càng sợ sệt chỉ muốn vừa chết g i a n g vàng lúc này cũng nói theo tình huống của ta cùng hồ ra như thế chúng ta mới vừa trải qua thiếu gia thuấn s á t mặt người căn bản là không phải như vậy sợ sệt nhưng là ta căn bản không khống chế được chính mình sợ muốn chết vương quỳnh nghe xong suy nghĩ một chút đi đến mặt người đỉnh đồng thao trước đưa tay ra sở về phía đỉnh diện mọi người đều căng thẳng nhìn hắn nếu như hắn xuất hiện vừa nãy tình huống đó thật đúng lúc kéo hắn đi ra vương quỳnh cảm ứ n g năng lượng đúng là muốn theo hắn tay đưa vào trong cơ thể hắn thế nhưng căn bản không vào được vương quỳnh chủ động hút vào một tia năng lượng hào cảm ứ n g nó thành phần cùng tình huống cụ thể máu canh ta ác trí n u ễ n các loại tâm tình sợ hãi tất cả đều là mặt trái năng lượng hơn nữa rất tạp hiểu rõ tình huống cụ thể vương quỳnh liền đem này tia năng lượng bài trừ trong cơ thể tiếp theo hắn phát hiện này tia năng lượng không có biến mất mà là bị người diện đỉnh đồng t h a o hấp thu mọi người xem vương quỳnh c h ạ m cái tia vớt này cự đỉnh bất động không biết nên làm gì tiên mập lên t i ế nói g n thiếu ra ngài không có sao chứ cần hỗ trợ sao vương quỳnh biết đại gia là lo lắng hắn liền xoay người đi rồi trở lại nói ta biết xảy ra chuyện gì không nghĩ đến đây là thật sự lão hồ nói làm sao thiếu ra vương quỳnh xem mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang liền giải thích ta người này bởi vì đã gặp qua là không quyết được vì lẽ đó thích xem tạc thư không thích chuyên nghiên một cái nào đó hạng ngành học ở một lần quan sát cổ đại tạp ký chân bản thời điểm bên trong ghi chép một vài thứ lúc đó căn bản là không thật sự không nghĩ đến a vương quỳnh cảm thán xong liền nói tiếp bên trong ghi chép thời cổ đại có rất nhiều loại t à thuật tác dụng không giống có điều đều rất tà ác cùng tàn nhẫn mọi người liền đem lấy lượng lớn người x ú t sinh tế sống một ít tế tự định vì t à thuật sử dụng đồ vật định vì t à khí có chút t à thuật còn cần bồi dưỡng đặc h ư u t à vật những này đều cần người sống chế tạo vương q u n h nhìn một chút mặt người đỉnh đồng thau cùng mặt người con đ ệ n ó i người này mặt phòng chừng là người sống ấp mặt người đỉnh đồng thau là người sống nội luyện mà thành. Cụ trở h ể đều là bí mật bất mật thường ê n thư cũng không ghi chép. Đúng trộn người không chép. có ghi điều là ít, mộ b i về ì vì này mộ căn bản là không đồ vật, vì lẽ đó trên người bọn là cổ mộ lẽ họ đồ đó đ vật, u là chút trộn mặt ộ công cụ. Không đáng giá cũng không có cái gì khảo cổ giá trị. Lão Hồ cùng thích cứu trực cho Không không đáng Giang Vàng yêu thích nghiên cứu những này, liền trực tiếp cho bọn giá gì giá khảo Hồ họ. tiếp Lão trị, Trở về yêu m đất thời điểm đã là đêm khuya địa chất đội người lại thấy ánh mặt trời mặc dù là buổi tối thế nhưng bọn họ vẫn cứ mừng đến phát khóc khóc không được ai nói đều không dễ sử dụng vâng q u n h cũng không đi quản bọn họ để nanh s ó i dự bị đội chiến sĩ xem trọng bọn họ liền để kinh hãi cùng mệt nhọc thời gian dài như vậy mọi người nghỉ ngơi trong viện lãnh đạo nói thời gian dài ở dưới đất hoàn cảnh trên tinh thần ra điểm tình hình có thể lý giải đây là việc nhỏ trở lại trong viện liền sẽ cho bọn họ an bài xong chúc mừng ông s ả n h tốc độ nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ a ha ha trên đường còn bắt sống hai đầu to lớn sinh vật lần này công lao có thể không so với trước đây thiêu a mọi người đều rất yêu quý người a chưa kịp ông quỳnh nói xong đối phương lập tức kêu sợ hai ngắt lời nói ông sành ngươi nói chính là thật sự ngươi phát hiện tà khí cùng tà vật chứng còn có người mới vừa nói cái gì năng lượng ta không nghe rõ sáng ngày thứ hai vương quỳnh không có gọi đại gia rời giường thế nhưng n anh s ó i dự bị đội các chiến sĩ rất sớm liền lên chung quanh cảnh giới vương quỳnh không nói gì đợi đến tám điểm nhiều hắn lấy ra vệ tinh điện thoại trước tiên cho lãnh đạo gọi điện thoại vương quỳnh mỉm cười nói cảm tạ lãnh đạo chăm sóc bất quá lần này ở cứu viện địa chất đội đồng chí thời điểm là ở một cái bỏ đi đường mộ bên trong hơn nữa là bị tây chu thời đại tà thuật vây ở trong cổ mộ chúng ta lần này phát hiện tà khí cùng tà vật chứng tà vật hoàn chỉnh thể đã bị đánh gục thi thể hoàn hảo không có bất kỳ văn hiến có điều tà khí tỏa ra năng lượng có thể khiến người trí nguyễn đại gia hiện tại đều muốn mau nhanh đi ra ngoài lấy hơi nơi này quá khủng bố ngột ngạt hơn nữa vương quỳnh nói tới cổ đại tà khí tà thuật tà vật cái gì quá cách thứ người vì lẽ đó đại gia tốc độ rất nhanh ngay lúc đó khung x ư ơ n g đều hủ hóa không ra hình thù gì không có giá trị gì trực tiếp kết nối hắn trong viện lãnh đạo chuyển được điện thoại vương quỳnh hỏi qua thật sau đó liền bắt đầu báo cáo lãnh đạo triệu tiểu quân chờ năm vị địa chất đội người viên toàn bộ cứu gia mặc kệ quá trình khá là đặc thù tinh thần của bọn họ có chút tạc vỡ cần nghỉ ngơi cùng trị liệu vương quỳnh vội và nói viện trưởng ta ở ngài nói trâm mặc một hồi viện trưởng lại nói chính n g ư ơ i nhân viên cùng nhanh s ó i dự bị đội ở cái kia bảo vệ hiện trường địa chất đội nhân viên chúng ta sẽ thông báo cho hậu cần tiểu tổ đi đón các ngươi không cần lo tà thuật tầm quan trọng so với n g ư ơ i tưởng tượng trọng yếu hơn nhiều lắm nhất định phải bảo vệ tốt ta biết ngươi lần này đi cứu viện cũng chính là ở địa phương nghiên cứu thế nhưng những người hiện tại không trọng yếu tà thuật quan trọng nhất ngươi hiểu ý của ta không mọi người đều xem không món đồ gì địa chất đội người đều tỉnh rồi liền chuẩn bị trở về mặt đất có bông q u n h trong đầu hình nội xem mê cung này tự lòng đất mê quật căn bản đối với bọn họ tạo thành không được bất kỳ trở ngại đại gia ở bông q u n h dẫn dắt đi rất nhanh sẽ trở lại mặt đất những cái được gọi là tường đá cũng toàn bộ biến mất rồi vương quỳnh lại nói các ngươi nhìn chung quanh một chút đi này tà khí truyền thuyết có thể ảnh hưởng người không nghĩ đến là thật sự các ngươi tuyệt đối đ ừ n g chạm chậm c h ễ cứu viện là thật sự sẽ chết chết rồi tâm tình sợ hãi cùng huyết dịch sẽ bị này tà khí hấp thu tăng cường nó tự thân các loại năng lực ta sẽ ở đây nhìn báo cáo thợ ư n g cấp các ngươi xem xong bột phía chúng ta trở về mặt đất trung khoa viện viện trưởng là vương q u n h trực thuộc lãnh đạo người rất tốt vương q u n h đối với hắn rất là kính trọng viện trưởng nói rằng vương q u n h ngươi lần này nhưng là cái đại phát hiện nhất định phải bảo vệ tốt hiện trường chúng ta lập tức phái đại bộ đội đi trước đây chúng ta cũng phát hiện qua hai lần có quan hệ tà thuật tin tức thế nhưng đều sẽ xuất hiện không biết tình hình lần này chúng ta nhất định bắt không thể lại để nó biến mất rồi đối diện lãnh đạo ngừng một hồi lâu âm thanh biến ở mỹ kiên kỵ mấy người đang thương lượng cái gì một lát sau bên trong điện thoại truyền đi âm thanh vương quỳnh ta là viện trưởng ngươi vẫn còn chứ vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là nói tiếp là lãnh đạo tà vật chứng đều ở tà khí bên trong rất nhiều chứng đầu người lớn không biết sinh vật con n g n hình dạng phần lưng có màu trắng quái dị mặt người hiện nay đều bảo tồn rất tốt chứng có hơi thở sự sống tà khí có khiến người trí huyễn tự sát năng lượng rất nguy hiểm Tà khí là một tao, mét trở lên, 3 mét thứ, 2 mét nhiều rộng, trọng lượng không biết, là khí không đỉnh nhiều lãnh lên, lượng làm xem rộng, người diện đồng ngươi giờ. đạo cao sao bây vâng quỳnh nghiêm túc nói yên tâm viện trưởng sự tình nặng nhẹ ta là phân rõ ràng lần này ta sẽ tự mình t ọ a c h ấ n ở tà khí bên kia chờ đại bộ đội đến trong viện không đến người giao tiếp trước ta sẽ không rời đi nơi đó tất cả có ta ở ngài yên tâm viện trưởng ha ha cười nói khá lắm chỉ cần chuyện này làm tốt sau đó ngươi có thể yên tâm lớn mật lang bạn tất cả có ta có trong viện giúp người đánh vâng quỳnh cũng vui vẻ ra mặt nói cảm tạ viện trưởng cùng trong viện đối với ta chăm sóc ta hiện tại liền đi làm chương t á u mươi chín trấn thủ tạc khí chương sáu mươi chín trấn ư thủ tạc khí vương quỳnh cùng viện trưởng thông xong điện thoại cảm nhận được đối phương coi trọng cùng quan tâm rất cao hứng người đem mọi người gom lại đồng thời mọi người viên đến đông đủ liền mở miệng nói rằng lần này cứu viện nhiệm vụ chúng ta xem như là viên mãn hoàn thành địa chất đội đồng chí do hậu cần tiểu tổ đưa đón mặt trên đối với chúng ta lần này phát hiện t à khí cùng t à vật đều rất coi trọng hiện tại bắt đầu chia phối nhiệm vụ nanh sói dự bị đội ở chỗ này bảo vệ chu vi cùng địa chất đội đồng chí nhớ kỹ phát hiện nhân vật khả nghi có thể tùy cơ ứng biến vâng quỳnh mỉm cười khuôn mặt do ôn hòa nói ra hận nhất lời nói tùy cơ ứng biến chính là phát hiện khả nghi mục tiêu có thể trước hết giết đang nói tất cả làm sao đơn giản làm sao đến nanh sói dự bị đội chiến sĩ thiết h u y nói vâng đội trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cúi chào địa chất đội nhân viên vốn là còn không hoán lại đây đang xem tình huống như thế thân thể đều có chút run cầm cập chỉ muốn sớm một chút về nhà rời đi nơi này người nơi này cùng vật đều rời xa càng xa càng tốt triệu tiểu quân mở to hai mắt nhìn trước mắt cảm giác xa lạ vâng quỳnh thật giống căn bản là không nhận thức như thế này vẫn là cái tia đẹp đẽ xem cô gái tự vâng quỳnh sao đối với bất kỳ người nào đều khuôn mặt tươi cười tràn đầy ngữ khí vĩnh viễn như vậy ôn hòa trợ giúp tất cả có thể giúp người vâng quỳnh rồi hướng la hồ tên mập cùng răng và nói chúng ta một hồi chuẩn bị liền đi tả khí cái h u y động kia trấn thủ mặt trên đối với sự kiện lần này rất coi trọng chúng ta bị chư lão hổ cũng cùng nanh s ó i dự bị đội chiến sĩ như thế hắn thật giống trở lại cái k i a chiến tranh n g h ê n đại túi trào nói vâng đội trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tên mập cũng nghiêm túc nói yên tâm đi thiếu g i a ta sẽ không cản giang vàng vội vàng nói ta khẳng định không thành vấn đề thiếu g i a ngài yên tâm vương quỳnh cười cợt quay về đại gia nói rằng nanh s ó i dự bị đội cùng địa chất đội người viên đem vì lẽ đó dây thừng cùng cố định trang bị một nửa chiếu sáng thiết bị cùng cơ sở vật tư giao cho ta các ngươi ngay tại chỗ đóng trại đợi đến hậu cần tiểu tổ đến chúng ta vậy thì xuất phát nhìn thấy mọi người đều đang chuẩn bị vương q u n h đem triệu tiểu quân gọi vào vừa nói làm sao tiểu、quân? vừa nãy nhìn thấy ngươi rất kinh ngạc dáng vẻ không quan sao triệu tiểu quân thật không tiện sờ sờ đầu nói cảm giác ngươi thật giống như xa lạ rất nhiều như trước kia không giống nhau giang vàng cười ha ha nói mập ra lại nói đạo trong lòng ta đi tới đời ta đều ở màu xám khu vực c á t bước chuyện lần này quang vinh a ta có thể thổi lấy lời lần có mỉ ngay lập tức mặt sau đi ra mấy người trang bị đầy đủ hết người c ư ờ i ha ha nói rằng h ô g sảnh lần này cực khổ rồi chúng ta tới triệu thật không tiện à. phát hiện một đám người mặt sau còn có rất nhiều dẫn đầu chính là nanh sói dự bị đội, đội trưởng liền yên lòng đối diện cũng phát hiện vương quỳnh cảm giác cái kêu bạn không ai đột nhiên xuất hiện cá nhân còn dọa nhảy một cái nghe thấy nanh sói đội trưởng gọi đội trưởng chúng ta đến, đến rồi mới yên tâm vương quỳnh mỉm cười nói tùy tiện nghiên cứu thế nhưng chú ý an toàn đại gia tốt nhất đừng rời bỏ cái huyện động này khoảng cách quá xa ta sợ chăm sóc có đến đây vương quỳnh nhìn kỹ khá lắm phó viện trưởng đều đến, đến rồi còn lại mấy cái đều là trong viện trọng yếu lãnh đạo mau mau nên tiếc nói lưu viện làm sao là ngài tự mình đến rồi mấy vị lãnh đạo cũng đều đến rồi chuyện gì thế này mọi người đều biểu thị sẽ không rời đi cái huyệt động này lão hồ cùng g i a n g vàng nghe thấy v ông quỳnh đáp ứng có thể tiếp tục nghiên cứu mặt người đỉnh đồng tàu đều cao hứng không được bất quá lần này bọn họ đều cách khá xa xa xem g i a n g vàng bộ kia bản lĩnh là dùng không được hắn cũng không dám dùng quá hủ dọa vương quỳnh cười cận xua tay chưa có trở lại liền đi đầu xuống lần này hắn lấy một cái ngắn nhất khoảng cách đi đến màu máu mộ đạo nơi ven đường đều dùng dây thừng cùng cố định trang bị xếp vào tốt cùng mấy vị trong viện tán gẫu xong vương bình rồi hướng nanh sói đội trưởng nói rằng tất cả bình thường nanh sói đội trưởng t ú i chào nói yên tâm đi đội trưởng m lòng đất ngươi cực khổ rồi triệu tiểu quân nhìn đi xa bóng người hắn cảm giác cái tia thân ảnh cao lớn ở tỏa sáng g i a n g vàng rồi hướng ông quỳnh nói thiếu ra ta còn muốn nhìn cái tia tà khí có thể không lưu viện trưởng ha ha cười nói lần này số may viện trưởng vốn là muốn đích thân đến thế nhưng lâm thời mặt trên mở hội nghị trọng yếu cho gọi đi rồi cho hắn vô cùng tức giận ta nhưng l à đều động thủ mới cấp được cơ hội này trăm năm qua lần thứ ba tà thuật xuất thế để ta gặp phải còn có thể tự mình nghiên cứu thiên sự may mắn à ha ha như vậy quá ba ngày nhiều khoảng thời gian này tên mập rất kẻ nhạt lão hồ cùng răng vàng quá thật vui vẻ Lão Hồ c ả mọi thấy phải h c đ người đem vật tư đều chuẩn bị kỹ cảng vương quỳnh đối với nanh sói đội trưởng đạo chúng ta lần này xuống gặp toàn bộ hành trình dùng xong điệu dây thừng dọc theo đường đều có nối thẳng màu máu mộ đạo vệ tinh điện thoại có thể sử dụng hiện tại có giải quyết không được sự điện thoại cho ta ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lại đây trợ giúp vâng quỳnh mỉm cười nói sinh hoạt là sinh hoạt nhiệm vụ là nhiệm vụ bên ngoài không so với ở nhà ngươi sau đó phải chú ý đ i ể m ấy chậm rãi liền quen thuộc ta một hồi muốn đi c h ấ n thủ tả khí đi tới chính ngươi chú ý một chút lập tức liền có thể trở về nhà đi về nghỉ một quãng thời gian là tốt rồi một người trong đó lãnh đạo nói tiếp vâng s ả n h ngươi không biết ta càng là thần bí nghiên cứu lên liền vượt qua ẩn chính mình tự mình v ạ c h trần cổ đại đáp án loại kia cảm giác ta thực sự là tuyệt không thể tả vâng quỳnh đối với l o hồ tên mập cùng răng và nói tình huống lần này đặc thù chờ hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đang tiến hành quét sạch hành động đều đánh thật bắt chuyện khổ cực các ngươi vương quỳnh cười cợt vỗ bở vai của hắn nói ta đi là an toàn nhất năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn yên tâm đi ta không có chuyện gì đi rồi à triệu tiểu quân vừa nghe t à khí liền sợ sệt vội và nói ngươi phải cẩn thận à có thể không đi không để cho người khác đi không được sao mấy vị lãnh đạo còn nói vài câu v lần này nhưng c là có tà khí cùng tạ vật tồn tại này nếu như công bố có thể gây nên thế giới náo động đến gửi tà khí to lớn h ă n g động bọn họ có kiểm tra một lần không có bất kỳ biến hóa nào liền thanh lý một khối sạch sẽ địa phương đóng trại chế tạo tinh xảo trộm mộ chuyên dụng trang bị cũng làm cho giang vàng cùng tên mập đả khai nhan giới ngày nay đại gia chính đang nói chuyện hiếm màu máu mộ đạo bên trong chuyển tới âm thanh vương bình một cái bật nhảy xuất hiện màu máu mộ đạo một bên á m khí thủ pháp q u ă n g ra mấy cái kích hoạt ánh sáng lạnh bổng lão hồ nói rằng thiếu gia ngươi lời này liền nghiêm trọng tên i mập cười hh nói thiếu gia mang chúng ta chơi đừng như vậy khách k h í à, chúng ta ai với ai à, có thể vì nước nhà làm việc đây là đời ta đều không có làm quá sự quang vinh à. nanh sói đội trưởng gật đầu một cái nói tất cả bình thường nghe lời này vương bình cũng yên lòng lúc này lão hồ tên i mập cùng răng vàng cũng nên đón lần này đại bộ đội có hơn trăm n g i Đại gia tuy rằng đều hiếu kỳ tà khí, thế nhưng đều gia hiếu rằng nhưng tuy tạ thế theo quy vẫn khí, kỳ là chỉ ở ở bên ngoài trại, bản ngoài đóng đường trại, đều ở mặt trước cơ c i ề u quân. của c mộ bên trong đoàn h có mấy vị trọng yếu nhân viên đi tới nhìn tà khí vương quỳnh dẫn bọn họ tiến vào to lớn hang động đi đến tế đàn bên cạnh nhìn thấy loại cỡ lớn mặt người đỉnh đồng theo thời điểm mọi người đều bị chấn động bất kể là tà khí giá trị lịch sử vẫn là cái k i a tà khí đều khiến người nói không ra lời có mấy vị trọng yếu nhân viên nghiên cứu muốn khoảng cách gần quan sát còn muốn thêm thật cây thang kiểm tra tà vật vương q u n h nói gặp nguy hiểm bọn họ căn bản là không tin những này có bản lĩnh cao cấp nhân viên nghiên cứu Viện lãnh đạo đều b ắ trong bọn họ đều hết cách đều ồ viện ta c lãnh đạo cũng bất đắc dĩ này đều là bình thường dám với bọn hắn hỗ phiến vàm nhiệm chủ chương bảy mươi lâm thời nhận lệnh chương bảy mươi lâm thời nhật lệ những chuyên gia này thấy không người dám nói bọn họ liền vô cùng tiêu ngạo đi nghiên cứu mặt người đỉnh đồng tàu hành chuyên nghiệp sự liền muốn giao cho người chuyên nghiệp những n à y người thường biết cái gì mọi người xem những chuyên gia này tiến lên đều mở to hai mắt nhìn không ngoài dự đoán phía trước hơn hai mươi người có hơn một nửa đều tiếp xúc được đỉnh diện trong c h ố p mắt yên tĩnh lại không tới ba giây hoảng sợ âm thanh không ngừng truyền ra có gào khóc có chuyện nhờ nhiều có trực tiếp vẻ mặt tan vỡ ngây người các loại tình huống không ngừng phát sinh tại đây tả khí dưới ảnh hưởng tâm tình sợ hai gấp mấy lần nhuộm đấm mọi người tuy rằng lão hồ g i a n g vàng đều trải qua một lần thế nhưng lúc đó chỉ cần hai người có thể không nhiều người như vậy không khung cảnh này hoảng sợ hiệu quả cũng không lớn như vậy thực sự là quá hủ dọa vốn tưởng rằng chính mình có thể không nghĩ đến a vương quỳnh nhìn thấy trong viện những người lãnh đạo đều có chút không chịu được liền nói dây thừng cùng cố định trang bị nghe thấy vương quỳnh lời nói các đội viên cấp tốc lấy ra dây thừng cùng cố định trang bị vương quỳnh nhận lấy mấy lần liên tiếp được tiện tay liền đem chụp lấy dây thừng cố định trang bị quăng về phía màu máu mộ đạo phía trên vương q u n h vận dụng vạn xả tiền pháp ký xảo hai mươi còn lại đ i ề u dây thừng ở trong tay của hắn như sống lại linh xà chạy về phía tà khí chu vi hơn hai mươi người chuyên gia tổ mặc kệ có hay không tiếp xúc mặt người đỉnh đồng thau người đều trói lại sau đó cầm cố định trang bị khắc một cái tổng thẳng run lên vung một cái mực răng chỉ xem phía trước chuyên gia tổ như như tượng gỗ đều hướng về đỏ như máu mộ đạo nơi bay đi cuối cùng cách mặt đất khoảng một mét vị trí đều ngừng lại t r u n g quanh phiêu linh đồng thời trong bọn họ có gọi có gọi, có khóc có nộ có cười có mốc cho này to lớn hang động tăng thêm mấy phần quỷ dị mọi người cảm thấy càng đáng sợ lão hồ mí mắt n ả y lên tên mập trực tiếp chủ t ụ tà thảo giang vàng sợ hãi đến đỡ lao hổ cùng tên mập căn bản không dám tiếng nanh h soi dự bị đội các chiến sĩ mặt không hề cảm xúc nếu như không phải căng thẳng thân thể thật phát hiện bọn họ không được ý nghĩ cùng ông quỳnh trải qua một lần người đều như vậy những người lần đầu tiên tới trực tiếp nổ doanh hoảng sợ là gặp t r u y ề n nhiễm h u ố n hổ vẫn là tại đây tà khí trước mặt vốn là đại gia lần thứ nhất thấy tà thuật cùng tà khí tà vật chỉ cần không có chuyện gì đều đến, đến rồi cơ bản đạt đến trăm người này nếu như nổ d a n h chạy loạn khắp nơi tại đây mê quật bên trong vẫn đúng là khó tịm ông q u n h nhìn xuống mã h i ệ u quả gần đủ rồi liền vận chuyển chín màu thần máu vợm thanh như phơ ư n g hót an thần phú quý cao quý các loại cao sang quyền quý đẳng cấp cảm giác lấy v ông quỳnh làm trung tâm tư tán bất kể là tà khí vẫn là mọi người c h ấ n t ĩ n h lại không sợ cũng không khủng hoảng tình cảnh đều bất động một lát sau v ông quỳnh quản lý dây thường run lên treo lơ lửng không chúng chuyên gia tổ đều nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bọn họ sẽ không có chuyện gì cho bọn họ mở trói đi kiểm tra một hồi tâm lý tố chất không được vẫn là đưa lên diện đi thôi nơi này không thích hợp bọn họ viện trưởng nhận được điện thoại hiểu rõ nơi này phát sinh tất cả mấy vị lãnh đạo không có bất kỳ t r a n chết một chữ không kém miêu tả một lần viện trưởng cũng không quyết định chắc chắn được để bọn họ không nên gấp trước tiên toàn bộ lui ra ngoài đến chỗ an toàn trong viện mở hội nghiên cứu chờ có kết quả ở thông báo bọn họ vương quỳnh lại quay đầu mỉm cười đối với trong viện lãnh đạo nói những người lãnh đạo các ngươi xem ta như thế sắp xếp có thể ạ vương quỳnh mỉm cười nói được rồi lưu viện trưởng xin mời những người lãnh đạo yên tâm ta sẽ tiếp tục ở đây trông coi vương quỳnh chuyển hướng trong viện lãnh đạo nói những người lãnh đạo các ngươi xem ta nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi chúng ta phía dưới này sắp xếp như thế nào vương q u n h hiện hóa ứng được cái huy động này có tà khi ở tín hiệu không được đến xuất huyết sắc mộ đạo sau mới có thể bình thường trò chuyện mấy cái lãnh đạo bước nhanh đi ra ngoài bắt đầu cùng trong viện gọi điện thoại tìm viện trưởng xem việc này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đội trưởng có mười chín người tinh thần tăng vỡ không thích hợp tiếp tục ở đây công tác xin ra lệnh sau mấy tiếng trong viện lãnh đạo đều lại đây ở màu máu mộ đạo một bên khác gọi người lại đây gọi ông quỳnh quá khứ nói sự t ì n h hiện tại bọn họ trong lòng còn có chút sợ sệt tạm thời không nghĩ tới đến tàn gấu viện trưởng nói tiếp tiểu ông quỳnh a chuyện lần này khá là phiền t h o à nếu như chúng ta cầu viện lời nói như vậy chuyện này không phải chúng ta chủ đạo ngươi hiểu chưa lưu viện trưởng cùng mấy cái lãnh đạo đi tới nói với vương quỳnh vương quỳnh à, trong viện đối với tình huống của nơi này muốn mở hội nghiên cứu vì lẽ đó công nhân viên lùi tới an toàn khu vực nơi này tạm thời còn cần ngươi lưu thủ chờ đợi một bước mệnh lệnh tiểu đội trước tiên đem tinh thần tan vỡ người đưa lên đi nơi này khổ cực ngươi chúng ta đi trước có tin tức ở tìm đến ngươi vương quỳnh thật không tiện cười cười nói ta cũng không biết người này diện đỉnh đồng thao tà khí càng nhiều người ảnh hưởng càng lớn mọi người đều không có tiếp tục khách sáo đều bận điệu chuyện của chính mình đi tới công nhân viên cần những người lãnh đạo an ủi cũng đi hộ tống người bệnh rất nhanh trong huy động lại biến thành bọn họ bốn người lúc này những người lãnh đạo mới thức tỉnh lại đây nhìn v ông quỳnh nói ngươi sắp xếp rất tốt liền theo ngươi nói chấp hành lúc này trong viện người đều ở trong lòng nghĩ trước đây chỉ biết v ông quỳnh cái này đẹp đẽ hài t ử bản lĩnh rất lớn không nghĩ đến tận mắt thấy so với nghe nói còn muốn q u y ế t đại nhân tại à trung khoa viện xưa nay liền chưa từng nghe nói có người lợi hại như thế mấy cái lãnh đạo liếc nhìn nhau đều biết sau đó làm sao đối xử v ông quỳnh có v ông quỳnh ở sau đó trung khoa viện ở trong nước hoặc nước ngoài đều là một cái không thể coi thường đơn vị việc này rất trọng yếu trở lại đến mở hội ông q u n h chỉ cho không nói gì không mấy phút nữa ông q u n h vệ tinh điện thoại vang lên chuyển được hậu viện trưởng âm thanh liền chuyển tới tiểu ông quỳnh sao nghe thấy âm thanh của ta sao lưu viện trưởng đối với ông quỳnh nói v ô n g quỳnh ngươi đ ừ n g đội a việc này chúng ta đến nghiên cứu một chút cùng mặt trên báo cáo là chúng ta muốn đơn giản ngươi đang đợi một hồi a những người lãnh đạo hiện tại cũng xoắn suýt a vốn tưởng rằng là cái sống tốt nhưng là vừa n ã y phát sinh sự đến xem này căn bản là cái vướng tay chân hoạt bọn họ căn bản không cầm nổi a không chỉ là đâm tay không cẩn thận sẽ xuất hiện mạng người a vừa tới liền tinh thần tan vỡ mười chín cái công nhân viên nếu như không phải vâng q u n h ở đều sẽ xuất hiện từ thường hơn nữa càng to lớn hơn ông q u n h nhìn một chút lão tên mập cùng răng vàng bất đắc gì nói hết cách rồi chờ lâu đoàn thời gian đi nơi này tình huống phức tạp còn không biết cụ thể sắp xếp như thế nào cái kia vương quỳnh mỉm cười nói các ngươi trước tiên chờ c h ú n ta ta trước tiên đi giao tiếp tan tầm làm ta nhiệm vụ này hoàn thành rồi khả năng với các ngươi cùng đi ra ngoài cụ thể xem lãnh đạo sắp xếp vương quỳnh lại đây sau lưu viện trưởng liền nói rằng vương quỳnh à sự tình đã thương lượng xong cụ thể do viện trưởng tự mình gọi điện thoại cho ngươi nói lập tức liền biết đánh lại đây ngươi sẽ chờ ở đây một hồi đi bọn họ ba cái còn có chút lòng vẫn còn s ợ hay nói không có chuyện gì chờ sẽ chờ đi vừa vặn chúng ta cũng chầm rãi vừa nãy thật hù dọa thiếu ra à sau đó ngươi đ ừ n g nha như vậy chúng ta thật sự có điểm không chịu được giang vàng hiện tại còn run chân cái kia vương quỳnh liền nói nghe thấy viện trưởng ngài nói vương quỳnh cung kính nói ta rõ ràng ngài ý tứ viện trưởng có dặn dò gì ngài nói chính là đều là nhà mình sự viện trưởng ha ha cười nói được rồi ngươi cái con vật nhỏ lần này khổ cứ ngươi trong viện nhận lệnh ngươi vì là lâm thời tổng chỉ huy tà khí cùng tà vật nghiên cứu nhất định phải nghe theo ngươi sắp xếp lưu viện trưởng bọn họ sẽ cùng người bệnh đồng thời trở về nơi nào đã không cần bọn họ ngươi có thể tự chủ làm việc tất cả lấy mệnh lệnh của ngươi làm chủ trong viện ngay lập tức sẽ lại đi phái một đội đặc thù nhân viên quá khứ trợ giúp nghiên cứu ngươi không cần phải để ý đến cái khắc đối xử bình đẳng là được rõ ràng ý của ta sao vâng quỳnh trong lòng muôn thanh cung k í n h nói ta rõ ràng ngại ý tứ viện trưởng nơi này tất cả có ta xin yên tâm viện trưởng vừa cười cười nói có ngươi ở ta yên tâm chính ngươi sự tỉnh bị hoan đi sau đó không có chuyện quan trọng Trong viện là sau ẽ không cho ngươi chủ động sắp xếp nhiệm chút khuất ngươi động ngươi nói Trưng trưng giờ có một số việc có đối với ngươi bây giờ tới nói có chút tài. Chương 71, mới tới tiểu đội, Chương 71, mới tới tiểu đội. một sắp số s xếp vụ, bây khi cúp điện thoại vương quỳnh rất cao hứng hắn rõ ràng viện trưởng ý tứ nhiệm vụ lần này qua đi sự tự do của hắn độ gặp mức độ lớn tăng cường sau đó không phải chuyện quan trọng cơ bản đều do chính hắn sắp xếp đối với không có lòng cầu tiến hắn quả thực chính là tha thiết ước mơ à, hắn hiện tại đã nghĩ yên t ĩ n h tu luyện bồi bồi người nhà có cơ hội cùng lão hồ cùng tên mập thăm dò không biết sinh hoạt tan nhàn lại không thiếu hồ sắc thái hoàn mỹ a vương q u n h mỉm cười nhìn lưu viện trưởng cùng mấy vị lãnh đạo k h á lưu viện trưởng cười ha ha nói được rồi vương quỳnh điểm ấy việc nhỏ không cần ngươi bận tâm một hồi do nanh sói dự bị đội hộ tống là được nhiệm vụ của ngươi bây giờ quan trọng nhất lần này là chúng ta tự lại à mất mặt a nếu không là ngươi tại đây chúng ta không chừng đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng chuyện vừa rồi cảm tạ ngươi trở lại ta chuẩn bị cho ngươi tốt hơn xì gà cho rằng tạ lễ ngươi cũng không thể từ chối à vâng quỳnh cười hát hát nói lưu viện trưởng như thế khách khi à vậy ta nhất định sẽ đi tìm người muốn đại gia cười ha ha một vị lãnh đạo nói rằng ngươi từ nhỏ đã hỏi thăm nơi nào có xì gà cái này toàn bộ trong viện đều biết sự tình ngươi a còn nhỏ tuổi không học giỏi có điều ngươi dáng vẻ hiện tại vẫn đúng là không giống đứa nhỏ chờ ta về ta cũng chuẩn bị cho ngươi chút người trẻ tuổi có chút ham muốn là chuyện tốt còn lại mấy vị lãnh đạo cũng đáp ứng cho hắn làm xì gà nên tạ lễ vâng quỳnh đều nhất nhất vui lòng nhận có lúc không phải ngươi chỉ tặng lễ mới có thể đi vào trong phạm vi thu đưa ở nhất định trong hoàn cảnh sẽ xuất hiện không giống nhau hiệu quả mọi người xem vông quỳnh tiếp thu bọn họ tạ lễ càng cao hứng hiện tại đều coi vông quỳnh là làm thân phận ngang nhau ở chung sẽ không lấy tuổi tác của hắn tiểu mà xem nhẹ hắn mọi người hàn huyên một hồi liền do nhanh s ó i dự bị đội các chiến sĩ đưa trong viện lãnh đạo cùng một nhóm người rời đi ngày hôm nay là nghiên cứu không được hiện tại cái này bên trong vông quỳnh định đoạt hắn chính là lao đại vì lẽ đó hắn đến sắp xếp đại gia một ít cụ thể công việc vông quỳnh đến không nắm quyền sự lớn nhỏ chỉ cần cái k i a đại phương hướng là tốt rồi hậu cần giao cho hậu cần nhân viên nghiên cứu công tác hắn cũng biểu thị ngày hôm nay nghỉ ngơi chờ đại gia nghỉ ngơi tốt đi tả kh đến thời điểm hắn nói cho bọn hắn biết cụ thể chú ý sự hạng cũng sẽ vẫn ở tà khí bên lưu thủ bảo vệ đại gia an toàn đại gia nghe thấy vương quỳnh bảo đảm đều rất cao hứng những người này cơ bản toàn bộ đều gặp bạn l ã n h của hắn có hắn bảo đảm mọi người đều rất yên tâm mệt mỏi một ngày đại gia rất nhanh sẽ đều nghỉ ngơi đi tới vương quỳnh thấy không hắn chuyện gì rồi cùng lão hổ tên mập cùng g i a n g vàng gặp tà khí hang động vương quỳnh xin lỗi nói xem ra hành động của chúng ta còn muốn tiếp tục gáp sau a hồ ca mặc ca kim ca xin mời nhiều thông cảm các á i này cũng là thân bất g i kỷ vương q u n h cười ha ha nói này đều không đúng sự ngày mai ta sẽ phân phó c vâng i quỳnh nhìn g thấy mọi người đều đến rồi liền tiến lên nên tiếp trực tiếp nói ta biết mọi người đều muốn mau sớm nghiên cứu tạ khí thế nhưng có một số việc muốn nói rõ trước đừng đến thời điểm lại sai lầm nhân viên nghiên cứu nghe vâng quỳnh sắp xếp đều rất cao hứng bảo đảm an toàn của bọn họ tạ khí cùng tạ vật đều cho phép bọn hắn nghiên cứu hết t h ể đều sắp xếp thỏa thỏa con con g đại gia cũng không biết cái gì là khách khí đều cao hứng sách các loại thiết bị lắp ráp đ ố i vận r ộ n lên đối với la o hổ cùng răng vàng cũng rất khách khí đều lấy ngang nhau thân phận lẫn nhau thảo luận học tập nghiên cứu công việc nghiên cứu vẫn tiến hành thuận lợi tuy rằng không có cái gì tiến triển thế nhưng một ít số liệu cũng đã ghi chép xong xuôi đảo mắt ba ngày thời gian quá màu máu mộ đạo đến rồi một đám người có hơn hai mươi người do nanh sói dự bị đội thành viên dẫn dắt đi đến ông quỳnh trước mặt nanh sói chiến sĩ đối với ông quỳnh báo cáo tổng chỉ huy đây là mặt trên phái tới tân nhân viên nghiên cứu thân phận đã xác định tổng cộng hai mươi đây lão à bọn hắn danh sách, xin mời nghiệp sách, thu. mời l h ồ trước tiên t nói nói, i h ế u ra, h i ệ nghe tại ta còn có thể ta ta tạ hạnh, vài việc, đây là ta vinh hạnh, ta còn có nước còn cảm nhà muốn n vì làm là đây ư ơ i c o Lão ta ta kia, cơ cái căn cần khách hội không những khí. Hồ h ngài nói với ta những người lời lần lẽ là này bản n vì đó g thấy lời này lập tức nhận được mang ta một cái ta đối với cái này rất có hứng thú chúng ta tại đây chừng mấy ngày ta còn không làm rõ này tả khí là cái gì đồ vật cái kia thời đại cái gì càng không xác định cái kia trong lòng ngứa không được v ông quỳnh tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua quay về nanh sói chiến sĩ nói cực khổ rồi n g ư g i bận bịu i đi thôi bọn họ giao cho ta là được nhìn thấy đại gia xưng là vương bình tốt nhất dặn dò muốn cùng tà khí duy trì một mét trở lên khoảng cách hồ ca cùng kìm ca nhất định phải giám sát được cho tới tạ vợt mặt người con nhận chứng mỗi cái đều rất quý giá các ngươi chắc chắn ở theo ta xin ta sẽ giúp các ngươi lấy ra đại gia bận bịu i dừng lại chờ vương bình sắp xếp hắn nói tiếp đầu tiên ta sẽ ở đây lưu thủ bảo đảm đại gia an toàn hồ tiên sinh cùng kìm tiên sinh cùng đội bọn họ cũng là cổ văn hóa chuyên gia các ngươi có thể lẫn nhau học tập vị này vương tiên sinh là ta sắp xếp tổng điều hành đại gia có chuyện gì cũng có thể tìm hắn giải quyết không được hắn sẽ tìm ta đều hiểu sao giang văn nói có thể cùng quốc gia nhân viên đồng thời này đều là m ở mang hiểu biết cơ hội tại sao có thể có ý kiến cái kia chính là phiền phức thiếu gia chờ chuyên gia lúc nghiên cứu có thể để ta ở bên cạnh học tập một chút ta bản lãnh này đều là trong nhà giáo cùng mình học thổ vô cùng tên mập cũng nói thiếu gia ngài vẫn như thế chăm sóc ta những chuyện nhỏ nhặt này liền không nên k h á c h khí tên mập vội và nói g n thiếu gia đến thời điểm cũng an bài cho ta cái q u a n a ta còn không làm qua q u a n cái kia ta cũng nghĩ tới đã nghiện ta đối với nghiên cứu đến không hứng thú gì thiếu gia ngươi giút ta làm tốt ta n h anh soi dự bị đội thành viên giao tiếp xong nhiệm vụ liền đi vương quỳnh nhìn một chút những người ở trước mắt nữ có nam có trẻ có già có khách khí nói các ngươi là phương diện nào chuyên gia có yêu cầu gì không trong đó một vị có chút uy nghiêm người trung niên mặt m ỉ m cười đi lên trước khách khí nói vương sảnh ta là cổ văn hóa nghiên cứu sảnh thứ ba khoa khoa trưởng ta họ nô là n g ư ờ i thuộc hạ trực thuộc cũng là lần này cái đội ngũ này dẫn đầu là trưởng phòng để chúng ta đến hiệp trợ nghiên cứu tạ khí cho ngài thiêm phiên thức vương q u n h cười cười nói vẫn là người một nhà a trong phòng ta không làm sao đi người nhận thức không đầy đủ thật không tiện a nếu đều là người mình tà khí sẽ ở đó tà vật mặt người thi thể ở chuyên gia tổ cái kia các ngươi có thể tùy ý có chuyện tìm ta là được đều là công tác không cần khách khí như thế đại gia khách sáo một hồi mới tới người liền vội vã đi tà khí cùng tà vật bên kia đi tới có điều lập tức tà khí bên kia liền truyền ra náo thanh vông quỳnh đi tới xem phát sinh cái gì nguyên lai、like、vừa tới mấy người trẻ tuổi muốn chạm đến mặt người đỉnh đồng t a o người của tổ chuyên gia không cho ở mỹ lên lão hổ giang vàng cùng người của tổ chuyên gia ngăn không cho bọn họ quá khứ mọi người xem thấy vông q u n h lại đây liền đình chỉ tranh chấp chương bảy mươi hai nam phái cử môn chương bảy mươi hai nam phái tử môn vương quỳnh trực tiếp hỏi đây là làm sao ngô khoa trưởng vội và nói g n vương sảnh chúng ta muốn nhìn một chút tà khí bọn họ không cho chúng ta đụng vào tà khí chuyện này làm sao nghiên cứu à? vương quỳnh đối với ngô khoa trưởng nói bọn họ không nói cho các ngươi này tà khí nguy hiểm không chưa kịp ngô khoa trưởng trả lời bọn họ trong đội ngũ mấy người trẻ tuổi l i ê n trách đồ cổ có nguy hiểm gì à? chúng ta thấy nhiều hơn nều không lên tay làm sao nghiên cứu làm sao biết niên đại nào công nghệ à? vương quỳnh cười cận nhìn ngô khoa trưởng một ánh mắt phát hiện hắn cũng là cho là như vậy đến lại là cao thủ a không cho bọn họ mở mang bọn họ là sẽ không an. Vông Quỳnh là sẽ đại ố i với la hổ, giang vàng cùng người của tổ chuyên gia vàng lao của hổ, chuyên tổ cùng đ o nếu bọn họ muốn nhìn vận họ khí, tạ ta t vừa đây, để đi, vậy hãy cho họ chút các bọn n xem một gia ư rời đi điểm. Đại i g nghe thấy lời này lập tức xoay người liền chạy còn có người hô đợi lát nữa à chờ ta xuất huyết sắc mộ đạo ở bắt đầu chờ ta một hồi à đừng nóng đội mới tới nhân viên nhìn thấy tình huống như thế đều sửng sốt kinh ngạc nhìn chạy trốn chuyên gia tổ ngoại trừ la hồ cùng tên mập giữ lại vương q u n h phía sau đếm lấy những người này nhân số chuẩn bị cố định trang bị cùng dây thừng liền giang vàng cũng theo công nhân viên chạy ra màu máu mộ đạo ở một bên khác hướng về nơi này nhìn rất xa nhìn lại phát hiện bọn họ còn ở lẫn nhau trò chuyện cái gì h ô có thể bắt đầu rồi vương quỳnh mỉm cười đối với ngô khoa trưởng bọn họ dùng tay làm dấu mời ngô khoa trưởng có chút trần trờ nói vương sành đây là vương quỳnh nói hai nghe là giả mắt thấy cũng không nhất định là thật tự tay cảm thụ một chút đi như vậy công việc sau này cũng có thể thuận tiện điểm b ớ t đi rất nhiều phiền phức đối phương nghe thấy lời này cũng không coi là chuyện to t á c này tả khi đối với bọn họ sức hấp dẫn để bọn họ liều lĩnh cảm giác ba giây cũng là ba giây mấy ngày trước cảnh tượng lại xuất hiện đến nhân dân có điều so với ngay lúc đó người của tổ chuyên gia viên mạnh hơn nhiều hơn nữa cơ bản đều là l i ề u mạng dọa tan vỡ còn chưa có xuất hiện nam phái cách làm là trộm mộ liền thanh không bắc phái cách làm quy củ nhiều người đâm đến quỷ thổi đèn cái gì nên lấy cái gì không nên nắm đều có một bộ quy củ vì lẽ đó hai phái trong lúc đó có chút ma sát lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh nam phái cảm thấy đến bắc phái trang trộm mộ còn chú ý nhiều như vậy bắc phái cảm thấy đến nam phái không nói không quy củ vương quỳnh ha ha cười nói chính mập ca mở thiệp cơm này sâu thịt dê còn không ăn đủ cái kia vương q u n h mịm cười nói được rồi các ngươi đừng nóng vội không có chuyện gì ta chỉ là để cho các ngươi mở mang tà khí đối với nó có cái đại khái hiểu rõ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng yên tâm đi hồ ca mập ca tên mập cười nói đừng nói sâu thịt dê ta cái này nước đều sắp đi ra mấy hôm không ăn à. đại gia rất nhanh đều trở về mở trói mở trói nên công tác tiếp tục công việc vương quỳnh mỉm cười đối với ngô khoa trưởng bọn họ nói các ngươi ngày hôm nay ngày thứ nhất đến có thể có chút không quen ngày hôm nay nghỉ ngơi trước đi chuyện công tác ngày mai lại nói cũng không đội thế nào lão hồ cũng nói đùa vị đồng chí này ý chí rất thành vấn đề a chúng ta nên khỏe mạnh trợ giúp hắn này không phải là một trận hai đốn sâu thịt dê có thể giải quyết giang vàng vội hỏi chính sự nhỏ giọng một chút nhìn thấy răng vàng vẻ mặt nghiêm túc lão hồ cùng tên mập cũng không mở chuyện cười lão hồ nói làm sao người phát hiện cái gì rất nhanh mọi người đều đình chỉ hoảng sợ chỉ cần rời đi mặt người đỉnh đồng thau tà khí những người năng lượng liền sẽ cấp tốc trở lại tà khí nội bộ nô khoa trưởng cùng bốn vị số tuổi đại mới tới nhân viên đã mở đến trên đất trói lại người còn muốn đang đợi lát nữa mới có thể bình thường hạ xuống vương bình đối với lão hồ cùng mập mặt nói hồ ca mập ca quá khứ gọi người lại đây hỗ trợ đi những người này còn rất gặp xem cho vui không làm việc sao lão hồ cùng tên mập cười vui vẻ đi gọi người hỗ trợ đi tới nô khoa trưởng nghe t rất y ố thông minh quang qua, nẹ lầm bầm vội vàng đối với vương quỳnh nói vương sảnh chúng ta sai rồi xin ngươi dơ cao đánh khẽ chúng ta không biết tình huống xin bỏ qua cho chúng ta một lần đi chúng ta nhất định không quen cho rằng lão h ồ cùng tên mập cũng tại đây cái trong vòng lăn lộn có đoàn thời gian nghe thấy răng vàng nói nam phái c ử u môn đều có chút thấn tượng bởi vì phân chia lời nói lão h ồ tên mập cùng răng vàng thuộc về bắc phái đặc biệt là lão h ồ gia tộc truyền thừa chính là bắc phái truyền thừa nô khoa trưởng bọn họ đều há to miệng kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả lão h ồ cùng tên mập bắt đầu còn có thể khắc phục nhưng là đến giai đoạn này cũng không chịu được túi đầu nắm chặt quyền cố nén hoảng sợ nô khoa trưởng mấy người bọn hắn cả người run cầm tập mồ hôi trên mặt chảy dòng hoảng sợ dị thường vương quỳnh cũng nhìn lại răng vàng nhìn chung quỳ nói thiếu ra, những người này thân phận có vấn đề à, có mấy người ta đã thấy cũng là trộm mộ người thợ thủ công bất quá bọn hắn là nam phái vẫn là một tổ chức người gọi cửu môn lão hổ cùng tên mập khôi phục rất nhanh tên mập còn nói giang vàng người cháu này cũng chạy còn chạy rất nhanh xem ta không cố gắng bố trí hắn kỳ thực không có việc lớn gì chính là đồng hành cạnh tranh mà thôi hiện tại lão hổ cùng tên mập vẫn luôn cùng ông c ù n h làm thuộc về quốc gia hợp pháp không thuộc về thổ con chuột giang vàng chỉ do trải nghiệm cuộc sống hắn chính là cái thương nhân mà thôi cái khác mấy cái số tuổi đại nam nam nữ, nữ cũng cầu đến gông sành chúng ta không có ý đồ xấu à đều là công tác sốt u ruột một ít ngài thứ lỗi ở cho chúng ta một cơ hội đi lần này mọi người đều t h ậ t n v a n bất luận già trẻ đều giống nhau vương quỳnh rất hài lòng g i rác vàng nhìn thấy những người này đi rồi liền đi đến vương quỳnh bên người mập mặt nói làm gì muốn đánh tiểu báo cáo không nói xong cùng lá hổ cười ha ha màu máu mộ đạo một bên khác đứng đầy người bọn họ không quá được ảnh hưởng tà khí hoảng sợ tăng cường thật giống không thể rời đi màu máu mộ đạo lần trước mọi người liền có suy đoán như vậy lần này xác định có điều màu máu mộ đạo một bên khác người cũng t ê u to tuy rằng sợ sệt hoảng sợ thế nhưng đều còn ở có thể tiếp thu bên trong phạm vi lão h ồ cùng tên mập đều quen thuộc tuy rằng có chút hoảng sợ thế nhưng đều có thể khắc phục nghe thấy vương quỳnh gọi bọn họ biết ý của hắn đem sớm chuẩn bị tốt cố định trang bị cùng dây thừng đưa cho hắn vương quỳnh sau khi nhận lấy cùng mấy ngày trước đồng dạng thủ pháp thiên pháp vạn xạ bởi vì có năm người là tỉnh táo vì lẽ đó chỉ trói lại mười tám người vương quỳnh suy nghĩ một chút nói rằng đại gia không cần phải để ý đến nhiều như vậy nếu bọn họ bị mặt trên phái lại đây cũng không có vấn đề chỉ cần không ra vấn đề lớn lao gì chúng ta liền không cần phải để ý đến bọn họ chính là lão hồ bọn họ đều gật gù nơi này quan trọng nhất chính là tà khí cùng tà vật đều là hiếm có bọn họ sớm nghiên cứu nhiều ngày như vậy cũng không phát hiện thứ khác trộm mộ trang bị sớm đã bị lão hồ thu cẩn thận trở thành chính hắn độ vật ngày mai mọi người đều bắt đầu tiếp tục công việc nghiên cứu nô khoa trưởng dẫn dắt nam phái cửu môn người cũng lại đây vương quỳnh nhìn bọn họ một ánh mắt gật đầu mỉm cười hỏi thăm một chút cũng không nhiều lời cái gì do chuyên gia tổ mang theo bọn họ tiến hành công việc nghiên cứu những n à y người mới trải qua chuyện ngày hôm qua đều biết vương q u n h lợi hại đều biết vâng lời đều thân văn như vậy yên tính vượt qua một tuần lễ đối với t t h ự chương sự là k có cái bảy mươi ba thanh lý mê quật chương bảy mươi ba thanh lý mê quật tà vật chứng tuy rằng không biết cụ thể con số thế nhưng đại gia thông qua dây treo đã xếp qua tràn đầy một đại đình nghĩ thầm xin một cái nghiên cứu một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì không chừng gặp có phát hiện mới cái kia vì lẽ đó mọi người cùng nhau tìm tới v ông quỳnh đưa ra xin nghiên cứu mục tiêu liền xin một cái đem đầu đôi câu chuyện đều nói với v ông quỳnh một bên v ông quỳnh đã sớm cảm ứng quá tà khí mặt người đỉnh đồng t h a o bên trong trứng có hai trăm năm mươi tàm cái cũng không kém này một cái đáp đáp lại đại gia nghe thấy v ông quỳnh đáp ứng rồi bọn họ xin đều rất cao hứng cơ bản đều đi đến cái này địa hiện chuẩn bị v ông quỳnh nhảy một cái liền đi đến tà khí mặt trên dùng đặc thù trang bị ở trong đỉnh biên giới lấy ra một cái tà vật trứng cất vào về phía sau liền xuống đến rồi giao cho kích động công nhân viên công việc này còn phải ông q u n h làm người khác căn bản là không thể đụng vào tà khí đại gia tiếp nhận tà vật chứng l i ề n bắt đầu các loại nghiên cứu số liệu đ i chép các loại xét nghiệm chuyên gia tổ phân thật nhiều tiểu tổ mỗi cái tiểu tổ am hiểu cũng không giống nhau có cái này hoặc tà vật chứng sinh vật tiểu tổ sinh vật biến dị tiểu tổ siêu tự nhiên nghiên cứu tiểu tổ mấy cái đặc thù tiểu tổ có thể sướng đến phát d ồ i rồi bởi vì bắt đầu từ bây giờ chính là lấy mấy người bọn hắn tiểu tổ làm chủ nam phái cựu môn người tuy rằng sẽ không nghiên cứu sinh vật thế nhưng bọn họ đối với lần này tà khí cùng tà vật có vượt qua người thường hứng thú hầu như hai mươi bốn giờ không gián đoạn nghiên cứu cùng thảo luận bất quá bọn hắn không có cái gì quá đáng cử động Vì lẽ đại gia một bên thảo luận vừa dùng các loại biện pháp hy vọng có thể giải quyết sức sống giảm xuống vấn đề nhưng là kết quả không nổi bật toàn bộ công nhân viên đều không nghỉ ngơi nỗ lực công tác vương quỳnh cố ý ở một bên cảm ứng có điều này đều là chính ông quỳnh suy đoán không có cùng mọi người nói dù sao nghiên cứu là cần số liệu cùng chứng cứ suy đoán chỉ có thể là ngoại ngạch dòng suy nghĩ mà thôi trải qua liên tục hơn năm mươi giờ nghiên cứu cùng cứu giúp tà vật chứng tuyên bố tử vong công nhân viên ghi chép xong tử vong thời gian chuẩn bị đem tà vật chứng lấy ra giải phẫu tà vật chứng rời đi dung dịch dinh dưỡng không tới một phút liền nổ tung màu trắng đen chất lỏng tung tóe chỉ cần là chất lỏng tiếp xúc người đều hoảng sợ hô to vương quỳnh nghe thấy tiếng nổ mạnh tức thì lại đây hắn cảm ứng được cùng tà khí như thế năng lượng ở tư tán mà tiếp xúc tà vật chứng chất lỏng công nhân viên toàn bộ rơi vào trong ảo giác bọn họ một bên tiếng thét gào sợ hãi một bên hướng về tà khí phương hướng lùi vương quỳnh hô lớn nói khống chế lại bọn họ đừng làm cho bọn họ hướng về tà khí phương hướng viện trưởng ha ha cười nói ngươi làm việc ta yên tâm nghe nói ngươi hiện tại bắt đầu tu h tạ lễ chờ ngươi trở về ta cũng cho ngươi này công thần điểm tạ lễ tốt nhất xì gà nhưng không cho không muốn ta tạ lễ à. v ư ơ n g bình theo tấn cái kiểm tra phát hiện cũng không có vấn đề gì lên đường được rồi những n à y chứng dịch không thành vấn đề hữu hiệu, hiệu tà ác năng lượng đạt đến ba phút các ngươi ghi chép một hồi để những người này rửa mặt sạch sẽ, sẽ ngày hôm nay nghỉ ngơi đi tình huống của nơi này ta cũng cần hướng về trong viện báo cáo các ngươi trở lại cũng đều tổng kết một hồi còn cần cái gì nghiên cứu mau chóng nói cho ta không có gì bất ngờ xảy ra lần này công tác liền đến nơi này vui vẻ kết thúc trò chuyện sau vương quỳnh liền đem người phụ trách chủ yếu cũng gọi lại đây bắt đầu nói tới mặt trên mệnh lệnh mọi người đều không nói gì nam phái cửu môn chưa từ bỏ ý định thế nhưng bọn họ hiện tại cũng nắm tà khí cùng t à vật hết cách rồi ảo não không được đại gia tản đi sau vương quỳnh đem lá h ồ tên mập cùng răng vàng lưu lại nói rằng ngày mai đại gia chuẩn bị kỹ càng vật tư chúng ta bắt đầu quét sạch hành động quân bộ khai sơn s o n g xuôi trước chúng ta phải quay về theo tà khí cùng t à vật đồng thời ngồi xe trở lại bên kia còn cần ta c h ấ áp mặt trên mới yên tâm vương q u n h cung kính nói ta rõ ràng viện trưởng tất cả yên tâm ta sẽ chú ý viện trưởng ha, ha cười nói được được ngươi tên tiểu quỷ này a chưa kịp v ông quỳnh trả lời viện trưởng liền nói tiếp ở màu máu mộ đạo ở ngoài phái nanh sói dự bị đội giữ nghiêm bất luận người nào không cho đi vào đương nhiên ngươi ngoại trừ ở quân bộ khai sơn trong lúc ngươi có thể tự do hoạt động thế nhưng biệt ly q u á xa điện thoại phải tùy thời có thể chuyển được hiện tại còn không ai có thể an toàn tiếp xúc tà khí vận chuyển thời điểm ngươi được chẳng hiểu chưa viện trưởng chuyển được điện thoại lên đường tiểu ông q u n h làm sao giải như thế thời gian mới gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không ông quỳnh cũng cười nói viện trưởng lễ vật ta khẳng định yêu thích chỉ sợi không s ợ nhiều ngươi không cho ta đại khái đến n tìm g sau ba phút vương quỳnh cảm ứng được năng lượng toàn bộ bị tà khí hấp thu những người này cũng coi như là yên tĩnh lại viện trưởng nói thẳng gần nhất chúng ta mở hội nghiên cứu cũng đã sớm xác định nếu như địa phương không có tiến triển nhất định phải đem đồ vật cầm về bất luận trả giá bao lớn đánh đổi đây là hiện tại hiện nay duy nhất tà thuật đối tượng nghiên cứu giá trị không thể đo đếm mặt trên cũng hạ quyết tâm nếu không thể công tác kế tiếp các ngươi liền dọn dẹp một chút quân đội sẽ phái người quá khứ khai sơn đến thời điểm ngươi theo trở về dọc theo đường đi còn cần ngươi chấn áp à. lão hồ cùng răng vàng cũng nghi hoặc nhìn uông quỳnh uông quỳnh với bọn hắn giải thích liên quan với tà thuật này trăm năm xuất hiện ba lần chúng ta lần này cũng coi như đi vào lần thứ nhất tàu lửa nửa đường xuất hiện không biết tình hình tàu lửa nổ tung đường hầm toàn bộ sụp đổ sau đó khai quật nhân hỏa vật toàn bộ biến mất uông quỳnh cung kính nói viện trưởng ba ngày trước chúng ta nơi này bắt đầu nghiên cứu tà vật chứng ngày hôm nay xuất hiện rồi kết quả tà vật chứng rời đi tà khí mặt người đỉnh đồng thau hai giờ sau liền bắt đầu sinh mệnh trôi qua các loại bổ cứu hiệu quả cũng không lớn năm mươi bốn giờ sau tuyên bố tử vong rời đi dung dịch dinh dưỡng không tới một phút nổ tung chất lỏng có trí huyễn khủng bố hiệu quả thời gian hiệu lực ba phút vì lẽ đó nghiên cứu không có tiến một bước tiến triển bởi vì thiết bị vấn đề còn muốn không thể tiếp xúc tà khí hiện tại công việc nghiên cứu cơ bản hoàn thành rồi ngài nhìn xuống một bước chúng ta làm sao bây giờ tên mập nghi ngờ nói trực tiếp máy bay vận tải nhiều phương tiện tại sao còn cần thiếu ra ngài ngồi xe trở lại thật phiên phức c mọi người cũng đều gật đầu đáp ứng Ta vương bình nhìn bọn họ một ánh mắt lại nói lần thứ hai chính là mập ca nói máy bay vận tải trên đường máy bay nổ tung tương tự chẳng có cái gì cả toàn bộ biến mất vì lẽ đó lần này ô tô vận tải tuy rằng thời gian dài điểm thế nhưng xuất hiện không biết tình huống cũng chỗ tốt lý đến thời điểm ta sẽ sắp xếp các ngươi đi về trước quân bộ hành động các ngươi ở vẫn là không tiện mọi người đều lý giải thế nhưng lão hồ nhìn một chút v ông quỳnh vẫn là lo lắng nói thiếu ra nguy hiểm như vậy vậy ngài v ông quỳnh cười cợt trong lòng ấm áp an ủi các ngươi yên tâm chúng ta có thể trực diện lúc đó một tám con thành thục thể t à vật cùng t à khí phối hợp còn sợ hiện tại bán tàn chúng nó nếu như không phải trong việc cần ta đã sớm nát chúng nó lão hồ tên mập cùng giang vàng đều bị v ông quỳnh lời nói thuyết phục đúng đấy những này bao nhiêu ra đều không đúng cái sự liên bắt đầu thương lượng lên quét sạch hành động chuyện có thiếu ra ở lần này nhất định đem này mê quật thanh sạch sẽ ngày thứ hai đại gia lên liền bắt đầu chuẩn bị trở về mặt đất vì lẽ đó đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng chủ yếu là một ít tư liệu một ít sinh hoạt vật tư đều lưu lại vương quỳnh bọn họ bốn người nắm một một số ít phần lớn đều để cho nanh sói dự bị đội chiến sĩ vương quỳnh đem mọi người đưa đến động đá nơi giao giới liền đi cùng mặt trên giao tiếp sự hắn đều dặn dò được rồi hắn thuộc về nơi này lãnh đạo tối cao cũng không ai hỏi hắn đi làm gì sao cấp bậc không đủ cũng làm hắn có nhiệm vụ đặc thù muốn đi làm lão hổ tên mập cùng giang vàng đều biết là chuyện gì xảy ra thế nhưng bọn họ là sẽ không nói ra hưng phấn theo ông quỳnh bắt đầu bọn họ đoàn thể nhỏ quét sạch hành động bọn họ đều ở suy đoán lần này có thể được bao nhiêu bà bối n à y mê còn đối với người khác tới nói đều là phiền phức cất bước trong đó chủ yếu xem mệnh cùng vật khí, thế nhưng đối với ông quỳnh tới nói chính là đơn giản toán học đ ề một một đơn giản như vậy bọn họ quét sạch một nửa thời điểm lá hổ tên mập cùng răng vàng liền khổ não lên bốn người ba lô đều đầy bọn họ thực sự là chạy quét sạch sạch sẽ đi chỉ cần là có giá trị dân quốc thời kỳ đồ vật đều không công tha mập nói thực sự không được chúng ta cởi quần áo ra làm ra bao k h o ả đi ném như vậy ta đều không đỡ này đều là tiền a giang vằn nói nếu không chúng ta trước tiên đào hố cho lên sau đó chúng ta ở đến đ à o m g ó c ra lão hồ trần b ổ n ó i thiếu ra chúng ta còn có bao nhiêu không thăm dò nếu như thiếu lời nói chúng ta ném một ít sinh hoạt vật tư đi ăn ít một chút không có chuyện gì vương quỳnh mỉm cười nói còn có một nửa chưa thăm dò tên mập này gặp thông minh trực tiếp hỏi vương quỳnh nói thiếu ra không chứa nổi ngươi xem làm sao bây giờ đại gia vội vã bảo đảm vương quỳnh liền nói rằng kỳ thực các ngươi xem tây du có chút bảo bối tương tự thế nhưng không khuyết đại như vậy giải độc bảo châu có thể phiến ra gió to cây quặn trí huyễn cành cây khiến người ẩn giấu đi áo choàng bước lửa v ũ khí các c loại, ta ũ n g từng thấy bộ phận mà thôi. phận Vông bộ mà quỳnh cười cười nói, được các có các người người nói, rồi, đi, điều n đem đồ vật đều lấy ra vật lấy hiện ì n không n thấy cho ó ra à. Vông Quỳnh h i tại kim đăng kỳ tự thân an toàn được rất lớn bảo đảm thân phận đã xanh cấp quan chức không coi thường kiêng kỵ ít đi rất nhiều lại nói không có người ngoài ở trải qua nhiều năm như vậy hiểu rõ lão h ồ tên mập cùng g i a n g vàng mọi người không sai nếu không lúc đó kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cùng hiện tại quét sạch hành động cũng sẽ không mang theo bọn họ bọn họ lần này quét sạch hành động đúng là không c o ở đụng tới đặc thù sự kiện cũng là nếu như đặc thù sự kiện quá nhiều lời nói thế giới đã sớm dối loạn b ấ tên quá nhiều điều đều đều đầu cái, cái bọn bọn ba họ hắn đụng tới rất nhiều động vật. Có điều những động này hình ăn, cũng không thấy ngon miệng coi bọn họ là món ăn dân dạ ăn. Lão cùng răng vàng đều vỗ đầu một cái. đúng đấy, chính mình n thi thể thức thấy hồ h đại đấy, đây gia g tới rất vật, vật một tại loại vi coi i lấy vỗ có là là Lão dạ cứu cái cái gì? Này không phải có có bóc còn Dung phải thiên tài có ở đây không? Dùng đầu sự còn phải gì? không không? Này đây ở đầu sự x e mập thiếu gia, đương nhiên vũ lực cũng xem người ta thiếu、gia. Tên nhiên người da da. đương cũng vũ lực xem m lại nói thiếu ra người có bảo bối này không còn sớm lấy ra xem đem ta mệt đều gây đi nhiều quá sau đó chúng ta xuất hành liền thuận tiện ha ha đại gia không có hỏi nhiều cái gì nếu thiếu gia có biện pháp liền ngày hắn khẳng định không sai đây là bọn hắn nhiều năm đã thành thói quen vương quỳnh xem mọi người đem đồ cổ bảo bối đều chất đ ố n g trên mặt đất thần thức liên tiếp vân văn giới quét qua trên đất đồ vật liền toàn bộ biến mất không còn t ă m hơi lão h ồ tên mập cùng răng vàng đều kinh ngạc đến ngây người vội vã chạy tới sờ đoạn không có thứ gì đều nhìn về vương quỳnh l ã o hồ nói thiếu gia đây là ngươi làm việc xảy ra chuyện gì có thể theo chúng ta nói một chút không đương nhiên không tiện liền không cần phải nói chúng ta tin tưởng ngươi răng vàng lầm bầm làm sao có khả năng tại sao lại như vậy không nên a cái kia không phải thần thoại sao không phải nói bữa sao vương quỳnh cười cười nói mấy người chúng ta nhiều năm như vậy kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn thứ này các ngươi đều có thể được lợi lẽ nào bảo vật này so với tuổi thọ càng quý giá sao ta không tin tưởng các ngươi căn bản là sẽ không để cho các ngươi biết vật này tồn tại kỳ thực quốc gia có rất nhiều bà bối chỉ có điều các ngươi không biết mà thôi có vài thứ bọn họ vận dụng không được mà thôi ta chỉ là đặc t h ủ có thể vận dụng mà thôi vương quỳnh mỉm cười nói ta có một bảo có thể n ạ vật các ngươi có thể lý giải thành tây du bên trong c à n k h ô n đại hiệu quả là như thế có điều ta không nhân ra lớn như vậy mà thôi không thể trang vật còn sống lão hồ cũng nói tên mập kim gia nói rất đúng chuyện ngày hôm nay muốn đã quên sau đó như thường lệ nhìn thấy v ông quỳnh h ơ i hợt nói tên mập hiếu kỳ nói thiếu gia quốc gia thật sự có thật nhiều bảo bối sao đồ vật rất nhiều theo bọn họ ba lô toán lời nói chứa đầy có m ộ ư ơ i hai cái ba lô vương quỳnh chiếm năm thành lão hồ cùng tên mập từng người hai thành giang vàng vừa thành một thành vừa mới bắt đầu hắn còn chưa m u ố n sau đó v ông quỳnh nói đây là chúng ta q u ý củ hắn mới đồng ý lần này bọn họ thu hoạch rất lớn tuy rằng không có giá trị liên thành bảo bối thế nhưng số lượng nhiều a tên mập cũng k ô n g đốc ngay bọn họ lời nói cũng hiểu được đối với ông bình ngượng ngùng nói thiếu gia thật không tiện à, ta không ý tứ gì khác là ta nghĩ đơn giản ngài yên tâm ta chắc chắn sẽ không nói ra đại gia một bên tán gẫu một bên nghỉ ngơi lão h ồ bọn họ đối với thế giới lại có tân nhận thức thế giới này xưa nay liền không đơn giản đơn giản chính là người chưa kịp lão h ồ nói tên mập răng vàng vội vàng nói mập ra cũng không dám nói bậy bực này bảo bối là có thể tùy tiện hiện thế sao thiếu gia là tin tưởng chúng ta tình huống lần này đặc thù sau đó chúng ta muốn đem việc này quên đi nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào lão hổ tiếp thu năng lượng cường chút hắn bản lĩnh có gia tộc truyền thừa khi còn bé nghe hắn ra ra nói rồi rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự tuy rằng chưa từng thấy như thế thần kỳ bảo bối thế nhưng không đến nỗi không tin tưởng không có lão hổ tên mập cùng răng vàng bị hỏi choáng váng đúng đấy một cái triều đại nhà đường không một h ì có thứ này còn là một công chúa hoặc quý phi quy cách này nếu như hoàng đế cái kia bảo bối có thể là thứ tầm thường sao răng vàng đối với những này đặc hữu h ư ơ n g thú vội vã lấy lòng nói cái kia thiếu ra n g ư ờ i từng thấy chưa biết có cái gì tác dụng đặc biệt sao vừa vặn chúng ta nghỉ ngơi cho chúng ta chướng tăng kiến thức h ứ tên mập chửi tục nói t à thảo vông q u n h mịm cười nói nói một chút đúng là có thể có điều các ngươi ở bên ngoài nhất định chăm sóc miệng mình nếu không sẽ bị xin mời đi uống trà ta lại không muốn đi tiếp các ngươi có một số việc biết có thể thế nhưng không thể nói hiểu không v ư ơ n g quỳnh mỉm cười nói các ngươi sẽ không cho rằng lần này xem tà khí thứ này chúng ta là cái thứ nhất phát hiện chứ sẽ không cho rằng không có tương tự đồ vật chứ một ít cổ đại hoàng lăng bên trong đều là phổ thông đồ cổ quét sạch hành động rất thành công chưa kịp quân bộ gọi điện thoại bọn họ liền hướng đi trở về mỗi người trong túi đeo lưng đều thả vài món bảo vật quá nhiều rồi ảnh hưởng không được bọn họ lần này phát hiện năm tháng dài nhất chính là tống triều đồ vật còn đều không đúng thứ gì trọng yếu vì lẽ đó b ông quỳnh cũng không có hướng về đăng báo bị dự định trên đường trở về tên mập cao hưng nói người khác đều nói chúng ta nghề này ba năm không khai trương khai trương ăn ba năm ta cảm thấy phải là sai ta cảm thấy phải là ba mươi năm mới đúng tỉnh tỉnh ba đời ha ha g i a n g vàng tại đây hành lăn lộn thời gian dài nhận được mập ra ngươi đừng nha phiêu à điều này cũng làm cho là có thiếu ra nếu không ngươi cho rằng này mê quật tồn tại mấy trăm năm làm sao không người đến quét sạch cái kia hơn nữa đều chết ở bực này chúng ta đến giúp bọn họ nhặt sắt ca chúng ta có thể gặp được thiếu ra là chúng ta m ệ n được nếu như ta có thể sớm gặp phải thiếu da là tốt rồi lão hồ còn ở bên cạnh gật đầu hẳn là v ư ơ n g quỳnh không nói gì nói sớm ở sớm ta còn không sinh ra cái kia được rồi chúng ta tụ đồng thời là duyên phận lần này đổ vật từ từ đi đừng nóng vội đều hiểu sao giang vàng vội vàng nói yên tâm thiếu ra chúng ta lần này hàng đủ ta cùng lão hồ bán cả đời nước chảy nhỏ thì dài tiếng t â m cùng tiền đều là chuyện sớm hay mượn không vội chờ bọn hắn mấy người đến nơi đóng quân thời điểm người của quân bộ chính đang công tác ngoại trừ người của quân bộ người còn lại cũng toàn bộ rút đi mặc dù mọi người đều chưa từng gặp mặt thế nhưng người của quân bộ đều có mấy người bọn hắn tư liệu biết vương quỳnh là nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu cũng là nhiệm vụ nhân vật trọng yếu hậu kỳ hộ tống cũng là hắn phụ trách còn lại ba mọi người là người tham dự không có người ngoại lai vì lẽ đó rất k h á c h khí vương quỳnh khiến người ta sắp xếp la o hổ tên mập cùng g i a n g vàng rời đi về kinh đô người của quân bộ liền mang theo bọn họ ba cái thông qua quân bộ nội bộ con đường đi rồi vương quỳnh kiểm tra công trình phát hiện mới hoàn thành hơn nửa phòng trừng còn muốn đoàn thời gian không có chuyện gì hắn ngay ở nơi đóng quân tu lợi lên vừa vặn khoảng thời gian này thám hiểm không có cố gắ khoảng thời gian này bù đắp quân bộ ngoại trừ đào móc khai sơn vẫn cùng địa phương quan chức thu thập loại cỡ lớn x ú c vật bởi vì nơi này không đường đi muốn đem chiếc đỉnh lớn này chuyên trở ra ngoài chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp l i ê n ngay cả đào móc khai sơn đều là giản dị thiết bị chủ yếu là nhân công đào móc loại cỡ lớn thiết bị căn bản vẫn không tiến vào hơn nửa tháng sau công trình rốt cuộc hoàn thành rồi hiện tại bắt đầu chính là đem đồ vật làm ra đến sau đó vận chuyển về kinh đô vương quỳnh cũng ở nơi này rồi sở dĩ chủ động hỗ trợ đem đồ vật điếu đi ra tuy rằng không người khác nhà cũng có biện pháp thế nhưng có hắn có thể bất việc rất nhiều từ vận tải bắt đầu đội ngũ này liền không nghỉ ngơi quá một đường tiến lên đi thẳng đến có thể trang xe địa phương đem tà khí mặc lên một chiếc trọng giáp xe vận tải dùng bốn cái cố định trang bị cố định lại bên trong buồng xe bộ không để lại một người tổng cộng có ba chiếc xe quân sự hộ tống trước một sau hai vương quỳnh cùng vận tải tà khí trọng giáp xe như vậy xảy ra chuyện gì có thể ngay lập tức phản ứng vương quỳnh nghĩ tới lộ trình sẽ không thuận lợi thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy vẫn là người là điện thoại rất nhanh sẽ t r u y ề n được viện trưởng âm thanh t r u y ề n có thể lại đây tiểu v ông quỳnh xảy ra chuyện gì sao tổng chỉ huy có tà thuật thỉnh cầu c h â n áp vương quỳnh nghe thấy vì lẽ đó chiến sĩ đều đang gọi hắn cũng cảm ứng được năng lượng vận sóng vỗ xuống ngực tiểu cáo lông đỏ linh nhi trong nháy mắt nhảy đến bờ vai của hắn nơi nhìn hắn vận chuyển khỏe mắt t r ợ n lên huyết thống hình xăm há mồm gạo thét âm thanh như d ò n tự thú bốn phía một hồi đều bất động các chiến sĩ cũng k h n g hô bầu không khí sợ hãi đều biến mất nghe thấy ông quỳ âm thanh các chiến sĩ đều đem vũ khí trang bị được. tìm kiếm hiểm hộ thể chuẩn bị chiến đấu vương quỳnh mới vừa nói xong liền trong nháy mắt đi đến trọng giáp xe nóc xe hai tay ở trên hai tay cấp tốc ăn ra ám khí thủ pháp xuất thần nhập hóa ở thêm vào trăng lưỡi liềm tiêu thuộc về bóng đen hệ ở đêm đen ám sát giống như thần trợ ở vương quỳnh trúc cơ kỳ thời điểm hắn liền có thể trăm mét có thể không tràng hiện tại hắn kim đăng kỳ ba nghìn mét bên trong trăng lưỡi liềm tiêu chỉ cái nào đánh cái nào tâm t ù y ý động đám người kia ở khoảng cách đoàn xe khoảng trăm mét khoảng cách lúc liền bắt đầu nổ súng xà kích căn bản là không nói một câu đây là chạy toàn giết bọn họ đến vâng h u ỳ n h cũng không khách sáo nói thẳng viện trưởng mới vừa trải qua xong chiến đấu diện sạch kẻ địch bên ta chỉ cần mấy cái vết thứ nhẹ có điều tà khí phát huy phạm vi chu vi trăm mét bên trong đều được nó hoảng sợ từ trường ảnh hưởng hấp thu huyết dịch mặc kệ chết hoạt huyết dịch đều không bị khống chế do nó siêu khống người sống hấp thu chậm người chết hấp thu rất nhanh hiện nay không có cách nào ngăn cản các chiến sĩ đều túi trào hô vâng tổng chỉ huy các chiến sĩ túi trào hô vâng tổng chỉ huy vâng quỳnh âm thanh truyền về bốn phía vì lẽ đó mọi người nghe thấy hơn nữa rất rõ ràng đối phương còn muốn người này âm thanh còn rất lớn khẩu súng thanh đều đẻ xuống bất quá bọn hắn căn bản là sẽ không nghĩ tới đây là bọn họ ác mộng bắt đầu tổng chỉ huy có tà thuật thỉnh cầu chấn áp vâng quỳnh bọn họ bên này bởi vì hắn ra tay nhanh không chết đều là vết thương nhẹ đơn giản băng bó một chút là tốt rồi vốn tưởng rằng nguy cơ quá khứ thế nhưng người là nguy cơ là quá khứ tà khí lại bắt đầu phát huy ban đêm hôm ấy ở một đoạn khá là hẻo lánh sơn đạo phía trước xe quân sự nhân viên thông qua ra đi ô thông báo đường phía trước bị phá hỏng cần tu bổ mới có thể tiếp tục tiến lên ba chiếc xe quân sự nhân viên toàn bộ xuống xe một phần cảnh giới một phần c ầ m cẩn thận công cụ bắt đầu sửa đường l à g nguyệt nhi nguyệt nhi tiếng vang lên thời gian đối diện ác mộng cũng vang lên vang lên tiêu hơn người chết cốt đoạn lấy ông quỳnh hiện tại tu vi sử dụng trăng lưới liềm tiêu tỷ trọng thư còn có lực sát thương trăng lưới liềm tiêu từ đâu bay qua nơi nào hãy cùng thân thể phân biệt phi thường chân nhắn quá vài giây mới gặp phun ra h u y đến máu tanh mà lại mỹ lệ đèn pha dưới như tiên nợ rộ chính đang băng bó chiến sĩ cùng vận chuyển kẻ địch các chiến sĩ đều phát hiện bất kể là dòng máu của chính mình vẫn là chết thi dòng máu đều dị thường chạy ra ngoài chưa kịp bọn họ báo cáo gương tình bọn họ liền cảm giác bốn phía xuất hiện vô số người mặt tà ác máu canh v ă n mẹo hoảng sợ các mặt trái tâm tình không ngừng kéo tới bọn họ chấp hành nhiệm vụ trước đã bị cáo chi nhiệm vụ lần này là siêu tự nhiên nhiệm vụ liên lụy đến tà thuật sẽ xuất hiện ảo giác gặp phải tình huống như thế không nên lộn xộn hoặc mục tiêu công kích như vậy sẽ thương tổn được người mình kêu cứu tổng chỉ huy là tốt rồi hắn gặp c h ấ n áp tà thuật tuy rằng các chiến sĩ không tin thế nhưng đều phục tùng mệnh lệnh lúc này thật xuất hiện tà thuật đều hô lớn tổng chỉ huy có tà thuật thỉnh cầu c h ấ n áp ba giây qua đi các chiến sĩ đều tỉnh táo tà khí cũng yên tĩnh không ở tỏa ra hoảng sợ năng lượng có điều huyết dịch chiều thu không để ý tình huống như thế vương quỳnh cũng ngăn cản không được vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là nói rằng người bị thương rời xa tà khí ngoài c h ă m t h ứ c băng bó băng bó cẩn thận đến phía sau cùng trên xe thi thể của kẻ địch cũng như thế cách tà khí ngoài trăm t h ư c chạy đều hiểu sao vương rất tức tối hắn xưa nay chưa từng giết người cũng không muốn giết người thế nhưng hiện tại kiên g kỵ không được nhiều như vậy cả giận nói các ngươi đây là đang tìm cái chết từ khi v ông quỳnh gia nhập chiến đấu chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc thời lượng cũng là một phân khoảng t r ư ờ n g trái phải nhìn thấy các chiến sĩ còn ở p h ò n g bị thỉnh thoảng nổ súng xà kích v ông quỳnh hô đều dừng lại đi đối diện đều chết rồi một phần tiếp tục sửa đường một phần đem người bệnh đưa đến ta này trị liệu cuối cùng kiểm tra đối phương là cái gì người đem thi thể thu cẩn thận đây là muốn đ ă n báo cũng bắt đầu hành động đi viện trưởng nói biết đối phương là cái gì người sao các chiến sĩ vội vàng vương quỳnh cũng không nhàn rỗi xuất hiện tình huống như thế hắn đến hướng lên trên báo cáo nhiệm vụ lần này liên lụy đến rất nhiều người trong viện tương quan lãnh đạo đều ở phòng họp bất cứ lúc nào với bọn hắn giữ liên lạc bọn họ không đến kinh đô những người lãnh đạo là sẽ không u n g d u n g những người lãnh đạo phải tùy thời ứng phó bọn họ đụng tới vấn đề cấp cho t r ợ giúp cùng kiến nghị vương quỳnh thả ra thần thức bắt đầu cảm ứng bốn phía phát hiện cách đó không xa trên núi có một đám người chính đang nhanh chóng hướng bên này chạy trốn lại đây tình huống không đúng vương q u n h vội vàng hô có người lại đây mọi người chú ý an toàn vương q u n h cùng các chiến sĩ từ lúc cú điện tho không có bất kỳ tin tức gì hắn hồi đáp không có bất kỳ tin tức gì các loại làn da người đều có nghiêm chỉnh huấn luyện có thể bị loại binh sức chiến đấu chúng ta dự đoán là lính đánh thuê thi thể chúng ta gặp mang về đối diện ngừng một hồi phỏng chừng là thương lượng cái gì viện trưởng lại nói tiểu công quỳnh tả khí phương diện chúng ta hết cách rồi chỉ có thể dựa vào ngươi có điều nhân viên chiến đấu chúng ta ngay lập tức sẽ phái ra trợ giút chính thức nanh sói tiểu đội cùng bạch hổ đội hộ vệ hai mươi bốn giờ bên trong đến đem bị thương không tiện tiếp tục chấp hành nhiệm vụ các chiến sĩ giữ lại dưới cái thành thị cùng kẻ địch thi thể đồng thời sẽ có người tiếp thu phương diện này không cần ngươi quan Mau chương ó n g về bảy cẩn thận, chúng thận, mươi n sáu đường về dân an chương bảy mươi sáu đường về dân an thông xong điện thoại vương quỳnh kiểm tra lại xem không có vấn đề gì liền đi đến tà coi trọng giáp xe vận tải để chiến sĩ mở ra thùng xe Kiểm trời a m lơ ầ n cẩn thận có mơ ứng, hắn sáng h đường cũng sửa tốt các chiến sĩ đều không nghỉ ngơi tiếp tục chạy đi buổi trước lúc đến một cái thành thị đoàn xe không có tiến vào thành thị trong thành phố nhân viên tạm nếu như xảy ra vấn đề rồi không dễ k h ô n g chế ở cao tốc giao tiếp đầu đường có một cái đoàn xe chờ là người của quân bộ trải qua xác nhận vương quỳnh đoàn xe dừng lại cùng đối phương giao tiếp người bệnh cùng thi thể giao tiếp xong mọi người đều không đi vừa vặn vào lúc này đối phương ở đại gia cũng thật yên tâm nghỉ ngơi tiếp huống h ổ còn muốn chờ hai cái đặc chiến tiểu đội mới có thể tiếp tục xuất phát vương quỳnh cùng đối phương yêu cầu ở phái cái có thùng xe xe vận tải muốn rắn c h ấ c điểm đối phương không có hỏi nguyên nhân lập tức đi ngay chuẩn bị trời sắp tối thời điểm hai cái đặc chiến tiểu đội nanh sói tiểu đội cùng bạch hồ đội hộ vệ đã đến xe vận tải cũng chuẩn bị kỹ càng vương bình cùng bọn họ nhận thức một hồi liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ nanh sói tiểu đội trước một bạch hổ đội hộ vệ sau một còn lại chiến sĩ ở phía sau mấy chiếc xe trên mọi người đều nghe theo vương bình mệnh lệnh cấp tốc lên xe liền bắt đầu xuất phát để mọi người đều không nghĩ đến chính là kẻ địch như thế bền bỉ kiên nhẫn vốn tưởng rằng ngày thứ nhất buổi tối hành động thất bại ngày thứ hai buổi tối có thể liên tính điểm ai muốn ở nửa đêm rời xa thành thị xa lộ trên bọn họ lại bắt đầu hành động rồi nhân số tăng gấp đôi tăng cường vương bình từ khi lần thứ nhất địch tấn công sau chỉ cần đoàn xe chạy hắn liền thời khắc thả ra thần thức cảnh giới bốn phía phạm vi duy trì ở ngàn mét bên trong trong viện cùng mặt trên như thế coi trọng hắn cũng không muốn bởi vì người lá thất bại tuy rằng nhiệm vụ lần này sau hắn gặp bởi vì tiêu hóa khôi phục đoàn thời gian thế nhưng những thứ này đều là có thể tiếp thu ngủ nhiều đoàn thời gian là được rồi không có gì ghê gớm lúc nửa đêm vương quỳnh phát hiện phía trước xa lộ trên hai một bên đều có cùng lần trước như thế hơn hai mươi người con mắt mở lập tức nắm q u a ra đi ô thông báo đoàn xe nói phía trước ngàn mét hai bên tổng cộng có năm mươi người còn lại ngừng xe canh gác vừa dứt lời toàn bộ đoàn xe đều ngừng lại các chiến sĩ đều cấp tốc hạ xuống lại bốn phía bắt đầu bố trí canh phòng bởi vì có kinh nghiệm lần trước đại gia phòng hộ vòng đều lấy tà khí trăm mét có hơn làm chủ tuy rằng phe địch sớm phòng bị thế nhưng căn bản là vô dụng nên chết như thế nào vẫn là chết như thế nào đèn pha chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy huyết dịch bắn ra b ố n phía tình huống cụ thể căn bản thấy không rõ lắm có thể mùi máu tanh rất nhanh liền chuyển tới có điều lúc này phe địch đã chết sạch đối phương muốn chạy trốn thời gian đều không có vì lẽ đó chiến sĩ đều túi trào hô vâng tổng chỉ huy vương q u n h cười, cười cười nói viện yên tâm trong lòng ta nắm chắc khả năng là vương quỳnh bọn họ đem chiến trường phạm vi không chế tốt ta khí lần này không có phát sinh hoảng sợ từ trường chỉ là hấp thu trong không khí linh tinh dòng máu không nhiều ảnh hưởng không lớn hoàn thành nhiệm vụ chiến sĩ báo cáo tình huống cụ thể vương quỳnh sau khi nghe xong không nhiều lời cái gì để đoàn xe tiếp tục tiến lên hắn cho viện trưởng gọi điện thoại báo cáo tình huống không đợi đối phương tới gần vương quỳnh liền bắt đầu cấp tốc phát sinh trăng lưới liềm tiêu nguyệt nhi, nguyệt nhi âm thanh vang lên đối phương thật giống biết âm thanh này đều dừng lại c h u n quanh trốn phòng bị phỏng chừng từ lần trước trong đội ngũ ra đi ô biết đến tin tức thế nhưng bọn họ thiên chân cho rằng là cái gì vũ khí hiện đại căn bản là sẽ không nghĩ tới đây là cổ v õ am khí vẫn là ông quỳnh loại này tuyệt tích cao thủ phát sinh sau đó lộ trình đoàn xe không ngừng chịu đến công kích hầu như mỗi ngày đều có như vậy một lần nguy hiểm nhất một lần là kẻ địch ngụy trang thành xa lộ công nhân viên giả tạo hai nạn xe cộ kỳ thực đều là bọn họ người chính xác có dám chết nhân viên gánh vác thuốc nổ tự sát hành xung phong lần này đối phương nhân viên đông đảo trong hôn loạn ông quỳnh bọn họ cũng xuất hiện thương vong đều là thuốc nổ gây ra đó ở vận chuyển thi thể thời điểm nanh sói tiểu đội cung bạch hồ đội hộ vệ đều qua kiểm tra tình huống nhìn này mấy trăm mét ở ngoài một chỗ tản chi phần v ụ n thi thể đều kinh ngạc không thôi đây là cái nào đẹp đẽ tổng chỉ huy làm việc thực sự là chân nhân bất lộ tướng a tuy rằng làm đến thời điểm nghe nói đối phương rất lợi hại thế nhưng căn bản không nghĩ đến khuyết đại như vậy kẻ địch không biết sức chiến đấu làm sao nhưng bọn họ chiến đấu lời nói cũng sẽ không nhanh như vậy hơn nữa lực sát thương rất cao cùng vũ khí nặng như thế hiệu quả không biết tổng chỉ huy dùng sự cái gì vũ khí còn lại chiến sĩ đều trải qua một lần đều c ẩ n thận tỉ m ỉ chấp hành vòng quỳnh mệnh lệnh trải qua kiểm tra phía trước con đường không có bị phá hỏng kẻ địch dẫn theo bạn dù cả xem ra đối phương bản lĩnh không nhỏ a ở đồ sắt đều là quản chế đạo cụ quốc gia đều có thể cho tới loại này tính sát thương vũ khí không phải là người bình thường có thể làm được đối phương nhìn thấy đoàn xe dừng lại bắt đầu tác chiến chuẩn bị biết bị phát hiện tuy rằng không biết làm sao bị phát hiện thế nhưng bọn họ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền hướng đoàn xe bên này chạy tới đây là m u ố n ngạnh đ ế n a vương quỳnh nhảy lên trọng giáp xe vận tải trên đầu xe rất xa nhìn những người này sát tâm càng ngày càng liệt thực sự là không biết sống chết ta các ngươi đã dám chết ta liền dám giết xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu người để ta giết các chiến sĩ còn ở cảnh giới vương q u n h nói rằng chiến đấu kết thúc chú ý tà khí hoảng sợ từ trường quá khứ một đội người đem thi thể chuyển x a một chút chờ tà khí sau khi đi qua ở đặt ở cuối cùng xe vận tải trên đợi đến dưới cái thành thị giao tiếp hành động đi điện thoại truyền được không có khách sáo vông quỳnh trực tiếp báo cáo mới vừa lại chịu đến công kích lần này có lửa bao đựng tên nhóm vũ khí không có nhân viên thương vong tà khí phạm vi k h ô n g chế thành công không có ở phát sinh hoảng sợ từ trường thế nhưng trong không khí dòng máu vẫn là có thể hấp thu hiện nay không cách nào k h ô n g chế có điều bên trong đỉnh tà vật ở thông qua tà khí hấp thu năng lượng tiếp tục ở đến mấy lần liền ốc viện trưởng cũng nói ngươi nhất định phải chú ý an toàn c vâng liền liền quỳnh đúng lúc ra tay lần này cũng tạo thành bảy chết mười ba thương nanh sói tiểu đội cùng bạch hổ đội hộ vệ cũng có người bị thương cũng còn tốt đều không đúng thương nặng thế nhưng chiến sĩ thông thường thương vong rất lớn có bốn cái đều tàn tật v ơ n g quỳnh ký mù quáng đối phương tám mươi người còn lại toàn bộ hành hạ đến chết có một số người hắn là dùng bạch cốt tiền phân thây nhờ vào lần này nhân số quá nhiều khoảng cách lại gần tà khí uy lực tăng lên theo cấp số nhân vương quỳnh khỏe mắt trận lên huyết thống hình xăm cùng chín mẫu thần máu phượng mạch hình xăm liên tục kích hoạt mới ổn định cục diện tà khí mặt người đỉnh đồng theo lực hút cũng tăng nhiều vì lẽ đó chiến sĩ cũng không cần tự chủ hướng về tà khí tới gần vương quỳnh hết cách rồi chỉ có thể đem bọn họ dùng xào kình tung trăm mét bên ngoài cũng còn tốt tà khí ảnh hưởng phạm vi chỉ là trăm mét không có tăng cường thế nhưng bên trong đỉnh trứng ấp ra năm cái tà vật mặt người ấp sau đó cũng không có tác dụng gì cũng không rời đi tà khí tiếp tục ở bên trong hấp thu tà khí hấp thu năng lượng trưởng thành vương v quỳnh đ、so、rõ ràng ý của nó vui mừng hơn một cái linh nhi nói linh nhi giỏi quá tiểu cáo lông đỏ linh nhi cao hứng t h ự c nhảy đôi xuyên vương quỳnh cái cổ cả người đều ở trên mặt hắn sửa ta sượn vừa nãy linh nhi ý tứ là nó gặp giúp ông quỳnh nhìn những ngày tà vật mặt người con n ệ n nó rất lợi hại vương quỳnh đem tà vật mặt người con n ệ n sắp xếp cách tà khí mặt người đỉnh đồng thau ngoài trăm thước tuy rằng nhỏ cáo lông đỏ linh nhi không muốn cùng v ông quỳnh rời đi thế nhưng nó biết sự tình nặng nhẹ cũng là đồng ý thật hoan vương quỳnh ôm nó an ủi nó một hồi lâu vương quỳnh xử lý xong vì lẽ đó sự bắt đầu cho viện trưởng báo cáo công việc điện thoại chuyển được sau vương quỳnh trầm thông nói viện trưởng xảy ra vấn đề rồi tà vật tớp năm cái tình huống trước mắt còn có thể không chế nếu như xuất hiện ở tình huống như vậy liền không nói được rồi t đối diện trầm mặc đã lâu thế nhưng có thể nghe thấy bọn họ náo thanh cuối cùng viện trưởng nói rằng các ngươi hiện tại rời kinh đô rất gần chúng ta sẽ tiếp tục đổ phái quân đội canh gác một chính là sự an toàn của các ngươi hai là rời kinh đô gần rồi không thể tái xuất bất kỳ bất ngờ ảnh hưởng không được thế nhưng tự thân các ngươi cũng phải chú ý thắng lợi đang ở trước mắt đang cực khổ mấy ngày là khỏe chúng ta ở kinh đô chờ các ngươi cho các ngươi thành công ông quỳnh nghiêm túc nói viện trường yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đại gia đơn giản thu thập xong hiện trường không có nghỉ ngơi tiếp tục xuất phát nếu như bọn họ nghỉ ngơi chính là cho kẻ địch thời gian mặc dù cách kinh đô càng gần càng an toàn thế nhưng mọi người đều không dám thả lỏng bởi vì lúc này có chuyện chính là đại sự cũng may cuối cùng một đoạn đường đều là an toàn kẻ địch không xuất hiện ở hiện khả năng không a i cũng khả năng là mặt trên giới nghiêm đưa đến hiệu quả mặc kệ bởi vì cái gì đại gia cuối cùng cũng coi như trở lại kinh đô đoàn xe mới vừa vào kinh đô địa giới cao tốc xa lộ giao giới khẩu thì có chiếc xe ở đâu chờ đợi trải qua hai bên kiểm tra cũng không có vấn đề gì sau mới tiếp tục tới gần mặc dù đối phương cũng là do quân đội cùng trong viện nhân viên pha trộn mà t h à n h thế nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ không có xác định an toàn không thể tới gần nay người của quân đội vừa nói một bên còn ôm v ông quỳnh mai một bộ hai đứa tốt d á n g vẻ không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ cái là anh em ruột cái kia v ông quỳnh không nói gì nếu không là bên này đều là lãnh đạo người còn nhiều hắn đã sớm bỏ qua đối phương v ông quỳnh nhưng là ngoại trừ người thân cùng nữ nhân người khác là dễ dàng không thể đụng vào đến nam nhân hiện tại bất kể là con g a i vẫn là lần này đặc thù sự kiện tổng chỉ huy vương quỳnh địa vị ở đây đều là cao nhất chuyện gì cũng phải hắn đồng ý mới có thể tiếp tục vương quỳnh căn bản là không thèm để ý những này gật đầu nói vậy thì tiếp tục lên đường đi sớm một chút đem đồ vật giao tiếp đại gia cũng thật t i ê n tâm chúng ta cũng có thể tốt thật nghỉ ngơi tiếp không phải vương quỳnh cố ý như vậy mà là hắn này một đường nhiều lần vận chuyển khỏe mắt trận lên hung t h ú huyết thống hình xăm khả năng cũng ảnh hưởng đến hắn tự thân tuy rằng huyết thống hình xăm chính là chính hắn bản thân thế nhưng nhiều lần gợi ra khí tức có chút đồng hóa thời gian dài không gợi ra khỏe mắt trận lên huyết thống hình xăm chậm rãi khí tức liền sẽ biến mất hiện tại đoàn xe người nói chuyện với ông quỳnh đều cách khá xa xa có điều tiểu cáo lông đỏ linh nhi hiện tại đúng là quen thuộc ông quỳnh khí tức trên người bất kể là khỏe mắt trận lên vẫn là chín màu thần v ư ợ n g nó biết đều là chủ nhân khí tức vì lẽ đó không ở sợ sệt trong viện công nhân viên v ộ i hỏi một câu ngài cực khổ rồi liền lập tức sắp xếp tiếp tục tiến lên chuyện viện trường nghe thấy lời này sốt ruột đỏ mặt nói tuệ nhi cũng là ngươi gọi đó là vợ ta ta cùng ngươi liều mạng mọi người xem tình cảnh không đúng đều ngăn hai người ông q u n h lặng lẽ nhìn này cảnh tượng h o à n tráng xem ra mọi người đều là có cố sự người a i chưa kịp hắn xem đủ náo nhiệt xa xa lái tới mấy chiếc xe con người vừa đưa ra liền cảm giác không phải người bình thường đều là ở lâu địa vị cao người viện t r ư ờ n g tuy rằng cười nói thế nhưng vẻ mặt có chút không tự nhiên cũng không tới gần quá không phải quan hệ bọn hắn không được mà là v ông quỳnh trên người bây giờ khí tức rất khủng bố lại như một đầu tuyệt thế hung thú đứng ở đại gia trước mặt đối phương lãnh đạo nghe lời này đều xấu hổ lên v ông quỳnh bọn họ cựu tử nhất sinh hoàn thành nhiệm vụ trở về bọn họ còn bị các chiến sĩ khí tức sợ hai đến không dám tới gần chuyện này thực sự là không còn gì để nói chưa kịp viện trưởng mở miệng một cái vừa nhìn chính là người của quân đội bước nhanh đi tới n ắ m chặt ông quỳnh tay nói rằng đã sớm nghe nói ông s ả n h thiếu niên anh hùng lần đầu gặp gỡ ta liền cảm thấy ngươi thích hợp quân bộ yên tâm à đây là ta đưa cho ngươi bảo đảm thế nào đến đây đi ngươi trời sinh chính là người của quân bộ ha ha ha cái kia quân đội lãnh đạo nghe thấy viện trưởng gọi hắn đầu heo cũng cả giận nói khúc gỗ ngươi gọi ai đầu heo cái kia còn h e o ta khoa tay múa chân so tài ai đưa cho ngươi giũ khí năm đó nếu không là tuệ nhi ngăn ta đã sớm b ổ ngươi khối này khúc gỗ đoàn xe ở phía trước xe dẫn dắt đi đi đến vùng ngoại thành dưới chân núi nơi nào đã có một đám người ở nơi nào chờ đợi vương quỳnh bọn họ mới xuống xe đối phương liền toàn bộ tiến lên đón hắn liếc mắt nhìn ngoại trừ nhận thức trong viện tương quan lãnh đạo người khác cũng không nhận ra vương quỳnh chuyện của bọn họ ở kinh đô vòng bên trong đã không phải bí mật gì chủ yếu là bọn họ lần này nhiệm vụ đặc thù ảnh hưởng quá to lớn hơn nữa bọn họ cũng là trong vòng trăm năm lần thứ nhất đem có quan hệ tả thuật đồ vật có thể vật về trở về đội ngũ này cũng có thể ghi chép đến quốc gia trong lịch sử sự kiện gặp ặ m trong t hậu viện lãnh đạo cùng viện trưởng nghe thấy lời này sốt ruột vương quỳnh nhưng là trung khoa viện đó vợ ta hiện nay còn không có gì có thể sánh được hắn trọng yếu bất kể là người vẫn là vợt viện trưởng cả giận nói đấu heo ngươi muốn làm gì ngay mặt ta đào ta góc tường sao thật sự coi ta đánh không lại ngươi sao đến đến đến hai ta khoa tay múa chân so tài viện trưởng dẫn đầu cái thứ nhất mở miệng cười nói tiểu v ương quỳnh mới hơn một năm không gặp ngươi đã lớn như vậy sao nếu như không phải biết ngươi tuổi tác còn tưởng rằng ngươi là cái đại nhân cái kia xem ra sau này không thể lại gọi ngươi tiểu tử v ương quỳnh nhìn thấy viện trưởng vẻ mặt của bọn họ liền biết rồi xảy ra chuyện gì thật không tiện nói thật không tiện à viện trưởng chúng ta nhiệm vụ lần này khá là phiền thoái giết người tương đối nhiều khí tức trên người không dễ k h ô n g chế quái nhớ các ngươi một người trong đó cùng viện trưởng tuổi tác sắp xỉ người mở miệng nói ta một đoán liền biết là các ngươi hai người đều nhiều năm như vậy các ngươi làm sao trả như vậy nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt các ngươi cũng không cảm thấy ngại nhiệm vụ đều để qua một bên các ngươi đây là muốn quyết sinh từ sao nếu không ta đem lý tuệ gọi tới cho các ngươi làm trọng tài viện trưởng cùng cái kia quân đội lãnh đạo vốn là có loại ai cũng không dễ xài tư thế vừa nghe người kia gọi lý tuệ cùng gặp phải khắc tinh tự cái kia trở mặt tốc độ vương quỳnh đều nhìn má than thở trước một giây còn cùng cử nhân muốn gặp sinh tử một giây còn cùng cử nhân muốn gặp sinh tử một giây còn cùng cử n h n giúp bạn không tiếp cả mạng sống loại kia viện trưởng cười ha hà nói ta cùng lau chu đùa dỡn cái kia chúng ta đây là xem bầu không khí căng thẳng hòa hoan dưới bầu không khí lao lý ngươi cũng thực sự là bạn cũ lâu năm ngươi đây còn không nhìn ra được sao đừng chuyện gì liền gọi vợ ta nàng rất bận ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nàng ca liền có thể lao quấy dối nàng cái k i a quân đội lãnh đạo cũng liền vội hỏi chính là lão mục nói rất đúng chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình đồng thời chỉ đùa một chút mà thôi ngươi đừng luôn nắm tuệ nhi hủ do a người ngươi lao quấy dối người ta làm gì đều lớn như vậy số tuổi một điểm không biết xấu hổ chương bảy mươi tám trụ sở bí mật chương bảy mươi tám trụ sở bí mật viện trưởng nghe thấy đối phương còn gọi vợ hắn vừa giận mục chừng mắt hắn Cái kia q u â họ lý lãnh đạo cùng hòa n liên hải nói h ngươi chính là h ô n g quỳnh đi ngươi rất tốt những năm gần đây ngươi vì quốc gia trả giá quốc gia đều nhớ kỹ cái kia sau đó tiếp tục cố gắng quốc gia sẽ không quên có công tri thần đây là số điện thoại của ta có chuyện tìm ta Không, có chuyện gì cũng phải nhiều nhà chuyện cũng ăn uống nói gì có cơm, đi lại, tới vâng cùng cùng quỳnh cung kính tiếp nhận danh thiếp mặt trên chỉ cần tên cùng số điện thoại v ậ t này có thể nói chính là một cái ô r ù mặt trên lãnh đạo không đồng ý người là sẽ không được không một cái danh thiếp đều là có ghi chép vâng quỳnh mỉm cười nói sau đó có thể muốn thật phiền phức lãnh đạo ta người này từ nhỏ đã có thể ăn ra mặt dày không biết cái gì gọi là k h á c h khí đến thời điểm ngươi đừng nhà phiền ta a vị này họ lý lãnh đạo ha ha cười nói có thể ăn được có thể ăn được a đừng cứ gọi lãnh đạo sau đó gọi lý thúc là được viện trưởng cùng họ chu quân đội lãnh đạo đều kinh ngạc đến n g â y người không biết xấu hổ như vậy sao chúng ta chỉ là m u ố người n vì là chính là công tác ngươi lại muốn để người ta biến thành người mình điều này có thể như thế sao h e tôi không biết xấu hổ đồ vật lớn như vậy số tuổi cũng không cảm thấy ngại làm mười mấy tuổi hài tử thúc thúc ngươi làm sao không làm người ta ca ca cái kia viện trưởng khặc một hồi bổ cứu nói t i ể u b ông quỳnh nhà ngươi tuệ di đã sớm muốn gặp gỡ ngươi lại nhải cho ngươi đi trong nhà ăn cơm ngươi cũng không nên quên a ông quỳnh vội hỏi sớm muốn đi viện trưởng nhà b á i phỏng chỉ là mấy năm qua ta vẫn ở bên ngoài giã điên l rồi đúng là không nên lần này trở về nói cái gì cũng phải đi gặp gỡ tuệ di viện trưởng nhìn thấy vâng quỳnh như vậy cho mặt mũi còn với hắn rất thân rất là cao hứng cái k i a quân đội họ chu lãnh đạo biệt mặt đỏ mới nói cũng đi nhà ta nhà ta t h ị t nhiều tùy tiện ăn quản đủ lời này vừa ra cho mọi người đều làm nợ nụ cười họ chu lãnh đạo đỏ mặt chung quanh loạt r ư ừ n g vâng quỳnh vội vã nhận được ta thích can thịt lúc đó thời điểm phiền phức ngài vâng quỳnh mỉm cười nói khả năng đều dài đến đầu góc lên linh nhi rất thông minh thông nhân tính chính là nhắc、đàn. mọi người đều gật đầu tán thành tương quan công nhân viên bắt đầu công tác lên chỗ này trụ sở bí mật phi thường ẩ n nấp ở chân núi lòng đất tiến vào trọng giáp xe vận tải tiến vào đều tương đối rộng rãi xem ra địa phương không nhỏ công trình rất lớn loại bí mật này căn cứ không phải người bình thường có thể tiếp xúc được có thể đi vào nơi này cũng đại diện cho quốc gia đối với n g ư ờ i nhận rồi mọi người trước tiên là vây quanh tà khí mặt người đỉnh đồng thau nhìn một vòng một bên kinh ngạc một bên cảm thán cổ nhân vĩ đại còn lẫn nhau trong lúc đó thảo luận một lát sau viện trưởng đối với ông quỳnh nói này tà khí ngươi hiệu khá rõ tên chúng ta cũng dựa theo ngươi nói tên xác định cũng coi như là đối với ngươi này phát hiện người tán thành liền cứ gọi mặt người đỉnh đồng t a o cái kia t à vật cũng gọi là mặt người con n ệ n tuy rằng chúng ta đều có đại khái hiểu rõ thế nhưng ngươi đang cho đại gia giới thiệu một bên đi viện trưởng cười cười nói ngươi đ ừ n g k i ê m đường ngươi hiện tại nhưng là chuyên gia ý nghĩ của ngươi cùng suy đoán so với một ít khoa học số liệu còn dễ sử dụng này dù sao cũng là siêu tự nhiên sự kiện có lúc khoa học số liệu cũng không dễ xài họ lý lãnh đạo nói được rồi mọi người đều nhận thức xong xuôi trước tiên đem chính sự xong xuôi đang nói những cái khác đi nay kim loại màu đen cửa lớn rất là dày nặng đi ngang qua thời điểm vương quỳnh phát hiện có nửa mét nhiều sau chính là hắn bị giam đến bên trong trong thời gian ngắn cũng không ra được đương nhiên nếu như dùng khoe mắt trận lên đoạn kiếm liền hắn có thể rất đơn giản đi ra bên trong quá châu khoáng chu vi mấy trăm mét dáng vẻ xem ra chính là tà khí cố ý chuẩn bị trung gian không có thứ gì lượng lớn thiết bị máy móc đều ở bốn phía gửi công nhân viên có cần cầu đem tà khí từ trọng giáp xe vận tải điếu ra p h o n g t ơ i tính toán tốt vị trí c h ờ xe vận tải sau khi rời đi mọi người đều vây quanh vương q u n h mỉm cười cảm t ạ trực tiếp nói đầu tiên này tà khí mặt người đỉnh đồng thau có thật nhiều không biết ta cũng đã biết số ít vài điểm còn lại chuyên nghiệp sự liền giao cho chuyên gia nghiên cứu hiện nay ta phát hiện này tà khí mặt người đỉnh đồng thau nội bộ có năng lượng tồn tại là loại tà ác tồn tại tà tính máu canh hoảng sợ chờ nhiều loại tâm tình tiêu cực sinh vật tiếp xúc liền sẽ truyền bá hoảng sợ tâm tình xuất hiện ảo giác ở tà khí tăng cường dưới ảnh hưởng lấy tà khí làm trung tâm chu vi trăm mét p h ạ m vi hơn nữa nhân số càng nhiều uy lực càng lớn hiện nay không biết cụ thể tăng cường chỉ số viện trưởng nhìn thấy tiểu cáo lông đỏ linh nhi cười nói đây chính là ngươi ở sa mạc cứu trở về hồ ly thật đáng yêu làm sao dại như thế thời gian còn không lớn lên a giao tiếp xong t à vật tiểu cáo lông đỏ linh nhi trở lại vông quỳnh bên người nó nhìn thấy nhiều như vậy người ở lập tức trở về đến vông quỳnh nơi ngực không ra một người trong đó chuyên gia hỏi mang phòng hộ phương pháp cũng không được sao không có tiếp tục tiểu cáo lông đỏ linh nhi đề tài tạ tà khí là trọng yếu nhất đại gia tiếp tục hướng về trụ sở bí mật bên trong đi tới ở nơi sâu xa nhất một cái to lớn kim loại màu đen môn dừng lại công nhân viên lấy ra thông hành thẻ q u é t thẻ phân biệt khuôn mặt nhập vạ s u ậ t mới mở ra này kim loại màu đen cửa lớn vông quỳnh gật đầu hay cùng nơi này công nhân viên tiến hành giao tiếp kỳ thực hắn giải thật không nhiều dù sao tà vật t ấp không mấy ngày ngoại trừ phương thức công kích còn có trưởng thành nhất định phải dựa vào tà khí năng lượng mới được có tà khí năng lượng những n à y tà vật có thể vi phạm sinh vật trưởng thành phương thức nhanh chóng trưởng thành vì lẽ đó phương diện này nhất định phải chú ý mọi người đều nghe thấy ông quỳnh lời nói nhân viên nghiên cứu khoa học đều vô cùng kích động tàn nhẫn không được lập tức nghiên cứu thế nhưng còn có càng quan trọng tà khí không sắp đặt nếu không thì bọn họ cũng mặc kệ lãnh đạo có ở hay không đã sớm động thủ công nhân viên trước tiên đối với tà khí xe vận tải cùng tạ vật xe vận tải tiến hành toàn diện kiểm tra còn những cái khác xe cộ đều là không cho đi vào nếu như không phải tà khí cùng tà vật đặc thù chúng nó xe vận tải cũng là không cho đi vào kiểm tra không thành vấn đề sau đại gia đ ổ i thành nội bộ lái xe bắt đầu hướng về bên trong căn cứ tiến lên trước tiên đặt chính là ấp ra t à vật ở một cái màu trắng bạc cửa kim loại dừng lại công nhân viên bắt đầu hành động chuyển ra thật nhiều đồng thời viện trưởng đối với vương quỳnh nói trước tiên đem ấp đi ra t à vật giao cho bọn họ đi có ý định gì địa phương ngươi cũng phải nói cho bọn họ biết đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n vương quỳnh cung kính nói được rồi viện trưởng ta sẽ đem ta biết nói hết ra thế nhưng có chút là chính ta ý nghĩ không có số liệu căn cứ như vậy có thể được sao họ chu lãnh đạo nghe thấy lời này mới thuận qua khí đến càng xem vông quỳnh càng hợp mắt cho hắn một cái danh tiếc nói ngươi rất tốt sau đó có chuyện tìm ta vông quỳnh nhìn cái kia chuyên gia đạo chỉ cần ở tà khí một mét trong vòng dù cho không được vào thời gian dài cũng sẽ được ảnh hưởng đây là chúng ta trải qua nhiều lần thí nghiệm thu được tiếp nhận sẽ không có sai viện trưởng nói rằng để vông quỳnh nói xong ở đặt câu hỏi hiện tại đều chú ý nghe sau đó đối với vông quỳnh gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục vông quỳnh gật gật đầu nói tiếp tà khí mặt người đỉnh đồng tau có thể hấp thu sinh vật d ò n máu khả năng còn hấp thu tâm tình tiêu cực năng lượng hiện nay chúng ta chỉ có thể chứng thực hấp thu hết u y dịch điểm ấy một g á n h hấp thu không cách nào ngăn cản chỉ cần rời đi tà khí phương tròn trăm mét mới có thể đình chỉ sinh vật hoạt chết bất luận tà khí nội bộ năng lượng là cố định thêm ra đến năng lượng ấp bên trong đỉnh tà vật này năng lượng vi phạm sinh vật thuyết tiến hóa chỉ cần năng lượng đầy đủ có thể nhanh chóng ấp lượng lớn tà vật mặt người con n ệ n khiến cho nhanh chóng trưởng thành vâng quỳnh ngừng một hồi để mọi người tiêu hóa hắn theo như lời nói cuối cùng lại đến cuối cùng tà vật cùng tà khí có thể phối hợp phát động tà thuật tà thuật hiện nay biết hai loại một loại là ở trong phạm vi nhất định hình thành nửa thật nửa giả tự thực tự năng lượng thể đóng kín không gian Diện tích rất、lớn. lần ớ n l t này là quân đội cái kia họ chu lãnh đạo đánh gãy vương quỳnh nói tiếp hắn nói ta đánh gãy một hồi a quân đội chúng ta phụ trách an toàn ta nhất định phải biết nếu như phát sinh tình huống như thế làm sao ngăn cản hoặc là nói làm sao ngăn chặn tình huống như thế phát sinh vương quỳnh mỉm cười nói hiện nay ta biết hai loại biện pháp đệ nhất an toàn nhất đừng làm cho tà khí cùng tà vật cùng nhau như vậy chẳng có chuyện gì đệ nhị chính là tìm tới chúng nó phá hủy trong đó một phương là có thể có điều cái này rất khó cái này cũng là liên lụy đến loại thứ hai tà thuật tà vật mặt người con nhện ở tà khí mặt người đỉnh đồng thau ảnh hưởng trong phạm vi có thể từ mặt người nơi phát sinh sóng âm cùng năng lượng công kích căn bản không có cách nào phòng ngự lúc đó một tám con thành t h ụ c thể tà vật đồng thời phát sinh tà thuật ngoại trừ ta những người còn lại trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng vài g i â y bên trong toàn bộ hôn mê hậu kỳ ta đã kiểm tra người bình thường rất có điều một phút liền sẽ toàn bộ tử vong lần này tiếng thảo luận càng to lớn hơn vương quỳnh cũng không thèm quan tâm bọn họ ngược lại nên nói đều nói rồi có tin hay không không phải hắn quan tâm hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút giao tiếp xong về nhà gần nhất hắn cũng mệt mỏi hỏng rồi muốn nghỉ ngơi cũng nhớ nhà người thời gian thật dài không gặp không biết đại gia thế nào rồi tốt nhất mọi người thảo luận thanh nhỏ mấy vị lãnh đạo cũng thương lượng xong viện trưởng đối với vương quỳnh nói tiểu vương quỳnh n à chúng ta mặc dù biết ngươi khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi thế nhưng mọi người đều muốn kiến thức kiến thức tạ khí mọi người đều cảm thấy đến có ngươi ở an tâm ngươi xem tốt như vậy không chờ đại gia kiến thức dưới ngươi ở đi về nghỉ thế nào tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian quay đầu lại ta nhiều chuẩn bị cho ngươi đ i ể m thật xì gà hào hào khao ngươi viện trưởng lên tiếng vương quỳnh vẫn là đồng ý hắn biết không tự mình cảm thụ ai cũng sẽ không tin tưởng dù sao này quá ly kỳ vương quỳnh mỉm cười nói được rồi viện trưởng tất cả nghe ngài viện trưởng nhìn thấy vương quỳnh như thế cho hắn mặt mũi rất là cao hứng bọn họ những n à y lãnh đạo đều biết có bản lĩnh người tính khí cũng không tốt xem trong viện có rất nhiều chuyên gia cũng dám cùng viện trưởng đánh nhau căn bản là không điều hắn xem vương q u n h như thế cho mặt mũi năng lực còn mạnh hơn người quá hiếm thấy hầu như tuyện tích không có viện trưởng ôn hòa nói vậy thì nghe ngươi sắp xếp đi vừa mới bắt đầu chúng ta thử xem tà khí hoảng sợ từ trường nhân số không muốn vượt qua mười người thế nào vương quỳnh mỉm cười nói không thành vấn đề nghe lời ngươi ngươi nói cho ta ứng cử viên là tốt rồi vương quỳnh rồi hướng bên cạnh công nhân viên nói chuẩn bị cho ta cố định trang bị cùng mười điều dây thừng đem cần cầu cùng cố định trang bị phóng tới tà khí ngoài trăm thước dây thừng cách mặt đất ba m trở t lên độ cao dây thừng một bên cột nhân viên thí nghiệm tổng thẳng cho ta là có thể phiến p h ư ớ ngươi kỳ thực nanh sói chiến đội cùng bạch hồ đội hộ vệ chiến sĩ là không muốn ở trải qua thế nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng bọn họ đều nghe nói qua vương quỳnh hậu hắc nhìn hắn hy vọng hắn không muốn chơi ý tứ dưới là được đại gia cùng nhau thời gian dài đều không ngoài vương quỳnh mỉm cười căn bản không cho bọn hắn đáp lại bọn họ liền biết kết quả bất đắc dĩ cột chắc dây thừng hai nữ quân nhân còn cho hắn kinh t h ư ờ n g hắn làm bộ không nhìn thấy vương quỳnh đầy mặt thật lòng nhìn họ lý lãnh đạo nói được rồi lý thúc ta nghe ngài vương q u n h xem đại gia biểu hiện cũng không tệ cũng sẽ không gấp kéo bọn họ trở về cái gì gọi là sống tâm tình sợ hãi ở tà khí mặt người đỉnh đồng t a u tăng cường dưới càng ngày càng mạnh đây là tà khí cũng bắt đầu phát huy ở mặt người đỉnh đồng t a u tăng cường dưới hoảng sợ bắt đầu t r u n g quanh truyền bá ở trăm mét bên trong tất cả mọi người đều được nó ảnh hưởng các chiến sĩ đều còn có thể chịu đựng mấy cái trọng yếu lãnh đạo dưỡng khí công phu cũng không tệ không có thất thố biểu hiện nghiên cứu khoa học công nhân viên liền không xong rồi run l ấ y bẩy cuối cùng xác định ứng cử viên hai cái nanh sói chiến đội thành viên hai cái bạch hổ đội hộ vệ thành viên hai cái chiến sĩ thông thường ba cái công việc nghiên cứu nhân viên bốn nữ năm nam đều là tráng n i ê n nay vẫn là những người lãnh đạo an đồ vật ngay ở này có rất nhiều cơ hội đại gia mới thỏa hiệp nếu không thì có mấy người đều muốn bắt bọn họ tóc đều là quốc gia trọng yếu nhân tài lãnh đạo cũng không dám đắc tội vì lẽ đó vậy thì càng thêm đột xuất ông quỳnh được rồi năng lực cường còn khiêm khiêm có lẽ người này so với người khác đến chết hàng so với hàng đến v ư ớ c nghe thấy ông quỳnh lời nói ngoại trừ nanh sói chiến đội cùng bạch hổ đội hộ vệ người mọi người đều không coi là chuyện to tát đều là người trưởng thành rồi huống hồ ở đây hơn một trăm người cái kia sợ cái gì à đều cảm thấy đến ông quỳnh vừa nay nói có chút k h u ế c đại người còn lại cũng không căng thẳng tâm tình đều rất có hứng thú nhịn những người lãnh đạo cũng không chịu được có thật là nhiều người cũng bắt đầu run lập cập trạm viện trưởng để hắn gọi vương quỳnh dừng lại khả năng qua sốt s ắ n g phạm vi hơi lớn viện trưởng ở chính giữa bị đ ố i cùng bị quần đầu hắn tự căn bản nói không ra lời càng như vậy đại gia phạm vi lại càng lớn ai viện trưởng thật đáng thương vương quỳnh giả bộ nghiêm túc quan sát nhân viên thí nghiệm dáng vẻ căn bản không ống lớn nhà tình huống hắn cái này cũng là vì mọi người công việc sau này được có lần này trải qua hắn tin tưởng mọi người đều sẽ cẩn thận chín người gần như cùng lúc đó đụng vào tạ khí trong nháy mắt lên người không tới ba giây ba cái nhân viên nghiên cứu khoa học liền hô to lên sinh t h ê u sợ hãi hô to hai cái chiến sĩ thông thường cũng còn tốt nhìn bọn họ dáng vẻ và thanh âm chính đang liều mạng nanh sói chiến đội cùng bạch hổ đội hộ vệ chiến sĩ bởi vì trải qua có sớm chuẩn bị đều cắn răng nhẫn nhịn sắc mặt đỏ chót nổi gân xanh mọi người đều chuẩn bị kỹ càng vông quỳnh cũng không làm phiền lên đường đại gia bắt đầu đi đừng sợ à, ta sẽ bảo đảm đại gia an toàn chỉ là tâm tình sợ hãi đại gia khắc phục một hồi là tốt rồi họ lý lãnh đạo không nhịn được nhìn thấy họ chu quân đội lãnh đạo nín đỏ mặt chết muốn mặt mũi cô nén viện trưởng ở một vòng người trung gian bị quần đầu không thể làm gì khác hơn là dùng hết lựa ôn hòa giọng nếu không thí nghiệm chỉ tới đây thôi ta xem nhân viên thí nghiệm rất thống khổ a trong thanh nhẫm mang theo không ít tiếng r u n g nanh soi chiến đội cùng bạch hổ đội hộ vệ các chiến sĩ nhưng là hiểu rất rõ ô n g quỳnh vị này tổng chỉ huy nhưng là có thể ngàn mét ở ngoài thấy rõ mảy may nhân vật hiện tại khẳng định là cố ý muốn cười thế nhưng đang sợ hai tâm tình dưới căn bản không cười nổi hai loại ngược lại tâm tình đan sen rất khó chịu công nhân viên đáp ứng bận điệu đi chuẩn bị đồ vật bên cạnh bởi vì có thể lần thứ nhất tiếp xúc gần ui tà khí có thể thành đại đại xuất thủ trước đây cùng ông quỳnh hợp tác quá người đều không ở tại chỗ dù sao quốc gia nhiều người như vậy bọn họ đều trải qua một、lần. cơ hội nên để cho đại gia không phải. nếu ê n không n để đại cho phải. gia như những người cùng v ông quỳnh hợp tác quá người ở đây p h ỏ n g chừng sẽ không tranh đoạt cơ hội này còn có thể rất xa rời đi nơi này loại kia tình cảnh đời này đều không muốn ở trải qua quá hù dọa vô c h i khiến người cả gan làm loạn nói xong vương quỳnh trong tay tổng dây thường run lên lôi kéo tà khí bên cạnh chín người như là con rối hướng về xa xa tung bay đi này tăng thêm sự kinh khủng thật là nhiều người không khống chế được têu to lên tâm tình sợ hãi lẫn nhau truyền bá vương q u n h vô dụng huyết thống hình xăm năng lực đặc thù chỉ bằng tự thân khoảng thời gian này khí tức khởi động hô trấn lần này đem khoảng thời gian này nuôi thành sát khí toàn bộ xua t ă n g ra đây là hắn cố ý lập tức trở về nhà cũng không thể để cho mình này một thân khí tức dọa đến người nhà vì lẽ đó vận dụng tiên thiên chi khí sắp tới thôi thúc sạch sẽ đồng thời nanh sói chiến đội cùng b ạ c h h ổ đội hộ vệ các chiến sĩ đồng thời đ ó lấy thôi thúc tự thân khí huyết đồng thời hô lớn chấn đây là v ư ơ n g quỳnh ở trên đường dạy bọn họ bọn họ là quân nhân tự thân có thiết huyết khí tràng đồng thời kích phát có nhất định khắc chế t ả thuật hiệu quả trải qua hương q u n h cùng các chiến sĩ tiếng la tà khí đụng vào người rời đi tà khí uy lực từ tự yếu bớt mọi người đều tỉnh táo lại chương tám mươi về nhà một lát sau những người lãnh đạo cũng đơn giản trò chuyện một hồi thương lượng đi ra rồi kết quả viện trưởng liền đối với ông quỳnh nói ứng đối tà khí mặt người đỉnh đồng theo biện pháp chính là rời đi trăm mét khoảng cách là có thể sao ông quỳnh cung kính nói đúng viện trưởng rời đi tà khí trăm mét hoảng sợ tâm tình gặp cấp tốc giảm xuống hiện nay còn không phát hiện tà khí từ trường có thể vượt qua trăm mét khoảng cách những người lãnh đạo đều gật gật đầu sắp xếp nhân viên thí nghiệm lần này mọi người đều rời đi tả khí mặt người đỉnh đồng thau trăm mét khoảng cách mới bắt đầu thí nghiệm thí nghiệm hiệu quả quá đúng như b ông quỳnh nói tới như vậy đến tiếp sau lại thí nghiệm hút máu năng lực có b ông quỳnh ở một bên nhìn đại gia trải qua lần thứ nhất thí nghiệm đều nghiêm cẩn rất nhiều vì lẽ đó vẫn tính an toàn vẫn liên tục vài giờ thí nghiệm mới coi như đại khái kết thúc những người lãnh đạo tương đối hài lòng nhân viên nghiên cứu vẫn ở lẫn nhau thảo luận có điều cơ bản thí nghiệm kết thúc những người lãnh đạo cũng phải trở lại viện trưởng đối với ông quỳnh nói thí nghiệm tới trước nơi này đi, đi thôi ta đưa ngươi trở lại ngươi thời gian thật dài không về nhà đi lần này nghỉ ngơi thật tốt đoàn thời gian đi ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi v ư n g quỳnh mỉm cười nói cảm tạ viện trưởng quan tâm ta cũng dự định tạm thời không ra ngoài hảo hảo bồi bồi người nhà nên giao tiếp cũng giao tiếp xong xuôi ngoại trừ nhân viên nghiên cứu khoa học cùng hộ vệ nhân viên những người còn lại đều ngồi xe rời đi chỗ này trụ sở bí mật trong viện xe đưa v ư n g quỳnh về đến nhà liền rời đi v ư n g quỳnh hiện tại nhà không phải là trước đây tiểu viện mà là làm lại cải tạo tô thức lâm viên diện tích không lớn thế nhưng đã đủ mấy chục người sinh hoạt dùng bởi vì v n g q u n h quan hệ hiện tại v n g q u n h nhà bất kể là dùng nguyên liệu vẫn là thông thường gia đình thiết bị đều xa xa tiên tiến với đương đại đương nhiên tiền cũng không ít những thứ này đều là vương quỳnh cố ý yêu cầu cũng cùng trong viện bạn học cùng bằng hữu sớm chào hỏi ấn xuống cửa c h u n g cửa muôn góc nơi máy thu hình tự động nhắm ngay hắn c h u n g cửa dưới loa nhỏ chuyển ra thải chân âm thanh nhà là anh rể trở về anh rể trở về tiểu cáo lông đỏ linh nhi nghe thấy có người gọi nó liền đi ra ngồi sổm ở vồng quỳnh nơi b ả vai xem là triệu tiểu hồng trả lại nàng hỏi thăm một chút vương q u n h cười ha ha nói ta xem ngươi nhớ ta là giả là muốn linh nhi đi linh nhi ngơi bổi tiểu hồng tỷ tại đây chơi ta đi ra sau tìm hồ ca bọn họ một hồi ở đến tìm ngươi tiểu cáo lông đỏ linh nhi ngồi xổm ở nơi đó gật đầu kêu to cái tiểu cô nương kia kinh hô trời ạ thật có thể nghe hiểu tiếng người linh nhi ngươi được ta tên tiểu quên vừa nói còn một bên cùng linh nhi vây tay vương quỳnh sau khi trở lại cha mẹ cùng anh tử liền có thể luyện võ mỗi mỗi cùng tiểu di t ử xem trông mà thèm không được thế nhưng nghĩ đến định hình trường không cao vẫn là nhẫn nhịn không luyện nhìn một hồi hay cùng linh nhi ở một bên chơi vừa lên đại gia rất nhanh đều đi ra tiếp vương q u n h cha mẹ oán giận hắn lại đi ra ngoài thời gian dài như vậy nếu không là sở hồng thường xuyên đến nói hắn bình an đang làm việc bọn họ đều muốn báo cảnh linh nhi sợ sợ vương quỳnh biểu thị không thành vấn đề nhảy đến trên quầy quay về triệu tiểu hồng kêu nhỏ một tiếng vương quỳnh mới vừa đi triệu tiểu hồng cùng cái kêu mười tám chín cô nương liền vây quanh tiểu cô nương hỏi triệu tiểu hồng nói hồng tỷ vậy là ai à trường thật là đẹp mắt đây là hồ ly sao đây cũng quá đáng yêu đi triệu tiểu hồng nói đó là lão bản bằng hữu cũng là cán bộ quốc gia sau đó ngươi nhìn thấy phải tôn kính chút hắn từ nhỏ đã đẹp đẽ trời sinh ha hà còn có ngơi chớ xem thường linh nhi à nó thông nhân tính so với người đều thông minh có phải là a linh nhi người ăn trái cây sao ta đi chuẩn bị cho ngươi chút bánh ngọt ngươi khẳng định không thích ngươi yêu thích thiên nhiên đồ vật có đúng hay không tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng người nhà rất quen bình thường cùng nhau cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy không thể rời đi v ông quỳnh thế nhưng v ông quỳnh phát hiện linh nhi như là ở hống mội mội cùng tiểu di tử như thế cảm giác nó ở hống hải tử hắn nói cho cha mẹ cùng anh tử nói mọi người phát hiện cũng thật là như vậy đều bắt đầu cười ha hả mội cùng tiểu di tử không biết đại gia cười cái gì còn hài lòng cùng linh nhi chơi bừa ông q u n h bồi anh tử cùng đi tên mập bắm cơm vừa vặn trở về đi xem bọn họ một chút đến quá cơm tên mập quả nhiên không ở chỗ này nói với anh tử một tiếng liền đi lão hồ trong cửa hàng đi tìm bọn họ vương quỳnh mỉm cười nói hồng tỷ hiện tại gặp tán gấu à, nhớ ta dễ làm à, ngày khác hai chúng ta nhà tụ tập ta cái này cũng là mới vừa trở về ta trước tiên đi xem bọn họ một chút bận bịu cái gì cái kia ngươi vội vàng đi ngày thứ hai vương quỳnh vậy cũng không đi ngay ở nhà bồi người nhà tán gấu tuy rằng có quan hệ long vương cùng tà khí tà vật trở sự không thể nói thế nhưng nghe người nhà nói chuyện của bọn họ cũng rất thú vị thanh, thanh thản thản mới là thật vương q u n h rất hưởng thụ loại này đơn giản hạnh phúc thám hiểm sự tình cờ đi đến liền được nếu như ngày ngày như thế không đề cập tới nguy hiểm đều là ở dưới lòng đất ở lại xem xấu xí đồ vật tâm tình là sẽ không mỹ lệ vương quỳnh đến lao hồ tiệm đồ cổ trong cửa hàng có hai cái nữ trong đó một vị là triệu t i ể u quân tỷ tỷ triệu tiểu hồng còn muốn một cái mười tám chín cô nương phòng t r ừ n g là mới tuyển đến công nhân viên đi vương quỳnh đối với triệu tiểu hồng nói hồng tỷ hồ ca bọn họ người cái kia anh tử kiểm tra hắn một vòng phát hiện không có vấn đề gì liền yên tính đứng ở một bên mỗi mỗi vương kha cùng tiểu di tử thải trân đã nghĩ hai chỉ tiểu chim sẻ tự vẫn chít chít sao sao hỏi cái này hỏi cái kia tên mập quán cơm cách lao hổ tiệm đồ cổ không xa cũng là mười phút lộ trình lúc đó tên mập đã nghĩ hai cửa hàng mở ra đồng thời mới thật cái kia ngày thứ ba mọi người đều bận b i ể u chuyện của chính mình đi tới cha mẹ đi công trường nhìn anh tử đi tên mập quán cơm có điều cũng cùng tên mập nói rồi chờ trong nhà khó khăn lên cần người anh tử gặp bất cứ lúc nào rời đi m ộ i m ộ i cùng tiểu di tử cũng đi học ngày hôm qua vừa vặn là ngày nghỉ mới ở nhà tiểu cáo lông đỏ linh nhi quay đầu nhìn một chút nàng cũng dội r a móng n u ố t nhỏ cùng với nàng lên tiếng chào hỏi kêu to một tiếng gật gật đầu này nhưng làm tiểu cô nương sướng đến phát rồi rồ. ở cái kia t r ự c này muốn s ờ nó lại không dám dán g vẻ triệu tiểu hồng nhìn n à n g nói ngươi muốn đem linh nhi xem là người đối xử đ ư n g nha muốn đối xử những cái khác động vật nhỏ tự chuyện gì theo chân hắn thương lượng đi là được triệu tiểu hồng hì hì cười nói vậy ngươi mau tới thôi linh nhi cái kia không cùng ngươi đồng thời sao v ông quỳnh trở về người trong nhà đều rất cao hứng biết v ông quỳnh còn không ăn cơm anh tử còn cố ý đi cho hắn d ư ớ i sang hoa mì sợi và vài cái trứng gà c r ò hàn ăn triệu tiểu hồng với bọn hắn đều quen k h o n hay nói tại đây văn hóa nồng nặc địa phương chính là dưỡng khí chất t triệu tiểu hồng hiện tại ăn mặc màu thủy lam s ư n xám có loại trí tuệ mỹ triệu tiểu hồng nhìn thấy vương quỳnh cao h ứ n g nói thiếu ra ngươi trở về thật đúng là thời gian thật dài không gặp ngươi hỏi tiểu quân hắn còn chưa nói chỉ nói ngươi bận bịu công tác ta có thể tưởng tượng ngươi đây hồ ca mập ca kim ca đều ở hậu viện cái kia mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày cùng nhau tiểu quên vội vàng gật đầu hẳn là các nàng bắt đầu ở trong cửa hàng chuyển động cùng nhau lên vương quỳnh đi đến hậu viện nhìn thấy la o h ổ t ê n mập cùng rang vàng ở một gốc cây cây t á o phía dưới chân chính trò chuyện cái gì này cây táo vẫn là la hủ ý làm ra nói lúc đó ở tiểu viện quen thuộc ở cây tao dưới ở lại nhà mình cũng phải làm cây không thể vương quỳnh nhìn thấy bọn họ chào hỏi nói các người tán gấu cái gì nắm đi vào người cũng không chú ý tới phát sinh chuyện tốt đẹp gì sao lão h ồ tên m ậ p giang vàng nghe thấy thanh nhầm quen thuộc đều nhìn lại đều cao hưng đứng ở giữa lên thiếu ra ngài trở về chương tám mươi mốt cựu môn xin mời chương tám mươi mốt cựu môn xin mời đại gia chào hỏi liền vây quanh bàn đá ngồi xuống giang vàng tiếp nhận vừa nãy vương quỳnh vấn đề giải thích hiện tại vòng bên trong đều biết chúng ta là cái đoàn thể nhỏ hiện tại hàng mới càng ngày càng ít cơ bản đều là bán trước đây chứ hàng hoặc lẫn nhau trong lúc đó vươn đi bán lại Chúng tên a l n mập hài ra trong cửa h n mười lòng cổ nói chúng ta chỉ là lấy ra một phần rất nhỏ liền nổi danh thiếu g ra ta xem vậy chúng ta đổ vật đời này là bán không sóng cũng có thể làm đồ gia truyền để từ tôn c ú n g áo cơm không lo vâng quỳnh mịm cười nói lần này mập ca nói rất đúng chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền là một người sự nghiệp làm là được không vội từ từ đi đụng tới thứ tốt có thu gom giá trị cũng có thể thu à thứ tốt chỉ có thể càng ngày càng ít lão hồ nói tiếp thiếu gia có thấy xa hiện tại thực sự là nhiều người hàng t h i ế u à chúng ta trên hàng thời điểm là lúc đó không bận bịu i lại đây vì lẽ đó lên một số ít còn có bốn mươi kiện không trên cái kia hiện tại cũng không dám tiếp tục trên hàng vương quỳnh gật đầu một cái nói vẫn là chú ý một chút được kim g i a nói nhiều giao lưu là chuyện tốt nhìn nhiều mở mang hiểu biết giao thiệp cũng sẽ tăng cường vòng bên trong sự giang vàng hiểu khá rõ vì lẽ đó đều là hắn thi đấu tuyển gia đến đại gia đang thảo luận đi đâu cái vâng bình mới vừa trở về muốn nhiều bồi bồi người nhà không có ý định với bọn hắn cùng đi tham gia trò vui buổi trưa ở tên mập quán cơm ăn lúc ăn cơm đại gia còn nói nổi lên tà khí sự vâng bình căn dặn đại gia sau đó không muốn thảo luận tà khí lần này sự ảnh hưởng rất lớn sợ đến thời điểm cho bọn họ rước lấy phiền phức hắn cũng nói đơn giản lại đường về tình huống mọi người đều biết vâng bình chính là bọn họ được đều nói coi như không trải qua chuyện này ngẫm lại cũng là hiện tại mọi người đều có mình thích làm việc sự, còn đều không thiếu tiền ai không có chuyện gì khỏe mạnh thắng ngày có điều đã nghĩ tìm kích thích r lão hổ tên mập cùng răng vàng đều uống nhiều rồi do người phục vụ đưa đến bọn họ chuyên môn nghỉ ngơi địa phương vương quỳnh không uống rượu cơm nước xong rồi cùng anh tử về nhà tên mập khinh bị nói còn chưa là dựa vào thiếu g i a nếu không ngươi đợi này cũng không vào được lão h ồ cùng tên mập cũng nghi hoặc nhìn vương quỳnh vương quỳnh mỉm cười giải thích một ít cơ mật sự không thể cùng các ngươi nói thế nhưng đại khái có thể cho các ngươi nói dưới cơ bản chính là ở mấy chục năm trước đặc thù thời kỳ bọn họ tập trung vào quốc gia ôm ấp ở quân bộ cùng khảo cổ văn hóa bộ môn đều có bọn họ người mặt trên đối với bọn họ ngay lúc đó lựa chọn rất vui mừng vì lẽ đó có chút việc nhỏ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt đã hiểu đi một ngày này, vương quỳnh mới vừa cùng người nhà luyện võ x o n g l á o hổ t ê n mập cùng g i a n g vàng liền tìm đến, đến rồi phụ thân nhìn thấy bọn họ đến rồi rất cao hứng có thể có cơ hội uống rượu hắn vô cùng đại khí nói rằng các ngươi khỏe không dễ dàng tới một lần buổi trưa ngay ở này ăn chúng ta hảo hảo tụ tập đại gia lần này đều hiểu xem ra nam phái cửu môn lúc đó không ít xuất l ự c c g i a n g vàng nói tiếp thiếu ra vậy chúng ta lần này liền đi xem xem ta có thể nghe nói họp hàng năm của bọn họ ở vòng bên trong nhưng là đính cấp trước đây ta chính là cái chạy chuyến sớm muốn đi nhìn thế nhưng căn bản không đủ tư cách đi không nghĩ đến ta răng vàng cũng sẽ có một ngày có tư cách đi vào thăm、ra. ha ha đáng giá Si ga vật này cùng thuốc lá không giống nhau vương quỳnh cùng la h ổ tên mập cùng g i a n g vàng tụ hội thời điểm trả cho bọn hắn một người phát ra một cái đều không quen cuối cùng la h ổ cùng tên mập không đánh để g i a n g vàng muốn đi tới nói ra môn ngậm có con bài không đánh là được rồi cô ý hướng về v ư n g quỳnh muốn cái xa hoa hộp sắp xếp gọn hiện tại vương quỳnh nhà không gọi tiểu viện tuy rằng không lên cái gì văn nhã tên thế nhưng gọi tiểu viện không thích hợp bởi vì diện tích quá to lớn hiện tại bắt viện cho vương q u n h trụ là cha mẹ chuẩn bị sau đó hắn cùng anh tử kết hôn dùng đông viện ở người nhà họ vương tây viện cho anh tử cha mẹ chuẩy năm nay liền định đem bọn họ nhận lấy tuy rằng phân là như thế phân thế nhưng mọi m ộ i gông kha cùng tiểu di tử thải chân cũng mặc kệ những người hiện tại phong lúc rộng các nàng là yêu thích nơi đó liền ở nơi đó anh tử bình thường ở nhà cũng là cùng v ông quỳnh cha mẹ cùng nhau chỉ có đi ngủ mới trở lại mà thôi mọi người đều biết hắn là cái gì ý tứ cũng không phải cái gì người ngoài liền vui vẻ đáp ứng rồi mọi người trong nhà đi chuẩn bị buổi trưa phong phú cơm chưa đi tới gông quỳnh cười hỏi các ngươi ngày hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi đến ta này không đi thảo luận học tập đi tới l ã hồ nói mặc dù là học hàng năm thế nhưng bọn họ có điều âm lịch quá dương lịch cũng chính cổ ngày 29 tháng 12 họp hàng năm, mở 3 ngày, họp là là lấy mở đều đồ vương ă n vật làm chủ, số à vàng ngoài y chuyện, đó có cái loại cỡ lớn buổi đầu đầu đồ có nói cái cỡ lúc giá. loại buổi liên lớn Tên răng bên nắm Vông bắt vật. mập ở ra quỳnh nghi ngờ nói n à y cách gan tiết còn có vài tháng cái kia bọn họ như thế sớm đưa thiệp mời lại đây tháng ngày liền như thế thanh thanh thản thản quá khứ vương quỳnh ngoại trừ t ỉ n h cờ đi trong viện c ù n g cổ văn hóa sảnh đi đánh c h u y ệ n cơ bản đều là ở nhà tu luyện luyện võ bồi người nhà bồi linh nhi chơi l ã hổ tên mập cùng răng vàng nghe thấy vương quỳnh nói như vậy đều khá là yên tâm bởi ế u g i vì côn lôn núi tuyết hỏa trùng quý giá dị thường vì lẽ đó toàn bộ trong viện chỉ có ba cái mà thôi vương quỳnh sinh đều truyền đến viện trưởng nơi nào đây vẫn là viện trưởng tự mình ký tên mới cho hắn mập mặt nói thiếu ra ta nhìn bọn họ không phải người tốt lành gì nếu không chúng ta đừng đi quái phiến phước ngược lại chúng ta cũng không sợ bọn họ t r u n g khoa viện rất lớn bộ ngành đông đảo này một vòng hạ xuống xì gà đủ vông quỳnh đánh đã lâu để cho tiện đánh xì gà hắn còn cô y ở hậu kỳ bộ xin trong viện chỉ có ba cái do côn lôn núi tuyết hỏa trùng chế tạo nhiều chức năng bật lửa vông quỳnh m ỉ m cười nói nam phái c ử u m ô n sự ta trở về cô y ở trong viện tra xét tư liệu các ngươi yên tâm đi bọn họ hiện tại cơ bản đều thuộc về mặt trắng người dễ dàng không dám làm khác người sự đương nhiên nếu như ở dã ngoại nhìn thấy bọn họ thì càng không dám ta phòng chừng bọn họ hiện tại là theo chúng ta giao hảo mà thôi có điều đi trong viện thời điểm giang q vàng nhìn một chút cửa nhẹ dọn nói thiếu gia là nam phái cửu môn đưa tới bọn họ học hàng năm thiệp mười là lần trước vị kiêm nô khoa trưởng tự mình đưa tới còn nói thấy ngươi không tiện phiền phức để ta cho ngài đưa tới còn có mười hộp định cấp cu ba xì gà lão hồ nói đến thời điểm các ngươi đều tinh thần điểm đừng treo thiếu ra mặt mũi Tên cùng răng mập vương à n g l gật đầu bảo vông đầu đảm, bảo quỳnh phụ thân có thể coi là tìm tới cơ hội lúc ăn cơm không ngừng mời rượu chính mình cũng không uống ít cuối cùng mấy người đều uống nhiều rồi xem ra ngày hôm nay cũng phải ở vùng quỳnh nghỉ ngơi chương tám mươi hai tháng trước chương tám mươi hai tháng trước Nam phái cửu môn học hàng năm xin mời tiếp nhận Vông Quỳnh vốn tưởng rằng không chuyện gì cái kia. không qua mấy ngày, kia, qua mời mấy phái tiếp học cái rồi, cửu gì sở hồng tìm tới t r o nhìn g n à đến. Hồng n Sở h thấy v ông quỳnh liền nói thẳng đi thôi viện trưởng tìm ngươi cái kia trong viện không tìm được ngươi một đoàn ngươi ngay ở nhà điện thoại làm sao không t i ế p à? cho ngươi phối điện thoại cái kia v ông quỳnh từ khi có vân văn giới liền quen thuộc trên người không tha đồ vật sở hồng như thế nói chuyện mới nhớ tới điện thoại tới vẫn ở vân văn trong nhẫn bài đặt hắn thật không tìm nói ha ha hồng tỷ ngươi cũng biết rất ít người tìm ta điện thoại không quá chú ý được rồi không nói những này chúng ta nhanh đi tới viện trưởng đi người khác lão nhân ra người t r ở thời gian dài sở hồng cũng không làm gì được hắn không thể làm gì khác hơn là sủn g nịch lường hắn một cái dẫn hắn đi trong viện tìm viện trưởng phòng làm việc của viện trưởng bên trong viện trưởng cười nói với vương bình trở về khoảng thời gian này nghỉ ngơi thế nào rồi đừng luôn ở nhà ở lại nhiều đến trong viện đi một chút làm sao còn nhỏ tuổi theo chúng ta lão ra hỏa này tự viện trưởng nói như vậy cũng không sai vương bình hai đời đều sắp sáu mươi hơn nữa hắn người này còn khá là yêu thích chạch ở nhà đời này ở nhà có thể tu luyện càng là không muốn đi chỗ khác nếu như không phải thám hiểm có thể được năng lượng cùng tiền hắn đều chẳng muốn đi vương bình mỉm cười nói viện trưởng ngươi cũng biết con người của ta từ nhỏ đã cực kỳ l ư ờ i ở nhà thật tốt ta còn có thể nhiều b ồ i bồi người nhà ta năm tuổi thời điểm liền rời đi bọn họ một năm mới thấy mấy lần ta hiện tại coi như về bụ tuổi h ấ u thơ viện trưởng vừa nghe lời này mới có chút hoảng hốt đúng đấy vương bình quá trẻ tuổi phải nói hắn quá nhỏ bất đắc dĩ cười cười nói được rồi không nói ngươi số tuổi đều đã quên ngươi mới như thế điểm mặt trên đối với ngươi ngợi khen hạ xuống vốn là ngươi công lao là có thể thăng p h á bộ thế nhưng ngươi cũng biết địa vị cao đều là một cái củ cải một cái hố tạm thời không ngươi địa phương lại nói ngươi tuổi quá nhỏ vì lẽ đó lần này tăng lên ngươi vì là chính s ả n h còn công tác cương vị cái gì ngươi có yêu cầu gì không trong viện ngoài sân có thật nhiều địa phương muốn cấp ngươi cái kia có điều ta có thể nói với ngươi à chỉ có thể ở trung khoa viện à chỗ khác ngươi có thể không cho đi v ư ơ n g quỳnh cười khổ nói ta này tăng lên quá nhanh ngài liền không thể ép ép sao trước đây bạn học nơi cấp đều ít ảnh hưởng này thật không tốt ta còn nhỏ hỗ trợ có thể công tác lời nói cái kia không phải phi pháp thuê lao động trẻ em sao viện trưởng t r ư ừ n g v ư ơ n g quỳnh một cái nói ta muốn là không đẻ lên ngươi, ngươi bây giờ cùng ta cũng như thế đều là bộ cấp cán bộ nhanh nghị kỹ đi đâu ta này vội vàng cái kia không có thời gian cùng ngươi nói b ậ y vương quỳnh tiếp nhận viện trưởng cho hắn tờ đơn vừa nhìn tất cả đều là bộ phận nghiên cứu hắn nghi ngờ nói làm sao tất cả đều là bộ phận nghiên cứu ta là người có ăn học liền không ngồi văn phòng uống t r à công tác sao cổ văn hóa sảnh không cần ta nữa sao viện trưởng bất đắc dĩ nói đây là xin muốn ngươi tân bộ ngành cổ văn hóa sảnh là ngươi trước đây công tác cương vị bọn họ đến không nói không muốn ngươi còn có ngươi nói người có ăn học là cái gì ý tứ nhân viên nghiên cứu khoa học không phải người có ăn học sao còn uống trả ngồi văn phòng công tác ngươi làm sao không muốn về hữu cái kia viện trưởng nhìn vương q u n h người khác đều muốn ở trọng yếu bộ ngành công tác hắn đến được cái kia thanh nhàn đi đâu không một chút nào tiến tới cũng còn tốt tuổi tác hắn nhỏ từ từ đi đi viện trưởng rồi hướng v ông quỳnh nói ngươi còn có cái gì khác nhu cầu sao t h a n h cựu bồi thường trong viện sẽ tận lực thỏa mãn ngươi cha mẹ vừa nghe trung khoa viện đều là như thế giáo dục tuy rằng cùng bình thường trường học không giống nhau thế nhưng vậy cũng là toàn quốc thiên tài ở lại địa phương khẳng định là đúng liền mẫu thân t r ầ m b ì n h châu cũng thỏa h i ệ p nói vậy cũng tốt nghe lời ngươi ông kha ta có thể nói cho ngươi à đi ra ngoài muốn nghe lời nếu không thì ta đánh gãy chân của ngươi nghe thấy sao viện trưởng tức giận đối với vương quỳnh khoát tay hảo nói được rồi ta biết rồi ngươi mau rời đi nơi này đi đừng tức giận đến ta vương quỳnh sùng lịch đối với m ộ i m ộ i vương kha nói được dẫn ngươi đi đừng nóng đội yên tâm đi lần này mang ngươi hảo hảo ra ngoài trời một vòng từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra sau đó vương quỳnh lại đang trong viện khỏe mạnh quay một vòng tìm kiếm tồn tại cảm liền về nhà thang q u a n sự hắn cùng người nhà không có nói không cần thiết không phải chuyện quan trọng gì chưa kịp cha mẹ trả lời mỗi mỗi vương kha liền đội và nói ta cũng muốn đi ca ca ngươi cũng mang ta đi có được hay không ta còn chưa có đi quá thải chân nhà cái nào thả i chân đều đáp ứng ta ta đi nàng nhà lời nói nàng gặp mang ta ăn ngon đi thật nhiều địa phương chơi lúc ăn cơm tối vương quỳnh cùng người trong nhà nói rằng ba ba mụ mụ ta nghĩ gần nhất tìm cái thời gian đi anh tử quê nhà trước tiên đem anh tử cha mẹ nhận lấy đông bác cuối năm biết lớn chặn đường không tiện lại nói cuối năm sự cũng nhiều sợ đến thời điểm không giúp được các ngươi cảm thấy đến cái kia mẫu thân trầm mình châu quay về huynh m g ụ i bọn họ hai nhân đạo tốt cái gì mà tốt vương kha không cần đến trường sao quỳnh nhi ngươi cũng không thể như thế con nàng vương q u n h mỉm cười nói người viện trường kia ngài bận đ i ệ Ta cũng vương ừ a hay đi cổ phải. Vông quỳnh thật chút, hiện hắn tiền tại không tiện h ế u v cười phương cười nói vậy ta còn là ở cổ văn hóa sành công tác đi ta ở nơi nào rất tốt tạm thời không muốn đổi địa phương phụ thân mông gia văn cũng rất sùng ống kha thế nhưng việc này hắn vẫn đúng là không tiện nói gì vương quỳnh mỉm cười đối với mẫu thân nói không có chuyện gì mụ mụ chúng ta trong viện bạn học đều là mười mấy tuổi liền đi ra ngoài toàn quốc các nơi mở mang đọc sách trọng yếu thế nhưng đi ra ngoài mở mang hiểu biết cũng rất trọng yếu nếu không thì đều thành con một sách chúng ta hiện tại có điều kiện này cớ sao mà không làm cái kia mỗi mỗi vương kha cao hứng chạy tới ông ông quỳnh nói ca ca ngươi đối với ta tốt nhất ta yêu ngươi u anh tử cảm kích nắm ông q u n h tay trong ánh mắt tràn ngập lưu tỉnh ngày thứ hai vương quỳnh cố ý dùng điện thoại di động cho sở hồng gọi điện thoại nói rồi chuyện này sở hồng nói một hồi gặp mặt ở nói tỉ mỉ. l i ề n cúp điện thoại hắn cho rằng sở hồng còn có chuyện gì cái kia chờ gặp mặt sau vương quỳnh phát hiện hắn hai người phụ tá cùng tài xế đều đến, đến rồi nghi hoặc nhìn sở hồng nói làm sao là có chuyện gì không làm sao tất cả đều đến rồi sở hồng đầy mặt nghiêm túc nói lần này chúng ta tập thể yêu cầu cùng ngươi cùng đi hy vọng ngươi có thể đáp ứng vương kha ngoan n g n g o ă n nói ta sẽ nghe lời yên tâm đi nói xong cũng cùng thải chân ôm ở đồng thời cao hứng n g ả y nhót g y nhót mãi đến tận mẫu thân trần minh châu lại lần nữa gọi hàng ăn cơm mới ngừng lại vương quỳnh kỳ quản nói ta đi đón anh từ cha mẹ thuận tiện cùng người nhà du ngoạn một tác, theo nhà không phải ru cùng người ngoạn vòng, công tác, các ngươi lại đi các gì làm s a o Ở k i n hồng đô đ ở lại lui chạy chạy tới chạy lui đến chạy đi thật tốt ta, bất đắc gì đối với vương quỳnh nói quỳnh nhi cũng là bởi vì ngươi chuyện quá ít trong viện có mấy người đối với chúng ta mấy cái chế cười nói chúng ta cùng ngươi chuyện gì đều không làm mỗi ngày ở lại liền có thể l ĩ n h tiền ngươi gặp nguy hiểm công tác chúng ta đi không giúp được gì vì lẽ đó cơ hội lần này hiếm thấy à ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút vương quỳnh nhìn tài xế lý binh nam trợ lý tôn đảo cùng nữ trợ lý vương tiểu ngọc đầy mặt t ỉ n h cầu ánh mắt vườn cười nói được rồi ta biết rồi muốn đi liền cùng đi chứ thực sự là các ngươi quản người khác nói thế nào làm gì đụng tới ta như vậy b ấ t lo lão bản không tốt sao thật là không có sự tìm việc cái kia hồng tỷ ngươi liền sắp xếp đi ta còn muốn đi tìm lão hồ cùng tên mập bọn họ nói một tiếng cái kia mọi người xem vương quỳnh đáp ứng đều rất cao hứng đem hắn đưa đến lão hồ tiệm đồ cổ đại gia mới đi làm chương ư u t â m Sơn, m ư ơ g 83, lại về ngưu tâm sơn vương quỳnh đến gây nên trong cửa hàng mấy người hiếu kỳ bọn họ có biết vương quỳnh người này không có chuyện gì nhưng là rất ít tới đây lão hồ nói thẳng thiếu ra ngươi là có chuyện gì không làm sao không sớm gọi điện thoại chúng ta đi qua là được vâng quỳnh m ỉ m cười nói không có việc lớn gì này không phải ta gần nhất muốn đi anh tử nhà tiếp cha mẹ của nàng đến kinh đô sao muốn hỏi các ngươi có muốn cùng đi hay không mà thôi tên mập cao hưng nói ai nha đây là chuyện t ố ta chúng ta cũng đến mấy năm không đi tới không biết các hương thân quá như thế nào đi xem xem cũng được lần này chúng ta có thể muốn chuẩn bị thêm điểm thứ t ố ta không thể xem lần trước như vậy k é o kiệt giang văn nói việc này các ngươi đến mang ta một cái vậy cũng là các ngươi lần thứ nhất thám hiểm địa phương rất có kỷ niệm ý nghĩa a ta cũng muốn đi xem đông bắc biên giới ta còn chưa có đi q u a cái kia vừa vặn có cơ hội lần này cũng không thể bông tha lão hồ cũng cao hưng nói thiếu ra lúc nào xuất phát chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị v ông quỳnh mỉm cười nói một đường ăn mặc ở, đi lại đều do sở h ố n g sắp xếp lần này bọn họ cũng theo đi chơi các ngươi liền chính mình chuẩn bị kỹ càng chính mình lễ vật là được đại gia nghe v ông quỳnh nói như vậy liền yên tâm cùng v ông quỳnh đi ra ngoài chính là b ấ t lo a đại gia bắt đầu thảo luận mang món đồ gì được kỳ thực nói đến nói đi vậy chính là rượu thuốc trà này mấy thứ có điều tên mập đề nghị đến chuẩn bị chút tiền mặt đến thời điểm trong thôn nếu cần cho cũng thuận tiện nơi nào lấy tiền cũng là chuyện phiền thoái vì lẽ đó mọi người đều đồng ý vương quỳnh về nhà cùng người nhà nói rồi sở hồng bọn họ cùng lao hồ bọn họ theo cùng đi sự mọi người đều biểu thị nhiều người náo nhiệt cùng đi càng tốt hơn cha mẹ liền bắt đầu thương lượng bọn họ cho thân gia mang lễ vật gì được anh tử một bên ngăn một bên cầu viện nhìn vương quỳnh vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là mỉm cười đối với phụ mẫu nói ba ba mụ mụn, kỳ thực chúng ta không cần thiết phiền phức như vậy chúng ta là đi đón người lại không phải đi chạy thân thích mọi người đến, đến rồi sau đó đại gia mỗi ngày sinh hoạt trùng một chỗ ở trung thắng ngày mọc ra cái kia anh tử vội và nói trong nhà cái gì cũng có thật không cần mang cái gì t ê n mập t ú n g nói làm sao kim g i a còn muốn làm con a mẫu thân không biết do nói ý tứ là quỳnh nhi bây giờ cùng bình thường thị trường lớn bằng so với chúng ta quê nhà thị trường phải lớn hơn đúng không chúng ta quê nhà mới là quản lý lão hổ cũng nói đùa kim g i a là không hy vọng có thể bồi dưỡng đời kế tiếp sau đến thời điểm để thiếu gia hào hào dẫn một hồi ha ha đường s ắ c đ ộ ngành những người lãnh đạo cũng cười nói v g n g s ả n h sinh hoạt cũng là công tác một phần tuy hai mà một ngày đây chính là quá khách quan Mẫu trên h â n t ầ lần m Minh mặc mặt, biểu thị, lời nói nói Nhi ngươi đưa ra ý kiến như nhưng nhất cũng không Quỳnh Châu thị, thế thứ thể hay quá tùy t gặp dù đưa vậy, ý, ý đi. ra r xe lửa đại gia vui vẻ nói chuyện phiếm tuy rằng hiện tại đánh bộ phận khu vực cũng có thể là máy bay nhưng ông quỳnh vẫn là quen thuộc ngồi xe lửa bởi vì trên xe lửa coi như xuất hiện một ít tình hình hắn cũng có thể giải quyết trên máy bay liền không xong rồi nhiều nhất cũng là có thể bảo vệ mấy người chu toàn mà thôi hắn yêu thích hết thầy đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong không thích vượt qua hắn phạm vi năng lực ở ngoài sự tính phát sinh sở hồng lời này để mọi người trong nhà đều rất cao hứng tuy rằng bọn họ không nhận rõ con trường thế nhưng ông quỳnh có tiền đồ chính là chuyện tốt huống hồ hiện tại so với bình thường thị trường quan còn lớn hơn đây là chuyện tốt à xe dừng lại ông quỳnh mang mọi người xem xem là xảy ra chuyện gì lão hồ cùng tên mập phát hiện đều là xuống nông thôn các hương thân liền đại chào hỏi các hương thân đều khô cái gì cái kia không ở nhà ở lại chạy xa như vậy tới làm gì à. mọi người xem thấy ông quỳnh như thế hiền hòa đều yên tâm lại cũng nhìn ra lãnh đạo không muốn bị quấy dối không nói vài câu liền đều đi làm mọi người đem đồ vật chuyển tới trên xe đã nghĩ trong thôn xuất phát còn chưa tới địa phương liền nhìn thấy bên trong trong thôn còn có một đoạn lộ trình địa phương đứng thật là nhiều người thật giống đang đợi người nào dáng vẻ đại gia nghe hắn vừa nói như thế đều biểu thị rất hài lòng mặt mũi bên trong đều có còn chưa p h i ế n phước vì lẽ đó liền như thế vui vẻ quyết định vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là nói rượu thuốc trà cơ bản quà tặng làm ơn h n dẫn ở cho thuốc thúc thúc cá di mỗi người chuẩn bị một khối đồng hồ đeo tay còn lại chờ đến kinh đô đang nói đi người trong nhà cũng đều nghi hoặc nhìn lại tên mập lão hồ cùng răng vàng cũng kỳ quái lẽ nào thiếu ra không nói cho người nhà hắn là phó s à sao sở hồng giải thích quỳnh nhi hiện tại là chính s à n h tuy rằng không cái gì chính thức cương vị thế nhưng hắn cấp bậc ở cái kia cán bộ cấp sở ở các đại bộ phận môn đều là treo hảo vì lẽ đó bọn họ đều như thế gọi sở hồng không giải thích cũng còn tốt nàng vừa nói như thế l á o hổ tiên mập cùng giang vàng đều thán phục một tiếng khá lắm thiếu gia đây là lại thằng quan a giang vàng bắt đầu chăm chu cân nhắc có phải là nhanh chóng tạo đời kế tiếp đến thời điểm cũng làm cho thiếu gia dẫn một hồi bọn họ chính cho chuyện mẫu thân trần minh châu nói quỳnh nhi ngươi không phải nơi cấp cán bộ sao làm sao bọn họ quản ngươi gọi vông sảnh gọi sai đi quốc gia cao tốc phát triển tàu lửa tốc độ cũng lần nữa tăng lên so với lần trước đến nhưng nhanh lắm vài giờ tàu lửa đến chạm sau đã có sở hồng bọn họ sớm liên hệ địa phương cổ văn hóa s ả n h thuộc hạ đơn vị đều i tạm đến xe ở đây chờ đợi vương quỳnh mỉm cười nói cho các ngươi thêm phiền phức đại gia lại không phải lần đầu tiên giao thế với không cần khách khí như thế ta lần này nhưng là lạm dụng quyền lực a ta là đi ra ngoài du lịch ha ha bọn họ không nhiều quấy dối dàn dò công nhân viên nhất định phải hoàn thành vốn sành bất cứ chuyện gì liền đi trong gồng xe răng vàng thở dài nói ta vốn tưởng rằng lời ta nói là có thể không nghĩ đến a thực sự là sống đến già học đến già a lãnh đạo nói chuyện chính là có tính nghệ thuật ta địa phương lãnh đạo đều nên tiếp lại đây khen tặng thăm hỏi v ư ơ n g quỳnh lễ phép cùng bọn họ hàn huyên bài câu liền nói thẳng lần này là việc tư cho các ngươi thêm phiền phước mọi người đều có công tác muốn bận điệu chờ sau này đến kinh đô mở hội ta mời mọi người ăn cơm sở hồng cười đối với mẫu thân t r ầ m minh châu nói minh châu tỷ thị trường theo ấn khu vực đến phân đẳng cấp cũng không giống nhau quân lị chính là phó sảnh địa cấp chính là chính sảnh tỉnh cấp chính là phó bộ thành phố trực thuộc trung ương chính là chính bộ sở hồng cười nói ngươi nói như vậy cũng không sai quỳnh nhi càng ngày càng tiền đồ ngươi sẽ chở hưởng phúc đi mấy ngày sau sở hồng bọn họ cố ý lấy chiếc xe buýt tới đón đại gia nhân số tuy rằng không nhiều tổng cộng mới mười ba người thế nhưng đồ vật thật không ít đương nhiên cùng nhiệm vụ vật tư là không phát so với lão hồ bọn họ có nhiều lần vật tư chuẩn bị kinh nghiệm không muốn lần thứ nhất như vậy má chảo các loại đồ vật chuẩn bị đều rất đầy đủ cha mẹ không hiểu lắm những n à y chuyện trong q u a n trường mẫu thân giò hỏi nói hồng nhi cái tia sảnh cấp đại vẫn là thị trường đại a xe trực tiếp lái vào trạm xe lửa dọc theo đường đi sở hồng bọn họ sắp xếp thỏa thỏa con con ở tại bọn hàn hướng về trên xe lửa k u ô n đồ thời điểm đường sắt bộ ngành mấy vị lãnh đ hoan n g h ê n ông sảnh đến chỉ đạo công tác a mọi người xem kiến thức lão hổ cùng t ê n mập mặt sau theo anh tử cùng thái chân liền đều thanh t ĩ n h lại nói mặt trên thông báo có lãnh đạo đến thị sát để chúng ta sớm chuẩn bị này không rời trong thôn xa một chút nên tiếp có vẻ có thành ý à tiến tử ông hải tử nói bọn ta thôn một năm cũng không đến thứ lãnh đạo cũng không biết là người lãnh đạo kia đến thị sát trong thôn lại cái gì đẹp đẽ hà lão hổ bọn họ phỏng chừng các hương thân nói chính là bọn họ cười cười nói đều trở về đi thôi mặt trên nói chính là thiếu gia thiếu gia hiện tại tham quan phỏng chừng những người lãnh đạo không biết tình huống hiểu lầm các hương thân đều trở về đi thôi trở lại trong thôn vương h quỳnh bọn họ ngồi một hồi liền rời đi anh tử không phải thôn này ở làng bên cạnh bọn họ về quê nhà thân môn cũng không lưu cách đến gần ngược lại bọn họ cũng không phải lập tức rời đi có nhiều thời gian tụ lão h ồ tên mập cùng răng vàng đều lưu lại ở nhà thôn trưởng để ở hồng quỳnh người nhà cùng thuộc hạ đều đi theo anh tử về nhà hiện tại hai làng đều thông đường cái có thể đi xe đều là lần trước lưu lại tiền lên tắt dụng hiện tại hai thôn ở phụ cận đều rất nổi danh đều biết thôn bọn họ giàu có có người hỗ trợ mọi người đều rất hâm mộ xe tiến vào anh tử làng gây nên rất nhiều người chú ý bọn họ cơ bản đều là ngạc luân xuân người tuy rằng những năm này cũng cùng người hán thông hôn thế nhưng dù sao cũng là số ít thôn của bọn họ có rất ít người ngoài đến mọi người xem thấy xuống xe chính là anh tử cùng thả chân đều tới đón cao hứng hỏi anh tử thả i chân các ngươi trở về à kinh đô thế nào chơi vui sao anh tử hiện tại có thể không giống trước đây tự như vậy h ổ ở kinh đô mấy năm qua có quán cơm quản lý cùng kiến trúc công trường quản lý qua tay sự cùng nhiều tiền khí chất cũng thay đổi so với đô thị bạch lĩnh đều cường thật nhiều anh tử lễ phép trả lời cùng tộc nhân vấn đề cho đại gia phân yên phân thả i chân cũng mang theo nội mội vông kha cho các tiểu hải tử phân ăn ngon đại gia cười vui vẻ hướng về anh tử nhà đi đến chưa kịp về đến nhà cái kia anh tử cha mẹ liền ra đón anh tử mẫu thân bạch thị mừng đến phát khắc ô anh tử thả chân các ngươi trở về mau tới đây để ta nhìn anh tử phụ thân cũng cố nén mịn cười nhìn mình hai con gái dân tộc ngạc luân xuân tuy rằng có họ thế nhưng bọn họ rất ít khi dùng cơ bản đều lấy tên xưng hô trưởng bối trực tiếp hô lên là được năm gần đây h à n hóa càng ngày càng nhiều thế nhưng một ít cơ bản tập tục vẫn là bất biến anh tử cùng thải chân nghe thấy mẹ mình tiếng la nhìn sang đều kích động chạy đến mâu thân bên người lẫn nhau ôm ấp mới vừa nói rồi vài câu anh tử lập tức liền cho cha mẹ giới thiệu ông quỳnh bọn họ đến anh tử cha mẹ biết ông q u n h là cái có bản lĩnh người còn có chút công nghệ thôn này người cũng đều biết ông q u n h tiếng nói đều nhỏ thật nhiều khả năng là căng thẳng quan hệ bọn họ cũng không phát hiện anh tử giới thiệu ông quỳnh thời điểm cùng trước đây không giống nhau chờ giới thiệu ông quỳnh cha mẹ người nhà cùng thuộc hạ thời điểm mọi người đều phát hiện không đúng làm sao đều đến rồi sẽ không có chuyện gì chứ lúc này mẫu thân trầm minh châu cười kéo anh tử mẫu thân nói thân ra chúng ta lần này đột nhiên đến thăm thật không tiện à chúng ta cũng không sớm chào hỏi lần thứ nhất gặp mặt rất hân hạnh được b ê n ngươi thân ra ba lần này vừa ra bốn phía đều t ĩ n h lặn lại anh tử cha mẹ mê man nhìn đối phương căn bản không hiểu được có ý gì anh tử đỏ mặt túi đầu cũng không nói lời nào lúc này thải chân giải thích Ta tỉ c ù người với m ộ trong nhà, Người khả khả. t thôn nghe thấy thải chân lời nói đều kinh hô lên khá lắm đi ra ngoài mấy năm liền đem như thế có bản lĩnh người biến thành người mình anh tử không thiệt thòi là trong thôn trẻ t r u n g nhất lợi hại thợ săn xem chuẩn mục tiêu liền bắt đại gia ở đây ở hơn một tháng anh tử cha mẹ cũng đều chuẩn bị kỹ càng nhà cũng có thân thích g i ú p n h ị n không cái gì không yên lòng địa phương tuy nói sau đó không nhất định sẽ đến thế nhưng vẫn là chừa chút n h ớ nhung không có chuyện gì sẽ đến du lịch cũng tốt đợi đến nhà anh tử cũng cùng người nhà giải thích mênh l n do n đến đến à n g quỳnh hiện tại một mươi bốn tuổi hắn gần nhất cũng đang suy nghĩ hắn cùng anh tử là chờ hắn m t mươi sáu tuổi kết hôn vẫn là một mươi tám tuổi kết hôn chính hắn chính thân thể hiểu rõ người bình thường số tuổi đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng các thân thích cũng khoe anh tử cha mẹ có phúc khí thế nhưng anh tử cha mẹ thật không tiện đi kinh đô trụ dù sao không phải là n g ư h i nhà đến thời điểm nhiều không tiện ả tuy rằng rất muốn cùng mình hai con gái sinh hoạt chung một chỗ anh tử cùng ông quỳnh mỗi ngày cùng nhau nhìn chỗ này một chút cái kia linh lợi nhàn nhã vô cùng anh tử hiện tại rất ít săn thú v ông quỳnh hỏi quan à n g anh tử nói kỳ thực nàng không thích săn thú có chút động vật rất đáng yêu thế nhưng trước đây hết cách rồi không săn thú liền không ăn mới lạnh lùng hạ sát thủ hiện tại không lo ăn uống nàng không muốn đánh săn v ông quỳnh đối với anh tử ý nghĩ biểu thị chống đỡ đang không có sinh hoạt bức bách bên dưới vẫn là thiếu làm sát nghiệp tốt một đòn tất chúng anh tử cha mẹ vừa nghe hải tử sự liền không rủ rẻ bận điệu vui vẻ đáp ứng ngoại tôn tốt càng nhiều càng tốt bọn họ mặc kệ người trẻ tuổi bỏ mặt bắt đầu nghị luận tôn tử lên nói cùng hiện tại thì có tự anh tử phụ thân cũng nghiêm nghị gật đầu nói đúng đấy nếu không chúng ta thay cái điểm nhỏ chỗ ở đi nơi này như thế xa hoa ở trong lòng không an lòng a vâng quỳnh mẫu thân t r ầ m minh châu nói thân gia hiện tại mở ra so với chúng ta nơi ở đại có sự đang nói quỳnh nhi là cán bộ quốc gia không có chuyện gì lại không phải trước đây xã hội cũ các ngươi liền yên tâm được đi lần này trở lại có thêm hai mươi ăn tất cả rất thuận lợi liền đến kinh đô đại gia đến kinh đô liền đều bận các loại việc đi tới Anh tử cha mẹ cùng ông quỳnh bọn họ về đến nhà, cha quá to lớn. Bọn họ quê nhà cái i khá hậu, thành, thành là lạc cũng chính quận đi trong thành, lại nói trong trong không lị, phải cái gì giàu có địa phương. gì địa cha mẹ nhìn thấy bộ dáng này cũng hỗ trợ khuyên mẫu thân trầm mình châu sử dụng đ ó n sát thủ nói thân ra à ta cảm thấy được các ngươi nên đi các ngươi ngẫm lại chờ anh tử cùng ông quỳnh bọn họ quá mấy năm kết hôn bọn họ còn trẻ như vậy khẳng định không thể muốn một đứa bé hai t ử một nhiều chúng ta cũng không giúp được à các ngươi phải hỗ trợ không phải các ngươi này qua xa chờ bọn tiểu tử muốn gặp mộ mô, mô cùng ông ngoại cũng không tiện không phải anh tử mẫu thân cẩn thận nói rằng chủ lớn như vậy địa phương không có chuyện gì sao vạn nhất đang đánh địa chủ làm sao bây giờ anh tử cha mẹ lúc này mới phản ứng lại bận điệu khách khi đón đại gia hướng về nhà đi anh tử nhà mấy cái thân thích cũng theo người trong thôn đều thích xem náo nhiệt đều muốn theo đi xem xem để anh tử nhà thân thích đều cho đổi trở lại đỡ lấy tháng ngày là vui sướng phụ thân ông gia văn hầu như mỗi ngày rượu chẳng đều không ngừng vẫn cùng dân tộc ngạc luân xuân các hương thân đi đánh mấy lần săn so với ai khác chơi đều phong mẫu thân chủ yếu là cùng anh tử mẫu thân chuyện nhà cũng ở chung quanh chuyển động tiểu di tử thải chân cùng mội mội vông kha mỗi ngày cơ bản đều xem không được ảnh vông quỳnh toàn bộ hành trình mỉm cười đối xử sở hồng bọn họ đều sắp nín điên rồi sắc mặt đỏ chót thân thể hung hăng run r u dậy tiểu di tử thải chân cùng mội mội vông kha không hiểu những n à y các nàng chỉ biết đại gia là người một nhà rất cao hứng thương lượng những ngày kế tiếp các nàng đi đ â u chơi ăn cái gì cái kia phụ thân và mội mội đều không muốn trở lại trong thành vậy có nơi này chơi vui à nếu không là mẫu thân phát huy bọn họ còn muốn tiếp tục chờ đoàn thời gian cái kia sở hồng bọn họ cũng ở chỗ này chơi thoải mái bọn họ ở chỗ này công tác chính là chơi không quay dậy vông quỳnh là t này phải đi về thật là có điểm không lớn sau đó nhưng là không này cơ hội tốt nhìn vâng quỳnh phụ thân vâng gia văn cũng nói yên tâm đi thân g i a quen thuộc là tốt rồi đây chính là các ngươi sau đó nhà ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt ngày mai bắt đầu chúng ta hảo hảo mang bọn ngươi đi dạo này kinh đô chuyện gì cũng không cần lo lắng các ngươi liền an tâm hưởng phúc là được rồi anh tử cùng thả t r â n cũng ở một bên an ủi cha mẹ tuy rằng anh tử cha mẹ vẫn có chút không an lòng thế nhưng cũng không biện pháp khác cũng không tiếp tục phản đối cái gì sau đó tháng này chính là mang anh tử cha mẹ dạo chơi kinh đô sống phong túng chậm rãi anh tử cha mẹ cũng quen rồi kinh đô sinh hoạt người một nhà đều cùng nhau mỗi ngày nó vui vẻ ấm áp thời gian sắp tới cuối năm ngày 2 a i tháng 12 ngày này vương bình la hổ t ê n mập cùng g i a n g vàng ngồi hai chiếc xe đi tham gia nam phái cựu môn họp hàng năm chương 85, tân n g u y ệ t quán cơm chương 85, tân n g u y ệ t quán cơm xe mở ra nam phái cựu môn đầu năm gặp địa phương tân n g u y ệ t quán cơm thời điểm mọi người xem thấy tân n g u y ệ t quán cơm dáng vẻ đều cảm thán không thôi tân n g u y ệ t quán cơm phía trước là cái loại cỡ lớn bãi đậu xe thêm vào quán cơm bản thân diện tích cùng cái khác phương tiện chiếm diện tích thực tại không nhỏ c ộ đại cùng hiện đại kết hợp khiến cho phong cách có một phong cách riêng vâng quỳnh bọn họ đến thời điểm bãi đậu xe đã ngừng tốt hơn một chút xe đủ loại kiểu dáng đ ề u có mới nhất xe sang trọng công suất lớn biển giã có thể làm đồ cổ kiểu cũ xe con chờ vâng quỳnh bọn họ đi tới tân n g u y ệ t quán cơm cửa thời điểm nơi cửa mười tăm rễ cái bàn lòng cột biểu hiện công nghệ bất p h ẳ m tân n g u y ệ t quán cơm cửa hai bên c á c đứng một loạt thanh xuân mỹ lệ cùng tinh thần thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy vâng quỳnh bọn họ đến tập thể túi người chào nói hoan nghênh quý khách thiếu gia hồ gia mập gia kim gia xin mời vào nói động tác chỉnh tề làm ra dấu tay xin mời còn có bốn cái thanh niên nam nữ ở phía trước dẫn đường vâng quỳnh nhìn ra những người này đều có công phu tại người tuy rằng cũng không cao lắm thế nhưng đối phó người bình thường ba mươi lăm cái là điều chắc chắn vâng quỳnh bọn họ theo tiến vào tân n g u y ệ t trong tiệm cơm tân n g u y ệ t trong tiệm cơm xem cổ đ ạ i từ lâu trung gian diện tích rất lớn bốn phía đều là phòng riêng cho thấy đến chỉ có ba tầng cộng năm tầng lầu cao quán cơm còn lại hai tầng không biết trang trí chính là khá là khiêm tốn xa hoa điều khác bày ra đều tương đương chú ý người bình thường là không thấy được vâng quỳnh bọn họ mới vừa vào đến nô khoa trưởng nô nhị bạch liền mang theo mấy người vẻ mặt tươi cười tiến lên đón nô nhị bạch cung kính nói đa tạ thiếu ra nghề nang mặt m ngày hôm nay thuộc về dân gian tụ hội không tiện xưng hô q u a n gọi hy vọng thiếu gia bao dung vương quỳnh mỉm cười nói nhị gia phủng khách thì theo chủ đa tạ nhị gia xin mời cho ta từng trải cơ hội nô nhị bạch vội và nói thiếu gia trước mặt không dám gọi ra ngài cất nhắc gọi ta hai bạch là tốt rồi vương quỳnh cười cười nói nhị gia khách khí chúng ta cũng coi như từng qua lại ngươi cũng biết ta là người một cái xưng hô mà thôi không muốn quá để ý giang hồ quy củ đến là tốt rồi lời này vừa ra vương quỳnh đều nợ nụ cười nhân sinh ba đại phủ định đều đi ra xem ra tên mập là thật sốt ruột an ủi được rồi các ngươi cũng đừng mở mập ca chuyện cười mập ca vẫn co theo đuổi không phải người như vậy đại gia nghe lời này đều bắt đầu cười ha h a vương quỳnh lấy ra xì gà đốt sâu s ắ c hút một n g ụ m lượn nói này nam phái c ử u môn người không nói tướng mạo liền nhân viên phục vụ đều là gặp công phu sâu không lường được ca sau đó các ngươi chú ý một chút t ê n mập cũng chính là theo thói quen cầu nhỏ mà thôi cười hì hì liền đi qua đại gia không biết bọn họ hai cái là cái gì ý tứ cũng không hỏi nhiều nô nhị bạch lại giới thiệu hắn đệ đệ nô tam tỉnh cũng chính là cái kia dịch dung người vương q u n h đầy hứng thú nhìn một chút hắn hỏi thăm một chút mọi người vừa đi tên mập liền thở dài nói khá lắm những người này đều dài đẹp đẽ như vậy sao đặc biệt là những người gái mâm thực sự là chính a lão h ồ tức giận người ta lợi hại làm sao tên mập ngươi vẫn là chính mình tuổi trẻ a đều lớn như vậy số tuổi thiếu gia giúp chúng ta nhiều như vậy là để chúng ta hảo hảo sinh sống không phải để chúng ta đi đánh đánh g i ế t g i ế t ngươi vẫn là ngẫm lại mau mau tìm cô nương tốt thành ra đi đừng lôi những thứ vô dụng này vâng quỳnh biết trương nhật sơn ý tứ hắn vừa nãy cảm ứng mọi người trương nhật sơn số tuổi gần như có trăm năm hơn nữa có đặc thù huyết thống tại người còn lại ngoại trừ một người dịch dùng những cái khác đều bình thường nỗi mập s nhị bạch lại cho ông quỳnh giới thiệu phía sau hắn mấy người đầu tiên giới thiệu chính là trương nhật sơn là hội trưởng của bọn họ một cái nhìn cũng là hơn hai mươi tuổi rất nhạc trai văn nhã nam tử có điều trương nhật sơn vừa thấy được ông quỳnh liền cả người run run dậy vẫn kinh ngạc nhìn ông quỳnh nỗi nhị bạch giới thiệu hắn thời điểm hắn mới vội vã bình tĩnh mà lại lễ phép nói nhìn thấy thiếu gia thiếu gia quả nhiên nghe danh không bằng gặp m à ta hy vọng có cơ hội có thể xin mời thiếu gia giải thích nghi hoặc lão hồ cười mắng tên mập ngươi là nín điên rồi đi có muốn hay không để kim gia giới thiệu cho ngươi chút người mẫu kim gia nhưng là nổi danh giao thiệp rộng n ô nhị bạch vội vã cảm ơn lại cùng lão hồ tên mập cùng răng vàng chào hỏi tuy rằng lão hồ bọn họ gần nhất khá là hỏa thế nhưng ở ngô gia nhị ra trước mặt thật không tính cái gì bọn họ cũng biết này đều là xem vông quỳnh mặt mũi cũng không để ý những thứ này vông quỳnh nói cười, cười nói cụ thể công phu không biết như thế nào có điều quá phỏng chứng sẽ không sẽ lão ợ i hại, đối cái, kim đối cái đi,、có、điều cái hồ thể phó hồ thể phó ca có ca cùng ca có có vừa nay cái kia mập h ồ tên mập cùng răng vàng đều kinh ngạc nói lợi hại như vậy thiếu ra cái kia cùng chúng ta khá là thế nào dù sao chúng ta tuy rằng sẽ không võ công thế nhưng cũng đều là trải qua cường hóa nam phái cựu môn học hàng năm ba ngày nội dung là không giống nhau ngày thứ nhất chủ yếu là mời đến một ít minh tinh hát khiêu vũ cùng một ít hy hi hữu hàng không bán văn học thới phẩm ngày thứ hai là đồ cổ trao đổi chính là đại gia cơ bản mỗi nhà lấy ra một ít chính phẩm lẫn nhau giao dịch đương nhiên không có đồ văn mã giả cũng không có nếu như thật xuất hiện giả cũng lạ không được người khác có điều sau đó rất khó tới nơi này nữa danh tiếng cũng xú giang vàng cũng cười nói đều l à việc nhỏ mập ra nếu như yêu thích đều tốt nói vương quỳnh m ỉ m cười nói bất cứ lúc nào hoan n ê n trương hội trưởng trương nhật sơn nhìn thấy vương quỳnh đồng ý cũng không nhiều lời cái gì liền đứng ở một bên đi tới tên mập hối hận nói ai nha lợi hại người nhiều như vậy a sớm biết trước đây cùng thiếu gia lời võ tên mập nghe thấy vương q u n h nói như vậy sắc mặt mới tốt một chút nói vẫn là thiếu gia hiệu ta Các người hai cái chính là gia súc số tuổi so với ta còn lớn hơn cũng không biết cái k i a đến tự tin còn trước tiên suy tính tới việc của ta các người hai cái cũng không cảm thấy ngại g i a n g vàng cũng q cứ nhủ đúng đấy mập ra bọn họ ở lợi hại cũng việc không liên quan đến chúng ta lại nói hiện tại vòng bên trong người nào không biết mấy người chúng ta là thiếu ra người ai dám đụng đến bọn ta a cựu môn người cho ông quỳnh bọn họ đưa đến tầng ba đỉnh cấp phòng riêng nhân viên phục vụ tốt nhất trái cây nước trà n ô nhị bạch còn cố ý cho ông quỳnh lên một hộp đỉnh cấp cu ba xì、sì、gà mới rời khỏi ngay cuối cùng là tân nguyện quán cơm chính mình lấy ra một vài thứ bán đấu giá trong đó không thiếu chân phẩm đại gia một bên trò chuyện vừa nhìn người phía dưới người đến hướng về đồ cổ nghề này tiếp xúc người khá là t ạ m có văn nhã cũng có dung tục vương quỳnh phát hiện mấy cái cổ văn hóa sành quan chức còn có vừa nhìn liền không giống người tốt yêu năm vùng sáu la hồ cùng tiên m ậ p g i a n g vàng đều ở vòng bên trong lăn lộn thời gian thật dài cũng là không cảm thấy kinh ngạc thời gian rất nhanh sẽ đến biểu diễn thời gian nhân viên phục vụ cho mỗi căn phòng nhỏ mang món ăn dân rượu đều là thứ tốt để mọi người vừa ăn vừa nhìn biểu diễn biểu diễn tiết mục cũng là có tục có nhã kinh kịch dự kịch chờ truyền thống văn hóa cũng có nhạc đại chúng cùng vũ đạo xem ra cựu môn rất là phí đi tâm tư mọi người xem tâm tình đều rất tốt mỹ t i ể u mỹ thực mỹ nhân mọi thứ đều có còn có thể có cái gì không hài lòng cái kia chương tám mươi sáu sâu hại chương tám mươi sáu sâu hại sâu hại là ở khắp mọi nơi không phân thời gian không phân trường hợp vốn là đại gia ăn ăn uống uống nhìn đồng hồ diễn rất tốt nhưng là ở một đoạn lưu hành ca hát biểu diễn mới vừa kết thúc lâu một liền xuất hiện biến hóa năm g á i mỹ lệ thiếu nữ mới vừa biểu diễn xong xuống đài chuẩn bị rời đi bên cạnh không xa một bàn mấy cái người thanh niên trẻ la lên làm cho các nàng lại đây t i p rượu khả năng là bọn họ uống nhiều rồi đi Năm cái tân h i ế nguyện g quán cơm công nhân viên lập tức liền chạy tới ngăn cản này mấy người trẻ tuổi tiêu ngạo lớn tiếng hét lên các ngươi biết chúng ta là ai sao các ngươi liền dám ngăn chúng ta ta là đại đồng than thành vương gia ta cha là vương mãng các ngươi đụng đến ta dưới thử xem cái khác mấy người trẻ tuổi cũng đều hô nhà mình danh hiệu cái gì trương gia ai ai ai lý gia ai ai ai triệu gia ai ai ai bốn người báo ra danh hiệu n h ư không được tân nguyệt trong tiệm cơm nghe thấy bọn họ báo ra danh hiệu phần lớn đều thu hồi nhãn thần một bộ việc không liên quan tới mình diễn xuất vương quỳnh đối với bọn họ báo ra danh hiệu không biết cũng không phải rất quan tâm hắn vẫn cho rằng chính mình là cái người tốt đang định cứu cái kia mấy cái run lầy bảy t i ể u tỷ tỷ cái kia lúc này cửa phòng bị văng lên n ô nhị bạch đi vào một mặt thật không tiện nói quấy dối thiếu già hy vọng ngài có thể giút khó khăn phía dưới cái k i a bốn cái gây sự người trẻ tuổi một người trong đó là triệu phó phòng tô tử chúng ta không thể xuất thủ còn lại ba cái ở tại bọn hắn địa phương có chút thế lực chúng ta c ử u môn cũng không phải sợ ở để bọn họ như vậy tiếp tục náo xuống không được thiếu ra ngài xem vương quỳnh kỳ q u á i nói triệu sảnh như vậy gàn bướng người có đứa cháu như vậy n ô nhị bạch bất đắc dĩ nói nhà này nhà có nôi khó x ử riêng ngày, hôm nay triệu sảnh vừa không có tới. ngày mai cùng ngày mốt mới sẽ đến triệu sảnh cơ bản hàng năm đều sẽ tới ngày hôm nay cũng là vừa vặn vương q u n h cười cười nói đây là việc nhỏ yên tâm đi ta sẽ không đả thương đến bọn họ nô nhị bạch cười nói vẫn là thiếu gia thương hương tiếp ngọc ta yên tâm đi ta sẽ an bài xong vâng quỳnh rồi hướng nô nhị bạch nói nhị ra người hỗ trợ đem mấy cô gái tia tử đưa đến phòng ta đi một hồi ta đưa các nàng trở lại chúng ta không thể họa trì ương ngư đang chuẩn bị tốt hơn ăn các nàng cũng không dễ dàng vâng quỳnh mỉm cười đối với năm cái mỹ nữ nói các ngươi đừng sợ chúng ta là quốc gia nhân viên ngày hôm nay trùng hợp gặp phải các ngươi ăn cơm trước chờ một lát kết thúc chúng ta đưa các ngươi trở lại yên tâm đi an toàn vẫn là có thể bảo đảm mấy cái thanh niên nam tử phòng chừng là tân quán cơm người động chân tay, tính khí hung bạo một hồi tới bắt đầu mắng to lên không riêng mắng động thủ người còn mắng mấy nữ h à i tử cũng uy hiếp các nàng muốn các nàng một hồi đẹp đẽ tân n g u y ệ t quán cơm người cơ bản đều nhìn bọn họ đột nhiên phát hiện mấy người bọn hắn đến bay lên đến không biết bị món đồ gì đột nhiên định ở trên tường không thể động đậy đều kinh ngạc thốt lên n ô nhị bạch vội và ngật đầu đi đến lan can nơi quay về công nhân viên phất tay để bọn họ mau chóng xử lý công nhân viên nhìn thấy n ô nhị ra thủ thế liền bắt đầu động thủ đem bốn cái người trẻ tuổi lấy xuống mấy người làm sao cũng biết không tới cuối cùng hết cách rồi chỉ có thể đem bọn họ quần áo cắt mới lấy xuống vương quỳnh khoát tay nào nói để bọn họ tỉnh táo một chút bọn họ tạm thời nói không được nói. có biện pháp l ờ i nói liền chính mình lấy ra không có cách nào gia trưởng mang theo hải tử nhà mình tìm đến ta ta mấy ngày nay đều sẽ tới ta muốn xem xem là cái gì dạng gia trưởng có thể dạy dỗ người như vậy nô nhị bạch vội hỏi cho thiếu gia ngài thêm p h i ề n phức có yêu cầu địa phương ngươi xin cứ việc phân phó nói xong nô nhị bạch liền rời đi răng vàng lúc này cho lão hồ cùng tên mập nháy mắt ra dấu ý tứ là chúng ta rời đi trước tên mập vội la lên ngươi làm gì ta nói cho các ngươi biết ta ta là khẳng định lưu lại ta muốn giúp anh tử giám sát thiếu gia phòng ngừa thiếu gia phạm sai lầm nô nhị bạch vội và nói thiếu gia ngài đây là chậm rãi mọi người đều thả ra thông qua tán gấu biết các nàng đều là hí kịch học viện đại ba học sinh có điều trong đó ít nhất là trường học khác nhận thức bằng hưu lần này là thông qua giới thiệu đến làm công không nghĩ đến gặp phải nguy hiểm vương quỳnh an ủi các nàng nói nơi này vẫn là rất an toàn tình huống lần này khá là đặc thù nhân viên khá là tạm khả năng mấy người kia uống nhiều rồi các ngươi không cần để ý những này sự tình đều giải quyết cái này phân đoạn văn vật không nhất định đáng giá thế nhưng đồ vật khẳng định có ý nghĩa đối với bọn hắn vòng người bên trong là một lần kiến thức tăng lên cơ hội tốt dù sao mỗi người trải qua có hạn không thể biết tất cả tên mập cùng răng vàng v ộ i vã biểu hiện ra một bộ hiền lành dáng vẻ vương quỳnh bất đắc dĩ nói mặc ca kim ca các ngươi vẫn là bình thường điểm đi các ngươi như vậy càng đáng sợ khả năng các nàng bị chuyện vừa rồi sợ rồi vì lẽ đó rất ít nói chuyện chỉ là yên lặng ăn đồ vật đừng nói còn đều rất có thể ăn vương quỳnh bọn họ bốn cái đều ăn qua vì lẽ đó không làm sao đậm bữa mà là nhìn phía dưới văn vật phẩm thường phân đoạn một bên nhìn một bên thảo luận nói xong nằm quá bên cạnh một đĩa quả khô đứng ở lan căn nơi tay trái đoan bản dối ra tay phải vận chuyển vạn khí quyết bên trong ám khí quyết ám khí thủ pháp trong nháy mắt định tạc khôn n vương t quỳnh một bọn, chơi, chơi bọn họ quay đầu thời điểm phát hiện mấy mỹ nữ đã ăn xong ăn đều rất sạch sẽ vương quỳnh mỉm cười nói được rồi ngươi bận bịu đi thôi đều làm việc nhỏ giang vàng nghe thấy tên mập lợi này đều n u ố n bóp chết hắn vương quỳnh tức giận nói ta chỉ là làm việc tốt các ngươi muốn cái gì cái kia vương quỳnh mắt trận trắng lên đối với lao hồ nói hồ ca ngươi lúc nào biến thành như vậy trước đây cái kia trầm bồn sức lực cái kia ngươi với bọn hắn ở bên ngoài đều học cái xấu năm vị mỹ nữ nhìn vô ư ơ n bình cảm thấy đến đẹp đẽ như vậy người không giống người xấu cũng yên lòng cảm tạ cúc c u n g sau liền sát bên hắn ngồi xuống cẩn thận bắt đầu ăn lão hồ vội và nói g n các ngươi hai cái tư tưởng thật không thuật khiết thiếu ra là hạ người n g như vậy sao ta liền rất tin tưởng thiếu ra lão hồ biệt mặt đỏ chót quay đầu cười t r ộ n tên mập cùng răng vàng nhìn một chút đối phương đều rất lúng túng mọi người đều bắt đầu cười ha hả chỉ chóc lát nhân viên phục vụ liền cho bọn họ lại thay đổi một bàn món ăn cái kêu năm cái mỹ nữ cũng cùng theo vào cẩn thận từng ly từng tí một vô cùng sợ sệt d á n g vẻ mấy mỹ nữ đều không phản ứng lại xảy ra chuyện gì lại bị uy hiếp đều do khóc vâng quỳnh nghe thấy bọn họ chửi mình cũng tức rồi liền chưa từng thấy như thế hung hăng chính mình cũng không dám lớn lối như vậy bọn họ thực sự là quá coi trời bằng vung vâng quỳnh lấy tới mấy cái khay b ạ c tử hai tay một vỏ thành bốn cái quả cầu kim loại quay v ề bọn họ miệng liền quăng tới thế giới yên tĩnh bốn người đều không phát ra được thanh âm nào cũng sợ hai đến không được người xem náo nhiệt đều biết tình cờ gặp cao nhân rồi cũng đều không dám tiếng trong đó nhỏ tuổi nhất mọi người đều gọi nàng nữ nữ mỹ nữ nói ăn no đều chịu đựng ăn không vô không dùng tới cái khác mấy mỹ nữ đều túi đầu đâm nàng nàng cũng hiểu được cũng rất xấu ý tứ lòng đất đầu dùng chân đâm mặt đất vương quỳnh mịm cười nói vậy chúng ta liền trở về đi